Chương 32, Nhập Hàn Lâm, 1, chương 32, Nhập Hàn Lâm, 1. Lúc này Thiên Lao bên trong, vị này Phùng đại nhân ngay tại lo lắng bất an cùng đợi vận mệnh tuyên bố. Trải qua một đoạn dài giằng đặc chờ đợi, Triệu Trường Giang kia không nhanh không chậm bộ pháp tâm thanh lần nữa vang lên. Phùng đại nhân tâm trong nháy mắt lại ngẩng lên cổ họng. Triệu Trường Giang đi vào nhà tù bên trong, hướng về hai bên phải trái người phất phắt tay, cái khác cầm y liễu vệ vội vàng cáo lui, nhà tù bên trong liền chỉ còn lại Triệu Trường Giang cùng Phùng Chiếu Dương hai người. Triệu Trường Giang thái độ hòa ái nói rằng, "Phùng đại nhân, kế tiếp lời ta muốn nói, ngươi có thể nhất định phải đi lại." chở ra ta miệng, vào ngươi hay, lại không có thể bị người thứ ba biết, nếu không tất cả tự gánh lấy hậu quả. Phong đại nhân liền vội vàng gật đầu xác nhận. Triệu Trướng Giang tiếp tục nói, vị kia ớt mục để ngươi làm chuyện, ngươi muốn tận tâm tận lực đi làm tốt, không thể có bất kỳ sai lầm, nhưng cũng không cần nhường hắn nhìn ra có gì không ổn. Hắn chỉ cần thân ở Hàn Lâm viện, ngươi liền phải chịu trách nhiệm thật tốt quan sát, ghi chép một lời một hành động của hắn, chiều nào hướng về sau phải kịp thời hướng ta báo cáo. Phong Chiếu Dương tiếp tục gật mạnh đầu, như gà con ăn gạo đồng dạng. Triệu Trướng Giang nói tiếp, chỉ cần ngươi đem chuyện này làm thỏa đáng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phùng Kiều Dương liền vội vàng không người thi lên nói, "Còn mời Triệu đại nhân phải mái tinh thần, hạ quan nhất định không có nhục sứ mệnh." Phùng Kiều Dương trước thụ như thế một trận kinh hãi, cuối cùng ngược lại đạt được chỗ tốt, cái này đích xác là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra ớt một người này tuyệt đối không phải bình thường, bằng không cũng không đáng đến vị này Triệu đại nhân tự mình chạy tới hỏi việc này, huống chi Triệu đại nhân phía sau thật là đứng đấy vị kia. Về đến nhà Phùng Kiều Dương, thấy trong nhà đã loạn thành một đoàn, thế thiếp của mình đang tập hợp một chỗ khóc sướt mướt. Thế là mười phần không vui mắng, "Khóc cái gì khóc, ta đây không phải bình an trở về rồi sao?" Một đám thê thiếp nhìn thấy Phùng Chiếu Dương Bình An trở về, ngưng cắp cắp, nhao nhao xông tới hỏi lùng tung này kia. Phùng Chiếu Dương mặt tâm trầm chậm, lạnh lùng nói, sự tình hôm nay, bất luận kẻ nào không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ, nếu để cho ta biết ai ở bên ngoài trò ta loạn nói nguyên thứ tử, ra pháp hầu hạ. Một đám thê thiếp cùng gia đình, cho tới bây giờ chưa thấy qua vị này Phùng đại nhân như thế nghiêm khắc, từng cái cúm như hến không ngừng gật đầu. Hai ngày sau, Phùng đại nhân lần nữa đi tới ớt Mộc gia môn bên ngoài, hắn tại cửa ra vào ổn ổn tâm thần, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra vô cùng đặc thù cung kính, bởi vì cái này cũng rất dễ dàng làm cho đối phương nhìn ra có địa phương khác nhau. Hắn nhẹ nhàng gõ ớt một nhà cửa. Ớt một hai ngày này cũng không có nhàn trong nhà, hắn vẫn ở kinh thành bốn phía đi khắp, nhìn xem có thể hay không tìm tới người có thể phân biệt kia trong cổ tịch văn tự, thật đáng tiếc chính là vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này Phùng Chiếu Dương đến, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng. Hai người sau khi ngồi xuống, Phùng Chiếu Dương đi thẳng vào vấn đề, vừa cười vừa nói, "Ớt một lão đệ, ngươi phó thác chuyện rốt cục có kết quả, ta bốn phía bố đậu, cuối cùng tìm một vị đức cao vọng trọng lão hàn lâm khâu đại nhân, người này học rộng tài cao, thông kim bác cổ, hơn nữa, ha ha, nói như vậy, thôi có chút lao học cứu, cực thích lên mặt dạy đời." gần nhất người này ngay tại Hàn Lâm viện phụ trách biên tu cổ tịch, bên người thiếu một cái sai sử thư đồng. Hôm nay ta mang theo ngươi đi bái phỏng hắn, ngươi nhiều kể một ít hắn nữa thích nghe, nhiều biểu lộ một chút tôn sư trọng đạo, việc này hẳn là 89 phần 10. Tất mục nghe xong, trong lòng không khỏi mừng thầm, làm thư đồng thật là hắn may cũ. Hai người liền cùng nhau lên đường phố, tìm một gian cửa hàng, mua bái sư quà tặng, sau đó liền hướng về vị này lão Hàn Lâm trong nhà đi đến. Vị này Khâu đại nhân phủ đệ, nhìn qua cực kỳ cũ kỹ, thậm chí ít nhiều có chút rạn nát, bởi vậy có thể thấy được, vị này Khâu đại nhân cũng không quen quan trường tình doanh. Hoàn toàn chính xác, giống phụng đại nhân nói tới, chỉ là một cái tập trung tinh thần nghiên cứu học vấn lão con mọt sách. Bị hạ nhân dẫn tới trong thư phòng, Đất Mục rốt cuộc gặp được vị này Lao Hàn Lâm. Tuổi gần 70 Khâu đại nhân đang chôn ở một đống thư tịch ở trong, nghe đổ xuống người bẩm báo, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phùng Chiếu Dương cùng Đất Mục. Phùng Hướng Dương cũng là Hàn Lâm viện bên trong biên tu, tự nhiên không cần nhiều lời. Một bên Đất Mục đã đem đạo vào cởi, lại cách ăn mặc thành thư đồng bộ dáng. Phùng đại nhân mặt mày hớn hở nói, "Khâu đại nhân, đây chính là ta vì ngươi tìm đến tiểu thư đồng, hắn cứ gọi Đất Mục." Sau đó nhìn về phía ất mục thúc giục nói, tranh thủ thời gian tới bái kiến Khâu đại nhân. ất mục đội vàng đi lên phía trước, hướng về vị này Khâu đại nhân khom người cúi đầu, trong những hô, Khâu sư ở trên, tiểu tử ất mục, chuyên tới đệ bài kiến. Vị này Khâu đại nhân thấy ất mục là người cơ linh, nói chuyện vui vặn, nhất là tên của hắn ẩn chứa một tia đại đạo chi ý, trong lòng đã có mấy phần ưa thích, vừa cười vừa nói, "Miễn lễ." Sau đó vị này Khâu đại nhân lại liền chính hắn quan tâm mấy vấn đề hỏi một chút ất mục, bao quát ất mục trước đó đọc qua sách gì, trước kia làm qua cái gì, vui tốt cái gì. ất mục từng cái đáp lại, Hiện tại Ứt Mục đã không hề tầm thường, nhất là tại Văn Uyên Điện bên trong đọc đại lượng thư tịch, học thức đã không là bình thường người đọc sách chỗ có thể sánh được. Khâu đại nhân đối Ứt Mục trả lời mười phần hài lòng, sinh lòng ý yêu tài, hắn cảm thấy trước mắt Ứt Mục chỉ là tuổi tác ít hơn, nhưng chiếu dưới tình huống như vậy đi, đem tới tham gia khoa khảo nhất định có thể cao trùng, chính mình sinh hợi, có thể vì nước nhà lại bồi dưỡng một cái lương đống chi tài, cũng là một cái đại thiện sự tình. Lập tức liền đồng ý Ứt Mục thỉnh cầu, nhưng cũng không có thu Ứt Mục là thiếp thân tư đồng, ngược lại trực tiếp thu làm quan môn đệ tử. Chương 32: Nhập Hàn Lâm 2, Chương 32: Nhập Hàn Lâm Hai, kết quả như vậy ngược lại để vị kia phụng đại nhân có chút giận mình, cái này đã vượt ra khỏi hắn lúc đầu nói trước. Đối với ất mục mà nói, vị này Khâu đại nhân tâm tư hiền lành làm người cũng cực kỳ trung hậu, có thể vứt bỏ thân phận cân nhắc, trực tiếp đem chính mình thu làm quan môn đệ tử, xem ra thật là hướng về phía học thức của mình, không có tài liệu thi cái khác bất kỳ mục đích, tại bây giờ trên quan trường có thể gặp phải dạng này người tốt bụng, cũng là cực kỳ khó được. Hai ngày sau, ất mục cũng đi theo vị này Khâu đại nhân thuận lợi tiến vào Hàn Lâm viện táng thư các. Tại Hàn Lâm viện ở trong, có không ít Hàn Lâm tùy thân mang theo thư đồng của mình hoặc gia phó giúp làm đơn giản một chút vụn và sự tình, đây là tư không nhìn quen. Đối với đi theo tại khâu đại nhân bên cạnh hết mục, mọi người cũng không có cảm giác có cái gì kỳ quái. Hàn Lâm viện bên trong tàng thư các, cũng là đại Hán Vương triều hoàng gia tàng thư các, bên trong tàng thư quả thực phong phú, Đát Mục gặp nội tâm mười phần vui vẻ. Đi theo tại khâu đại nhân sau lưng, Đát Mục nhìn xung quanh. Toàn bộ tàng thư các cùng chia bảy tầng, theo thư tịch loại tiến hành phân chia, đã có đại lượng thực dụng hình thư tịch, cũng có đại lượng chính luận loại thư tịch, đương nhiên cũng không ít tạp phẩm loại, thí dụ như thần tiên ma quái dị chí loại hình thư tịch, thậm chí còn cất chứa không ít Phật đạo hai nhà thư tịch. Tóm lại, Toàn bộ tàng thư các cấp tứ dự thư tịch, có thể nói ngũ hoa tám môn, rực rỡ muôn màu. Căn cứ Khâu đại nhân an bài, từ hôm nay trở đi, Tất Mục liền đi theo tại Khâu đại nhân bên cạnh, hiệp trợ Khâu đại nhân làm cổ tịch chỉnh lý công tác. Khâu đại nhân thì một lòng một dạ là những ngày cổ tịch, từng cái làm ra phê bình chú giải, sau đó biên tu, cuối cùng hình thành toàn thư. Khâu đại nhân công tác, có thể nói lao tâm lao lực. Ánh mắt của hắn đã siêu việt đại Hán Vương triều bản thân, hắn làm tất cả càng nhiều hơn chính là một loại văn hóa truyền thừa. Cho nên tại Hàn Lâm viện ở trong, công việc này nhưng thật ra là căn bản không người nào nguyện ý đi làm, suất lực không có kết quả tốt. Chỉ có vị này Khâu đại nhân tâm vô bàng vụ đi làm, Tất Mộc không khỏi đối vị này xế chiều lão nhân sinh lòng ý kính nghệ. Trong những ngày kế tiếp, Tất Mộc liền đi theo Khâu đại nhân mỗi ngày lập đi lập lại công tác, buồn tẻ mà không thú vị. Nhưng ất Mộc lại thích thú, hắn thậm chí đều có chút quên đi lúc trước trà trộn vào Hàn Lâm viện dự tính ban đầu, một lòng một dạ đắm vào sách hải dương, điên cuồng hấp thu các loại sách kinh dưỡng. Nếu như ất Mộc không phải về sau đi vào một con đường khác, có lẽ một số năm về sau, cái này đại hán vương triều liền sẽ xuất hiện một cái danh truyền thiên cổ đại nho. Trốn ở trong tối phòng chiếu dương, cẩn thận quan sát ất Mộc nhất cử nhất động. Nếu như dựa theo Ứt Mộc lúc đầu tưởng tượng, như vậy Phùng Chiếu Dương cử động lần này hẳn là sớm đã bị hắn phát hiện. Chỉ tiếc hiện tại Ứt Mộc đã đắm chìm trong sách ở giữa hải dương, mất ăn mất ngủ, lại thêm Phùng Chiếu Dương lúc đầu cũng là Hàn Lâm viện biên tu, cho nên nguyên bản hắn một chút không hợp với lễ thưởng tự động, lại bị Ứt Mộc tự động không để ý đến. Làm những tin tức này một điểm một điểm toàn bộ truyền đến Hoàng đế Lưu An trong hai lúc, Lưu An lâm vào trầm tư bên trong. Hắn thật sự là có chút hồ đồ rồi, cái này Ứt Mộc như thế lần này làm, đến cùng là vì cái gì? Về phân vị kia Triệu đại nhân, thì càng không rõ bên trong, cũng là vị kia Nguyên lão đưa ra một cái cái nhìn. Hắn suy đoán ất mục cử động lần này, có phải hay không muốn theo những cái kia phong phú thư tịch ở trong tìm kiếm đầu mối gì? Ngoài ra, vị kia Thanh Phong đạo trưởng một mực không hề lộ diện, cái này khiến hoàng đế Lưu An cũng là thấp phòng trong lòng. Trong lòng của hắn thậm chí có một loại dự cảm xấu. Trước đó tin tức nói là Thanh Phong đạo trưởng cùng ất mục đi hướng Huệ Châu, cuối cùng cũng chỉ có ất mục một, một người về tới kinh thành. Thanh Phong đạo trưởng là có việc khác. Vẫn là tao ngộ bất trắc. Theo lý mà nói, lấy Thanh Phong đạo trưởng năng lực, thế gian này cơ hồ đã không có người có thể bị tương hắn, nhưng không sợ nhất vậy. Chỉ sợ vạn nhất, hiện tại Thanh Phong đạo trưởng biến mất, chỉ còn lại ớt một một người lẻ loi trở trở về tới kinh thành, lại chui vào Hàn Lâm viện tàng thư các bên trong, những này đủ loại đều để lộ ra chuyện hẳn là có biến cố. Lưu An trầm tư một lát, cuối cùng hạ quyết định. Hắn đối Triệu Trường Giang dặn dò nói, ngươi lại để cho người tiếp tục quan sát một tháng, sau một tháng nếu như còn không có động tĩnh, vậy ngươi liền phái người bí mật đem cái kia ớt một bắt lại, đến lúc đó chớ muốn đích thân thẩm vấn hắn. Triệu Trường Giang vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó cáo lui rời đi. Một bên bên lão, sắc mặt hơi có chút khẩn trương. Lưu An nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Nguyên lão nói rằng: "Chủ tử, ta còn là đang lo lắng Thanh Phong đạo trưởng, mặc dù hắn một mực chưa từng xuất hiện, nhưng hắn chỗ kinh khủng, ta muốn chủ tử trong lòng hắn là rất rõ ràng. Tất mục là đồ đệ của hắn, mặc dù nói thời gian ngắn ngủi, nhưng Thanh Phong đạo trưởng phải chăng để lại cho hắn đòn sát thủ gì? Cái này cũng nói không chính xác. Ngoài ra vấn đề này về sau một khi bị Thanh Phong đạo trưởng biết được, ta sợ hắn dưới cơn nóng giận sẽ đối với chủ tử bất lợi." Lưu Hàn lắc đầu nói rằng: "Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, nhưng ta lại có một loại trực giác, Thanh Phong đạo trưởng đã không tại nhân thế. Cho dù hắn còn tại, khả năng cũng bị vây ở một nơi nào đó." Tất mục trước mắt cử động. Dường như ngay tại vì giải cứu hắn sư phụ mà phí sức phí lực. Thiết Mộc dù sao chỉ có 14, 15 tuổi, cho dù Bái Thanh Phong đạo trưởng vì dư, hiện tại có thể có bao nhiêu lợi hại? Bằng chấm cẩm ý điền vệ, chẳng lẽ còn bắt không được cái này một cái nho nhỏ đạo đồng. Ta thật sự là đã đợi không kịp, nhất định phải hiểu rõ chuyện này phía sau nguyên nhân. Cho dù Thanh Phong đạo trưởng, về sau thật tìm đến kinh thành, không có bằng chứng phía dưới, hắn làm sao có thể biết? Thiết Mộc rơi vào trong tay của ta. Việc này cứ như vậy định ra, ngươi không cần phải để ý đến. Nguyễn lão thở dài, không nói thêm gì nữa, không người lui ra. Chương 33, Thiết Mộc Chương 33: Đất mục quyết. Một ngày này, đất mục ngay tại chỉnh lý một nhóm độc lạc cổ tịch. Theo Khâu đại nhân giới thiệu, nhóm này cổ tịch là gần nhất mới vừa tới, nói là theo một chiếc nặng trong thuyền vớt đi ra, ngay lúc đó ngư dân vào biển bắt cá phát hiện một chiếc thuyền đắm, nhìn thấy bên trong dường như có mấy cái cái giường, liền gọi tới một đám người đem cái này mấy cái giường lớn toàn bộ vớt đi lên. Những cái giường lớn cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, thế mà không có một chút hư, hơn nữa làm cái giường tựa hồ là dùng xác tuấn phong tồn qua như thế, thế mà không có tấu nước. Đám người nguyên lai tưởng rằng cái dương này ở trong hẳn là dấu có không ít bà bối, kết quả mở ra về sau xem xét lại tất cả đều là một đống thư tịch. Bởi vì ai cũng xem không hiểu nhóm này cổ tịch phía trên văn tự, cuối cùng những sách vở này mới bị địa phương bên trên đưa đến kinh thành Hàn Lâm viện, cung cấp những này đại học sĩ nhóm nghiên cứu. Hơn nữa những sách vở này kỳ thật trước đây thật lâu liền được đưa vào Hàn Lâm viện, nhưng một mực không có bị người coi trọng nghiên cứu, cho nên một mực đặt ở kho đáy. Thẳng đến câu đại nhân phụ trách biên tu cổ tịch, những sách này sách mới lại thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy những sách vở này, lúc này ức mục trong lòng đã dở sông lấp biển, mười phần vui mừng như điên. Những sách vở này bên trên văn tự, cùng mình theo trình tuyết trên thân lật tới vậy bản thần bí sách cổ bên trên ghi lại văn tự giống nhau như lúc. Hắn liền tranh thủ việc này báo cáo nhanh cho Khâu đại nhân. Khâu đại nhân cầm cái này cổ tịch, nhìn xem phía trên kia cổ pháp văn tự, trầm tư thật lâu, có chút không quyết định chắc chắn được nói, loại này văn tự ta trước đó cũng chưa từng nhìn thấy, bất quá, loại này văn tự cùng trước kia cổ Việt Quốc văn tự có chỗ giống nhau. Như vậy đi, ngươi trước tiên đem quyển sách này để ở chỗ này, ta so sánh nghiên cứu một chút. Z1 vừa mới bắt đầu là rất thất vọng, thật là lại nghe Khâu đại nhân nói, cái này văn tự cùng cái gì cổ Việt Quốc văn tự có chút tương tự, cái kia chính là nói chuyện này vẫn là có chừa cơ. Z1 nghĩ nghĩ, nói rằng, lão sư, ngài có thể hay không trước dành thời gian dạy ta nhận một chút cái này cổ Việt Quốc văn tự, sau đó chính ta đem cái này cổ tịch cùng cổ Việt Quốc văn tự tiến hành so sánh, chờ ta so sánh sau khi hoàn thành, lại từ ân sư chỉ ra chỗ sai hiệu đính. Khâu đại nhân nghe xong, cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, có thể cực đại sách hiệu suất cao, dù sao mình muốn biên tu cổ tịch thật sự là nhiều lắm dựa dựa vào chính mình một người, còn không biết ngày tháng năm nào có thể biên tu hoàn thành. Nhất là trong khoảng thời gian này cùng ất mục tiếp xúc, hắn phát phát hiện mình tân tu cái này đệ tử quả thực là thần đồng, nhìn qua thư tịch toàn bộ có thể làm được đã gặp qua là không kém được. Khâu đại nhân lợi dụng một cái hạ buổi trưa, lấy ra mấy quyển cổ Việt quốc lưu lại sách, đem cổ Việt quốc văn tự hướng ất mục tiến hành giảng giải. ất mục nhìn xem những này cổ Việt quốc thư tịch, phía trên kia ghi lại văn tự, đích thật là cùng mình đạt được kia thần bí cổ sách, có chút chỗ tương đồng, liền dụng tâm học. Ban đêm hôm ấy, ất mục cũng không trở về nghỉ ngơi. Hắn thân xin ở lại tàng thư các phòng thủ. Hắn cũng không có đi lên liền giải đọc chính mình sách cổ, bởi vì hắn không dám hứa chắc chính mình giải đọc có chính xác không. Hắn dự định trước dùng nhóm này ngư dân có được sách cổ xem như nghiên cứu đối tượng, tại làm rõ ràng những này sách cổ ghi chép nội dung bên trong, lại từ chính mình nhân sư Khâu đại nhân tiến hành hành hạnh chuẩn hiệu đính, cứ như vậy, có thể cam loan đối nhóm này cổ tịch phiên dịch trình độ lớn nhất độ chuẩn xác. Chờ những chuyện này toàn bộ sau khi hoàn thành, chính mình có niềm tin tuyệt đối, mới sẽ bắt đầu giải đọc trong tay mình vậy bản thần bí cổ sách. Bởi vì Ứt Mục đã trở thành tiên tiên võ học đại tông sư, lại thêm lúc trước hắn tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp, hắn hiện tại đối với ngủ nhu cầu đã 10 phần nhỏ. Một đêm khêu đèn đánh đêm, thành quả vô cùng to lớn. Hắn đã phiên dịch được chừng 6 bản cổ tịch. Theo hắn thành quả đến xem, những này cổ tịch, cách nay đã có 1000 nhiều năm, đã viễn siêu đại Hàn Vương triều cùng trước đó đại Đường Vương triều lịch sử. Cổ tịch bên trên ghi chép lúc ấy xã hội một chút sản xuất sinh hoạt, nhân văn tục lệ, thế thiên thế tổ chờ một chút, còn đã bao hàm một chút đối với tiên địa kính sợ, thậm chí là một chút quái dị truyền thuyết thần thoại. Thứ 2 sáng sớm bên trên, Tất Mục hào hướng tìm tới chính mình nhân sư Khâu đại nhân, đem chính mình đem qua thành quả tiến hành báo cáo. Khâu đại nhân nhìn bản đọc sách bên trên 7 đầy ớt mục phiên dịch qua cổ tịch, trong lòng không khỏi cảm khái. Chứng minh cái này đệ tử thật sự là mẫn mà hiếu học. Tại trải qua Khâu đại nhân một buổi sáng hoạch chuẩn hiệu đính về sau, tổng thể đến xem, Tất Mục Giải Độc còn là rất không tệ, mặc dù vẫn có không ít tỉ vết, nhưng cơ bản ý tứ vẫn là chính xác. Nhưng ất mục lại không hài lòng, đối với mình mang theo người vậy bạn thần bí sách cổ, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có một loại đặc thù ý nghĩ, quyển kia sách cổ bên trên ghi lại nội dung đối với mình cực kỳ trọng yếu, không thể chỉ tốt ở bề ngoài giải độc, nhất định phải làm được thập toàn thập mỹ. Trong những ngày kế tiếp, Tất Mục đem tất cả tinh lực đều dồn đầu vào cái này, mấy dương lớn cổ tịch giải độc đi lên. Hắn giải độc nội dung sát suất chúng càng ngày càng cao, tí vết càng ngày càng ít, khi hắn đem tất cả cổ tịch toàn bộ giải độc hoàn tất, đã là 20 nhiều ngày sau. Trong khoảng thời gian này dày vò, cũng làm cho hắn một có chút mọi mệt mỏi. Hắn hướng Khâu đại nhân đưa ra suy nghĩ, dự định về nhà nghỉ ngơi thật tốt một lần, chờ dưỡng đủ tinh thần về sau, lại đến giải độc chính mình quyển ở kia cổ sách. Mặc dù nói tàng thư các rất tốt, mặc dù nói Khâu đại nhân đối với mình cũng rất tốt, nhưng hắn cuối cùng sẽ không học ngoại chú sách làm quan con đường, giấc mộng của hắn càng rộng lớn hơn, hắn muốn đi theo trong truyền thuyết tu sĩ con đường, hắn phải giống như những cái kia thần thoại quái dị trong truyền thuyết ghi lại tiên nhân như thế. Ngao Du giữa thiên địa, đến tiêu giao chi đại tự tại. Cho nên hôm nay cáo biệt, không phải là không một loại ly biệt. Thất Mục cung kính hướng Khâu đại nhân thi cái lễ, nội tâm yên lặng là vị lão nhân này cởi phúc, sau đó chậm rãi thuối lui ra khỏi tàng thư các. Nhìn xe mất một giờ đi thân ảnh, Khâu đại nhân nội tâm dường như có một loại nào đó xúc động, hắn thở dài một hơi, dùng một loại chỉ có chính mình có thể nghe được âm điệu nói rằng, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Cửu Tiêu long ngâm kinh thiên biến, Phong Vân thế hội nước cả Du. Giờ đi Hàn Lâm viện thất Mục, nện bước nhẹ nhõm bước chân hướng tiểu viện của mình đi đến. Về đến trong nhà, thất Mục đầu tiên là tắm rửa một cái. Sau đó nằm ở trên giường, mị mị ngủ một giấc say. Cho tỉnh lại về sau, đã là sảng khoái tinh thần. Thuần miệng ăn chút gì, liền vội vàng móc ra thiếp thân bảo tồn sắc cổ, mở ra đặt ở trên mặt bàn, tinh tế tương đối thẩm tra đối chiếu giải độc. Lần này tương đối thẩm tra đối chiếu giải độc, hao phí ớt một giấc chừng 2 ngày. Bởi vì căn hệ trọng đại, ớt một một lần lại một lần lập đi lặp lại đọc hiệu đính, phàm là có một kia không hợp lý địa phương, hắn đều tiến hành lập đi lặp lại xâm nhập nghiên cứu. Do vậy, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình giải độc cùng quyển sách này ghi lại nội dung 100% an cấp. Nhưng bây giờ đã là chính mình có thể làm tốt nhất trình độ. Thông qua phiên dịch cái này cổ sách, hắn rốt cục cớng biết cái này cổ sách nội dung. Cái này cổ sách bên trong ghi chép một môn tu tiên công pháp. Cái này khiến Ất Mộc vui mừng như điên không thôi. Càng làm cho Ất Mộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, quyển công pháp này danh tự liền gọi Ất Mộc quyết thế mà cùng tên của mình hoàn toàn ăn khớp, cái này chẳng lẽ chính là thiên quyết định sao? Dựa theo công pháp này chi ghi chép, mong muốn tu luyện công pháp này, nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là người tu luyện nhất định phải người mang một hệ linh căn. Đến tại cái gì là một hệ linh căn, trong sách cũng không có ghi chép và giải thích. Dường như đây là một cái tu luyện thường thức vấn đề nhưng đối với ất mục mà nói, lại là hai mắt đen thùi, căn bản liền xem không hiểu, cũng không hiểu là có ý gì. Trong sách còn ghi lại muốn tu nạp thiên địa chi linh khí. Ất mục suy đoán, trước đó trong đầu của mình ở trong đã từng cảm nhận được kia trồi non, hấp thu qua trong không khí kia thần bí độ vật. Đoán chừng vật kia chính là thiên địa linh khí. Về phần tu nạp thiên địa linh khí về sau, chuyển hóa hình thành linh lực, ất mục cũng không hiểu. Khả năng cái này linh lực chính là so mình bây giờ tu luyện hình thành nội lực, một loại tầng thứ cao hơn độ vật ta. Ngoài ra trong sách ghi lại công pháp vận hành lộ tuyến loại này ngược lại không khó lý giải, cũng đều là vận dụng tân thể kinh mạch mà nói. Thất Mục chứng minh tương đối, trước đó hắn tại Huệ Châu thời điểm, hắn cảm giác trong không khí cái chủng loại kia thần bí đồ vật dường như thật nhiều. Nhưng sau khi đến kinh thành, hắn cơ hồ liền không cảm giác được loại đồ vật này tồn tại. Xem ra cái này kinh thành đã không thể lại tiếp tục ở lại. Nhưng Huệ Châu lại quá mức xá xôi, hắn định tìm dừng sâu đối thảm, đi trước thế hội một chút. Hắn không tự chủ được liền nghĩ tới kia Nhạn Đãng Sơn đỉnh núi. Đúng, liền đi Nhạn Đãng Sơn. Thất Mục hạ quyết tâm, lập tức liền bắt đầu thu thập bọc hành lý. Sáng mai sáng sớm liền xuất phát. Lúc này đêm đã khuya. Thất Mục đem thu thập xong bọc hành lý đặt ở đầu giường. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tính tu. Trong góc viên kia nhỏ chòi non, tựa hồ có chút vẻ suy sụp, nhẹ nhàng thư triển hai mảnh lá non, dường như đang cực lực gọi về cái gì. Đống Nhiên, bất ốc cảm giác được ngoài phòng có động tĩnh gì, chính mình cái này nhỏ phá sắt nhỏ, chẳng lẽ cũng tiến vào ma tác. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, chính mình có thực lực tuyệt đối, có thể ung dung đối mặt tất cả. Mặc dù trung quanh đen nhánh, nhưng ất mục vẫn có thể nhạy cảm phát giác được ngoài phòng tất cả động tĩnh. Ngoài phòng có 3 người nhẹ nhàng tới gần cửa sổ. Ba người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Một người trong đó xuất ra một cây ống trúc Cắm vào giấy cửa sổ bên trong, nhẹ nhàng thổi một ngụm, một cột khói xanh chậm rãi phiêu tán tới làm cái phòng bên trong. Ất Mộc đã là Tiên Tiên Võ học đại tông sư, hắn đã có thể làm được nội tức tuần hoàn, cho nên cái này khói xanh căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Một lát sau, ngoài phòng ba người khả năng cảm giác hẳn là không sai biệt lắm, liền đẩy cửa ra đến, đi tới phòng trong. Thấy Ất Mộc như cùng ngủ lấy đồng dạng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ba người thở dài nhẹ nhõm. Một người trong đó móc ra một cái túi vải màu đen, đem mắt một cất vào trong đó. Sau đó ba người gánh Ất Mộc, nhảy ra sân nhỏ thật nhanh rời đi. Ất Mộc cũng không có phản kháng. Hắn dự định lấy thân làm mồi, nhìn xem cái này người giật dây đến cùng là ai, đem chính mình bắt đi lại vì cái mục đích gì. Tại Thiên Lao một gian bên trong mật thất, ba hắc y nhân đem túi vải màu đen chậm rãi thả trên mặt đất, sau đó rời đi. Mật thất bên trong đang có ba người nhìn chằm chằm túi vải màu đen. Ngồi ở giữa người chính là hoàng đế Lưu An. Hai bên người theo thứ tự là Nguyên lão cùng Triệu Trường Giang. Triệu Trường Giang đi đến túi vải màu đen trước đó, ngồi xổm người xuống, đem túi miệng dây gai giải khai, thả ra nằm ở trong đó ắt mục. Chương 34, chỗ cao nhất, chương 34, chỗ khảo nhất. Ắt mục mở hai mắt ra, tuấn bốn phía quan sát một chút. Nơi này rõ ràng là một gian nhà tu. Ở trước mặt mình có ba người. Một người trung niên mặc vào một thân cẩm bào hoa phục, ngồi ngay ngắn ở chính giữa, theo hắn dáng vẻ cùng thần thái, rõ ràng có thể cảm giác được người này ở lâu thâm vị. Có ngoài hai người, một cái lão giả râu bạc trắng, một cái khác có chút âm hiểm trung niên nhân. Ất Mục làm bộ hoảng sợ hỏi: "Các ngươi là ai? Vì cái gì đem ta bắt tới đây?" Ngươi ở giữa trung niên nhân kia, thái độ mười phần hòa ái dễ gần nói: "Ngươi gọi là Ất Mục à, chúng ta là thứ nhất lần gặp gỡ. Bất quá ta nhận biết sư phụ của ngươi Thành Phong đạo trưởng. Đáng tiếc ta rất lâu chưa từng gặp qua hắn, bọn thủ hạ tay chân vội về ta để bọn hắn đem ngươi mời đến, kết quả bọn hắn lý hiểu sai ý nghĩ, thật sự là hết sức xin lỗi a." Lưu An nói xong lời này, liền hướng kia Triệu trưởng Giang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu trưởng Giang vội vàng đem mắt mở lớn lên, mặt mũi tràn đầy mang theo hắn này nói rằng, tiểu ca không được trách móc nhà, bọn thủ hạ làm việc không đến chắc, va chạm tiểu ca, mong rằng tiểu ca đại nhân có đại lượng, không cần cùng những này hạ nhân chấp nhặt. Tất một trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng hắn vẫn làm bộ thành không biết làm sao dáng vẻ, có chút hoảng sợ hỏi, vị tiên sinh này ngài họ gì a? Tìm ta sư phụ làm gì?" Lưu An cười một cái nói, "Việc này ngươi sư phụ biết." ta chỉ muốn biết Tôn sư Thanh Phong đạo trưởng hiện tại thân ở nơi nào, ngươi có thể hay không tướng lệnh sư mau chóng mời đến kinh thành." Ất Mục đem toàn bộ trong phòng giam bên ngoài tinh tế cảm giác một phen. Mặc dù từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu đi đại lượng cao thủ, nhưng đối với hiện tại Ất Mục mà nói, đơn thuần số lượng căn bản không đủ gây sợ. Hắn cũng lười cùng ba người này động kịch. Hắn dùng tay vỗ vỗ trên thân dính bùn đất, nhìn xem ba người cười nói, "Ta sư phụ lão nhân gia ông ta đã đi dạo trời thiên hạ, ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Lưu An sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn theo Ất Mục trên mặt nhìn ra khinh thường. Một tiểu lạc đồng Một cái như thế ti tiện tiểu nhân vật, lại dám dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình, đây là trắng trợn khiêu khích cùng kinh bỉ. Nhìn thấy Lưu An sắc mặt hết sức khó coi, ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện Triệu Trường Giang, tự nhiên muốn là chủ tử của mình đứng ra. Triệu Trường Giang mặt mũi tràn đầy âm trầm đe dọa, "Tiểu đạo đồng, ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời vị này quý nhân vấn đề, đừng để ta cho ngươi vào tay đoạn, ta sợ ngươi kia thân thể nhỏ bé gánh không được." Tất mục trêu tức cười nói, "Vậy ta ngược có chút hiếu kỳ, không biết vị đại nhân này muốn đối ta như thế nào." Triệu Trường Giang vừa nhìn về phía Lưu An, hắn tại động thủ trước đó khẳng định là muốn lấy được hoàng đế cho phép. Lưu An hơi không kiên nhẫn, nhẹ gật đầu. Triệu Trường Giang ho khan hai tiếng, hai cái đại hán vạm vỡ theo nhà tù bên ngoài đi đến, đứng ở ất mục sau lưng, một người giữ chặt một cái cánh tay, liền phải đối ất mục tra tấn. Bỗng nhiên đứng ở một bên lão già kia, vội vàng nói: "Triệu đại nhân, chậm đã." Triệu Trường Giang hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía người lão. Nguyên lão đi đến ất mục trước mặt, mười phần khách khí nói: "Vị này tiểu đạo trưởng, ta gia chủ cũng không có ác ý, chỉ là muốn cầu kiến Thanh Phong đạo trưởng một mặt, còn mời tiểu đạo trưởng không nên cùng chúng ta những này phàm phu tục tử chấp nhặt, việc này đều là ta cùng Triệu đại nhân tự mình làm chủ trương." Cùng nhà ta chủ tử cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe xong Nguyên lão lời nói, Lưu An cùng Triệu Trường Giang đều dùng một loại mười phần ánh mắt khó hiểu nhìn xem Nguyên lão. Bọn hắn không rõ, vì cái gì Nguyên lão phải dùng như thế thấp kém ngữ khí cùng cái này tiểu đạo đồng nói chuyện. Thất Mục nhẹ nhẹ cười cười, chỉ thấy hắn rất tùy ý quăng một chút tay, bên người hai cái trắng hán, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền trực tiếp bay rất ra ngoài, đem soi lương dùng đá tảng xây thành vách tường đổ ngã, hai cái trắng hán nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết sống chết. Thất Mục một, một cử động kia, trong nháy mắt đem ở đây ba người cho kinh ngây giải. Triệu Trường Giang có chút sợ hãi hô: Hỗ giá, hỗ giá. Lập tức theo chỗ tối, lại một chút thoát ra mười nhiều tên cẩm y địa vệ, hướng ất mục trực tiếp đánh tới. Nguyễn lão lớn tiếng hô, "Triệu đại nhân, không thể vận động." Tiếng nói của hắn còn không có rơi, chỉ thấy hướng về ất mục nhào tới hơn 10 người cẩm y địa vệ, lại cùng trước đó kia hai tên tráng hán giống nhau như lúc, toàn bộ bay rất ra ngoài, nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Nguyễn lão vội vàng đem thân thể của mình ngăn khuất lưu an trước mặt, đối ất mục gần như dùng cầu khẩn ngữ khí nói rằng, "Đạo trưởng bất giận." "Đạo trưởng bất giận." "Bọn hắn có mắt không biết Thái Sơn, đạo trưởng, ngài xem như tiên tiên đại tông sư, tuyệt đối không nên chấp nhặt với bọn họ." vừa lão lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Lưu An cùng Triệu Trường Giang hoàn toàn là đứng không yên. Hai người chân đều có chút run rẩy, Triệu Trường Giang trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống đất, Lưu An dùng hết toàn lực dùng tay chống đỡ cái ghế, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này 14-15 tuổi thiếu niên. Hắn hiện tại cảm giác đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng. 14-15 tuổi tiên tiên đại tông sư, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Thanh Phong đạo trưởng xem như tiên tiên đại tông sư, đã qua tuổi 80, ai có thể nghĩ đến hắn nhận một cái quan môn đệ tử, một cái 14-15 tuổi tiểu lạc đồng, thế mà cũng là tiên tiên đại tông sư. Ngẫm lại xem, chính mình thế mà đầu óc phát sốt. Tính toán một vị tiên thiên tông sư, quả thực là thọ tình công treo ngược, thần sống đủ rồi. Hắn lúc này mới rốt cuộc minh bạch, vừa rồi Nguyên lão vì cái gì? Phải gấp lấy ngăn cản Triệu Trường Giang. Bởi vì Nguyên lão tại trong tích tắc, thế mà theo ất mục trên thân, cảm nhận được trước đó theo thanh phong đạo trưởng trên thân cảm nhận được loại kia kinh khủng như vực sâu. Bởi vì cái gọi là người lão tinh mã lao trượt. Giống Nguyên lão dạng này lão giang hồ, có lúc bọn hắn giác quan thứ 6 hoặc là nói trực giác của bọn hắn, so cái gì đều chuẩn. Ất mục cũng không muốn đối ba người này như thế nào, hắn chỉ là muốn làm rõ ràng những người này một mực tại tìm sư phụ nguyên nhân là cái gì. Lúc này Lưu An cố gắng trấn định, mở miệng nói ra: "Thất Mục đại tông sư, tại hạ đại hán triều hoàng đế Lưu An hữu lễ." Thất Mục nghe xong cũng là có chút giật mình, như thế nào đi nữa, cái này dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Nếu như là đổi thành đã từng thất mục, tên tiểu khất cái kia tiểu thư đồng, nếu như đối mặt hoàng đế, khả năng đã sớm dọa đến quỷ trên mặt đất không biết làm sao. Nhưng là bây giờ, mọi thứ đều khác biệt. Hắn đối hoàng đế này đã không có lòng tính sợ, hắn thậm chí dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn Lưu An. Vì cái gì có loại biến hóa này đâu? Không hẳn, chỉ có thực lực. Chỉ có coi là mình trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng chính mình thời điểm, chính mình mới sẽ chân chính dựa theo tâm ý của mình đi sinh hoạt. Cái này càng thêm kiên định hết một muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, muốn truy cầu cái kia trong truyền thuyết cảnh giới quyết tâm. Tất Mộc cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi như thế cố chấp muốn tìm ta sư phụ, đến cùng bởi vì cái gì? Kỳ thật Tất Mộc trong lòng có nhất định suy đoán, nhưng cũng không khẳng định, cho nên hắn muốn nghe Lưu An chính mình nói đi ra. Lưu An hướng hai người khác khoát tay áo, Triệu Trường Giang cùng Nguyên lão vội vàng mang theo tất cả cẩm y liễu vệ lui xuống. Bọn hắn cũng biết, hai người sau đó phải nói chuyện khẳng định là hết sức trọng yếu, không phải bọn hắn những này thần tử có thể nghe. Thấy bốn phía đã không người, Lưu An thở dài nói rằng, ta tìm Thành Phong đạo trưởng, không, có mục đích gì khác, chính là hy vọng Thành Phong đạo trưởng nhanh chóng ra tay diệt xả yêu kia. Tất một cười lạnh nói rằng, xả yêu kia đem các ngươi lưu ra ngoài, đợi đợi kiếp kiếp xem như một loại tụ lại long mạch cùng số mệnh công cụ đến sử dụng, so sánh với ma xuống ma nói, các ngươi đạt được càng nhiều, còn có cái gì không vừa lòng. Hiện tại chính mình sư tôn Thành Phong đạo trưởng đã vẫn lạc, Trần Đếất Mục căn bản cũng không quan tâm những chuyện kia, hắn cũng không muốn đi lẫn vào xả yêu kia cùng Lưu Gia ở giữa chuyện. Lưu Hàn nghe xong, liền biết Đếất Mục đối với chuyện này hiểu rõ vô cùng. Xem ra Thanh Phong đạo trưởng khẳng định là đem những chuyện này đều rõ ràng nói cho hắn. Lập tức nóng nảy nói rằng, "Đếất Mục đạo trưởng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lưu gia diện sát xả yêu kia, ta đem chiêu cáo thiên hạ, thừa hành ngươi là quốc sư, nâng ta đại hán cả nước chi lực đến phụng dưỡng ngài." Đếất Mục lắc đầu nói rằng, "Ta đối những chuyện này không quan tâm." Sư tôn ta Thanh Phong đạo trưởng cũng sẽ không lại lấn vào cái chuyện này, ta cũng sẽ không chuẩn độn, sự tình hôm nay ta liền toàn bộ làm như không có xảy ra, ngươi về sau đừng lại quấy rầy thầy cho chúng ta hai người, ngươi liền thành thành thật thật hợp lý hoàng đế của ngươi đi thôi, nếu như còn dám tới quấy rầy ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời này, tất một cũng không đợi Lưu An có phản ứng, dùng mũi chân đột nhiên đạp xuống đất, toàn bộ thân thể tựa như một cái lợi mũi tên, trực tiếp xuyên thấu nhà tù tầng tầng cửa ải, biến mất ở trong màn đêm. Lưu An thấy ớt mục rời đi, cả người giống giả yếu mười mấy tuổi, đổi phế ngồi trên ghế, hai mắt vô thần. Tất Mục rất nhanh liền về tới tiểu viện của Minh Nhi, cong lên chính mình bao quần áo nhỏ, trực tiếp hướng Nam Thành Cống đi đến. Đi vào cửa thành chỗ, Tất Mục cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhẹ nhàng nhảy lên liền bay qua tường thành, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Tại Tất Mục rời đi kinh thành một sát na, hoàng cung đại nội bên trong một gian Hoang Phế Thiên Điện bên trong, một cái lão phụ nhân chậm rãi mở mắt, nàng cặp kia như rắn mắt đồng dạng ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa, miệng bên trong thì thào nói rằng: "Ta vị sao lại từ nơi này, Tiên Tiên tông sư trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ đâu? Không nên nha, cho dù trước đó bốn đại tông sư liên thủ, Ta cũng trở tay có thể diện, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia đi ra một bước kia? Nửa tháng sau, đất mục rốt cục lại lần nữa đi tới Nhạn Đãng Sơn. Hắn dưới chân núi tiểu trấn bên trên mua sắm đầy đủ sinh hoạt vật tư, sau đó thừa dịp trên bóng đêm Nhạn Đãng Sơn, lần nữa đi vào Nhạn Đãng Sơn đỉnh núi, đất mục lại một lần nữa du lịch trốn cũ, không khỏi liền nghĩ tới sư phụ của mình Thanh Phong đạo trưởng. Còn nhớ rõ chính mình thứ nhất lần tới Nhạn Đãng Sơn, vẫn là sư phụ nắm lấy bờ vai của mình đem chính mình dẫn tới. Hiện trên mình Nhạn Đãng Sơn, quả thực như giẫm trên đất bằng đồng dạng. Ngôi Nhạn Đãng Sơn chót cao nhất, đón tia xa xa ánh bình minh. Thất Mục ngồi sẽ bằng, bắt đầu tu luyện hết một quyết. Quả nhiên, thân ở Nhạn Đãng Sơn chốn cao nhất, thất mục lần nữa tìm tới trước đó tại Huệ Châu cái loại cảm giác này. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác được trong không khí loại kia thần bí độ vật đang đang điên cuồng tràn vào trong đầu của mình. Trong đầu của chính mình góc kia nhỏ chồi non, liền như là Hạn Hán đã lâu gặp Cam Lâm đồng dạng, tại vui sướng vũ động. Trong những ngày kế tiếp, thất mục ngay tại Nhạn Đãng Sơn đỉnh núi, lặng lặng tu luyện. Thời gian dần trôi qua hắn cũng phát hiện một ít quy luật, thí dụ như hắn mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể tu luyện 3 canh giờ, sau 3 canh giờ Hắn liền cảm giác không khí chung quanh bên trong loại kia thần bí độ vật dường như biến mất hầu như không còn, nếu như tiếp tục tu luyện, cơ hồ không có cái gì bất cứ hiệu quả nào. Hắn cảm thấy loại kia thần bí độ vật chính là ất mục quyết ở trong nói tới linh khí. Ất mục lúc này bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như mình có thể sinh hoạt tại một cái linh khí dư giả địa phương, vậy có phải hay không hắn mỗi ngày có thể không hạn chế tu luyện ất mục quyết? Chương 35, gặp bình cảnh, chương 35, gặp bình cảnh. Ngay tại ất mục trốn ở nhạn Đãng Sơn, lâm vào trong tu luyện điên cuồng thời điểm, trên triều đình bỗng nhiên truyền đến một cái tin tức không tốt lắm, đại hán vương triều hoàng đế lưu an bệnh tình nguy kịch. Cái này Lưu An chính vào Tráng Nghiên, kế thừa đại thống vừa mới hơn 2 năm, hơn nữa trước kia thân thể khỏe mạnh, bỗng nhiên truyền đến bệnh tình nguy kịch tin tức, quả thực nhường tất cả văn võ đám quần thần trở tay không kịp. Hơn nữa tin tức này cũng không biết là ai cố ý thả ra, như là mọc ra cánh nhanh chóng bay về phía cả nước các nơi. Ở xa hoài Nam nói Vương Cảnh Vân cũng biết tin tức này, lúc này chính hắn cũng là sứt đầu mẹ trán, cùng địa phương bên trên đại tộc quan hệ khiến cho rất cường, rất nhiều chính lệnh đều không thể thi hành xuống dưới. Vương Cảnh Vân lúc này mới cảm giác được chính mình chính trị tư duy vẫn là quá đơn giản, hắn trong đêm viết một phong thư, thông qua bổ câu đưa tin mang đến quê quán phái hội. Ngươi phụ thân của mình giúp đỡ cầm chủ ý, tại ngày sau hứng nên làm thế nào cho phải. Lúc này cao hứng nhất hai cùng qua thái tử Lưu Tú. Hắn nguyên lai tưởng rằng dựa theo thân thể của phụ thân tình huống, hắn muốn kế thừa đại thống, thế nào cũng muốn 20 năm về sau, cái này hạnh phúc bây giờ tới quá đột nhiên. Đều nói là vô tình nhất đế vô gia, câu nói này tại Lưu Tú trên thân đạt được sinh động hiện ra. Hắn cũng không có vì cha mình bệnh tình nguy kịch tin tức mà cảm giác khủng hoảng, hắn ngược lại tại mong ngợi một ngày này nhanh chóng đến. Ở xa nhạn Đãng Sơn đỉnh núi ất mục, gần nhất cũng không phải rất vui sướng. Bởi vì hắn cảm giác nhạn Đãng Sơn đỉnh núi linh khí Tựa hồ là càng phát mờ manh. Hiện tại mỗi lần tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện hơn 1 cái giờ, liền không đáng kể. Nếu như dựa theo cái này tiến độ, nhiều nhất lại có 3 tháng, cái này nhạn Đãng Sơn đỉnh núi liền không thích hợp hắn tiếp tục tu luyện. Chính mình chỉ có thể rời đi nơi này, một lần nữa lại tìm một chỗ. Nếu như lần sau muốn một lần nữa đổi chỗ, hắn suy đi nghĩ lại, có thể muốn một lần nữa trở lại Huệ Châu, đi dự vườn quốc, lại hoặc là đi cái khác đại hán vương triều cảnh nội danh sơn đại xuyên. Nếu như tại toàn bộ đại hán vương triều cảnh nội, tất cả danh sơn đại xuyên toàn bộ đi xong sau không còn thành quả, vậy thì phải nghĩ biện pháp rời đi phiến địa vực này. Thông qua đoạn thời gian này tu luyện, Ất Mục cảm giác trong cơ thể của mình có hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Một loại còn là trước kia tu luyện nội lực, một loại khác chính là tu luyện Ất Mục quyết về sau hình thành linh lực. Chỉ có điều theo về số lượng mà nói, nếu như tổng lượng là 100 phần, kia linh lực hiện tại khả năng chỉ có 3 phần, chiếm tỉ lệ cực nhỏ. Hiện tại chiếm cứ tuyệt đối số lượng vẫn là hắn nguyên tới tu luyện vô cực công sinh ra nội lực. Bất quá bởi vì Ất Mục tu luyện vô cực công thời điểm, Hắn là kết hợp lấy tiêu giao chân kinh cùng đi tu luyện, cho nên cũng liền dẫn đến nội lực của hắn cũng không phải thuần túy nội lực, nội lực của hắn là thuộc về loại kia nội lực cùng linh lực lẫn nhau hỗn tạp tạp cùng một chỗ sinh ra một loại hoàn toàn mới độ vật. Liên chính hắn cũng không làm rõ ràng được, đây rốt cuộc tính là gì? Chủ yếu vẫn là bởi vì tại toàn bộ quá trình tu luyện ở trong, ất mục một, một mực là chính mình thăm dò tìm tòi, không có bất kỳ người nào nói cho hắn biết hẳn là đi làm thế nào, dạy cho hắn thế nào đi làm. ất mục có lúc thường xuyên sẽ nghĩ, tại toàn bộ đại Hán Vương triều trong cương thổ, phải chăng còn có cũng giống như mình tại tu luyện linh lực người đâu? Một nghĩ tới chỗ này, Hắn cũng cảm giác được một loại cô đơn, thậm chí hắn có lúc sẽ sinh ra một loại rất kỳ quái ý nghĩ, hắn rất muốn đi tìm kiếm xà yêu kia hỏi một chút. Dù sao xà yêu kia khẳng định sống rất nhiều năm, khẳng định sẽ biết rất nhiều hơn mình không biết đồ vật. Nhưng thực lực của mình hiện tại quá mức nhỏ yếu, nếu như lỗ mãng đưa tới cửa, đem cái mạng nhỏ của mình gọi tiến vào, vậy nhưng liền được không bù mất. Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể là chậm rãi góp nhặt thực lực, đợi đến chính mình có niềm tin tuyệt đối về sau, không ngại đi tìm kiếm xà yêu kia, cho dù là theo chỗ của hắn đạt được như thế nào rời đi mảnh này cương thổ phương pháp xử lý, cũng là cửa tốt. 3 tháng về sau Toàn mục hạ nhạn Đặng Sơn. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, hắn dựa theo địa đồ chỗ bày ra, đi khắp tại từng cái danh sơn đại xuyên ở giữa, không ngừng tìm kiếm thích hợp bản thân chỗ tu luyện. Lại qua nửa năm, triều đình triều cáo thiên hạ, hiếu đức hoàng đế Lưu An long ngự quy tiền, tân hoàng lưu tú vào chỗ, niên hiệu đổi thành Chính Đức. Mà tại hiếu đức hoàng đế Lưu An lâm qua đời thời gian hơn nửa năm này bên trong, toàn bộ đại hán vương triều lại lâm vào bấp bênh bên trong, quốc vận suy bại, đạo binh nổi lên bốn phía, dân chúng vừa qua khỏi hai năm ngày tốt lành lại một lần nữa lâm vào rối loạn bên trong. Một chút thế gia đại tộc cũng thừa cơ lập thế lực khác, hùng binh tự trọng có không nghe Triều Đình tuyên điều, có lá mặt lá trái, thậm chí thế mà tự lập làm vương. Thứ một xảy ra vấn đề địa phương chính là Hoài Nam nói. Vương Cảnh Vân cái này đạo đại vị trí còn ngồi chưa nóng cái mông, địa bàn quản lý những cái kia đại tộc nhóm liền liên liên hợp lại, cùng Vương Cảnh Vân địa vị ngang nhau. Vương Cảnh Vân bên người lại không có cái gì có thể dùng người, Triều Đình bên kia cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, cuối cùng dẫn đến Vương Cảnh Vân tại Hoài Nam nói trên cơ bản liền thành một cái bài trí, cô gia quả nhân một cái. Vương Cảnh Vân nhiều lần thỉnh giáo tại phụ thân của mình Vương Đình Thiên, tìm kiếm phá cục phương pháp, Vương Đình Thiên cũng đang vì con của mình nghĩ trăm phương ngàn kế mở ra cục diện. Nhưng tình huống hiện tại lại đã sẽ ra biến hóa cực lớn, nhất là Lưu Tú cái vị, ai cũng không biết vị hoàng đế này hắn lại sẽ làm ra loại nào cải biến. Cho nên tất cả văn võ đại thần đều tại quan sát, đều đang đợi. Nhìn xem vị này tân hoàng đế lại sẽ khai thác dạng gì cử động, đến vững chắc Lưu gia Giang Sơn. Kết quả còn không đợi Vương Cảnh Vân thi triển quyền cước, lại tới một đạo không tưởng tượng được chiếu thư, trực tiếp tuyên bố nhường Vương Cảnh Vân hồi kinh đi nhậm chức, cái này Hoài Nam nói đạo đại, khác có người khác tiếp nhận. Vương Cảnh Vân chỉ có thể tinh thần chán nản rời đi Hoài Nam nói, bước lên trở về kinh tri đô. Trên triều đình phong vân nguy biến, cung nhất một không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc này, ất mục chân chính cảm thấy một loại tự do, hắn cảm giác chính mình dòng trôi ở giữa phiến thiên địa này, cùng ánh bình minh làm bạn, cùng nhật nguyệt làm bạn, cùng sao trời lãng diệng, thiên địa chi to lớn, vũ trụ chi cả hồn đều ở mình tâm. Cứ như vậy, thoáng chớp mắt thời gian 2 năm đi qua. Tại cái này trong thời gian 2 năm, ất mục có thể nói là đem toàn bộ đại hán vương triều cương vực toàn đi khắp. Dọc theo con đường này, ất mục cưỡi ngựa, quăng đơn giản bọc hành lý, đi qua phồn hoa thành trì, xuyên qua u tĩnh sơn lâm, đặt chân rộng lớn thảo nguyên, xâm nhập qua không người sa mạc. Tại cổ lão chùa miếu bên trong, hắn cùng cao tăng luận đạo, nghiên cứu thảo luận tu hành chân lý. Tại náo nhiệt diễn chợ bên trên, hắn cùng bình thường người buôn bán nhỏ như thế, ăn nước trà, nghe bắt quái, cảm thụ nhân gian yên hòa khí tức. Tại Tĩnh Mịch Bí Cốc, hắn cùng rắn độc manh thú làm bạn, tìm kiếm đạo lý kiếm di tích cổ. Tại hiểm trở trên đỉnh núi, hắn vui sướng tu hành, lĩnh ngộ thiên địa huyền bí. 16 tuổi ất Mộc, tại kinh nghiệm Hồng Trần lịch luyện về sau, tâm trí của hắn càng thêm thành tụ, mặt mũi của hắn đã chậm rãi rút đi ngây thơ, cái đầu cũng vọt cao rất nhiều, một thân hoàn mỹ cơ bắp, thoảng hiện ngọc chất con trạch. Đặc biệt là bởi vì lâu dài đọc sách, cả người hắn hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng, thật đứng câu kia ngắn ngữ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Từ hiện tại ất mục trên thân, lại cũng không nhìn thấy kia đã từng đen gầy tiểu ăn mày cùng tiểu thư đồng cái bóng. Ất mục cũng không hề để ý mình bây giờ phát sinh tất cả biến hóa. Hắn hiện tại nhức đầu nhất, chính là tu vi của mình dường như tới một cái bình cảnh. Trong đầu hắn kia thần bí trồi non nhi, tại mọc ra thứ 6 cái lá cây về sau, đã có tướng gần nửa năm lại không có động tĩnh, hoàn toàn đình chỉ sinh trưởng. Ngoài ra hắn đối ất mục quyết tu luyện, cũng dừng bước tại thứ 6 tầng. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn cũng không có tiến vào thứ 7 tầng. Mà bộ công pháp kia tổng cộng chỉ có 9 tầng, cái này khiến ất mục một, một lần cảm thấy là không phải là của mình tư chất rất kém cỏi điển vào không đến đằng sau 3 tầng, hắn liền không cách nào tu luyện đằng sau 3 tầng bên trong chô ghi lại những cái kia nhìn qua vô cùng ảo diệu đạo pháp. Mặc dù ất mục quyết tu luyện lâm vào bĩnh cảnh, trì trệ không tiến, nhưng ất mục chính mình sửa sang lại tiêu giao chân kinh tu luyện lại đang thong thả tăng lên lấy, hơn nữa ất mục cảm giác được chính mình sửa sang lại tiêu giao chân kinh dường như còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hắn có một loại cảm giác, tiêu giao chân kinh tựa hồ là một loại nào đó công pháp tự thiên, đằng sau hẳn là còn có kéo dài cùng mở rộng, khả năng cơ duyên của mình còn chưa tới, có lẽ tương lai có một ngày chính mình sẽ có được bộ công pháp kia đằng sau nội dung. Một ngày này, đất mục rốt cục gặp được trong truyền thuyết biển cả. Đứng tại bờ biển trên vách đá, đất mục hưng phấn vô cùng, hắn ngắm nhìn vông ngần biển cả, chỉ thấy sóng lớn cuộn trào, dường như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khí thế bàng bạc, làm cho người rung động. Sóng biển nuốt bên bờ đáng ầm, tóe lên vô số bọt nước, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, phản phất tại hướng mọi người lộ ra được lực lượng của nó cùng uy nghiêm. Xa xa mặt biển, sóng cả chập trùng, tạo thành từng đà màu trắng bọt nước tuyền, hướng lên trời bên cảnh kéo dài mà đi, cùng trời xanh mây trắng tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức bức họa xinh đẹp. Biển cả ầm ầm sóng dậy, Nhất Mục cảm nhận được thiên địa thần kỳ cùng vĩ đại, cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ, tại biển cả mà khác, sẽ là một thế giới ra sao? Cái này khiến Nhất Mục càng thêm kiên định muốn rời khỏi phiến đại lục này, đi thăm dò kia không biết thế giới quái tâm. Ở đây sau gần thời gian 1 năm bên trong, Nhất Mục thử vô số phương pháp, mong muốn xuyên vượt mảnh này biển cả. Nhưng hiện thực lạ tang cốc, Nhất Mục mặc dù có thể là toàn bộ đại hán vương triều thực lực mạnh nhất tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng tại đối mặt mảnh này biển cả thời điểm, hắn vẫn cảm giác chính mình như cái sâu kiến đồng dạng. Nhất là tại hắn ngẫu nhiên một lần, từng trải qua trong hải dương kia lớn như núi loan quái thú về sau, Hắn khắp sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng bất lực. Xem ra muốn chính mình đơn thương độc mã sống qua mảnh này biển cả, dưới mắt đến nói đúng không hề thực. Toàn bộ đại hán quân triều, nếu như nói ai có khả năng biết như thế nào rời đi phiến đại lục này, tất một cảm thấy, hiện tại chỉ sợ chỉ còn lại kia trong kinh thành thần bí Sả yêu. Tất một quyết định không thể lãng phí thời gian nữa, hắn nhất định phải muốn đi một chuyến kinh thành, gặp một lần kia thần bí Sả yêu. Hạ quyết tâm, tất một ra roi thúc ngựa hướng kinh thành tiến đến. Lại qua hơn 2 tháng, cái kia khủng long nguy nga kinh thành lại một lần nữa xuất hiện tại ất mục trước mặt, đây là ất mục thứ 3 lần vào kinh. Chương 36, biến thái người Chương 36: Biến thái người. Màn đêm buông xuống, Hoàng cung đại nội. Chính đức hoàng đế Lưu Tú, ngay tại trữ tú cung nội, cùng mấy tên ái phi uống rượu chơi đùa. Mấy tên giếm lệ vũ nữ ngay tại lắc eo nhẹ nhàng nhảy múa, tao thủ lộ tử, cực điểm câu dẫn sự tỉnh. Mặt ngoài nhìn, Lưu Tú tựa hồ là một cái hoang dâm vô độ hoàng đế, nhưng trên thực tế, Lưu Tú lại là muốn thông qua những này đến gây tê chính mình, trốn tránh hiện thế. Trong lòng của hắn bị đè ép một khối đá lớn, có lúc hắn cảm giác chính mình nhanh không trợ nổi. Lưu An tại thời khắc hấp hối nói với hắn kia lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trước đó hắn còn kỳ quái Phụ thân của mình chính vào Tráng Nghiên, vì sao đột nhiên thân thể liền trở nên kém? Mặc dù nói mình nội tâm nhưng thật ra là rất hy vọng sớm cho kịp kế vị, nhưng loại này đột nhiên biến cố cũng làm cho trong lòng của hắn có chút do dự không ngừng. Cuối cùng Lưu An lời nói xác nhận điểm này. Lưu An kế vị mấy năm sau, Sa Diêu kia phát hiện Lưu An huyết mạch chi lực vô cùng mạnh mẽ, nhuận nuôi long mạch cùng số mệnh năng lực, quả thực liền trước đó qua tuổi 70 Lưu Tân cũng không bằng. Dưới loại tình huống này, Sa Diêu sẽ không cho phép Lưu An tiếp tục làm hoàng đế, tại rút lấy Lưu An thể nội long mạch cùng số mệnh về sau, Lưu An rốt cục ná bệnh. Một người một khi đánh mất tinh khí thần, như vậy hắn rất nhanh liền gặp phải tử vong. Thời khắc hối hối lưu an tràn đầy hối hận cùng ám độc, nếu như không tranh vị hoàng đế này vị trí, dựa theo lúc trước hắn thân thể điều kiện, sống thêm 30 năm đều không có vấn đề. Có thể đây hết thảy đã không cải biến được. Lưu Tú hiện tại rất khủng hoảng, hắn không biết mình huyết mạch trong cơ thể chi lực đến cùng như thế nào, có thể hay không giẫm vào chà mình vết xe đổ. Kế vị về sau, Lưu Tú căn bản vô tâm chính sự. Hắn làm thứ nhất sự kiện chính là trắng trợn vơ vét thiên hạ mỹ nữ, đến bổ sung chính mình hậu cung. Ngay sau đó hắn lại đem chính mình hoàng cung đổi mới một lần, cực điểm xa hoa. Tại trên triều đình, chuyên quyền độc đoán, nghe không vào bất luận người nào ý kiến. Phạm có ngẫu nghịch người, không hỏi xanh đỏ đen trắng, một mực giết không tha. Văn võ đám quần thần, bên trên có chỗ tốt, dưới có chỗ phòng. A Duôn định hót cả người, bình bộ thanh vân. Trung can nghĩa đảm chi sĩ, lang đang vào tủ. Lưu An tại lúc một chút trung trinh lão thần nheo nhau, nhau chào từ dạ, cáo lão hồi hương. Trên triều đình chỗ còn dư lại, tất cả đều là một chút gian trá dạo hòa cả người. Mà tại những người này ở trong, thụ nhất Lưu Tu tin một bề, chính là cầm ý Liệ vệ trị uy sứ Triệu Triang. Hắn hiện tại có thể nói là dưới một người, trên vạn và người. Lúc này Lưu Tú đã say mềm, hành vi phóng túng, theo trên chỗ ngồi đứng dậy, chạy đến giữa sân, cùng những mỹ nhân xinh đẹp ca kỹ nhóm chơi đùa cùng một chỗ, toàn bộ cảnh tượng có coi. Mà tại đại điện bên trái, có một người hờ hững đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Người này không là người khác, chính là Vương Cảnh Vân. Hắn bị tuyên triệu hồi kinh sau, vốn cho rằng sẽ có được tân hoàng đế trọng dụng, nhưng không ngờ Lưu Tú đem hắn an trí trong cùng, cũng chuyên môn vì hắn khai phát một cái chưa từng có chức quan, Lự Thư phòng hành đấu. Cái này chức quan tác dụng duy nhất, chính là làm bạn hoàng đế. Vương Cảnh Vân nguyên lai tưởng rằng đây là hoàng đế tiến nhiệm với hắn cùng trọng dụng. Nhưng không ngờ đây là hắn ác mộng sinh hoạt bắt đầu. Lưu Tú lấy một loại cực kỳ biến thái phương thức giày vò lấy Vương Cảnh Vân. Hắn làm thứ nhất kiện biến thái sự tình, chính là đem Vương Cảnh Vân biến thành một cái hoa quan. Dạng này liền không cần lo lắng Vương Cảnh Vân cùng cung, trong cung nữ hay là tần phi nhóm chuyện gì phát sinh. Thứ hai kiện biến thái sự tình, chính là nhường Vương Cảnh Vân làm một chút liền hoàng đế bên người tiếp thân thái giám đều không cần việc cần phải làm. Thí dụ như rửa sạch hoàng đế đã dùng qua cái bô. Thứ ba kiện biến thái sự tình, mỗi khi gặp Lưu Tú muốn sủng hạnh những cung nữ này tần phi nhóm, hắn liền nhường Vương Cảnh Vân đứng ở một bên quan sát. Tóm lại, Lưu Tú đem lúc trước theo Thanh Phong đạo trưởng nơi đó chịu khuất phục, toàn bộ tìm tới Vương Cảnh Vân trên thân. Vương Cảnh Vân nhiều lần muốn tự sát, nhưng Lưu Tú lại lấy vương gia trên dưới 100 lắm lời nhân mạng làm uy hiếp, nhường Vương Cảnh Vân chỉ có thể khuất phục còn sống. Đang lúc Lưu Tú điên cuồng thời điểm, bỗng nhiên trong đại điện ánh lên toàn bộ giật tắt. Một đám cung nữ bọn thái giám hoàng làm một đoàn, Lưu Tú đứng ở trong sân trung tâm, toàn thân run lẩy bẩy, hắn tưởng rằng xạ yêu kia tới lấy tính mạng của mình. Bỗng nhiên, Lưu Tú cảm giác có một cái tay khoác lên bờ vai của mình phía trên, không đợi hắn kêu thành tiếng, liền cảm giác chính mình bên tai truyền đến hô hô phong thanh. Chờ hắn mở mắt lần nữa, đã nhưng đã đứng ở đại điện trên nóc nhà. Hắn ngơ ngác ngồi nóc nhà bên trên, nhìn trước mắt người. Lưu Tú hoảng sợ nói rằng, ngươi là ai? Gan lớn như thế làm vậy? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị Chu Diệt cửu tộc sao? Người trước mắt chính là ất mục. ất mục nhìn xem Lưu Tú, hồi tưởng lại trước kia ở kinh thành lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Tú thời điểm tình cảnh. Vị kia đã từng ôn tồn lễ độ thế tử điện hạ, đã trở thành hoàng đế. ất mục xem thường nói, ta là Thanh Phong đạo trưởng đồ đệ, ta gọi ất mục. Ta có hai chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói cho ta, cũng không cần muốn gạt ta, cũng không cần nghĩ đến đe dọa ta. Ngươi những cái kia quyền thế đối ta không có bất kỳ tác dụng gì." Lưu Tú nghe xong lập tức vội giải. Hắn vội vàng đứng lên, khát vọng nhìn Tật Mộc, vội vàng hỏi, "Thanh Phong đạo trưởng đến cùng ở nơi nào nha? Ngươi chỉ cần chịu mang ta đi tìm người sư phụ Thanh Phong đạo trưởng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi." Tật Mộc hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, "Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã." Lưu Tú vội vàng nói, "Ngươi hỏi ngươi hỏi." Tật Mộc trầm giọng hỏi, "Thứ một cái vấn đề, ta vừa rồi nhìn Vương Cảnh Vân đứng ở trong đại điện, hắn ở chỗ này làm gì?" Lưu Tú biểu lộ có chút không được tự nhiên. Tật Mộc lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, không nên lừa ta." Ta có là biện pháp biết ngươi nói là thật hay giả." Lưu Tu gật nói rằng, hắn hiện tại là ngự thư phòng hành đấu, cho nên có thể ngủ lại cung trong, bồi vương bạn giá. Tất Mộ cười lạnh một tiếng nói rằng, "Không có đơn giản như vậy a, muốn đúng như như lời ngươi nói, hắn hẳn là đối ngươi mang ơn, có thể ta vừa rồi theo ánh mắt của hắn ở trong rõ ràng nhìn ra một loại thù hận, oan độc cùng bất đắc dĩ." Thấy Lưu Tu trầm mặc không nói, Tất Mộ cười lạnh nói, "Có cần hay không ta hiện tại đem hắn đem đi ra?" Lưu Tu lắc đầu nói rằng, "Không cần, lúc trước ta còn là thế tử thời điểm, đã từng đi qua vương cảnh vân phủ lễ, chuẩn bị bái kiến Thanh Phong đạo trưởng." mời Thanh Phong đạo trưởng tới vương phủ một lần. Kết quả tại vương cảnh vân trong nhà, ta bị Thanh Phong đạo trưởng lạnh nhạt mà nuôi, trong lòng mười phần phẫn hận, trên đường trở về liền mắng vài câu, không ngờ lại bị Thanh Phong đạo trưởng âm thầm thi tay, giao huấn một trận, làm hại ta sau này trở về bệnh nặng một trận, còn bị phụ vương của trách. Tâm ta sinh uất hận, vào chỗ về sau, liền đem vương cảnh vân theo Hải Nam nói điều trở lại kinh thành, đem hắn biến thành hòa quang, ở lại trong cung lục nha hắn. Thất Mục nghe xong, một chút mê dạ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vương cảnh vân lại gặp như thế không phải người cha tấn. Thất Mục mặt đỏ lên, tức giận không thôi. Hắn một thanh nắm lưu tu cổ rống bắt lấy một con gà tự như thế xách ở giữa không trung bên trong. Lưu Tú hai chân trên không trung loạn đạp, hai tay liều mạng giãy rủa, gần cổ lên hô, đạo trưởng nghĩ giận, ta mặc dù đối lệnh sư Thanh Phong đạo trưởng có chỗ bất kính, nhưng này đều đã chuyện quá khứ, hơn nữa ta cũng thụ giáo huấn, đạo trưởng, ngươi làm sao cho nên ra tay đối đãi tại ta? Tất một phẫn nộ nói, chửi mắng sư tôn ta chuyện, sư tôn ta đã giáo huấn ngươi, ta cũng sẽ không lại đối ngươi như thế nào, nhưng không nghĩ tới ngươi như thế bụng dạ hỏi, thế mà đem lửa giận liên lụy tới không quan hệ người, ngươi có biết ta là ai? Ta chính là lúc trước kia cái đứng tại Vương Cảnh Vân bên người tiểu tư đồng. Nghe xong lời ấy, Lưu Tú toàn bộ thân thể dọa đến khẽ run rẩy. Kỳ thật, hắn căn bản là không nhớ nổi, Vương Cảnh Vân bên người phải chăng từng có một cái tiểu thư đồng? Nhưng nghe hết một tiểu nói này, Tất Mục tự nhiên liền hiểu, Tất Mục cùng kia Vương Cảnh Vân có thật sâu hương hỏa chi tình, chính mình hại Vương Cảnh Vân, cái này Tất Mục tất nhiên không chịu dừng tay. Hắn hoảng sợ dãy rủa lấy, liều mạng la lớn, "Cứu giá! Cứu giá!" Tất Mục nội tâm phẫn nộ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn lực đạo trên tay từ từ tăng lớn, Lưu Tú đã không phát ra được thanh âm nào, thân thể đã bắt đầu có chút bất lực. Đương nhiên, Z Mục cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm khóa chặt chính mình. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn sang, chỉ thấy tại nóc nhà bên kia đứng thẳng một cái tóc bạc trắng lão phụ nhân. Lão phụ nhân kia chậm rãi mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu, nghệ tình ta, ngươi lại thả hắn a?" Thất Mục nhìn xem lão phụ nhân kia, vừa cười vừa nói, "Quả nhiên, muốn tìm tới ngươi liền phải cầm hoàng đế ra tay, dạng này ngươi tự nhiên sẽ xuất hiện." Thất Mục vừa nói chuyện, một bên đem trên tay lưu tú tiện tay quăng ra. Lưu tú tựa như một cái đống cát như thế bay ra ngoài. Lão phụ nhân kia thân hình thoát một cái, liền đem lưu tú tiếp nhận, nhưng lập tức sắc mặt đại biến, lập tức vung tay lên, đem lưu tú trực tiếp ném tới một chỗ khác trên nóc nhà. Sau đó nhìn chằm chằm ất Mục, lạnh lùng nói, "Tiểu tử ngươi thật độc thủ đoạn." Thì ra vừa rồi ất Mục lại ném ra lưu tú thời điểm, đã đem lưu tú mệnh căn tử trực tiếp cho hủy đi, lưu tú đã sớm đau đớn đã hôn mê. ất Mục khinh miệt cười nói, "Ta lại không giết chết hắn, cũng không chậm trễ ngươi từ trên người hắn hấp thu long mạch cùng số mệnh. Lưu gia tử tôn còn nhiều, tổng có thể nuôi dưỡng được một cái mới hoàng đế đến." Lão phụ nhân lạnh lùng âm hiểm nhìn ất Mục, hỏi, "Ngươi làm như vậy, đã chọc giận tới ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi một cái tiên tiên đại tông sư, có tư cách đến đối kháng ta." ất Mục cười lạnh nói, "Ta xác thực là muốn thử một chút." Ta muốn thấy nhìn, ngươi hấp thu 300 nhiều năm long mạch cùng số mệnh, đến cùng đi đến một bước kia." Lão phụ nhân kia tức giận vô cùng mà cười, thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu hòa nhi. "Lão thân phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Vừa dứt lời, lão phụ nhân kia thân hình liền bỗng nhiên xuất hiện ở ất mục trước người, vươn tay, thuất ất mục lồng ngực cắm đi qua. ất mục hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra ngọc chất cong tránh, không tránh không né, một đôi năm nắm đấm ngưng tụ toàn thân linh lực, hướng phía lão phụ nhân kia mạnh mẽ đập tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người giao thủ hình thành xung kích, đem toàn bộ đại điện lốc nhà toàn bộ chấn vỡ, đại lượng gạch đá viên ngói rơi lả tả trên đất. Chương 37, chiến xạ yêu, chương 37, chiến xạ yêu. Ất Mục cũng bị cái này to lớn lực trùng kích, đánh bay tới bên ngoài hơn 10 trượng, rơi xuống một gian khác nóc nhà nóc phòng bên trên. Mà lão phụ nhân kia lại chỉ khó khăn lắm lui về phía sau vài chục bước. Nhưng lão phụ nhân sắc mặt lại không hiểu kinh ngạc. Nàng đầu tiên kinh ngạc chính là, Ất Mục thế mà lông tóc không thương. Ất Mục mặc dù là tiên tiên đại tông sư, nhưng dù sao vẫn là phàm nhân, chính diện tụ chính mình một kích, thế mà không có có tổn thương. Ngoài ra, nhưng nàng càng thêm kinh ngạc chính là, vừa rồi Ất Mục đối công kích của mình cứ, nhưng đã hàm ẩn linh lực Mặc dù cái này linh lực cũng không nhiều, cũng không đủ thanh thuần, nhưng đích thật là đã đã vượt ra phàm phu võ giả cái giới. Bên trong thân thể có linh lực, cái kia chính là mang ý nghĩa ớt mục đã không phải là một cái đơn thuần võ giả, hắn đã tại hướng về tu tiên giả quá độ. Lão phụ nhân cho tới bây giờ mới cảm giác được không thích hợp. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lưu An là bởi vì mạch máu trong người mỏng manh nguyên nhân, cho nên dẫn đến Lưu An kế vị thời gian hơn 3 năm, thể nội góp nhặt long mạch cùng số mệnh cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại xem ra, nguyên nhân chân chính là xuất hiện ở người trước mặt này trên thân. Tại như thế đẻo, xuất hiện lần nữa tu tiên giả là tiểu tử này đem phương thiên điệu này khí vận vật đi. Lão phụ nhân âm độc nhìn xem ất mộ, tiểu tử này tuyệt không thể giữ lại. Lão phụ nhân kia thân hình thoát một cái, lần nữa đi tới ất mộ trước mặt. Ngón tay của nàng giáp trong nháy mắt biến dài mà nhỏ đuệ, hướng phía ất mộ đầu đột nhiên bắt xuống dưới. Ất mộ cũng không sợ, từ sau phóng rút ra cái kia thanh theo cổ mộ bên trong chiếm được bảo kiếm, thi triển lên thanh phong kiếm pháp, cùng lão phụ nhân kia đối công. Cứ như vậy, hai người tại hoàng cung đại điện bên ngoài, không cố kỵ gì chiến đấu. Mảnh này đã nguy nga đứng vững bà trăm nhiều năm cung điện hoàn toàn gặp tai họa từng mảnh từng mảnh công trình kiến trúc sụp đổ, tất cả thái giám cung nữ bọn hộ vệ hoàn toàn loạn thành một đoàn. Lúc này đã bị bọn hộ vệ bảo hộ lấy cách xa cung điện lưu tú, ung dung tỉnh lại. Hạ thể đột nhiên truyền đến cảm giác kịch liệt đau nhức, nhường hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn xa xa chính mình đã từng ở lại hoàng cung một khu vực như vậy, truyền đến từng đợt nổ thật to âm thanh, nương theo lấy công trình kiến trúc sụp đổ lộp bộp thanh âm, lưu tú trong đôi mắt để lộ ra phẫn nộ cùng ngã. Nhưng đối mặt cái này lực lượng không thể kháng cự, hắn lại cảm thấy tới thật sâu bất đắc dĩ. Một bên Vương Cảnh Vân, ngơ ngác nhìn qua phương xa. Hắn đã nhận ra một người trong đó là ai. Không nghĩ tới ngày xưa đi theo tại bên cạnh mình tiểu tư đồng, hôm nay đã trưởng thành đại tụ che trời, biến thành chính mình xa không mong muốn nhân vật. Hắn nhìn xem Lưu Tú còn tại thấm lấy máu hạ thể, trong lòng không hiểu cảm thấy thoải mái cùng tư thái, lâu dài kiềm chế ở trong lòng phất phất, dường như đạt được phát tiết. Hắn biết ất mục làm đây hết thảy mục đích là vì cái gì, chính là vì cho mình báo thủ. Lúc này chiến đấu vị trí trung ương đã biến thành một vùng phê tích. Trên trận hai người trạng thái đều không phải là rất tốt. Ất mục thở hộc hộc, dùng kia thanh bảo kiếm đứng lặng lấy, chống đỡ lấy thân thể của mình, không đến mức ngã xuống. Y phục trên người hắn đã rách tung toé, tóc cũng tán loạn ra khóe miệng mang theo vết máu. Đối diện lão phụ nhân kia cũng không khá hơn chút nào. Trên người nàng khắp nơi đều là vết kiếm. Mặc dù thực lực của nàng so ớt một càng cường đại, nàng la yêu thú dựa vào là chính là mình cô thân thể này. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, ớt một trong tay thanh kiếm kia lại là một thanh pháp khí. Pháp khí là tu tiên giả khả năng nắm giữ vũ khí. Có pháp khí gia trì, ớt một thực lực trở nên mạnh mẽ không chỉ một lần. Tại pháp khí trợ giúp hạ, ớt một cùng lão phụ nhân này khó khăn lắm đánh hòa nhau. Lão phụ nhân hung hăng nói, ngươi cái này là từ đâu có được pháp khí? Mạnh này cần tối đại lục không có khả năng tồn tại vật như vậy. Ất mục cười lạnh một tiếng nói rằng, từ nơi nào có được ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi muốn chiến liền chiến, ta phụng bởi tới cùng. Lão phụ nhân kia cười lạnh nói, ngươi còn thật sự cho rằng bằng vào cái kia thanh pháp khí liền có thể chiến thắng ta? Ngươi thật là một cái vô tri tiểu nhi. Nói đi, lão phụ nhân kia thật dài hít một hơi, nguyên vốn có chút thân thể lọm khọm bắt đầu chậm rãi biến lớn biến cao, nàng quần áo trên người cũng chậm chậm vỡ ra đến, cuối cùng hiện ra tại ớt mục trước mặt lại là một đầu to lớn mãng xà. Con mãng xà này so trước đó tại Huệ Châu Dược Vương cốc đụng phải kia con mãng xà còn muốn to lớn. Hơn nữa tại con mãng xà này đầu, lại có hai cái rất nhỏ hở ra. Đây chính là mãng xà sắp hóa giao biểu hiện. Bởi vì hết một cái này tồn tại là thụ, chia lại phiến đại lục này chỉ có một chút khí vận cùng long mạch, cái này cực lớn chỉ hoàn xà yêu hướng giao long tiến hóa tiến trình. Trước đó xà yêu kia một mực không có tìm được chuyện nguyên nhân, hiện tại gặp đất mục, phát hiện trong cơ thể hắn ẩn chứa linh lực, đây hết thảy tự nhiên liền hiểu. Cho nên hôm nay nhất định phải giết chết đất mục, chỉ có giết hắn, xà yêu mới có thể tiếp tục độc hưởng phiến tiên địa này tất cả khí vận cùng long mạch. Nhìn thấy xà yêu kia rốt cục hiện lộ chân thân, hắn một biết, kế tiếp chính là một trận liều chết vật lộn. Hắn hít sâu một hơi, Đem kinh mạch toàn thân bên trong tất cả linh lực toàn độ nghiền ép đi ra, trải rộng tại thân thể mặt ngoài, hình thành một tầng thật dày ngọc chất. Phải tay nắm chặt lấy chuôi này pháp kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm kia cự mãng, quan sát đến nhất cử nhất động của nó, làm xong tất cả chuẩn bị. Kia cự mãng thân thể đột nhiên bắn ra, lấy mắt thường không cách nào tốc độ rõ rệt công về phía ất mục. Ất mục đem hết lực lượng toàn thân, thi triển thanh phong kiếm pháp, mạnh mẽ đâm về đầu rắn to lớn kia. Một tiếng vang thật lớn về sau, ất mục lần nữa bị kia cự xà đụng bay hai xà ba mới trợ. Ất mục chịu đựng không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, cánh tay phải tại rất nhỏ run rẩy. Trên cánh tay bị chấn khai vết thương chảy ra máu mới, thuần cổ tay nhẹ nhàng nhỏ xuống tại pháp trên thân kiếm. Kia pháp kiếm hấp thu ớt một máu tươi, toàn bộ thân kiếm đều đang run rẩy lấy, dường như có một cái ngủ say sinh linh thức tỉnh. Đối diện Saio giáng chiến đấu, bị pháp kiếm bổ đạt hương, vỡ vụn một cái lỗ hổng lớn. Saio kia vô cùng phẫn nộ, 300 nhiều năm qua, nàng yêu thể vẫn là thứ nhất lần bị thương này. Saio kia đem thân thể đột nhiên hướng về sau co rụt lại, sau đó lại nhanh chóng bắn ra, lần nữa thẳng hướng đất mục. Đất mục một, một bên thi triển lăng ba vi bộ tranh lẽ. Một bên giự vào kim trung cháo đại thành đoán thể thuật chọi cứng xạ yêu xung kích, một bên tiếp tục vung lên pháp kiếm đâm về phía xạ yêu thân thể. Phốc, phốc, pháp kiếm tại xạ yêu trên thân thể lưu lại mấy cái thật sâu lỗ máu. Xạ yêu đau đớn khó nhịn, thân thể nhanh chóng hướng về sau thu rụt trở về. Tất Mộc cũng đã nhận ra là lạ, pháp kiếm dường như so trước đó càng thêm sắc bén, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi lây dính chính mình máu tươi nguyên nhân sao? Tất Mộc nhìn xem kia có chút phiếm hồng pháp kiếm, cảm thụ được theo kia trong thân kiếm truyền đến vui sướng cùng run rẩy, hắn cũng không biết rõ cuối cùng sẽ ra biến cố gì, hắn chỉ biết là trôi này pháp kiếm trở nên mạnh mẽ. Bởi vì cái gọi là trợ dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, đất mục lần này không tiếp tục bị động bị đánh, mà là chủ động phát khởi đối xạ yêu công kích. Hắn há miệng cắn nát đầu lưới của mình, hướng phía kia pháp kiếm nhổ một ngụm tinh huyết, sau đó toàn bộ thân thể ở trong chớp mắt, nhân kiếm hợp nhất, lao về phía xạ yêu. Pháp kiếm như bẻ cành khô giống như đâm trúng cũng xuyên thấu xạ yêu thân thể, xạ yêu kêu phát ra thê thảm tiếng minh thành. Tất mục toàn thân trên dưới dính đầy xạ yêu kia máu tươi, tay hắn nắm pháp kiếm, đứng cách xạ yêu chỗ không xa thở hổn hển, kinh ngạc nhìn về phía xạ yêu kia. Vừa rồi một cái kia, hắn thêm mà sử xuất Thanh Phong kiếm pháp bên trong miêu tả kia một thức sau cùng, Nhân kiếm hợp nhất. Trước đó hắn đã từng lập đi lặp lại tu luyện Thanh Phong kiếm pháp, nhưng từ đầu đến cuối không sử dụng ra được kia sau cùng Nhân kiếm hợp nhất. Nhớ kỹ khi đó, Thanh Phong đạo trưởng đã từng đối ớt mục nói qua, cái này Nhân kiếm hợp nhất chỉ là một loại trong truyền thuyết kiếm pháp. Đây chẳng qua là một loại hoàn mỹ nhất kiếm pháp, là kiếm tu theo đuổi một loại cực cảnh. Đương nhiên, Thanh Phong đạo trưởng cũng từng nói qua, loại này Nhân kiếm hợp nhất, khả năng chỉ là một loại trong lý tưởng trạng thái, có lẽ tại hiện thực ở trong cũng không tồn tại. Không nghĩ tới, tại vừa rồi trong công kích Hắn thế mà sự xuất nhân kiếm hợp nhất, bởi vì lúc ấy hắn rõ ràng cảm thấy thanh này pháp kiếm đã trở thành một phần của thân thể hắn, cùng mình ở giữa lại không ngăn cách. Cái này một uy lực của chiêu thức là to lớn, hắn thế mà cả người mang kiếm trực tiếp xuyên thấu xạ yêu kia thân thể, cho xạ yêu kia tạo thành thương tổn cực lớn. Sa yêu sợ hãi, nàng đã sống hơn mấy trăm năm, nàng một mực lặng lặng tránh trong kinh thành, dựa vào đại hán vương triều long mạch cùng số mệnh chậm rãi tu luyện, giấc mộng của nàng là một ngày kia có thể hóa giao thành long. Nhưng bây giờ, một cái nho nhỏ ân mục thế mà cho nàng tạo thành đả kích nặng nề, đối nàng yêu thể tạo thành khó khôi phục tổn thương. Nếu như lại tiếp tục, khả năng hôm nay chính mình thật phải chết ở chỗ này. Sa Yêu đột nhiên quay người lại tử, nguyên bản kia to lớn yêu thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, lập tức lại biến thành lao phụ nhân kia bộ dáng, sau đó hóa thành một cô hắc phong, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Tất Mộc hét lớn một tiếng, "Chạy đi đâu?" Sau đó thật chặt đuổi theo, hắn còn muốn theo Sả Yêu kia miệng bên trong biết như thế nào rời đi phiến đại lục này, làm sao có thể bỏ mặc Sả Yêu kia thoát đi đâu. Cái này một người một yêu, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một cái rách dưới hoàng cung đại nội. Sa Sa Lưu Tú nhìn xem đây hết thảy khóc không ra nước mắt. Trung quanh tần phi thái giám cung nữ cùng bọn thị vệ cũng hai mặt nhìn nhau, không biết rõ kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Có lẽ lúc này mọi người tại đây, duy nhất tâm tình vui sướng, chính là kia vương Cảnh Vân. Sa yêu kia thoát đi phương hướng, chính là đại Hán vương Triều Lịch đại đế vương sau khi chết hạ táng đế lăng. Theo đuôi mà đến một, chơ mắt nhìn thấy kia cổ hắc phòng, theo một chỗ lăng mộ trước đó to lớn mộ bia dưới khe đá ở giữa chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này có lẽ chính là xạ yêu kia sau cùng hã ổ, mình không thể qua loa chủ quan, cũng đừng chúng xạ yêu kia cơ quan cùng mai phục. Ất Mộc đi vào tòa kia lăng mộ to lớn mộ bia trước mặt, dùng chân hướng kia mộ bia dưới phiến đá đột nhiên một đạp, phiến đá hướng thanh màn nát, lộ ra đen như mực nhựa cậu. Ất Mộc một tay cầm pháp kiếm, một tay đốt lên một cây bó đuốc, chậm rãi đi tới kia trong lăng mộ. Tính mịch mộ đạo tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh, Ất Mộc không khỏi dùng mình một cái. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến mộ đạo, trên mặt đất lưu lại vết máu, đủ để chứng minh xà yêu vừa mới rời đi. Xuyên qua cái này hẹp dài mộ đạo, rốt cục đi tới một tòa rộng lượng mộ thất. Chương 38, Trình Chi Hoán, chương 38, Trình Chi Hoán. Tuất một lúc trước bồi tiếp sư phụ Thành Phong đạo trưởng đi dược vương cấp thám hiểm thời điểm, cũng tham dò qua những này của mộ, cũng coi là có nhất định kinh nghiệm. Lúc này nhìn cái này mộ thất thiết trí, biết đây nhất định là một vị đế vương lăng mộ. Cái này thứ nhất tầng mộ thất bên trong, chân liệt đại lượng tượng binh mã, nhất là tại những chiến mã kia càn xe phía trên, thế mà còn có nhân loại xương khô, xem ra vị này đế vương lúc ấy hạ táng thời điểm, cũng chôn cùng không ít nô lệ. Tại mộ thất chính giữa, không có quan tài cất giữ, mà là thả ở một thanh rộng lượng chỗ ngồi, ngồi trên mặt ghế, có một người mặc khôi giáp nhân loại xương khô có quắc ngồi ở chỗ đó. Tất Mộc đem toàn bộ mộ thất quét mắt một phen, lại không có phát hiện xạ yêu kia cái bóng, hoặc là xạ yêu giấu ở một chỗ bí mật hơn, hoặc là chính là nàng đã tiến vào thứ nhị tầng mộ thất, mà trước đó trên mặt đất lưu lại vết máu, khi tiến vào tầng này, mộ thất về sau liền biến mất không còn tăm hơi, liền phảng phát xạ yêu kia tiến vào tầng này, mộ thất về sau, bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Không thể tiếp tục chờ đợi, ai biết xạ yêu kia lại chạy đi nơi nào, vạn nhất nàng lại có cái gì khôi phục địa pháp, vậy thì phiền toái. Tất Mộc thi triển lên Lăng Ba Vi Bộ, đem trong tay pháp kiếm vung không ngừng, thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ mộ thất bên trong tất cả tượng binh mã đều bị đã bị đánh nát bấy. Hiện tại toàn bộ mộ thất bên trong chỉ còn lại ở giữa cái kia thanh chỗ ngồi. Ất Mục đang muốn cầm kiếm đi ra phía trước, nhưng không ngờ, kia trên ghế ngồi xương khô bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Kia xương khô tựa hồ là một cái ngủ say âm hồn vừa mới tỉnh lại đồng dạng, đem nguyên bản tê liệt trên ghế ngồi thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Kia hố lâu bên trong xương sọ, có hai đoàn ngọn lửa màu xanh lục đang tiêu đốt. Chỉ thấy kia xương khô chậm rãi đứng dậy, kia một thân giáp trụ cũng ào ào vận động. Kia xương khô đưa tay trái ra, đem cái ghế bên cạnh thì ra cắm trên mặt đất một thanh đại đao cầm trong tay, đi tới Ất Mục trước mặt. Ất Mục trước đó đã từng thấy qua quỷ quái loại này đồ vật, tại hắn vẫn là tiểu thư đồng thời điểm, Bùi Tiếp Vương cảnh vân vào kinh đi thi thời điểm, tại một tòa núi hoang trong cổ miếu đã từng gặp được tình quái loại hình đồ vật quái phá. Lúc ấy vẫn là Thanh Phong đạo trưởng Trém Quỷ kia túy. Bây giờ nhìn xương khô tư thế, khẳng định cũng là lén lút loại này đồ vật. Kia xương khô xoay tròn đại đao, hướng ất mục vung bộ tới. Ất mục biết rõ, đối phó loại này lén lút, chỉ dựa vào man lực là không có ích lợi gì. Hắn sư thừa Thanh Phong đạo trưởng, tự nhiên cũng theo lão đạo nơi đó học không ít chớ như gà mới, trên thân liền có không ít Ngũ Lôi Thiên Cương Phủ. Dựa theo Thanh Phong đạo trưởng lời giải thích, cái này Ngũ Lôi Thiên Cương Phủ có thể nói là tất cả âm tà quỷ mị loại này đồ vật kiêng kỵ nhất sợ nhất. Nếu như tại Ngũ Lôi Thiên Cương phủ phía trên, lại phối chi lấy người thi pháp tinh huyết, hiệu quả kia càng là gấp bội. Thất Mộc thân hình lóe lên, xuất hiện ở đằng kia xương khô sau lưng, một đạo Ngũ Lôi Thiên Cương phủ, trực tiếp đánh trúng vào kia xương khô phía sau lưng. Kia xương khô lập tức toàn thân bốc lên khói trắng, rất nhanh liền giấy lên ngọn lửa màu ưu lam. Nhưng xương khô hất lên giáp trụ, vẫn kiên định xoay người, lần nữa vung lên đại đao bổ về phía Thất Mộc. Thất Mộc thân hình lóe lên, cùng cái này xương khô lần nữa kéo dài khoảng cách. Kia xương khô dường như muốn đuổi kịp Thất Mộc, có thể ngọn lửa trên người bùng nổ giáp trụ cũng lộp bộp rơi xuống đất, lập tức dấu ở giáp trụ bên trong hài cốt, hồi phi đến diễn diện. Cái này ngũ lôi thiên cương phù đích thật là dùng tốt, đất mộ tán thưởng không thôi. Đi vào chỗ ngồi trước, đất mộ cẩn thận kiểm tra một phen. Quả nhiên, tại trạm đến chỗ ngồi nắm tay cơ quan về sau, cái kia thanh to lớn chỗ ngồi chậm rãi lui về phía sau, trên mặt đất lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, đất mộ không chút do dự trực tiếp nhảy vào. Quả nhiên, tại tòa này ghế giữa phía dưới, ẩn giấu đi thứ nhị tần mộ thất. Đất mộ tại mộ đạo bên trên lần nữa phát hiện xà yêu lưu lại vết máu. Đất mộ đi theo vết máu rất nhanh liền đi tới thứ nhị tầng mộ thất trung ương. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, tầng này mộ thất bên trong ngoại trừ 12 cái ghế 12 bộ xương khô bên ngoài, không có cái gì. Cái này 12 cái ghế cùng 12 bộ xương khô bày biện ra một nửa hình tròn hình, vừa vặn đối với tầng này mộ thất lối vào. Tất mục lập tức hẩn trương lên, từ trong ngược lại móc ra mấy chương ngũ lôi thiên cương phù, chuẩn bị ký cẳng. Trong tưởng tượng những này xương khô hợp nhau tấn công cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Toàn bộ mộ thất lâm vào yên tĩnh như chết. Tất mục không thể làm gì phía dưới, đành phải chủ động xuất kích lần lượt chỗ ngồi kiểm tra. 12 đem trên ghế ngồi xương khô toàn bộ bị hắn ném ở một bên, thật la hoàn chỉnh kiểm tra xong sau, vẫn không có phát hiện bất kỳ cơ quan ám đạo. Lại đem toàn bộ mộ thất vách tường tỉ mỉ kiểm tra một lần, cũng là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tất một không khỏi đau cả đầu, đây là có chuyện gì? Sayokia đến cùng dấu đi nơi nào? Hắn đứng tại mộ thất trung ương vẫn nhìn bốn phía, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía mộ thất mái vòm. Mộ thất mái vòm bên trên điêu khắc một bức to lớn bức họa. Này tấm to lớn bức họa, dường như cùng dược vương cốc bên trong cổ mộ bức họa như thế, cũng ghi chép một cái nội dung. Ngay từ đầu, có một con cự mãng tứ ngược thiên hạ, tạo thành dân chúng Lâm Than. Ngay sau đó một cái uy nghiêm trung niên nhân cầm trong tay kiếm thép, cùng kia cự mãng chiến đấu cùng một chỗ. Kế tiếp kia cự mãng bị đánh bại, uy nghiêm trung niên nhân đứng tại cự mãng trên thân thể, dùng dao gạch chéo ở cự mãng đầu. Dường như tại nghiêm khắc axit cái gì. Cuối cùng là trung niên nhân kia ngồi ngay ngắn ở cao cao trên ghế ngồi, tối nhìn xem đại địa, mà kia cự mãng phủ phục dưới chân hắn. Tất mục đột nhiên linh cơ khẽ động, lần nữa nhìn về phía người trung niên kia dưới chân phủ phục cự mãng. Tất mục cười lạnh một tiếng, đem bảo kiếm trong tay trực tiếp hướng bức họa bên trên cự mãng vị trí đột nhiên đâm đi lên. Một tiếng ầm vang vang một hồi Tê Minh Thanh em lần nữa truyền đến, kia con cự mãng treo mái võng phía trên rơi xuống. Ất một phòng đoán, cái này bị họa ở trong nguy nghiêm trung nhân nhân, có thể là rất sớm trước đó một vị tu sĩ. Hắn thôn bạc ăn lương, hàng phục con cự mãng này, cũng đem con cự mãng này thu làm linh sủng của mình. Về sau cũng không biết là bởi vì vị này tu sĩ rời đi, vẫn là chết đi, con cự mãng này mới trùng hoạch tự do. Cự mãng lại lần nữa hóa thành lao phụ nhân bộ dáng, nàng lúc này đã mười phần thê thảm, tóc tai bù xù, trên người áo bào khắp nơi là máu, nàng co quắp ngồi dưới đất, tức giận không thôi nhìn xem mắt mục. Nàng đích sắc là không có nghĩ đến, trước mắt cái này cái trẻ tuổi có chút quá mức người, thế mà có thể cho mình tạo thành lớn như thế tổn thương. Ngay cả nàng hiện hóa bản thể cũng không chiến thắng được. 600 nhiều năm trước một màn xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ nàng đã định trước cả đời này không cách nào thực hiện hóa giao mộng tưởng, từ đó rời đi phiến đại lục này, đi hướng kia phiến thế giới thần kỳ sao? Tất Mục lạnh lùng nhìn xem lão phụ nhân này, mở miệng nói ra, kỳ thật giữa chúng ta không cần thiết chém chém giết giết, ta cũng không muốn can thiệp chuyện của ngươi, hôm nay ta tới tìm ngươi, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta lập tức quay đầu bước đi. Lão phụ nhân kia mười phần nghi hoặc nhìn Tất Mục, lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn biết cái gì?" Tất Mục nói rằng: "Ta ta cảm giác tu luyện đã đến bình cảnh, nửa bước không được tiến, ta muốn rời đi phiến đại lục này đi hướng thế giới khác, có thể ta nghĩ hết tất cả biện pháp cũng làm không được, cho nên ta muốn từ ngươi nơi này tìm tới đáp án." Lão phụ nhân chao phủ nhìn xem Tất Mục, nói rằng: "Muốn rời khỏi phiến đại lục này, nằm mơ à, ngươi mãi mãi cũng cách không mà được, ngươi biết về già chết ở chỗ này, ngươi bây giờ có mọi thứ đều sẽ một lần nữa phản hồi phiến tiên địa này." Tất Mục cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi cho rằng ta là ba tuổi hài đồng sao?" Sư tôn ta nói qua, chỉ cần bọn hắn giết người, bọn hắn liền có thể đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, sau đó liền có thể rời đi phiến đại lục này. Nếu quả như thật không cách nào rời đi, nếu quả thật như ngươi nói như vậy, vậy ngươi lại là vì cái gì? 300 nhiều năm qua ngươi dứt khoát đang hấp thu lấy đại hán vương triều long mạch cùng số mệnh, mục đích của ngươi còn không phải là vì hóa giao, sau đó cuối cùng rời đi phiến đại lục này sao? Lão phụ nhân trầm mặc không nói, qua hồi lâu, nàng ung dung thở dài một hơi, nhìn về phía đất mục, lạnh lùng nói, ngươi sư phụ Thành Phong đạo trưởng nói không sai, nhưng hắn kỳ thật cũng sai, bọn hắn những này tiền tiên đại tông sư coi là chỉ cần giết ta Chúng ta khí vận, bọn hắn liền có thể đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, sau đó rời đi phiến đại lục này. Nhưng bọn hắn nghĩ quá đơn giản, đột phá kia cảnh giới trong truyền thuyết, đích thật là có năng lực rời đi phiến đại lục này, nhưng đây chỉ là một loại xác suất mà thôi, cũng không phải là nói ngươi nhất định có thể rời đi phiến đại lục này. Kế tiếp tiếp, Sa yêu kia đem những gì mình biết tất cả, từ đầu chí cuối nói cho hắn mục. 600 nhiều năm trước, Sa yêu kia tu luyện có thành tựu hành không xuất thế, nhưng không ngờ, gặp một vị cường đại tu sĩ, người này chính là Trình Tuyết Tiên tổ, Trình Chi Hoán. Trình Chi Hoán là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, Hắn tôn phụng sư mệnh, viễn độ trùng dương đến phiến đại lục này tìm kiếm thứ gì? Vừa vặn liền gặp xà yêu tứ ngược thiên địa, Trình Chi Hoán ra tay, đem xà yêu thu phục trở thành linh sủng của mình. Nhưng hắn muốn tìm đồ vật một mực không có kết quả, rơi vào đường cùng, Trình Chi Hoán khai chi tảng lập, trên phiến đại lục này lưu lại một cái gia tộc khổng lồ, cũng thành lập một cái mới quốc gia đại đường Dương Triều. Hắn dự định nâng cả nước chi lực, đến hay mình tìm kiếm món đồ kia. Tung dung 30 năm đi qua, Trình Chi Hoán từ đầu đến cuối không có tìm tới món đồ kia. Hắn mặc dù là trúc cơ tu sĩ, được hưởng thọ nguyên hơn 200 năm, nhưng cũng không thể một mực dạng này lãng phí xuống dưới, không thể làm gì phía dưới, hắn đành phải giả chết thoát thân, rời đi phiến đại lục này, trở về sư môn. Trước khi chuẩn bị đi, vì phòng ngửa xả yêu lần nữa làm loạn, hắn vốn định đem xả yêu xử tử, có thể nể tình xả yêu bội bạn chính mình 30 nhiều năm tình cảm bên trên, liền đem xả yêu cầm tu ở đời sau tử tôn vị chính mình chỗ khởi công xây dựng trong lăng mộ, tự sinh tự diệt. Dựa theo trình chi hoán kế hoạch lúc đầu, xả yêu kia nhiều lắm là sống thêm 1 200 năm liền sẽ chết đi, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau tối đa cũng chỉ có thể vây khốn xả yêu 200 năm. Nhưng không có nghĩ tới là, xả yêu kia cũng là thiên phú dị bẩm. 200 nhiều năm sau, Sở Yêu kia rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Nguyên khí đại thương Sở Yêu, chốn từng điểm từng điểm khôi phục, 100 năm về sau lần nữa xuất thế. Nàng phụ tá Lưu gia, diệt chính gia, thành lập Đại Hàn Vương triều, một là vì báo thù rửa hận, hai cũng là vì theo Lưu gia trên thân thu thập thiên hạ long mạch cùng số mệnh, trợ tự mình tu luyện. Vệ phân muốn rời khỏi phiến đại lục này, liền phải thông qua Vô Ngưng Đại Hải. Vượn quanh tại Đại Hàn Vương triều cương thổ bốn phía vùng biển này, tên là Vô Ngân Hải, trong biển sinh hoạt đại lượng yêu thú, người bình thường căn bản không có khả năng xuyên qua vùng biển này, cho dù là tu sĩ không có đạt tới chốc cơ cảnh, cũng làm không được. Sở yêu nhưng lại có thiên nhiên như thế, chỉ cần có thể hòa giao, liền có thể thuận lợi thông qua Vô Ngân Hải. Mã Ức Mộ tu vi hiện tại chỉ có luyện khí 6 tầng, cách kia chốc cơ cảnh còn xa xa khó bởi, muốn rời khỏi phiến đại lục này, thông qua Vô Ngân Hải, kia không thể nghi ngờ là tiền phương dạ đàm, người si nói ngộp. Thất Mộc nghe xong đây hết thảy, ngây người tại nguyên chỗ. Chương 39, bên trong an toãn, chương 39, bên trong an toãn. Nếu quả thật như Sở yêu kia nói tới, không có đạt tới chốc cơ cảnh trước đó, hắn căn bản là không thể rời bỏ phiến đại lục này. Có thể nói đi thì nói lại, nếu như không thể rời đi phiến đại lục này, Tu vi của hắn căn bản là không đạt được chút cơ cảnh, cái này tựa hồ là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn ở trong. Tất Mục nhìn chằm chằm Sà Yêu Kiêu lại nhìn một chút, hắn muốn từ Sà Yêu Kiêu trong ánh mắt đọc lên chút gì. Sà Yêu khoát tay nào nói rằng, ta mới vừa nói những cái kia câu câu là thật, nếu như ngươi còn không tin, vậy ta cũng không có cách nào, vậy ngươi chỉ có thể tiếp tục chính mình tìm kiếm những đường ra khác, có lẽ thật có rời đi phiến đại lục này phương pháp xử lý, chỉ là ta không biết rõ mà thôi. Tất Mục cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy, chứ ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết? Hẳn là ta chứa lại ngươi long mạch cùng số mệnh, dẫn đến ngươi không cách nào hòa giao, vậy ta có hay không cũng có thể hiểu như vậy, bản thân ngươi cũng là ảnh hưởng tới ta tiến giai trúc cơ, nếu như hoàn toàn đem ngươi giết chết, phiến đại lục này tất cả khí vận đều tập trung vào ta một thân, ta cũng có thể đột phá trúc cơ cũng thuận lợi rời đi phiến đại lục này. Sa yêu nghe xong ngắt một lời nói, lập tức có chút khẩn trương, ánh mắt có chút chỗ tránh. Nhưng lại đây hết thảy đều không có trốn qua ất mục quan sát. Ất mục trong lòng lập tức minh bạch, xem ra đại hán vương triều mảnh này tương vực gần chứa long mạch cùng số mệnh chỉ có thể một người sử dụng, hoặc là Sa yêu hòa giao, hoặc là ất mục trúc cơ. Sai Yo phát hiện Thất Mục nhìn mình ánh mắt có chút không quá bình thường, trong lòng cùng hoàng, vội vàng hô, ta còn biết một cái rời đi phiến đại lục này phương pháp xử lý, nhưng là cũng không biết biện pháp này có thể làm không thể đi, được hay không được, ta lại nói cho ngươi nghe nghe, chính ngươi phán đoán một chút. Thất Mục lạnh lùng nói rằng, ngươi lại nói nghe một chút, ngươi cũng không cần cùng ta đuổi nghịch hoa gì thường, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi không cần sai lầm. Sai Yo kia từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, nhẹ nhàng vung lên ném cho Thất Mục. Dị vật cũng không dùng tay trực tiếp đi lấy, mặc cho tấm bản đồ kia rơi vào dưới chân của mình. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có. Đơn phòng bị người không thể không, ai biết Sở yêu kia tại trên địa đồ có thể hay không làm trò gì. Sở yêu thấy ất mục như thế cẩn thận, cũng là bất đắc dĩ, tiếp tục mở miệng nói ra, đây là một chương hải đồ, La Trình Chi hoán lưu lại. Lúc trước cái này họ Trình Chính là đi con đường này tới mảnh này cương vực, về sau cũng là thông qua con đường này rời đi. Ất mục có chút nghiền ngẫm nhìn xem Sở yêu, Sở yêu kia khẳng định có rất nhiều bí mật không có nói ra, thí dụ như Trình Chi hoán tại sao phải lưu lại như thế một chương hải đồ cho Sở yêu. Còn có một cái nghi vấn, đã Trình Chi hoán trước đó đã thu phục Sở yêu kia xem như linh sủng của mình, vì cái gì hắn rời đi mảnh này cương thổ thời điểm không trực tiếp đem Sả yêu kia mang đi, ngược lại muốn lưu lại như thế một cái mầm thai vào đâu. Mấy trăm năm trước chân tướng sự tình đến cùng là cái gì? Ngoại trừ Sả yêu kia, không có người biết. ất mục lạnh lùng nhìn xem Sả yêu, nói rằng, ngươi rất không thành thật, ngươi đang nói láo. Nói đi, ất mục vung lên pháp kiếm, tiếp tục hướng Sả yêu kia giết tới. Hắn không có ý định lại cùng Sả yêu dây dưa. Giết Sả yêu, thiên địa này long mạch cùng số mệnh, hợp thành với mình một thân, tu vi của mình cũng sẽ kéo dài đột phá, như vậy rồi đi phiến đại lục này hy vọng càng lớn hơn. Sả yêu thấy ất mục huy kiếm chém tới, Sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên đột nhiên hướng lên và tới, lại về tới mái vòm bên trên bích họa bên trong. Thất Mục thấy thế, dùng mũi chân hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể liền hướng kia mái vòm bích họa bay đi. Có thể để người không có dự kiến đến là, thất Mục thân thể vừa mới bay đến giữa không trung, lại đột nhiên bị thứ gì đã cách trở đồng dạng, không được tiến thêm, lại rơi xuống đất phía trên. Lẽ vào mái vòm Sà Yêu cười lên ha ha, thất Mục lập tức cảm thấy không lành, chính mình dường như chúng cái này Sà Yêu âm nhu quỷ cái gì. Sà Yêu Dương Dương đáp ý nhìn xem Thất Mục, cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ngươi vô tri tiểu nhi, được đầy trời cơ duyên. Thế mà có thể đem tu vi tu luyện tới luyện khí 6 tầng, chỉ tên nha, kiến thức của ngươi quá mức nông cạn, ta sợ gì muốn đem ngươi dẫn đến nơi đây, chính là muốn lợi dụng Trình Chi Hoàn trước đó lưu lại cuốn trận, hắn lợi dụng trận pháp này vây cuốn ta hơn 200 năm, ta vừa rồi đã dùng máu tươi của ta đem trận pháp này một lần nữa lại hoàn thiện kích hoạt lên. Ngươi rốt cuộc không ra được, ta muốn đem ngươi tươi sống vây chết tại cái này trong trận pháp. Ta muốn đem ngươi một thân tinh huyết toàn bộ hấp thu hết, giúp ta hòa giao. Ất mục lúc này trong lòng người phần hối hận, hắn hẳn là đi lên liền giết Sà yêu, không nên nghe gián cắn nói liên miên lại nhải nói một đống lời nói dối, hiện tại ngược lại tốt đem chính mình cho gọi tiến vào. Bởi vì cái gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn, nói chính là cái đạo lý này. Lại hối hận cũng vô ích, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, thế nào đột phá khốn cục trước mắt. Tất Mục cầm trong tay pháp kiếm, lại hướng về hai bên phải trái phương hướng khác nhau tiến hành pháp vây, rất đáng tiếc, tại trung quanh hắn, phản vật là có một đạo bức tường vô hình, đem mắt một một mực vây ở cái này một trượng vuông khu vực. Tất Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, hắn đem trong tay pháp kiếm hướng xuống đất hung hăng đâm xuống dưới, rất đáng tiếc, toàn bộ mặt đất cũng giống là giống như tường đồng vết sắt, không được tiến thêm. Sai Yo nhìn xem Tất Mục đang không ngừng dãy rủa lấy Trong lòng mười phần thoải mái, Sà Yêu theo mái vòng, chậm rãi bò tới kia 12 đêm chỗ ngồi phạm vi bên ngoài, rơi đến trên mặt đất, nàng khoanh chân ngồi dưới đất, từ trong ngực móc ra mấy quả màu đỏ đàn dựngướt, nhắm mắt bắt đầu khôi phục. Tại Sà Yêu bắt đầu khôi phục thời gian bên trong, Tật Mục vẫn không có hết hy vọng, nhưng trải qua một loạt nếm thử, hắn vẫn không có tìm được điểm đột phá. Tật Mục nhìn xem một bên đang không ngừng khôi phục Sà Yêu, nội tâm có chút lo lắng. Hắn ép buộc chính mình ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí tỉnh táo lại, thứ nhất là vì bảo toàn thể lực của mình, thứ hai cũng là vì thật tốt suy tính một chút phá cục như thế nào. Bỗng nhiên, Tật Mục hai mắt tỏa sáng, Hắn nghĩ tới trước đó tại lưu gia trong đường truyện đã xảy ra. Lúc ấy, Vô Thanh lão tổ chân truyền đệ tử Diệp Tú Vân, lấy tự nhiên trận pháp chi đạo đem chính mình cùng Vương Cảnh Vân bọn người, vậy ở kia rách nát trong đường, cùng hôm nay tình huống sao mà tương tự. Chính mình lúc ấy sợ dĩ có thể đi ra cái kia trận pháp, dựa vào là chính là Tiêu Giao chân kinh bên trong nhìn thấy bản ngã chi đạo. Chính mình thật sự là hồ đồ, thế nào đem cái này gốc rạ quên mất. Tất mục đội vàng nhắm mắt tính thần, vận chuyển Tiêu Giao chân kinh, không dựa vào ánh mắt đến quan sát xung quanh, mà là dựa vào đầu óc mình bên trong kia thần bí trời non hình thành một loại cảm giác đến quan sát toàn bộ trận pháp. Thời gian dần trôi qua, Tất Mục cảm giác được tại xung quanh mình, tồn tại một loại thần bí cái giới. Tầng này kết giới là từ vô số nhỏ bé hạt tròn tạo thành, những này hạt tròn tựa hồ là dựa theo quy luật sắp xếp, hợp thành một đạo không thể phá vỡ cái giới. Tất Mục một, một chút xíu cảm giác tầng này cái giới, tìm kiếm lực điểm. Trước đó Thanh Phong đạo trưởng đã từng cùng mình nói qua, phàm là trận pháp, không có khả năng không có cái hở. Tất cả trận pháp, tại bố trí xong, cuối cùng kết thúc công việc thời điểm, tất nhiên sẽ lưu lại một cái giao điểm, cái này giao điểm thường thường chính là cái này trận pháp yếu kém điểm, cũng là dễ dàng nhất bị đột phá địa phương. Cho nên Trận pháp Cao Minh đại sư chẳng những giỏi về bố trí trận pháp, càng giỏi về đem trận pháp yếu kém điểm cho chế giấu. Nhung Lâm vào trong trận pháp người từ đầu đến cuối tìm không thấy kia yếu kém điểm, cũng liền không thể nào đột phá. Hơn 1 canh giờ đi qua, Sa Yêu chậm rãi mở mắt, nàng thương thế trên người mặc dù còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng đã tốt quá nhiều. Tại cái này hơn 1 canh giờ bên trong, Sa Yêu cũng không có đi quan sát ất mục hành động, nàng đoán bộ này trận pháp có xung tốc lòng tin, ất mục không có khả năng chạy thoát được đến. Sự thật chính như nàng sợ liệu muốn, ất mục hoàn toàn chính xác còn quanh chân ngồi trong trận pháp. Bất quá Sa Yêu không biết là Lúc này Ất Mộc đã đã tìm được trận pháp yếu kém điểm. Bởi vì bộ này trận pháp lúc đầu bố trí người là Trình Chi Hoán, Sa Yêu chỉ là mượn nhờ bộ này trận pháp tiến hành hoàn thiện, cho nên tại hai cái này kết hợp địa phương liền lưu lại yếu kém điểm. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Sa Yêu nàng cũng không hiểu trận pháp chi đạo, nàng chỉ là đang bị nhốt cái này 200 nhiều năm ở trong, từng điểm từng điểm nghiên cứu trận pháp, cuối cùng mới tạo thành chính mình một chút tâm đắc cùng trải nghiệm. Nàng cũng không hiểu cái gì tận lực gặn dấu trận pháp yếu kém điểm, cho nên chỉ lợi dụng khoảng một canh giờ thời gian, Ất Mộc liền tìm tới trận pháp yếu kém điểm. Bất quá Ất Mộc không có tùy tiện hành động chủ yếu là lo lắng vạn nhất chính mình bắt đầu công kích trận pháp yếu kém điểm, khả năng đánh cỏ động dẫn, nhường xạ yêu kia sinh ra cảnh giác, một khi nàng chân chính đạo tri yêu yêu, thiên hạ chi lớn, chính mình lại đi đâu mà tìm nàng đâu. Cho nên Tất Mục muốn tìm một cái cơ hội, một cái thích hợp cơ hội hạ thủ. Xạ yêu nhìn xem bị vây ở trong trận pháp Tất Mục, lạnh lùng cười nói, Vô Tri tiểu nhi, ngươi liền thành thành thật thật ở lại đây a, 10 ngày sau ta lại tới, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói xong đứng dậy, trực tiếp rời đi tầng này một thất. Đối với xạ yêu rời đi, Tất Mục cũng không có để ở trong lòng, cũng không có phản ứng chút nào. Hắn vẫn nhắm mắt ngồi quanh chân Tính Toạ, dường như thật không có biện pháp nào dáng vẻ. Tất Mục mục đích làm như vậy, chính là muốn tê liệt Sà Yêu, nhường Sà Yêu hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Sự thật chứng minh, Tất Mục ý nghĩ là chính xác. Sà Yêu mặt ngoài rời đi, trên thực tế hắn đã sơn trốn ở một cái chỗ tối, đang quan sát Tất Mục nhất cử nhất động. Trải qua liên tục 3 ngày quan sát, Sà Yêu thấy Tất Mục vẫn không lúc nhích quanh chân ngồi ở chỗ đó, liền hoàn toàn yên lòng. Nàng trước đó mặc dù thông qua đan dược tạm thời ổn định lại lấy tự thân cương thế, nhưng là đó cũng là lộ biến tạm quyền. Nàng không thể một mực vây ở cái lăng mộ ở trong, phải nhanh trở lại hoàng cung nhìn xem có thể hay không theo lưu tú trên thân, lại hấp thu một chút long mạch cùng số mệnh đến khôi phục tự thân thương thế. Lúc này ất mục nội tâm cũng là có chút nóng nảy, đã 3 ngày, đối phương hẳn là rời đi a. Chính mình cũng là một phàm nhân, 3 ngày không ăn không uống, thể lực cũng không có cách nào tiếp tục duy trì hiện tại loại trạng thái này. Không thể lại tiếp tục chờ đợi, chính mình muốn toàn lực phá vỡ trận pháp này cầm chế, cho dù kinh động xà yêu cũng sẽ không tiếc. ất mục đem pháp kiếm đối với kia yếu kém điểm, mãnh đâm xuống dưới. Đốt một tiếng, pháp kiếm mũi kiếm cùng kia yếu kém điểm đụng vào nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía, tạo thành một loại rằng có trạng thái. Thất Mục cắn chặt hàm răng, tiếp tục làm đem hết toàn lực. Chậm rãi, ở đằng kia yếu kém điểm trung quanh, từng đạo vết rạn bắt đầu hiện hiện. Gặp tình hình này, Thất Mục cũng không quản được quá nhiều, hắn hét lớn một tiếng, đem toàn thân còn sót lại tất cả linh lực, toàn bộ duy nhất một lần quán chú tới pháp kiếm bên trong. Rang rắc rang rắc, liền như mặt gương vỡ tan đồng dạng, toàn bộ trận pháp rốt cục bắt đầu vỡ vụn, đổ sụp. Chương 40, Trảm Sả Yêu, chương 40, Trảm Sả Yêu. Thất Mục rốt cục thoát đi trận pháp này ra cầm. Vì đột phá trận pháp này chói buộc, hắn đem hết toàn thân tất cả linh lực. Lúc này hắn tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này Nếu như Sả Yêu bỗng nhiên xuất hiện, Thiết Mục cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cũng may đây hết thảy cũng không có xảy ra, cái này cũng may mà hắn kiên nhẫn nhận chờ đợi 3 ngày sau đó mới đậu thủ, nhường Sả Yêu kia hoàn toàn bung xuống cảnh giác. Thật nhanh thoát đi căn này một thất, ra mặt đất về sau, Thiết Mục từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, đã lâu dương quang chiếu trên mặt của hắn, nhường hắn cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp. Lần này kinh lịch để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Nhường hắn hiểu được một cái đạo lý, lúc đối địch không thể có bất kỳ lòng nhân từ, nhất định phải giải quyết dứt khoát, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Vai Áp chết bởi nói nhiều, chính phái sao lại không phải Tất mục cũng không hề rời đi nơi đây, mà là lẫn cận tìm Trô Hân Thân, cái này Hân Thân địa phương có thể liếc nhìn chỗ kia lăng mộ, hắn phải mau sớm khôi phục, muốn tại xạ yêu về trước khi đến khôi phục như lúc ban đầu. Choáng chớp mắt lại là Bảy Thiên. Một ngày này lúc nửa đêm, một đạo hắc ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. Bóng đen kia đi vào lăng mộ trước đó, cẩn thận quan sát một chút sau đó một chút xông vào trong lăng mộ. Tới chính là xạ yêu kia. Nàng lúc này trạng thái so trước đó tốt lên rất nhiều. Trở lại hoàng cung về sau, nàng âm thầm hút án đại lượng nhân loại tinh khí nhất là đem lưu tú trong thân thể ẩn chứa long mạch cùng số mệnh hút không còn, mặc dù tu vi không có bất kỳ cái gì tiến bộ, nhưng lạ tự thân thương thế lại tốt 7 8 phần. Đáng thương kia lưu tú, hiện tại đã nằm ở trên giường, hấp hối, sắp băng hà. Bởi vì lưu tú cũng không để lại dòng dõi, hắn những cái kia tộc bá các vương gia ngày tại là tranh đoạt đời tiếp theo hoàng đế, huyên náo tối bụi. Sa yêu bảy lần quật tám lần rẽ rốt cục đến đến cuối cùng một tầng mộ thất. Nhìn trước mắt trống rỗng trận pháp, Sa yêu giật nảy cả mình. Sao lại có thể như thế đây, chính mình bố trí trận pháp thiên ý vô phùng, cái này ớt mục chỉ là luyện khí 6 tầng tu vi không có thể đột phá trận pháp này trói buộc. Sả Yêu nói thầm một tiếng không tốt vội vàng xoay người liền muốn rời khỏi cái này mộ thất. Lâm nàng xoay người một sát na, một đạo kiếm quang bén nhọn hướng chính mình bắn thẳng đến mà đến. Lấy danh nhất mộ tinh huyết pháp kiếm, lấy như bẻ cánh khô khí thế, xuyên qua Sả Yêu thân thể, bay ngược về tới ất mộ trong tay. ất mộ cầm trong tay pháp kiếm, lẳng lặng nhìn Sả Yêu. Sả Yêu đứng thẳng bất động, cũng lẳng lặng nhìn ất mộ. Đương nhiên, theo Sả Yêu trút cổ phun ra đại lượng huyết dịch, Sả Yêu đầu chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Thì ra, vừa rồi ất mộ một kiếm kia, đã chặt đứt Sả Yêu cái cổ, nhường đầu thân tách rời. Khi truyện xong một kiếm này, ất mục trực tiếp có các ngồi dưới đất. Vừa rồi một kiếm này, ất mục vừa tìm được nhân kiếm hợp nhất cảm giác, hắn đem toàn thân trố linh lực quắng chú tại cái này pháp kiếm bên trong, trực tiếp đem xạ yêu trăm huyết. Đang lúc ất mục buông lòng tâm thần thời điểm, bỗng nhiên theo xạ yêu kia rơi xuống đất trong đầu, toát ra một cái lục sắc tiểu quan đoạn, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn vào tới ất mục trong ngóc. Cái này lục sắc trung sáng, chính là xạ yêu kia nguyên thần. Nàng hiện tại cần phải làm là đoạn xá trong sinh, nàng muốn chiếm cứ ất mục nhập thân. ất mục đối đây hết thảy cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ là một cái tu tiên tiểu bạch, đối với bỗng nhiên tiến vào trong đầu của mình độ vật, hắn hoàn toàn không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Saiêu kia tiến vào ất mục trong góc, một chút liền thấy viên kia mọc ra 6 cái lá cây trồi non. Saiêu rất không hiểu nhìn xem viên này trồi non, tại trí nhớ của hắn ở trong, tất cả tu sĩ trong đầu đều hẳn là có nguyên thần. Cái này ất mục chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, nguyên thần của hắn hẳn là 10 phần nhỏ yếu, chính mình hẳn là có thể dễ như trở bàn tay thôn phệ ất mục nguyên thần. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, tại ất mục trong thức hải cũng không có phát hiện nguyên thần tung tích, ngược lại thấy được như thế một gốc cổ quái trồi non. Sa Yêu không có để ý cái nải chồi non, mà lại tại ớt một ngay trong thứ hải bốn phía tìm kiếm. Nhưng tìm nửa ngày, ớt một ngay trong thứ hải, ngoại trừ một mảnh xương ngủ mêng ngông bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Sa Yêu không khỏi tức hỗn hận, nàng một lần nữa lại về tới gốc kia chồi non bên cạnh, trực tiếp rơi xuống chồi non lá cây bên trên. Làm cho người một màn kinh khủng đã xảy ra. Nguyên bản thường thường không có gì lạ chồi non, làm Sa Yêu Nguyên Thần rơi xuống trong tích tắc, đương nhiên lộ ra dữ tợn một mặt. Theo chồi non lá cây bên trên vườn vô số xúc tụ, liền như là tơ nện đồng dạng đem Sa Yêu Nguyên Thần thật chặt cô lấy. Sa Yêu giật nảy cả mình, Liễu Mạn rãnh rủa, mong muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng Sa Yêu lại cảm giác chính mình nguyên lực lượng của thần càng ngày càng nhỏ, nhìn kỹ thì ra những cái kia kia như là tơ nện động dạng đồ vật đã toàn bộ đâm vào nguyên thần của mình bên trong, tại từng điểm từng điểm hút nguyên thần của mình. Một màn này, chính mình làm sao các loại quan thuộc, vài ngày trước, tại hoàng cung đại nội bên trong, chính mình liền dùng phương pháp giống như nhóc đem những cái kia vô tội cung nữ thị vệ nhỏ một thân tinh huyết hút hầu như không còn. Phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng gặp được dạng này kết quả. Sa Yêu nguyên thần rãnh rủa khí lực càng ngày càng nhỏ, kia lục sắc trùng sáng cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng Cái tia nho nhỏ lục sắc quang đoàn rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy. Theo xạ yêu nguyên thần biến mất, đất mục đột nhiên cảm giác trong đầu của mình nhiều rất nhiều không thuộc về mình ký ức. Còn chưa chờ đất mục tiêu hóa hưu, thứ hải lại truyền tới run run một hồi, chỉ thấy kia thần bí trôi non, tại thì ra sau cái lá cây cơ sở phía trên lại chậm rãi vươn một mảnh lá non. Trong tích tắc, ngồi xếp bằng trên mặt đất đất mục, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, tu vi của hắn cũng thuận lợi tiến vào luyện khí bảy tầng. Qua hồi lâu, đất mục rốt cục chậm rãi mở mắt. Thông qua trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhương đất mục hiểu rõ đại lượng tin tức. Đầu tiên, ất mục cuối cùng biết, nguyên thần của mình chính là viên kia chồi non, về phần nguyên thần của mình tại sao lại là một quả chồi non hình thái, vì cái gì lại có thể hút xạ yêu kia nguyên thần, đây hết thảy ất mục vẫn là mơ hồ, làm không rõ ràng. Tiếp theo, thông qua hút xạ yêu kia vô thần, tu vi của mình lại tăng trưởng thêm một tầng, vậy có phải hay không nói về sau chính mình cũng có thể thông qua hút cái khác vô thần phương pháp đến để thăng tu vi của mình đâu, điểm này ất mục tạm thời còn không phải biết, chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội nghiệm chứng một hai. Cuối cùng, xạ yêu kia đích thật là nói láo. Nàng trước đó đối ất mục nói lời, có thể nói là bảy phần thật ba phần giả. Giả Liên giả tại nàng cùng Trình Chi Hoán quan hệ bên trên. Sả Yêu bị Trình Chi Hoán thu phục về sau, mặt ngoài kính cẩn nghe theo, kỳ thực giấu giếm giá tâm, một mực tại âm thầm tìm cơ hội thí chủ. Trình Chi Hoán tự cho là mình là chốc cơ cảnh tu vi, pháp lực cao thâm, tại mảnh này cương vực có thể nói là vô địch tồn tại. Cho nên, đối với Sả Yêu tự mình tiểu động tác cũng không hề để ý, cũng không có để ở trong lòng. Hắn đi vào mảnh này cương vực, mục đích thực sự là vì hoàn thành sư môn một cái thần bí nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được Duyên Thọ Đan. Có Duyên Thọ Đan giá trị, có lẽ hắn có thể đột phá trước mắt tu vi tiến thêm một bước, thảo nguyên cũng sẽ cùng theo phong đại. Đáng tiếc là hắn lại tới đây tìm 30 năm, lại không thu hoạch được gì. Lúc này Trình Chi Hoán đã là tuổi già sức yếu, chỉ có một thân tu vi, cũng không dám cùng người động thủ, một khi cùng người khác động thủ, nếu như không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, như vậy chờ đợi hắn, chắc chắn là nhanh nhanh già yếu cùng tử vong. Cho nên tuổi già Trình Chi Hoán, một mực chờ ở phía sau người vì chính mình tu kiến mộ quần áo bên trong tính tu. Sa Yêu cũng chính là nhìn đúng điểm này, cuối cùng tìm một cái cơ hội thích hợp ra tay. Nhưng ngưỡng xạ yêu không có dự kiến đến là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù Trình Chi Hoán đã mặt trời sắp lặn, nhưng dù sao cũng là một vị trúc cơ cảnh tu sĩ. Trong lúc vất tay như cũ có uy lực tương đại, lại thêm hắn am hiểu sâu trận pháp chi đạo, sau cùng kết cục vẫn là Sở Ưu là bại. Duy nhất có thể tiếp chính là, lúc này Trình Chi Hoán đã không có dư lực giết chết Sở Ưu, chỉ có thể thông qua trận pháp đem Sở Ưu giam cầm lại. Làm xong đây hết thệ về sau, Trình Chi Hoán cũng xuôi tay đi về phía tây. Dựa theo Trình Chi Hoán ý tưởng ban đầu, hắn cho thiết lập trận pháp ít nhất có thể vây khốn Sở Ưu 200 năm. 200 năm về sau, Sở Ưu khẳng định đã chết già ở cái này trong trận pháp. Nhưng không ngờ chính là, Sở Ưu kia thế mà tu hành quy tắc chi đạo, đem tự thân khí tức hạ thấp cực điểm, lấy một chủng loại dường như ngủ đông phương thức, trong trận pháp này chịu khổ 200 nhiều năm. 200 nhiều năm về sau, trận pháp cấm chế chi lực biến mất, Sả Yêu cuối cùng thoát khốn. Cực kỳ trầm trọc là, Sả Yêu thoát khốn về sau, đầu tiên nhìn thấy chính là khoanh chân ngồi mộ thất bên trong chỉnh chi hoán thi cốt. Theo chỉnh chi hoán thi thể bên trên, Sả Yêu tìm tới không ít thứ, nhất là nhìn thấy quyển kia khí vận phương pháp tu luyện sau, Sả Yêu mới tìm được sau này chính mình tu hành phương hướng, cũng liền có đằng sơ đại hán vương triều thiên hạ. Tất mục đứng dậy, đi đến Sả Yêu thi hài trước mặt. Chết đi Sả Yêu, đã lần nữa khôi phục bản thể. Vỗ đi quy tắc kia 200 năm, Sa Yêu kia đã tu hành 400 nhiều năm, cái này một bộ yêu thể, ngưng tụ đại lượng thiên điệu tinh hoa, thật là đồ tốt nha. Đang lúc rớt một nhìn xem cỗ này yêu thể, tính toán như thế nào hấp thu thời điểm, hắn phía sau lưng có ba khóa bên trong, tôn này trong lọ đan lại truyền đến dị động. Thất mục hết sức tò mò, liền tranh thủ tôn này đan lô đem ra. Cái này một tôn đan lô, còn là trước kia giết chết trình tuyết thời điểm đã được. Lúc ấy chính mình cũng không có quá nhiều kiểm tra, chỉ cho là đây là vị kia dược vương lưu lại đan lô, chỉ coi là vật hi hãn. Hiện tại đan lô dị động, vậy đã nói rõ chiếc lò luyện đan này không có đơn giản như vậy. Tất nhiên nhất định có bí mật gì. Có thể ất Mục nhìn tới nhìn lui, cũng không có phát hiện chiếc lò luyện đan này có chỗ đặc biệt gì. Đang lúc ất Mục nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên theo đan lô đỉnh chộp một cái lỗ nhỏ chỗ, thế mà leo ra ngoài một cái toàn thân trắng như tuyết nục trùng tử. Kia nục trùng tử đưa đầu ra bộ, hướng trong không khí thăm dò, sau đó liền nhanh chóng bò hướng xả yêu kia thi thể. Đi vào trước thi thể, nục trùng tử không nói hai lời trực tiếp chui vào. Một màn này phát sinh quá nhanh, chờ ất Mục phản qua thần đến, muốn ngăn cản thời điểm, đã không nhìn thấy nục trùng cái bóng. Chương 41, kết thúc lúc, chương 41, kết thúc lúc. Vệ tiếp phát sinh một màn này, càng là lật đổ đất một nhật biết. Sa Yêu kia Yêu thân thể thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ héo rút. Đất một cũng không biết rõ kia theo đàn lô bên trong bỏ ra tới côn trùng là cái gì. Hắn cũng không biết cái này lục trùng tự chui vào Sa Yêu Yêu thân thể về sau sẽ xảy ra thứ gì. Bởi vì đã không cách nào cải biến, cho nên hắn chỉ có thể ngốc đứng ở một bên quan sát, nhìn xem đến tột cùng sẽ xảy ra thứ gì. Một canh giờ qua đi, Sa Yêu Yêu thân thể giảm mất 1 phần 3, hai canh giờ về sau, lần nữa giảm mất 1 phần 3, sau 3 canh giờ, Sa Yêu Yêu thân thể biến thành một cây cây gỗ khô đổng dạng. Trừ cái đó ra, trên mặt đất xuất hiện to to nhỏ nhỏ 10 cái màu đỏ rực hoàn. Mà tại những thuốc này hoàn ở giữa, nằm một cái mập mạp nhục trùng tử. Cùng theo đan lô bên trong vừa mới leo ra lúc so sánh với, nhục trùng tử toàn bộ lại lên cân một vòng, cái đầu cũng so trước đó tăng lớn thêm không ít. Nó lười biếng nằm tại những thuốc này hoàn ở giữa, tựa hồ là tinh bị lơ đẫn, lại tựa hồ là an quán no cảm giác, chỉ có phần bụng tại rất nhỏ nhúc nhích. Lập tức cái này nhục trùng tử lại chợt vật bò lên, hướng về đan lô bò qua, một lần nữa theo cái kia lỗ nhỏ bên trong chui vào, mà lại lãng phí hết rất lớn sức lực mới chui vào. Tất một kinh ngạc nhìn xem một màn này, Hắn ngồi xổm người xuống đi, đem trên mặt đất kia 10 cái màu đỏ dược hoàn toàn bộ nhặt lên, thả ở lòng bàn tay xem xét cẩn thận. Những này màu đỏ dược hoàn tiên diễm rực rỡ, tán mắt ra từng đợt mùi thơm ngát. Nghe cố này mùi thơm ngát, Tất Mục cảm thấy nước miếng của mình đều nuốt chảy ra, tại không tự chủ bãi tiết lấy. Nhìn xem những này màu đỏ dược hoàn, nhìn lại một chút trên mặt đất kia chỉ còn lại một đoạn như là cây khô xà yêu yêu thân thể, Tất Mục thầm nghĩ, những này màu đỏ dược hoàn hẳn là xà yêu tinh hoa, kia nhục trùng tử làm tất cả, liền như là một gã đang dược đại sư tại tinh luyện chế xuất đồng dạng. Tất Mục vội vàng tìm ra một cái bình nhỏ, đem những thuốc này hoàn toàn bộ đặt đi vào chỉ để lại một quả. Hắn đem viên này màu đỏ rực hoàn đặt ở trước mũi lại người người, thật sự là chịu đựng không nổi cố này mùi thơm ngát, một ngụm nuốt vào. An Dược Hoàn về sau, một cơn nóng rực cảm giác lập tức theo Ứt Mộc trong đan điền truyền đến. Ứt Mộc liền vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Ứt Mộc quyết bắt đầu tu luyện. Gần 20 canh giờ về sau, viên đan dược kia dược lực mới tiêu hoàn tất, Ứt Mộc luyện khí 7 tầng tu vi lại tăng tiến không ít. Ứt Mộc vui mừng quá đỗi. Hắn hiện trong tay còn có 15 viên thuốc, dựa theo cái này hiệu suất, đoán chừng chờ hắn đem tất cả dược hoàn toàn bộ hấp thu về sau, tu vi cũng có thể đạt tới luyện khí 9 tầng. Đến lúc đó Chính mình cách trong truyền thuyết chúc cơ cũng chỉ có cách xa một bước, rời đi phiến đại lục này cơ hội liền thật to tăng lên. Thất Mục Tâm tình thật tốt. Hắn vừa nhìn về phía Tôn này tiểu đàn lô, đã trong lò đàn tiểu côn trùng có thần kỳ như thế nghịch thiên bản lĩnh, như vậy tôn này tiểu đàn lô đoán chừng cũng không phải phàm vật, đến cùng có dạng gì tác dụng, hiện tại chính mình vẫn chưa biết được. Hắn đồng thời lại nghĩ tới lúc trước theo trình tuyết trên thân đạt được cái kia gọn sóng trống, đoán chừng vật kia cũng có đặc biệt tác dụng, đợi chờ mình ngày sau chậm rãi khai quật. Đem đàn lô một lần nữa thu vào trong bao, bó chặt về sau cảm tốt, thất mục lại nhìn về phía xạ yêu kia thân thể tàn phế. Còn lại thân thể tàn phế liền như là một cây cây gỗ khô quải trượng đầm dạng, Ất Mục duỗi tay cầm lên, ước lượng một chút, nặng nhẹ thích hợp, xem như quải trượng ngược lại thật sự là phù hợp. Ất Mục lại đem thân thể tàn phế hướng trên mặt đất đập một cái, nguyên lai tưởng rằng sẽ bẻ gãy, không nghĩ tới cái này thân thể tàn phế lại hết sức kiên cố, thế mà một chút việc đều không có. Ất Mục lại liên tục đập nện mấy lần, hơn nữa cường độ một lần so một lần tăng lớn, mai cho đến hắn toàn lực thi triển, cái này thân thể tàn phế vẫn là một chút vô sự. Ất Mục hai mắt tỏa ánh sáng, như thế một cái binh khí tốt nhà, mười phần vui vẻ cũng vác tại sau lưng lại nhìn trên mặt đất chỉ còn lại một cái nho nhỏ túi, cái này túi 10 phần tiểu xảo, túi mặt ngoài rỉ đầy rườm rà hoa văn, túi lỗ hổng bị thật chặt ghim lên đến. Tất Mục xoay người đem tiểu bố đại cầm trong tay, tinh tế đánh giá một phen, nhìn qua cái này túi cùng bình thường chính mình sử dụng túi tiền có chỗ giống nhau. Tất Mục đưa tay muốn đem cái này túi vải mở ra, nhìn xem bên trong ẩn dấu vật gì tốt. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, bất luận hắn ra sao dùng sức đều mở không ra cái này túi vải. Tất Mục không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ lại mở ra cái này túi vải là cần gì bí pháp hay là khẩu quyết sao? Lập đi lập lại nếm thử, lại vẫn là mở không ra cái này túi vải. Thất Mục bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ, đem dấu vải nhét vào trong lực, chờ sau này lại nghĩ biện pháp khác. Thu thập xong tất cả, Thất Mục lại đem toàn bộ mộ thất cẩn thận kiểm tra một phen, tại vương tin không có cái gì bỏ sót về sau, cái này mới rời khỏi. Giờ đi mộ thất thất Mục, liên dự định trở lại trong hoàng cung lại đi tìm một phen, có lẽ Sà yêu đem trỉnh chi hoán sau khi chết lưu lại bảo vật dấu ở hoàng cung nào đó chỗ. Có thể tiếc nối là, Thất Mục dùng gần 7 ngày, đem toàn bộ hoàng cung đại nội cẩn thận tìm một lần, vẫn là chút nào không phát hiện. Tại cái này 7 ngày bên trong, trong hoàng thành đã xảy ra rất nhiều đại sự. Đầu tiên là Lưu Tú băng hà, thêm một cái tân hoàng vào chỗ. Vị này tân hoàng đế lưu hướng, theo bối phận tới nói, là Lưu Tú đại bá, cùng Lưu An là cùng bối phận người. Lưu Tuân khi còn sống, Lưu Hướng nhưng thật ra là Lưu Tuân vừa ý nhất hoàng vị người thừa kế. Bất quá bởi vì Thanh Phong đạo trưởng can thiệp, cuối cùng Lưu An làm hoàng đế. Phong thủy luân truyện. Lưu An, Lưu Tú hai cha con tuần tự chết bất đắc kỳ tử, cái này Lưu Hướng ngược lại thành người thắng sau cùng. Lưu Hướng đăng cơ sau, đem văn võ bá quan lại thanh tẩy một lần, thì ra Lưu Tú Lưu An trước mắt hùng nhân lý quốc trường, Triệu Trường Giang bọn người nhau nhau bị giáng chức, một lần nữa bắt đầu dùng một nhóm Lưu Hướng phe phái nhân mã nhau ít phú quý phồn hoa sự tình, đạo mắt biến thành công dã tràng. Triều đình bên trong chuyện đã xẹt ra cung ất mục không có nửa xu quan hệ. Nhưng ất mục tâm tình lại rất tồi tệ, dòng giá bảy thiên, hắn hao phí đại lượng tinh lực, từng điểm từng điểm tinh tế tra tìm, lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ xà yêu kia đem bảo bối đều giấu ở bên ngoài hoàng cung nào đó cái bí mật cứ điểm sao? ất mục không khỏi có chút nổi trí. Dạ mạc phía dưới, đầy sao lấp loé, trăng sáng no lên cao. ất mục quanh chân ngồi một chỗ đại điện trên nóc nhà, quan sát cả tòa hoàng cung đại nội. Thế gian này phồn hoa phú quý như thế hấp dẫn người, nhưng đối với lúc này ất mục mà nói, lại không có chút rung động nào không cách nào tại nội tâm của hắn sinh ra một tia gợn sóng. Đã từng tiểu ăn mày, đạt được một cái bánh bao cũng có thể cào hứng vài ngày. Nhưng bây giờ cái này đầy trời phú quý, liền bày trước mặt mình, tiện tay có thể lấy, hắn lại một chút cũng không có hứng thú. Tâm mắt khác biệt, cảnh giới khác biệt, đứng độ cao khác biệt, người nhu cầu liền sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Thất Mục hiện tại lại nhìn hoàng thành đại nội thao thiên quyền trôi cùng phú quý phồn hoa, liền như là nhìn một đống cỏ khô như thế, hắn tâm tư đã sớm bay đến khu này cường vực bên ngoài, bay đến vung ngân hải bên trên, bay đến trong truyền thuyết kia thế giới. Thất Mục cảm giác chính mình cùng cái này trước mắt thế giới đã không hợp nhau. Nơi này không phải là hắn đợi địa phương. Sưa nay sẽ không uống rượu ất mục, thế mà cầm lên một cái nhỏ hồ lô rượu, nhấp một miếng rượu. Kia cũ cay độc, theo cổ họng của hắn đi thẳng đến dạ dày, sau đó lại đảo ngược sông ra lỗ mũi. Ất mục ho kịch liệt vài tiếng, nước mắt đều chợt hiền ra. Cái này tiếng ho khan trong nháy mắt kinh động đến đại nội bọn hộ vệ, một đám võ lâm cao thủ nhao nhao nhảy lên nóc nhà, muốn xem rõ ngọn ngành. Nhưng trên nóc nhà đã vắng vẻ không người, chỉ có ánh trăng tung xuống đầy dây xương bạc. Ba ngày sau, tại một chỗ trên con đạo, ất mục cưỡi ngựa nhàn nhã đi tới. Hán phía sau lưng có một đống lớn đồ vật, một cây quả trượng, hai thanh bảo kiếm, một cái túi lớn. Hắn chuyến này phương hướng chính là hướng đông và biển. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là rời đi phiến đại lục này. Ba ngày trước sẽ phải rời đi hoàn thành thời điểm, Tất Mục đi vụng trộm nhìn thoáng qua Vương Cảnh Vân. Cái này Vương Cảnh Vân thời lai vật chuyện, thế mà rất được Lưu Hướng coi trọng, được bổ nhiệm làm đại nội tổng quản. Mà Vương Cảnh Vân tính tình cũng là thay đổi thường ngày, không còn lấy người đọc sách tự cho mình là, càng sẽ không lấy người đọc sách tự đạo, cam tâm là Lưu Hướng làm nô tài. Tất Mục trong trí nhớ cái kia Vương Cảnh Vân đã hoàn toàn chết đi. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Mỗi người đều có chính mình muốn đi đường, đối với Vương Cảnh Vân biến hóa, Thất Mục cũng không sẽ đi can thiệp, cái này đều là chính hắn lựa chọn đường, lại để hắn cứ như vậy đi xuôi mà. Về sau, Thất Mục lại trở về một lần phái huyện, theo phái huyện dọc theo chính mình trong trí nhớ đường, tìm tới lúc trước tòa kia hoa miếu. Nhìn xem đầy viện cao bằng đầu người của trại, dùng mắt không khỏi cảm thán, lúc trước một tên ăn mày nhỏ, chính là ở chỗ này đem chính mình người thân cận nhất cho mai táng. Thật vất vả tìm tới lúc trước mai táng lão ăn mày địa phương, lúc đầu mộ phần đôn đã biến thành một cái đống đất nhỏ nhị, phía trên mọc đầy cỏ dại. Nhưng khi đó lão ăn mày dùng đến xin cơm đánh chó hoang kia một trượng, vẫn vững vàng tắm tại cái kia đống đất phía trên. Thất Mục dùng tay mò lấy kia một trượng, lệ rơi đầy mặt. Rất nhiều phủ bụi trong đầu hình tượng, lại một lần nữa từng cái hiện ra. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Lão gia hỏa, ta phải đi. Lần này rời đi, ta khả năng cũng sẽ không quay lại nữa. Đã nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ khả năng đã chuyển thế đầu thai a, không biết rõ hiện tại đầu hạng người gì nhà." "Đời trước ngươi ăn đủ khổ, đời này hẳn là đầu thai vào gia đình tốt ta, bằng không lão thiên gia thật không có mắt." Ngồi mồ trước đó, Thất Mục nói liên miên lại nhảy đem những năm này chuyện đã xảy ra, kinh nghiệm của mình nhất nhất nói đến. Dường như kia trong mộ nằm người đang đang lắng nghe lấy hắn kể ra. Bầu trời sa sẩm mây đen dày đặc, một hồi sấm sét vang dội về sau, bắt đầu mưa. Tất Mục đứng dậy, nhìn về phía phương xa, đó chính là hắn tương lai muốn đi đường. Chương 1, Vùng gần biển, chương 1, Vùng gần biển. Tất Mục lần này hướng đông tiến lên lộ tuyến, đang là dựa theo trước đó xạ yêu kia ném cho mình địa đồ. Mặc dù không biết rõ địa đồ thật giả, nhưng Tất Mục cũng là không có cách nào, chỉ có thể thử một chút lại nói. Sau một tháng, hắn rốt cục lần nữa đi tới bờ biển. Dựa theo địa đồ biểu hiện, theo nơi này vào biển, đi thuyền đem gần nghìn dặm tả hữu, gặp được một hòn đảo có thể cung cấp tối chỉnh. Sau đó lại hướng đông lệch nam tiếp tục đi thuyền 1000 dặm hơn, sẽ gặp lại một quần đảo, sau đó cứ thế mà suy ra, cuối cùng vượt qua Vô Ngân Hải. Toàn bộ đường thuyền sẽ trải qua to to nhỏ nhỏ 13 tòa đảo, hành trình vượt qua một vạn dặm. Nếu như không có phần này hải đồ, một người mờ mịt muốn xuyên Việt vạn dặm chí hải, kia là tuyệt đối chuyện không có thể làm được. Thay lời khác mà nói, mặc dù có phần này hải đồ, một người muốn xuyên Việt cái này mênh mông vạn dặm Vô Ngân Hải, cũng trên cơ bản là khó mà làm được chuyện. Mặc dù đạt tới mục đích, nhưng nhất một cũng không có gấp vượt biển. Hắn lúc này tu vi khó khăn lắm đạt tới luyện khí 8 tầng. Cửa màu đỏ đan dược còn thừa lại 10 quả, hắn tính toán đợi tất cả đan dược toàn bộ luyện hóa hoàn tất, tu vi tiến vào luyện khí 9 tầng về sau lại ra biển. Cho nên kế tiếp, hắn liền phải tại chỗ này bờ biển ở một đoạn thời gian, một bên tu luyện một bên là ra biển làm chuẩn bị. Hơn nữa rất một còn có một cái dự định, hắn muốn hai tay chuẩn bị. Dù sao lần thứ nhất ra biển, chính mình cái gì cũng đều không hiểu, cho nên hắn nghĩ đến trước thuê một chiếc đại hải thuyền, sau đó lại mời một ít đạm nhiệm kinh nghiệm thành thục lão đạo thủy thủ, trước tiên đem chính mình đưa đến ở ngoài ngàn dặm hải đảo bên trên. Nếu như có thể tìm tới tòa kia hải đảo Như vậy kế tiếp chính mình đem một mình tiến lên, nếu như tìm không thấy tòa kia hải đảo, vậy thì chứng minh cái này hải đồ là giả, chính mình muốn về tới trước làm tính toán khác. Đây là vạn toàn kế sách, cũng không thể cầm cái mạng nhỏ của mình đến nói đùa. Cách nơi này chỗ cửa sông nước 30 dặm, cũng là có một tòa thành nhỏ, tên là Thanh Thành. Bởi vì tới gần biển cả, nơi đây bách tính ven biển án biển, thuê thuyền mướn người đều không là vấn đề. Trong những ngày kế tiếp, Tất Mộc liền an tâm ở tại Thanh Thành. Hắn tạm thời thuê một cái tiểu viện tử, thuê một cái lão mụ tử chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Chính mình thì là một lòng một dạ đầu nhập vào trong tu luyện. Đạo mắt thời gian 1 năm lặng yên mà đi. Tất Mộc tu vi rốt cục đột phá đến luyện khí 9 tầng. Tất cả đan dược cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tất Mộc phát hiện, cái này tu luyện cảnh giới càng là về sau tiến triển càng chậm, cần linh lực tổng lượng cũng càng lớn. Tới luyện khí 9 tầng về sau, bất luận hắn tu luyện thế nào, lại không có bất kỳ tiến triển nào. Tất Mộc trong lòng không khỏi sinh ra một hồi lo nghĩ, qua cái này năm hắn liền 19 tuổi rồi, nếu như hắn còn tại giữa phàm thế, hiện tại đã sớm lấy vợ sinh con. Chỉ cần một luyện khí cảnh, liền hao phí hắn như thế nhiều thời giờ, kia phía sau chốc cơ cảnh giới lại sẽ hao phí bao nhiêu thời gian đâu? Tại chúc cơ phía trên lại sẽ là dạng gì cảnh giới? Tu vi của mình tương lai có thể hay không dừng bước vô mộ cảnh giới, không còn có biện pháp tấn hăng. Kia chỉnh trì hoãn, chúc cơ tu sĩ thọ nguyên 200 năm hơn, không cách nào đột phá cảnh giới càng cao hơn, cuối cùng vẫn là tránh không được một năm cắt vàng chôn tàn thân, mình bây giờ chỉ là luyện khí cảnh giới, lại có thể sống bao nhiêu năm đâu. Cho nên hắn phải lập tức ra biện, không thể ở đây vô ích truy nguyệt. Duy nhất nhường hắn có chút cao hứng là tiến vào luyện khí hậu kỳ về sau, rốt cục có thể nghiên tập đất một quyết ở trong ghi lại một chút cơ sở pháp thuật, thí dụ như một thứ thuật, chiền nhiễu thuật, hồi xuân thuật, mục tưởng thuật chờ một chút nhất là tiến vào luyện khí 9 tầng về sau, lại tập được một bộ thuật, đây thật là một loại chạy trối chết thủ đoạn cao cường. Thất mục hiện tại đã tạo thành một loại tu luyện thói quen, hắn mỗi lần tu luyện thất mục quyết đều phải phối hợp lấy tiêu giao chân kinh, hiệu quả cực kỳ tốt. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Thất mục tiếp tốc tốc dựa theo kế hoạch của mình đến làm việc. 3 ngày sau, một chiếc thuyền lớn dừng sát ở cửa sông chỗ. Một chút cước lực đang đang không ngừng hướng trên thuyền vận chuyển lấy vật tư, một cái 50 nhiều tuổi lão hán, ngồi xổm trên bong thuyền hút lấy thuốc lá sợ, chỉ huy những mấy cước lực đem chuyển đi lên vật tư có thứ tự bày ra. Lão hán này họ Phùng tranh thành người địa phương, là kinh nghiệm lao đạo người Chảo tuyển, hơn nửa đời người đều ở trên biển phiêu bạc. Hắn chính là ớt một chỗ thuê dẫn đường. Ngoài ra, ớt một con lũ thác vị này phụng lao hắn lại chiêu mộ 10 thủy viên cùng nhau ra biển. Ở này chiếc đại hải thuyền nơi nuôi tuyển, còn có một đạo dây từng nắm một chiếc thuyền nhỏ. Đây cũng là ớt một chuẩn bị ngày sau vạn nhất chính mình độc hành thời điểm khống chế thuyền nhỏ. Chờ tất cả vật tư vận chuyển hoàn tất về sau, kia Phùng Lao Hàn đứng dậy, đem thuốc lá sợi cản hướng phía mạn thuyền dập đầu mấy lần, sau đó đừng ở cái hông của mình, cất bước đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này Hất Mục đang khuênh chân ngồi bưởng nhỏ trên tàu bên trong, nhìn xem kia phần hải đồ. Thấy Phùng lão hán đi đến, liền cười hỏi, có chuyện gì không? Phùng lão hán nói, "Đông gia, nên chuẩn bị đều chuẩn bị đầy đủ hết, lúc nào ra biển?" Ngài nói chuyện. Hất Mục đem kia phần hải đồ thu vào, đi ra bưởng nhỏ trên tàu, hướng biển cả trông về phía xa. Phùng lão hán cũng đi theo đi ra. Màn Mưa nói rằng, "Cái này hàng hải đi, ta làm một chút kinh nghiệm cũng không có, ngươi kinh nghiệm phong phú, phương diện này ta nghe ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là nghĩ biện pháp tìm tới tòa kia hải đảo. Còn lại trước kia chúng ta ước định, chỉ cần tìm được tòa kia hải đảo" Các ngươi liền trực tiếp trở về, chiếc thuyền này cũng đưa ngươi." Phùng lão hán nhẹ gật đầu. Đối với người cố chủ này đông gia, Phùng lão hán vẫn là tương đối hài lòng, ít ra không giống có chút công tử ca như vậy ngang tàng hung hách, ra vẻ hiểu biết loạn trí huy, ra biển cũng không phải trò đùa, đều là đem mạng nhỏ đựng ở dây lưng quần. Sáng sớm ngày thứ hai, thuyền lớn chậm rãi nhanh chóng cách rời bến tàu, hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát. Tất Mộc đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi, nhìn xem rộng lớn vô ngần biển cả, cảm giác tâm tình phá lệ thư sướng, không khỏi nhẹ hừ lên, phụ thiên biển cả xa, qua đời pháp chú nhẹ. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới tiêu giao Trần Kinh bên trong vài câu kinh văn. Thừa Thiên Điệu chi đàng, Ngự Sáo Khí chi hành, lấy du vô tận. Tình cảnh này, cùng cái này tiêu giao chân kinh bên trong miêu tả làm sao tương tự. Trong chốc lát, Tất Một toàn thân khí cơ phu trào, dường như cùng Thiên Điệu hòa làm một thể, lại cùng biển, cả hô ứng lẫn nhau, trong thứ hải kia mọc ra chín chiếc lá trời non, lúc này cũng tại chập chờn yếu kiểu. Thời gian dần trôi qua, Tất Một cảm giác thần hồn của mình như muốn ly thể mà ra, phiêu phủ ở cái này vông dương đại hải phía trên. Loại cảm giác này thật sự là dùng ngôn ngữ không cách nào để dùng, nhân sinh như mộng cũng như vẫn, duyên sinh duyên diệt còn tự tại. Tất Một không biết là Hắn giờ phút này đang lâm vào ngươi tu hành khắt vọng nhất đốn ngộ bên trong. Người tu đạo nếu như có thể tiến vào đốn ngộ bên trong, có thể tốt hơn linh ngộ thiên địa chi đạo, minh tâm kiến tính, nhìn rõ thiên cơ. Bình thường mà nói, chỉ có những cái kia tu vi cao thâm nhân tại sẽ có ngộ hiệu cơ hội, ớt mục một, một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, lại có thể đốn lộ, đã là tiên duyên nặng nề. Đang trên bong thuyền bận rộn vùng lao hãn, thấy ớt mục một, một người ngơ ngác đứng đứng ở mui thuyền, không khỏi buồn cười. Những công tử ca này nhóm lần đầu đi thuyền vào biển, rất dễ dàng bị biển cả cảnh tượng rung động. Trở lại đi thuyền mười mấy ngày, chịu đựng sóng biển sốc này về sau, liền có hắn khó chịu. Lần này đốn ngộ một mực kéo dài hơn một canh giờ. Thẳng đến một cái sóng lớn làm ướt đẫm một quần áo, ất mục mới từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. ất mục thở dài nhẹ nhõm, hai mắt của hắn bên trong sáng rực có màu, trên dưới quanh người khí cơ lưu loát, nguyên vốn có chút phủ phiếm cảnh giới biến vững chắc lên. Thấy mình toàn thân trên dưới ướt đẫm, ất mục cười ha ha, quay người liền trở về bường nhỏ trên tàu. Một bên vùng lão hán cười khổ lắc đầu, mấy cái thuyền viên cũng tại tự mình nói thầm lấy. Liên tiếp mấy ngày, gió êm sóng lặng. Xem quen rồi trên biển phong cảnh về sau, ất mục cũng là có chút nhàm chán. Tu luyện a, không có chút nào tiến bộ, để cho người ta mười phần mục trí. Ở trên thuyền này, lại không tiện diễn luyện những cái kia thuật pháp. Trong lúc nhất thời, Đất Mục Lâm vào không có chuyện để làm tình cảnh lúng túng. Phùng Lao Hàn thấy thế, liền tìm tới cần câu, đưa cho Đất Mục, nhường hắn dùng câu cá để giết thời gian. Phương pháp này tương đối có tác dụng, Đất Mục dần dần thích câu cá. Câu cá có thể nhường hắn quên đi thời gian, câu cá cũng có thể rèn luyện tâm tính của hắn, nhường hắn biến càng thêm trầm ổn. Kéo dài gió êm sóng lặng, nhường hết một quên đi biển cả biến đổi thất thường, phản lại cảm thấy chuyến này cũng không gì hơn cái này, cũng không hề tưởng tượng ở trong khó khăn như vậy. Một ngày này, hắn rút cục kiến thức biển cả uy lực Toàn bộ bầu trời đều âm trầm, mây đen ép rất thấp, dường như liền phải lập tức trạm đến cột buồm. Cơn phong quyền tích lấy mây đen, sen lẫn sấm sét vắt rồi, mưa rào tầm tã sau đó mà tới. Phùng lão hán lớn tiếng chỉ huy, mười cái thuyền viên mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn, đại gia nhau nhau tìm đến dây thừng, một đầu chói chặt phần eo của mình, bên kia buộc trên thuyền, sau đó vây tựa ở cột buồm hạ. Phùng lão hán đem hai tay của mình thật chặt cột vào bánh lái bên trên, tiếp tục thao từng bánh lái, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Buồng nhỏ trên tàu bên trong gỗ, liền lá gan gan đều nhanh phun ra, hắn theo không nghĩ tới sẽ như thế khó chịu. Hắn hiện tại có chút bất tâm, chiếc thuyền lớn này có thể hay không trải qua được trận gió lúc này? Nếu như thuyền lớn bị hủy, kế tiếp chính mình lại nên đi nơi nào đâu? Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Kim Tiễn tử nói qua, hắn trên biển cả đã từng phiêu bạt 10 năm lâu, cuối cùng vẫn là bị sư phụ của mình Thanh Phong đạo trưởng cứu. Thật không biết kia Kim Tiễn tử lúc ấy đến tột cùng dùng phương pháp gì, thế mà có thể trên biển cả phiêu bạt 10 năm lâu. Một đêm này, lo lắng đè phòng một đêm, nhịn đến lúc trời sáng, phong bạo rốt cục rời đi. Tất mục đi ra buồm nhỏ trên tàu. Thấy Phùng Lao Hán cùng thuyền viên đoàn tất cả đều sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám ngồi liệt tại bong tàu phía trên, liền có chút băn khoăn, nếu như không là bởi vì chính mình, những người này cũng sẽ không tao ngộ dạng này gặp chật trở. Thất Mục đi vào bong tàu bên trên, Phùng Lao Hán gượng chống lấy thân thể, đứng lên. Thất Mục nhẹ giọng hỏi, "Phùng đại thúc, tiểu gì?" Phùng Lao Hán cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, "Chúng ta ra biển người, dạng này sóng gió thấy cũng nhiều, chỉ cần thuyền còn tại liền không sao nhi." Thất Mục nghe xong, nhẹ gật đầu. Chờ thuyền viên đoàn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, an nghỉ điểm tâm, Phùng Lao Hán liền chỉ huy đám người, đem bong tàu bên trên một lần nữa thu thập đủ làm một lần nữa dâng lên buồm, tiếp tục tiến lên. Chương 2, lại xuất phát, chương 2, lại xuất phát. Tất một lần này rốt cục kiến thức ở trên biển ngồi thuyền xuat hành cùng trên đất bằng cưỡi ngựa tiến lên cho khác biệt. Mặc dù hải đồ bên trên biểu hiện ra chỉ có 1000 dặm hơn khoảng cách, nhưng thật muốn ngồi dậy thuyền tới xuất hành, quanh đi của lại, lập đi lập lại, ít nhất phải đi gấp đôi khoảng cách mới có thể đến đạt mục đích. Nếu như gặp lại bão tố, chỉ hướng cố định đường thuyền, khả năng liền phải quấn càng lớn vòng tròn, tốn hao thời gian liền càng nhiều. Cái này còn nhờ vào phùng Lao Hán kinh nghiệm phong phú, đi thuyền trong quá trình không ngừng điều chỉnh phương hướng, nếu không ngày tháng năm nào cũng không đến được. Nếu như trên đất bằng, đất mục tự mình một người cưỡi ngựa nhanh đi, khả năng 7-8 ngày liền chạy tới. Đối mặt dạng này tình huống thực tế, đất mục cũng là không có cách nào, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cứ như vậy, choáng trước mắt, hơn 2 tháng đi qua. Công phu không phụ lòng người. Một ngày nọ, cột buồm trên đỉnh một gã nhìn xa người chèo thuyền, đột nhiên kích động hướng phía người phía dưới la lớn, phía trước có một hòn đảo. Phía trước có một hòn đảo. Ngồi trong khoang thuyền đất mục, nghe được cái này tiếng la vội vàng đi vào bọng tàu bên trên. Hắn đi vào đầu thuyền, dõi mắt trông về phía xa. Dù sao cũng là luyện khí 9 tầng tu sĩ, thể lực đã viễn siêu bình thường phàm nhân. Đứng xa xa nhìn hòn đảo kia đại khái hình dáng, cùng hải đồ bên trên miêu tả cực kỳ tương tự, xem ra rốt cục tìm tới. Tất Mộ Tâm Tình cũng mười phần kích động, cái này chứng minh chương này hải đồ có thể là thật. Rất nhanh, hòn đảo kia liền hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Toa hòn đảo này chỉnh thể hình dạng, cực kỳ giống một cái nằm sắp lá quy. Tất Mộ cầm lấy hải đồ lại lần nữa so sánh một phen, tại xác nhận không nghi ngờ gì về sau, hắn quay đầu nhìn về phía vùng lao hắn cùng một đám người chào truyền, trầm giọng nói rằng, cảm tạ các vị một đường làm bạn, như là đã tới mục đích, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả, các ngươi đáp lấy truyền này đi thẳng về, quãng đường còn lại chính ta đi. Tất cả người trèo thuyền đều cao hứng mừng mừng, chỉ có Phùng lão hán mở miệng nói ra, "Đông gia, ngươi cần phải biết, chúng ta một khi rời đi cũng sẽ không trở lại nữa. Ta mặc dù không biết rõ Đông gia muốn đi hướng chỗ nào, nhưng một mình ngươi thật sự là quá nguy hiểm, ngươi tuổi còn trẻ không đáng để mạo hiểm, mong rằng Đông gia nghĩ lại mà làm sao." Ất Mộ cười cười, đối với Phùng lão hán nói rằng, "Ta có nhất định phải mạo hiểm nguyên nhân, cái này liền không nhiều lời với ngươi, các ngươi cho ta chuyển một chút phải dùng vật tư, sau đó liền mau chóng rời đi a." Phùng lão hán thấy Ất Mộ thờ ơ, cũng liền không lại khuyên bảo, quay người nhường thuyền của hắn phụ nhỏ. Chuyển xuống không ít sinh hoạt vật tư bỏ vào trên thuyền nhỏ. Tất Mục thả người nhảy lên, liền rơi xuống trên thuyền nhỏ. Hắn ôm lấy năm đấm, đối với trên thuyền đám người lung lay vừa chắp tay, sau đó trực tiếp thôi động linh lực, kia thuyền nhỏ tựa như bay như mũi tên xông về ở trên đảo. Một màn này thấy trên thuyền đám người trợn mắt hốt hoồm. Phùng Lao hán mở to hai mắt nhìn, há to miệng, thật bất khả tư nghị, thì ra vị này nhìn qua văn dược công tử chân nhân bất lộ tướng, lại là một vị tuyệt thế cao nhân. Cao nhân sử tình, há lại bọn hắn những này phàm phu tục tử có khả năng lẫn vào. Phùng Lao hán bọn người liền khống chế lấy thuyền lớn, chậm rãi rời đi. Tất Mục lúc này đã lên tàu nhỏ. Hắn đem thuyền nhỏ cố định tại một cái chành gió đá ngầm đằng sau, một thân một mình bắt đầu tuần sát cả hòn đảo nhỏ. Hắn dự định ít ra tại tòa hòn đảo này bên trên chỉnh đốn 10 ngày nửa tháng, sau đó tiến một bước tôi luyện chính mình lái thuyền bản sự, sau đó lại xuất phát. Vì lý do an toàn, nhất định phải đem toàn bộ hòn đảo kiểm tra một lần. Tòa đảo này cũng không lớn, phương viên cũng liền mấy dặm phạm vi, Tất Mục rất nhanh liền vây quanh hòn đảo dạo qua một vòng. Khoan hay nói, thật làm cho hắn phát hiện ít đồ. Tại tòa hòn đảo này chỗ cao nhất, cột trụ chọc trời che lấp phía dưới, lại có một tòa cũ nát tháp cốc. Tất Mục lập tức hứng thú, có thể ở nơi như thế này tu kiến một tòa tháp Vậy khẳng định không phải thường nhân có thể làm được. Có lẽ nơi này chính là mấy trăm năm trước Trình Chi Hoán trốn chỗ đặt chân. Cái này hòn đá nhỏ phòng 10 phần đơn sơ, toàn thân dùng đá xanh chế tạo, phía trên bờ đậy có dải dây leo, nếu như không cẩn thận tìm kiếm, thậm chí đều không thể phát hiện. Đứng tại hòn đá nhỏ phòng phía trước, Lật Mục xem xét cẩn thận một phen, hắn hiện tại đã dưỡng thành chú ý cẩn thận tói quen, sẽ không dễ dàng bước vào cái này trong nhà đá, dù sao thủ đoạn của tu sĩ thường thường khiến người ta khó mà phân biệt. Tại trải qua lập đi lặp lại thăm dò, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Lật Mục lúc này mới đi vào trong. Trong nhà đá trống rỗng, Chính giữa địa phương có hai khối đá xanh, phía trên thả ở một khối phiến đá, dựng thành một cái dạng dị dựng đá, trừ cái đó ra, toàn bộ trong nhà đá liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Thời gian dài trên biển sinh hoạt cũng làm cho ớt một có chút mệt nhọc, hắn đem sau lưng con bao khỏa để ở một bên, sau đó quanh chân ngồi trên dựng đá, bắt đầu nhắm mắt tính sửa. Đương nhiên, hắn có chút ngạc nhiên mở mắt, bởi vì hắn vừa rồi nhắm mắt tính tu, lập tức liền cảm giác được trên hòn đảo nhỏ này lại có mười phần không tệ linh khí, ít nhất phải so trước đó chính mình tại Nhạn Đãng Sơn trên đỉnh muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Cái này tại Đại Hán triều cương vực bên trong là chuyện không thể tưởng tượng. Xem ra chính mình quyết định rời đi vùng thế giới kia, viễn độ chủ dương là làm lựa chọn chính xác. Lập tức, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần đến, vận chuyển tiêu giao chân kinh cùng ắt một quyết tiến vào độ sâu trong tu luyện. Tiến vào lúc nửa đêm, từng tiếng qué điệu tiếng kêu đêm mất một theo trong nhập định bình tĩnh. Thanh âm này đinh thai nhức óc, để cho người ta thần hồn rung động. Tất mục thần trọng dò ra một cái đầu, hướng nhìn ra ngoài. Mặc dù lúc này đêm đã khuya, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tu sĩ thị giác, Tất mục vẫn có thể đem tình huống xung quanh thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy tại cách đó không xa trên vách đá có một gốc che trời cổ thụ, tại cổ thụ một cái thô to trên cành cây, có hai cái to lớn quái điểu song song đỗ. Nói là quái điểu, là bởi vì tại ớt mục trong trí nhớ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như thế loại chim. Cho dù hắn tại nhạn Đãng Sơn bên trên nhìn thấy cao cỡ một người lại điêu, cùng cái này quái điểu so sánh, cũng kém rất nhiều. Nhất là kia quái điểu hai cái móng vuốt, liền như là hai cái to lớn thiết trảo như thế, vững vàng bắt lấy kia to lớn thân cây, mặc cho trên vách đá thổi tới mãnh liệt gió biển cũng không hề lay động. Quái điểu trên người lông vũ hiện ra màu nâu xám, mọc ra nhọn thật dài mỏ, ớt mục cảm giác kia quái điểu mỏ quả thực so bảo kiếm của mình còn muốn dài. Cái này nếu như bị kia quái điểu điều cho mổ truy cập, đoán chừng trực tiếp có thể mất mạng. Gặp tình hình này, Tất Mộc càng là không dám phát ra một chút xíu thanh âm, chỉ hi vọng cái này quái điểu mau mau rời đi, đồng thời hắn lại bắt đầu lo lắng từ bản thân chuyền nhỏ. Cũng may kia hai chiếc quái điểu chỉ là đi ngang qua hòn đảo nhỏ này, tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, liền dương cánh bay mất. Đợi một hồi lâu, Tất Mộc mới lặng lẽ theo trong nhà đá chui ra, đi vào kia vách núi bên cạnh. Tại hai chiếc quái điểu đậu dưới cành cây, Tất Mộc thế mà phát hiện một cái rơi xuống lông vũ. Tất Mộc đem kia lông vũ nhặt, không ngờ tới kia lông vũ lại lạ thường nặng nề, cái này khiến Tất Mộc giật nảy cả mình tuấn lên như thế một thân nặng nghề lông vũ, kia quái điệu thế mà có thể bay lượn giữa thiên địa, cái này hắn thấy quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện. Hơn nữa cái này lông vũ cạnh góc chỗ 10 phần sắc bén, đất mục vung lên kia lông vũ, hướng bên cạnh một cây nhỏ quật tới, răng rắc một tiếng, kia có lớn bằng cánh tay cây nhỏ hướng thành bẻ gãy, chỗ đứt 10 phần vuông vức. Đất mục mừng rỡ trong lòng, thật sự là bảo bối tốt nha. Đất mục từ nhỏ qua đã quen thời điểm nghèo, hiện tại phàm là gặp phải đồ tốt, hai mắt tỏa ánh sáng, liền muốn chiếm thành của mình, có thể phía sau mình quăng đồ vật đã đủ nhiều, lần này lại phải thêm bên trên một cây thiết vũ. Lúc này sắp trời đã sáng rõ. Sa sa mặt trời đỏ theo mặt biển chậm rãi dâng lên, đem toàn bộ biển cả chiếu rọi thành một mảnh kim sắc gợn sóng. Tất Mộc không khỏi cảm thán một tiếng, thật đẹp a. Đón mặt trời đỏ cùng ánh bình minh, lúc này chính là tự khí đông thăng. Tất Mộc lại nghĩ tới tiêu giao chân kinh ở trong một đoạn ghi chép, liền trực tiếp ngồi ở trên vách núi. Hắn chạy không tâm thần, vận chuyển chân kinh, bắt đầu cảm ứng cùng hái ăn mặt trời đỏ mới lên mang đến kia một sợi thiên điệu tinh hoa. Sau một cái giờ, Tất Mộc chậm rãi mở mắt, khóe miệng mang theo nụ cười hài lòng. Trước kia hắn cũng từng ở nhạn đãng sơn bên trên, dùng phương pháp giống nhau tu hồi qua, đáng tiếc hiệu quả rất kém cỏi cơ hộ không cảm ứng được tiên điệu tinh hoa. Lần này tại hải đảo phía trên, hắn lại rõ ràng cảm ứng được, cũng lợi dụng chính mình ngay trong thứ hải gốc kia thần bí chồi non, dễ dàng bắt được kia sợi tinh hoa. Cái này một sợi tinh hoa, trên cơ bản có thể tương đương với hắn tại hải đảo phía trên khổ tu 3 ngày chi công. Tất Mộc không khỏi tâm tình thật tốt, chỉ cần có xung tốc tiên điệu tinh hoa cùng linh khí, tin tưởng hắn ngày sau con đường tu hành trở nên một mảnh đường bằng phẳng. Thì ra hắn chỗ buồn lo những chuyện kia liền không còn tồn tại. Sau đó hơn 10 ngày, Tất Mộc sinh hoạt biến cực kỳ quy luật. Mỗi ngày mặt trời mới lên 1 phút này, liền đến trên vết đá, hài ăn tiên điệu tinh hoa. Hắn xong điểm tâm liền bắt đầu luyện tập không chế tuy nhỏ. Vừa triêu liền tìm một chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu tu luyện chính mình các loại thuật pháp. Vừa tối đến hòn đá nhỏ phòng, bắt đầu nhập định tĩnh tu. Trước đó kia cái điểu, đất mục rốt cuộc chưa bao giờ gặp, cũng không có tại Hải đảo bên trên đụng phải cái khắc quái dị đồ vật. Dường như mảnh này Hải đảo chính là một chỗ bị lãng quên nơi hẻo lánh, ngoại trừ những cái kia đại lượng phạm tục chim biển bên ngoài, toàn bộ Hải đảo bên trên duy nhất sinh linh liền chỉ có đất mục một người. Nửa tháng sau, đất mục thu thập thỏa đáng, liền chuẩn bị lần nữa xuất phát. Hắn leo lên tuy nhỏ, đầu tiên là đem sau lưng bao khỏa trăm chú đâm lao, lại đem hai thanh bảo kiếm Một cây thiên vũ, một cây mục trượng, dùng dây leo thật chặt quấn quanh chói buộc trùng một chỗ, sau đó dùng dây thừng cột vào phía sau lưng của mình cùng bên hông. Sau đó, lại đem tất cả sinh hoạt vật tư, dùng đống vải thật chặt bao khóa tốt, sau đó dùng dây thừng thật chặt cột vào cột buồn phía trên. Làm xong đây hết thảy, đất mục xuất ra hải đồ vừa cẩn thận phân biệt một phen, sau đó huy động thuyền mái chèo, hướng về cố định phương hướng bắt đầu tiến lên. Mục tiêu của hắn lần này là 1500 dư trong biển bên ngoài một tòa khác đại đạo, mặc dù đường xá sát rồi, hung hiểm có rõ, nhưng cái này mãi mãi ngăn cản không được gất một tiến lên. Con đường tu hành nào có thuận buồm xuôi gió? Không trải qua một phen nghèo khổ gặp chắc trở, làm sao đến hoa mai sông vào mối hương, chương 3, gặp quý nhân, chương 3, gặp quý nhân. Tại Mây Ngông trên đại dương bao la, Cổ Phong quyền tích lấy mây đen, tại mây đen cùng biển cả ở giữa, một chiếc thuyền nhỏ tại bộ sóng tiến lên. Đây đã là ớt một giờ đi thứ nhất tòa đảo về sau thứ 6 ngày. Tại cái này sáu thiên đi thuyền bên trong, ngoại trừ 2 ngày trước gió êm sóng lặng, còn lại 4 thiên hoặc nhiều hoặc ít tổng gặp được bão tố. Ớt một toàn thân trên dưới trên cơ bản liền không có khô giáo thời điểm, một mực là ướt sũng sền sệt. Cả người cũng bị mưa to gió lớn tứ ngược vẻ mặt tiểu tụy cùng mệt mỏi. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng kiên định, tràn đầy đối tương lai kỳ vọng cùng mong mỏi. Đặc biệt là có một lần, hắn tình tưởng xem tới tại thuyền của mình phía dưới có một đạo to lớn vô cùng đen nhành cái bóng, chậm rãi bơi qua. Khả năng ở đằng kia biển sâu cự thú trong mắt, tất một cùng hắn ngồi thuyền nhỏ, đều là sâu kiến. Can bản cũng không chỉ đối phương quá nhiều chú ý. Cũng may hắn cười thuyền nhỏ mười phần rắn chắc, dùng thượng đẳng vật liệu gỗ, thuê thợ khéo tỉ mỉ chế tạo thành. Dựa theo kia công tượng sư phụ lời giải thích, chỉ cần không phải chủ động đánh tới trên đáng ầm, chiếc thuyền nhỏ này có thể chống cự biển lên bất luận cái gì sóng biển mặt trời. Mặc dù có chút khuyết đại thành phần, nhưng chiếc này thuyền nhỏ đích thật là rắn chắc, cho đến bây giờ cũng không có nhận đến bất kỳ tổn thương, cái này khiến ất mục cảm giác hết sức vui mừng, bằng không hắn hiện tại khả năng đã sớm tán thân biện rộng. Lúc này bầu trời mây đen chậm rãi tiêu tán, mưa to ngừng, gió cũng ngừng, thiên thanh khí lãng. ất mục ngồi trên thuyền, dùng tay dùng sức vặn lấy trên người mình y phục cước nghẹp, cuối cùng bây giờ không có biện pháp, rứt khoát cởi quần áo ra xuống tới, trực tiếp cột vào cột buồm phía trên với nắng. Hắn kiểm tra một chút trên thuyền vật tư, sắc mặt có chút khó coi. Còn dự vật tư không nhiều lắm, kế tiếp hắn muốn bảo tồn thể lực, tất lực giảm bất vật liệu tiêu hao tốc độ. Nếu không chỉ sợ trống đớ không đến thứ nhì tòa đạo, duy nhất đáng được an mừng chính là ở trên biển vẫn có thể cảm nhận được dư thừa linh khí, bất quá hắn cũng cảm giác được linh khí này ở trong ẩn chứa càng nhiều hơn chính là loại kia thủy linh khí, mộc linh khí cũng không nhiều, cũng chỉ có thể là khó khăn lắm đủ. Có linh khí bổ sung, ít ra có thể làm cho hắn lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Dù sao hắn vẫn là luyện khí tu sĩ, còn làm không được giống trúc cơ tu sĩ như thế hoàn toàn tiếp gốc. Ngoài ra, mỗi sáng sớm, mặt trời đỏ mới lên mang đến kia một sợi tinh hoa cũng cho hắn nguồn bổ sung rồi dạo. Bởi vì tối hôm qua kinh nghiệm một đêm báo tố, Hiện tại gió yên sóng lặng, ất mục không dám trì hoãn, vội vận nắm chặt thời gian tiến lên. Bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng minh thành, ất mục nghe được thanh âm này, lập tức toàn thân rùng mình một cái, thanh âm này cùng đêm đó tại trong nhà đá nhìn thấy quái điểu tiếng kêu giống nhau như lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, theo bên trái đằng trước trên bầu trời, bay tới một cái to lớn quái điểu. Cái này quái điểu cùng trước đó chính mình nhìn thấy kia hai cái giống nhau như lúc, chỉ có điều con quái điểu này hình thể so với mình trước đó nhìn thấy kia hai cái càng thêm to lớn, hai cánh trải hai, ước chừng dài 10 trượng ngắn. ất mục dọa đến vội vàng nằm ở trên cây nhỏ, chỉ sợ bị kia cự điểu phát hiện. Có thể sợ cái gì lệch đến cái gì, kia quái điểu thế mà trực tiếp lấy hướng ất mục bay tới. Mắt thấy đã không cách nào tránh né, ất mục cũng không lại sợ hãi, lập tức từ phía sau rút ra pháp kiếm, đứng dậy, làm xong phòng ngự chiến đấu chuẩn bị. Không ngờ kia quái điểu chỉ là lơ lửng tại chính mình ngay phía trước, phe phẩy cánh cồng lồ, cũng không có hướng chính mình phát động công kích. ất mục lúc này mới phát hiện, kia quái điểu trên lưng thế mà ngồi một nữ tử. Nữ tử này ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, cao ngất trên búi tóc, đâm một cái phượng hoàng cây châm, lộ ra cao quý trang nhã. Nữ tử trên mặt mang theo che mặt lụa trắng, chỉ lộ ra hai cái hai mắt thật to lộ ra linh động vô cùng. Mi Tâm có một cái nho nhỏ hỏa diễm tiêu chí, đem nữ tử này dẫn thác thập phần thần bí. Một đầu mái tóc đen nhánh rối tung trên vai, một thân màu trắng sa y đem nữ tử yếu điệu dáng người làm nổi bật như ẩn như hiện. Mặc dù không nhìn thấy nữ tử này chân chính tướng mạo, nhưng ắt mục chính là cảm thấy nữ tử này là mình đã từng thấy tất cả nữ tử ở trong xinh đẹp nhất một cái. Nữ tử này nhìn trước mắt cỡi trần nam tử ngơ ngác nhìn chính mình, không khỏi có chút giận dữ. Nàng vừa mới hoàn thành sư môn nhiệm vụ, khống chế lấy phi cầm đang muốn trở về, lại phát hiện trên biển lại có một tòa thuyền nhỏ tại phiêu dãng, mười phần hiếu kỳ, liền bu lại, muốn xem rõ ngọn ngành. Không ý tới trên thuyền nhỏ lại có một cái nam nhân trẻ tuổi, luyện khí chín tầng tu vi cũng là không kém. Nhưng hắn tỏ trần, gắt gao nhìn mình tầm tầm, cái này rõ ràng chính là đang dò tử. Bất quá người đàn ông này lái thuyền nhỏ, tại Vô Ngân Hải bên trên phiêu dãng, cũng đích thật là đưa tới hứng thú của nàng. Nữ tử này mở miệng hỏi, "Ngươi là người phương nào? Một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, liền phi thuyền phi cầm cũng không có, thế mà khống chế lấy phàm tục thuyền đến sông Sáo Vô Ngân Hải, ngươi chẳng lẽ là sống đủ rồi sao?" Tất một nghe xong, liền biết nữ tử này nhất định là Vô Ngân Hải đối diện kia phiến thần kỳ thiên địa tu sĩ chính mình vừa vận hai mắt sờ một cái hắc, đã có may mắn gặp, nhất định phải hướng người ta nhiều hơn thỉnh giáo mới là. Thế là vội vàng hướng nữ tử kia chắp tay thí lễ, nói rằng, vị tiên tử này ngươi hiểu lầm. Tại Hà Ức Mục, vốn là Vô Ngân Hải đối diện Đại Hán Vương Triều nhân sĩ, về sau được cơ duyên, tu luyện có thành tựu, nhưng quê nhà ta nơi đó, linh khí mỏng manh, đã không thích hợp ta lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Về sau nghe nói tại Vô Ngân Hải đối diện, có một mảnh thần kỳ tiên địa, nơi đó là tu sĩ chân chính hạt viên. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể một thân một mình nghĩ biện pháp xuyên việt Vô Ngân Hải, đi hướng chân chính tu hành thế giới. Nữ tử kia nghe xong ngất một một phen, ánh mắt trừng đến tằng lớn, thì thào nói nhỏ: "Không, có khả năng, không, có khả năng, hắn lại là từ nơi đó tới, nơi đó rõ ràng là mạn pháp thế giới, đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện tu sĩ." Ất Mục thấy nữ tử không có trả lời chính mình, liền lại dẫn 10 phần cẩn thận nói rằng: "Vị tiên tử này, ngươi hẳn là bên kia thế giới tu sĩ a, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, nếu như dựa vào chính ta một người lái thuyền xuất hành, dựa theo hải đồ biểu hiện, ta phải xuyên qua 13 tòa đảo về sau mới có thể đến đạt Bỉ Ngạn, hôm nay có may mắn đụng phải tiên tử, còn mời tiên tử phát phát từ bi, mang hộ ta đoạn đường, chờ ta đi bên kia đặt chân về sau." nhất định tìm cơ hội báo đáp tiên tử đại ân. Tất một cũng là thực sự không có biện pháp, nên tối đầu lúc liền phải cúi đầu, cầu người làm việc phải có cầu người thái độ, mặc dù hắn cũng không e ngại con đường tiếp theo trình, nhưng nếu như chuyện có cơ hội xoay chuyển, có càng nhanh dễ dàng hơn con đường, lại cớ sao mà không làm đâu. Nghe xong ngất một một fan, bà đi nữ tử kia trong lòng cũng là bội phục không thôi, ở đẳng kia mạt pháp thế giới bên trong, người trẻ tuổi kia có thể tu luyện tới luyện khí chín tầng, đã là cơ duyên to lớn, càng đáng quý chính là, hắn lại dám một người một mình xuyên việt Vô Ngân Hải, thật sự là ngẻ con mới đệ không sợ quả a, tại Vô Ngân Hải chỗ sâu có thể là có đại khủng bố. Nữ tử kia đã quyết định muốn giúp Tất Mộc một phen, liền cười trả lời, "Có thể, có thể ở bên Mông Vông ngân hải gặp nhau, đây cũng là duyên phận, ta liền giúp ngươi lần này, về phần báo ân sự tình cũng không cần nhắc lại, ta chỉ là thuận tay mà làm, ngươi cũng không cần để ở trong lòng." Tất Mộc nghe xong đại hỉ, vội vàng hướng nữ tử kia khom người thi lễ biểu thị cảm tạ. Nữ tử kia vừa cười vừa nói, "Ngươi đem y phục mặc tốt, mang lên chính mình tùy thân đồ vật, đến ta phi hành pạ kỵ lên đi." Tất Mộc nghe xong, lúc này mới chậm qua mùi vị đến, chính mình một mực ngay trước nữ tử này mặt cỡn. Tất Mộc hơi đỏ mặt, vội vàng theo cột buồm bên trên cởi xuống y phục của mình, bọc tại trên thân. Sau đó đem chính mình thứ trọng yếu nhất bao lớn bao nhỏ lại vắt tại sau lưng, khinh thân nhảy lên, liền vững vàng rơi xuống kia chim trên lưng. Nữ tử áo trắng cười cười, không nói thêm gì nữa, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đại điểu cổ, kia qué điểu một tiếng hít dài, vỗ cánh bay lượn, nhanh chóng bay vào trong cao không, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngồi chim trên lưng, tất một hứng phấn không thôi, hắn thứ nhất lần bay lượn giữa thiên địa, thấy được không giống phong cảnh, biển trời một màu, bao la vô ngần, hắn nội tâm kích động không lời nào có thể diễn tả được, hắn thậm chí muốn lớn tiếng kêu to, phát tiết tâm tình trong lòng. Đây chính là hắn mong muốn sinh hoạt, đây chính là hắn vì đó cố gắng phấn đấu phương hướng, trước đó bị tất cả gặp chắc trở cùng vất vả, tại thời khắc này, hắn cảm thấy đắc giá. Nữ tử áo trắng dùng một loại đối đại sĩ tài chủ vào thành không có thấy qua việc đời ánh mắt, liếc qua ẩn mục. Tất một thấy thế, vội vàng thu liễm một chút chính mình tâm tình kích động, ngượng ngùng nói, vừa rồi thật cáo hứng, nhất thời có chút quên hết tất cả, còn chưa thỉnh giáo tiên tử tộc danh. Nữ tử cười một cái nói, không có chuyện, ngươi mới từ địa phương nhỏ đến, loại tâm tình này có thể lý giải. Ta họ Lý, tên Tiên Văn, ngươi gọi ta Lý cô nương hoặc là Lý đạo hữu đều có thể Ta cũng bất quá luyện khí viên mãn tu sĩ, đạm đường không nổi cái này tiên tử sương hô. Tất mục dự định thừa cơ hội này, thật tốt tìm hiểu một chút tu tiên thế giới chân thực dáng vẻ, ở phương diện này, hắn nhưng là chân chính tiểu bạch, cái gì cũng không hiểu. Tiếp tiếp, hai người một hỏi một đáp, tất mục rất nhanh liền hiểu rõ đại lượng tu tiên giới thưởng thức. Đầu tiên, tại Vô Ngân Hải đối diện, là một mảnh rộng lớn hơn đại lục, tên là Vân Hải đại lục. So sánh với Vân Hải đại lục, Đại Hán Vương Triều cương vực chỉ tương đương với một cái rời xa Vân Hải đại lục, bị người quên lãng một cái vắng vẻ đảo hang. Vân Hải đại lục mặc dù địa vực rộng rãi, có đại lượng tu tiên giả tồn tại, nhưng cũng không phải là giống ngất một tưởng tượng, tất cả đều là tu tiên giả, trên đó cũng sinh hoạt đến bằng ngức vạn kế người bình thường. Tại Vân Hải đại lục tu tiên giới, cảnh giới phân chia, cùng chia năm tầng, Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần. Về phân hóa thần phía trên lại có hay không cảnh giới càng cao hơn, vị này Lý cô nương cũng không được biết. Tại Vân Hải đại lục đông đảo tu tiên thế lực ở trong, có một cung, một chùa, một điện, hai giáo, sáu tông mà nói, cái này một cung chính là phiêu miểu cung, một chùa chính là Vân đỉnh tự, một điện chính là Thiên Ma điện, hai giáo phân biệt là Liệt Họa giáo cùng Xích Âm giáo, sáu tông theo thứ tự là Thanh Vân, Phạman, Thái Hư, Thiên Cơ, Vong Lượng, Quỷ Sát sáu cái đại tông đại phái. Không chút khách khí nói, cái này 11 nhà đại tông môn, hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Vân Hải đại lục tu tiên giới, còn lại đông đảo bên trong thế lực nhỏ, toàn bộ muốn ngửa người khát chi hơi thở. Chương 4, trong mê biển, 1, chương 4, trong mê biển, 1. Nhiất Thất Mục nghe 10 phần chuyên chú, Lý Thiến Văn cười nói, "Thế nào, ngươi còn dự định bái nhập cái này 11 đại tông môn sao?" Thất Mục 10 phần thật không tiện, dùng tay gãi đầu một cái, nói rằng, muốn nói không ý nghĩ gì, vậy khẳng định là gật người, bất quá nghe Lý cô nương nói như vậy, Những này đại tông môn tuyển nhận đồ đệ tiêu chuẩn khẳng định là phi thường khắc nghiệt, điều kiện cũng khẳng định vô cùng cao, ta tên tiểu nhân này vật khẳng định là được không tới. Lý Thiến Văn vừa cười vừa nói, ngươi cũng là có tự mình hiểu lấy. Tại Vân Hải đại lục, cái nào tu tiên giả không muốn bái nhập những này đại tông môn, nhưng chân chính có thể bái nhập những này lại tông môn, lại là lắc đắc không có mấy, liền lấy phiêu miểu cùng mà nói a, bọn hắn chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, chỉ có ba đầu, nhưng liền, cái này ba đầu, lại đem tiên tiên vạn vạn tu sĩ ngăn cản bên ngoài. Tất một tò mò hỏi, đều là điều kiện gì đâu? Lý Thiến Văn mười phần nước mơ nhìn xem phương xa, chậm rãi nói rằng, đầu tiên Nếu như ngươi là tiên linh căn tu sĩ, vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã lấy được phiêu miểu cùng nhập môn ván. Lại hoặc là, ngươi là một loại nào đó thể chất đặc biệt, thí dụ như kiếm tâm thông minh, như vậy chúc mừng ngươi, phiêu miểu cung đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Kém nhất chính là cái điều kiện thứ ba, tuổi tác không cao hơn 12, song linh căn cũng khó khăn lắm đạt tới bái nhập phiêu miểu cung thấp nhất điều kiện. Ất Mục đã nghe được mơ mơ hồ hồ, cái gì tiên linh căn, cái gì thể chất đặc biệt, cái này đều đã chạm đến kiến thức của hắn điểm mù. Lý Thiên Văn thấy thế, cũng minh bạch cái này Ất Mục theo địa phương nhỏ đến, căn bản cũng không hiểu những này tu tiên tưởng trực, liền kiên nhẫn từng cái giảng giải ất một nguyên bản hùng tâm tráng chí, giờ phút này nhận lấy nghiêm trọng đặc kích. Hắn không ngờ rằng, tại cái này tu tiên thế giới bên trong, cư nhiên như thế bên trong quyển. So với mình ưu tú người, còn so với mình càng thêm chăm chỉ cùng cố gắng. Xem ra sau này chính mình muốn đi đường, sẽ mười phần an an. Lý Thiến Văn trông thấy ất mục vẻ mặt sa sút tinh thần, liền ăn đuổi, đại tông môn, chúng ta những này phổ thông tu sĩ không đi được, chúng ta có thể lựa chọn một cái khác tông môn thế lực nha. Ngươi theo kia đất nghèo thế mà có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng, có thể thấy được linh căn của ngươi hẳn là rất không tệ, bái nhập một cái môn phái nhỏ, hẳn không phải là việc khó gì nhi. Tất Mục trong mắt lại lần nữa giấy lên đấu trí, đúng vậy à, tại Đại Hán Vương Triều Cương Ngực bên trong, như vậy gian khổ rưỡi điều kiện, chính mình cũng có thể tu luyện tới luyện khí chín tầng, hiện tại đi tới điều kiện như thế hậu đại Vân Hải Đại Lục, chính mình không có lý do gì chầm luân xung dưới. Lý Thiến Văn vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm ngươi dẫn tiến người, bái nhập ta chỗ sư môn. Tất Mục nghe xong nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, Lý tiên tử, không biết rõ ngươi đó là cái gì tông môn? Lý Thiến Văn vừa cười vừa nói, ta chỗ tông môn tên là Ngọc Sơn Tông, toàn tông trên dưới ước chừng 1000 hơn người, tu vi cao nhất chính là thái thượng trưởng lão, Kim Đan hậu kỳ. Toán Mục nghe xong nghẹn họng nhìn chân trối, một cái nho nhỏ Ngọc Sơn Tông liền có 1000 nhiều tên tu sĩ, như vậy giống Phiêu Miểu cũng như thế đại tông môn thế lực lớn, lại sẽ là bậc nào quy mô đâu. Về phân vị kia Kim Đan hậu kỳ thái thượng trưởng lão, tại ất mục xem ra đã là thần tiên nhân vật. ất mục cao hứng gật đầu nói rằng, vậy chuyện này liền xin nhờ Lý tiên tử. Như có thể bái nhập Ngọc Sơn Tông, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Thiến Văn cáo giận nói, mặc dù chúng ta vừa mới tiếp xúc, nhưng ta cảm thấy ngươi người này cũng quá cổ hủ, không giống tu tiên vấn đạo người, ngược lại như cái phàm tục thư sinh, ngươi về sau không cần như thế khách khí. Ất Mộc ngùng ngừ cười một tiếng, có chút không tốt lắm ý tứ, trong lòng tự nhủ, cái này cũng không, có cách nào nha, ta mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, cũng nên chú ý cẩn thận một chút. Lý Thiến Văn nhìn về phía Ất Mộc phía sau lưng, phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng, chỉ vào Ất Mộc sau lưng con Tiết Vũ, nói rằng, ngươi thế nào còn đeo vật này nha. Ất Mộc đem kia Tiết Vũ cầm trong tay, đối với Lý Thiến Văn nói rằng, đây là ta trước đó tại một hòn đảo nhỏ bên trên nhặt được, cái này Tiết Vũ 10 phần sắc bén, quả thực chính là một cái thần binh lợi khí. Lý Thiến Văn nghe xong, thực sự không có cách nào lại nhẫn, vì không biết xuất nội tình. Nàng không tiếp tục bận tâm chính mình thân phận tục nữ, càn rỡ lớn tiếng nở nụ cười. Tất một bị Lý Thiến Văn cười hai trượng hòa thượng không nghĩ ra, vẻ mặt lúng túng nhìn xem cái này cười đến có chút điên cuồng nữ tử. Lý Thiến Văn xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt, chậm thở ra một hơi, nói rằng, cái này cũng không chắc người, ngươi thật sự là quá khuyết thiếu tu tiên giới thưởng thức. Chúng ta dưới thân cái này phi cầm, tên là Thiết Vũ Điểu, là Vân Hải đại lục bên trên một loại nhất bình thường nhất phi cầm yêu thú, trên cơ bản tất cả tông môn đều sẽ nuôi tới mấy cái, xem như thay đi bộ công cụ, trên người nó lui ra tới lông vũ, chính là ngươi phụng như chân bảo Thiết Vũ. Chờ ngươi đi Ngọc Sơn tông Dạng này Thiết Vũ, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Thất Mục nghe xong càng thêm xấu hổ, hắn còn tưởng là bảo đâu. Lý Thiến Văn cười cười nói, "Một lát, ta cũng không có cách nào đem Vân Hải Đại Lục tu tiên giới thưởng thức từng cái nói cho ngươi, chờ ngươi bái nhập Ngọc Sơn Tông, tông môn tàng kinh các bên trong, có đại lượng thư tịch, ngươi có thể xem thật kỹ một chút, bù lại một chút." Thất Mục nghe xong, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Cái này Thiết Vũ điệu tốc độ, có thể nói là ngày đi nghỉ nghỉ dặm, sau 10 ngày, Thất Mục liền xa xa thấy được lục địa bờ biển. Thất Mục ở trong lòng hò hét, "Vân Hải Đại Lục, ta tới." Lý Thiến Văn quay đầu nhìn về phía Thất Mục, nói rằng Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút, cũng làm cho Thiết Vũ Điểu tu chỉnh tu chỉnh, ngày mai lại xuất phát, nơi này cách trung môn đã không xa lắm, lại có 2 ngày liền có thể đến. Chương 4, Trong mê biển 2, Chương 4, Trong mê biển 2. Thất Mục nghe xong, liên tục gật đầu. Kia Thiết Vũ Điểu chậm rãi rơi vào một chỗ cách bờ biển không xa lắm thành trì lối vào, Thất Mục cùng Lý Thiến Văn nhảy xuống Thiết Vũ Điểu. Lý Thiến Văn từ trong ngực móc ra một cái túi, đưa tay đối với kia Thiết Vũ Điểu một chiếc, to lớn thân chim nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp chui vào trong bao vải, biến mất không thấy gì nữa. Ất Mục ngạc nhiên nhìn xem một màn này, Lý Thiến Văn không thể làm gì, chỉ có thể lần nữa giải thích nói, đây là tông môn phân phối linh thú đại. Ất Mục cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hắn bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hồi tưởng lại trước đó tại xử lý xà yêu thân thể tàn phế thời điểm nhặt được cái kia tiểu bố đại, chẳng lẽ cái kia tiểu bố đại cũng là linh thú đại sao? Bất quá Ất Mục cũng có một chút lo lắng, vấn đề này cũng không thể trực tiếp hỏi Lý Thiến Văn, chờ sau này chính mình làm rõ ràng lại nói. Nhìn trước mắt cái này to lớn thành trì, nguy nga cao ngất tưởng thành, cũng tản ra trận trận pháp lực ba động, Ất Mục lại một lần nữa trợn mắt hớp muội. Lý Thiến Văn cũng lười giải thích nữa trực tiếp lôi kéo ất mục vào thành. Lúc này sắp trời bắt đầu tối, thành nội đã đốt lên vạn gia ánh đèn, trên đường phố người đi đường như dệt, các loại tiếng giao hàng bên thai không ngừng rộn rộn rằng rằng, mười phần náo nhiệt, tốt một phái thịnh thế thái bình cảnh tượng. Khói lửa nhân gian khí, nhất phủ phàm nhân tâm. Lý Thiến Văn đối với cái này mắt điếc hai ngờ, trực tiếp mang theo ất mục xuyên qua từng đầu đường phố, cuối cùng rốt cục đi vào một chỗ chợt hẹp nhỏ nhỏ trước. Phía trước đã là không đường, trung tâm yên tĩnh, không có bất kỳ ai. ất mục đương nhiên có chút bận tâm tới đến, cái này Lý Thiến Văn đem chính mình dẫn đến nơi đây, là mục đích gì, chẳng lẽ hắn muốn giết người cấp tiền không thành? Có thể lại nghĩ một chút, chính mình nghèo đinh đường vàng, người ta thật muốn cướp giết mình, cũng không cần phải đem chính mình theo Vô Ngân Hải đưa đến nơi này a. Đang lúc gật một suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ thấy Lý Thiến Văn đi đến bức tường kia tường đá trước, trực tiếp xuyên tường mà qua, biến mất không thấy. Tất Mộc giật nảy cả mình, hắn đi đến tường đá trước, dùng tay từ trên xuống dưới lục lọi một lần, không có tìm được bất kỳ cơ quan náu nạo. Không đợi hắn phản qua thần đến, Lý Thiến Văn lại từ trong vách tường một lần nữa chui ra, trực tiếp cùng ngất Mộc bộ vào. Lý Thiến Văn có chút tức giận nói, ngươi cái này nóp tử, còn đứng ở bên ngoài làm gì, sao không tranh thủ thời gian theo tới? Ất một gãi đầu một cái, như cùng một cái phạm sai lầm tiểu hài tử như thế, thấp giọng nói rằng, ta không biết nên thế nào đi vào nhà. Lý Thiến Văn bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, Vân Hải Đại Lục bên trong phần lớn thành trì đều là tu tiên giả cùng người bình thường hỗn tạp cư ở cùng một chỗ, nhưng tiên phàm khác nhau, cũng không thể để những phàm nhân này quá nhiều quấy rầy tu tiên giả sinh hoạt, cho nên tại mỗi cái trong thành trì đều thiết trí chuyên môn khu vực, dùng để tiếp nhận những người tu tiên này, chỉ cần ngươi là tu sĩ, hơi hơi thả phóng nhất hạ linh lực, tự nhiên là có thể mặc tường mà qua, người bình thường là tuyệt đối vào không được. Ất một mới chợt hiểu ra, sau đó họ theo đi theo Lý Thiến Văn, xuyên vượt tường đá. Tại tường đá mà khác, lại là một phiến tiên điệp. Ở chỗ này, Tất Mục thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ ăn mặc người, còn có người đi theo phía sau một chút cổ quái kỳ lạ yêu thú. Hai bên đường phố cửa hàng bên trong bán đồ vật cũng đều cổ quái kỳ lạ, hắn đồng dạng cũng không nhận ra. Ngay cả trên đường vân du bốn phương xa phu, khống chế ngựa cũng không phải phàm ngựa, mà là một loại tên là mây ngựa yêu thú. Tất Mục cảm thấy ánh mắt của mình đều nhanh nhìn không tới. Rất nhanh hai người liền đi tới một gian khách sạn, Lý Thiến Văn cùng trưởng quỹ kia dường như hết sức quen thuộc, hai người hàn huyên vài câu. Sau đó liền có một cái gã sai vặt, đem hai người mang đi lên lầu, an bài hai gian tự phòng, sau đó lại đưa tới một bàn tiệc rượu. Lý Thiến Văn zer ly rượu lên, đối ất mục nói rằng: "Hôm nay, xem như ta vì ngươi chính thức bày tiệc mời khách, chờ nhập Ngọc Sơn Tông, ngươi chính là của ta sư đệ, ta chính là của ngươi sư tỷ." Ất mục lại không tự giác đứng dậy muốn thí lễ, bị Lý Thiến Văn hung hăng trợn mắt nhìn một cái, lại lúng túng ngồi xuống. Lý Thiến Văn có chút giận dữ nói: "Không phải đã nói với ngươi sao, không cần luôn luôn như thế cổ hủ, nếu như về sau ngươi tại Ngọc Sơn Tông bái sư, đối sư trưởng tự nhiên muốn khách khí, chúng ta ngang hàng từng giao." Sư minh sư đại sư tỷ các sư muội ở giữa, không cần đa lễ như vậy." Tất mục lại liên tục gật đầu xưng lả, một ngụm linh cựu vào trong bụng, một cơn nóng rực chi khí theo ớt mục trong đan điền chậm rãi dâng lên, sau đó giải tới toàn thân kinh mạch bên trong, như ngất mục cảm giác được khó nói lên lời thoải mái dễ chịu. Tất mục tò mò hỏi, "Sư tỷ, cái này là rượu gì, sao tốt như vậy vậy nha?" Dường như còn đối tu vi có tăng lên đâu. Lý Thiến Văn vừa cười vừa nói, "Đây chỉ là bình thường nhất linh cựu, ta thường xuyên uống, chỉ là hài lòng ngăn uống chi dục mà thôi, ngươi khả năng là lần đầu tiên uống, mới sẽ cảm thấy có chút hiệu dụng." Sau đó Lý Thiến Văn lại nhất nhất hướng ất mục giới thiệu cái này đầy bản thức ăn, cái gì hấp tươi ngó sen, cắt bỏ nướng yêu thì tỏ, băng hùng ngọc trưởng, tất cả đều là dùng linh tài linh thực linh thú thịt làm thành, được không phong phú. Ất mục nghe xong khẩu vị mở rộng, cũng không lo được nhã nhặn, ăn như gió cuốn, uống từng ngụm lớn rượu, một trận gió cuốn mây tan về sau, một bàn thịt rượu cũng có bảy thành tiến vào ất mục bụng. Ất mục lúc này toàn thân khô nóng, sắc mặt đỏ bừng, trong đan điền linh lực dường như sôi trào đồng dạng. Lý Thiến Văn nhìn cười ha ha, nói rằng, sư đệ, ngươi lần đầu uống nhiều như vậy linh kỷ, ăn nhiều như vậy linh thái. Tranh thủ thời gian trở về phòng vận công điều tức, đối ngươi tăng cao tu vi là rất có lợi. Tất Mộc cũng không nghĩ ngợi nhiều được, huống lý Thiến Văn vội vàng tỉ lễ, liền lập tức bay người trở lại gian phòng của mình, ngồi xuống tính tu. Chương 5, bị tấn công giết, chương 5, bị tấn công giết. Một đêm này, nhưng làm mất mộ cho dậy vào họng. Tựa như một cái đói khát thật lâu người, đồng nhiên ăn một bữa phong phú tiệc, hắn dạ dày nhưng thật ra là không chịu được, bởi vì cái gọi là quá bổ không tiêu nổi. Tất Mộc hiện tại chính là như vậy trạng thái. Những cái kia linh tự linh thái ẩn chứa khủng lô tinh thuần linh lực, một lần lại một lần cọ rửa ớt mục toàn thân kinh mạch, nhường kinh mạch của hắn mơ hồ làm đau. Thật là an quán nọ. Thẳng đến ngày thứ 2 rạng sáng thời gian, kia một cỗ linh lực nóng nảy mới chậm rãi lắng lại. Dừng lại thao túng mảnh như hổ, ớt mục tu vi thế mà theo luyện khí 9 tầng sơ kỳ tiến vào luyện khí 9 tầng trung kỳ. Ngồi ở trên giường ớt mục, nhìn xem hai tay của mình có chút khó tin, nếu như hàng ngày như thế ăn hết, là không phải mình rất nhanh liền có thể tiến vào trúc cơ cảnh. Cũng không biết đêm qua bữa cơm này muốn tiêu bao nhiêu linh thạch. Mình bây giờ thật là nghèo đinh đương vàng, trên thân một khối linh thạch đều không có rất về phần mình liền linh thạch là cái dạng gì đều chưa từng nhìn thấy. Thứ hai ngày sáng sớm, Tất Mục dựa mặt hoàn tất về sau, ra gian phòng, đúng lúc đụng tới theo gian phòng đi ra Lý Thiến Văn. Tất Mục có chút ngượng ngùng nhìn Lý Thiến Văn một cái, nhỏ giọng nói rằng, "Sư tỷ, sớm." Lý Thiến Văn quan sát toàn thể một chút Tất Mục, giật mình nói, "À, ngươi thế mà tấn thăng đến luyện khí 9 tầng trung kỳ. Không sai không sai, không nghĩ tới dừng lại linh bữa ăn thế mà nhường tu vi của ngươi trực tiếp tấn thăng một cái nhỏ cấp độ. Xem ra ngươi tiềm lực rất lớn nha, linh căn của ngươi hẳn là rất không tệ." Tất mục côn quyền nói rằng, bất quá quả thật làm cho sư tỷ ngươi phá phí, không biết rõ đêm qua kia dừng lại bỏ ra nhiều ít linh thạch a. Lý Thiến Văn nghe xong, ha ha cười nói, không sao, không sao, chờ sư đệ ngươi về sau phát đạt, có thể phải thật tốt báo đáp một chút sư tỷ nhà. Như vậy đi, ta nhìn ngươi quần áo trên người, vẫn là phàm tục thời điểm quần áo, đã không thích hợp lại mặc, ta cái này dẫn ngươi đi pháp bảo cửa hàng, chọn lựa một thân pháp bảo, tránh khỏi tiến vào tông môn về sau bị người chế giễu, không giống cái tu sĩ dáng vẻ. Ất Mộc trong lòng mười phần cảm động, tại nhân sinh của hắn lịch duyệt ở trong, Lý Thiến Văn có thể nói là ngoại trừ Lao An Mạch, Thanh Phong đạo trưởng bên ngoài, cái thứ ba đối với mình người tốt. Mặc kệ là Lý Thiến Văn theo trong biển rộng đem chính mình cứu đi lên, lại hoặc là muốn đem chính mình dẫn vào tới Ngọc Sơn Tông, tối hôm qua một bữa cơm tri ân, hôm nay cẩm bảo tri trách, cũng nói rõ Lý Thiến Văn người này tâm địa thiện lương, tuyệt không phải tâm tư ác độc hạng người, cho dù muốn đem chính mình dẫn vào Ngọc Sơn Tông, có ý khác cùng dự định, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mạng của mình nan nguy, cũng là không tính là cái gì. Ất Mộc mặc dù đối tu tiên giới cũng không phải là hiểu rất rõ, Nhưng hắn cũng biết tu tiên giới khẳng định là đầm rồng hang hổ, khẳng định là lục đục với nhau, khẳng định là ngươi lừa ta gạt. Nhưng nếu như một mực lấy ác nhất tâm đi suy đoán bên cạnh mình hết thảy mọi người, kia không khỏi sống được cũng quá mệt mỏi. Cho nên hắn hiện tại tha rằng dùng nhất thiện tâm đi phòng đoán Lý Thiến Văn cái này nhất cử nhất động. Đương nhiên cần thiết chú ý cẩn thận là không thiếu được, cũng không thể bị người xem như đồ đần bán đi, còn tại giúp người khác kiếm tiền. Lý Thiến Văn rất cẩn thận là ớt mục chọn lựa một thân phòng ngự loại pháp bảo, chỉnh thể là màu trắng, cánh góc chỗ, thêu lên kim sắc hoa văn, lại phối hợp một đầu đai lưng ngọc cùng một đôi bạch giày, đem tóc tán loạn đi chen vào một cái ngọc châm, Lý Thiến Văn đều có chút không quá tin tưởng con mắt của mình. Cái này vẫn là mình ở trên biển cứu được cái kia hình như tên ăn mày một người như vậy sao? Bởi vì cái gọi là người tốt vì lửa, ngựa rượi vào cái yên. Như thế một phen cách hắn mặc xuống tới, đất một quả thực chính là chọc thế nhẹ nhàng một công tử. Cùng trước đó hình tượng, quả thực tưởng như hai người. Lý Thiến Văn không khỏi chậc chậc tán thưởng, vui lùa nói rằng, không nghĩ tới sư đệ tới sinh một bộ tốt tối đa, chờ tiến vào Ngọc Sơn Tông bên trong, không biết muốn mê đạo nhiều ít tiểu sự mọi nha. Những lời này, trực tiếp đem mắt mộc đùa thành một cái mặt đỏ quan công. Đất mộc nhẹ giọng nói, sư đệ Ngươi nhất thời không trêu đồ ta, có phải hay không rất không thoải mái a." Lý Tiễn Văn nghe xong lại làm một hồi cười ha ha, trước ngực kia cao ngất một đống nguy vận, nhánh hoa rung rẩy. Nhĩ Nật một miệng đắng lưỡi khô, nhíu hồng tâm kiêu. Ất Mục liền tranh thủ ánh mắt của mình chuyển rời đến nơi khác, đè nén xuống trong lòng tạm hạ. Lý Tiễn Văn lại không thèm để ý chút nào, lại hoặc là căn bản không có chú ý tới Ất Mục kia lung tung biểu lộ, mở miệng nói ra, "Tốt, không ra ngươi nói giỡn. Chúng ta cái này tranh thủ thời gian trở về tông môn, ta đi ra đã đã nhiều ngày, sư phụ lão nhân gia ông ta đừng lo lắng." Ất Mục liền vội vàng gật đầu xưng lả, đi theo Lý Tiễn Văn sau lưng rời đi khách sạn, ra khỏi thành, ngồi lên Thiết Vũ Điểu, sau đó hướng tông môn xuất phát. Thiết Vũ Điểu phi hành ước chừng 1 canh giờ, ngồi Lý Thiến Văn sau lưng Ất Mộc, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Sư tỷ, tại sao ta cảm giác đằng sau có người đang theo dõi chúng ta?" Lý Thiến Văn nghe xong, có chút giật mình, vội vàng cẩn thận cảm ứng một chút, lại chút nào không phát hiện, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Ất Mộc, hỏi, "Ta thế nào không có cảm giác được đâu?" Ất Mộc rất nghiêm túc nói, "Đằng sau có hai người, cũng cưỡi một cái phi cầm, bất quá kia phi cầm cùng chúng ta không giống, giống như một cái tiên hạc dường như, tốc độ cực nhanh, cùng giữa chúng ta khoảng cách đã không đủ mờ nhạt." Vừa nghe đến tiên hạc hai chữ, Lý Thiến Văn sắc mặt có chút khó coi, bởi vì, Ngọc Sơn Tông lao đối đầu Thủy Bình Tông, môn hạ đệ tử thiện nuôi tiên hạc, phi hành tọa kỵ nhiều lấy tiên hạc làm chủ. Khẳng định là tối hôm qua hành tung của mình, bị tia Thủy Bình Tông đệ tử phát giác được, liền muốn đến nửa cấp dọc đường giết. Ngọc Sơn Tông cùng Thủy Bình Tông lẫn nhau ở giữa, đã đấu mây trong năm, đều muốn đem đối phương đuổi ra Vân Đại Sơn khu vực, một mình xưng vương, bất đắc dĩ là hai tông thực lực tương đương, không phân sàn sảnh nhau. Bất quá những năm gần đây, tia Thủy Bình Tông tại cấp cao phương diện chiến lực, so Ngọc Sơn Tông thêm ra một vị kim đan tu sĩ, điều này sẽ đưa đến hai tông cái chủng loại kia cân bằng bị đánh phá. Tường xuyên liền có Ngọc Sơn Tông đệ tử bên ngoài bị người cướp giết. Mặc dù hoài nghi là Thủy Bình Tông gây nên, nhưng một mực tìm không thấy chứng cứ rõ ràng, cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể không được mà chi. Lý Thiến Văn không nghĩ tới, hôm nay vấn đề này lại rơi vào trên đầu của mình, xem ra một trận ác chiến là tránh không khỏi, chính mình thật vất vả là tông môn tìm tới một cái hạt giống, lại có thể muốn chết ở đây. Lý Thiến Văn nhìn về phía Lật Mục, nghiêm túc nói, "Sư đệ, cái này theo ở phía sau, có thể là chúng ta Ngọc Sơn Tông đối thủ muột mất một con, chờ một lúc một khi giao đấu, sư tỷ khả năng không thể chú ý tới ngươi, ngươi không nên cùng người chiến đấu, lập tức chạy trốn chính là" Đây là tông môn lệnh bài, nếu như ngươi có thể thuận lợi chạy trốn, như vậy ngươi nắm lệnh bài này bài, hướng tây lại đi 3000 bên trong Tà Hữu, liền có thể tìm được Ngọc Sơn Tông, đem lệnh bài này giao cho ta sư Tôn Trâm Hoa. Trưởng lão, lão nhân gia ông ta tự sẽ đợi ngươi như đợi ta đồng dạng. Lý Thiến Văn lần này nói lời nói, hơi có chút bản giao hậu sự ý vị, Tất Mục một, một chút liền đã hiểu. Cái này Lý Thiến Văn rõ ràng là muốn ngăn hạ kia cấp dưới người, cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn, tìm một con đường sống. Tất Mục nội tâm 10 phần cảm động, nhưng cùng lúc lại khơi dậy hắn hiếu chiến chi tâm. Từ bước vào luyện khí cảnh đến nay, ngoại trừ xã yêu kia, chính mình còn chưa từng có cùng tu sĩ chân chính mặt đối mặt chém giết qua. Lý Thiến Văn như thế trở chính mình, chính mình làm sao có thể bỏ đi không thèm để ý một mình chạy trốn đâu. Cái này không phải đại trưởng phu gây nên, nhưng ất mục cũng không có trực tiếp mở miệng phản bác Lý Thiến Văn ăn bài, mà là yên lặng không nói một lời. Rốt cục, tiếp theo sau Lưng Phi Hạc đuổi theo, phía trên ngồi hai tên nam tu, hai người khuôn mặt cực kỳ tương tự, nhưng lại một cao một thấp, một mặt một gầy. Lý Thiến Văn thấy một lần hai người này, trong lòng thầm kêu một tiếng cũng tốt, chính mình xui xẻo như vậy, thế mà gặp Thủy Bình Tông nhất vắt tiếng xấu hành cấp nhị tướng. Cái này hành cấp nhị tướng là một đôi huynh đệ sinh đôi, dáng luồn chính là đại ca, tên là Lưu Tòng Văn, người cao chính là đệ đệ, tên là Lưu Tòng Võ, sư tổng thủy bình tông một vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, tập được một thân thần công bí kíp, tu vi đã đạt luyện khí viên mãn, nhất là huynh đệ hai người hợp kích chi thuật, hết sức lợi hại. Dựa vào cái này hợp kích chi thuật, huynh đệ hai người đã từng theo Ngọc Sơn tông một vị trúc cơ sơ kỳ trưởng lão truy sát bên trong thuận lợi đạo thoát, cho nên danh tiếng vang xa. Gặp phải hai cái này sát tinh, hôm nay chỉ sợ là khó chạy thoát. Kia Lưu gia huynh đệ cưới phi hạt, ngắt ở Lý Tiễn Văn tiết vũ điệu trước đó. Lưu Tòng Văn cười ha ha Đối với một bên đệ đệ nói rằng, huynh đệ chúng ta hai hôm nay diện phúc không cạn, thế mà có thể đụng tới Ngọc Sơn tông lừng lẫy nổi danh văn tiên tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Lưu Tổng Võ thị không nói một lời, một đôi dâm tà ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Thiến Văn kia hiện chuyển dáng người. Lý Thiến Văn biết chuyện hôm nay khó khăn, cũng không muốn cùng cái này Lưu gia huynh đệ nói nhảm, trực tiếp rút ra pháp kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau lưng ất mục, cũng sẽ chính mình pháp kiếm chăm chú nắm trong tay, mắt thiết nhìn chăm chú lên Lưu gia huynh đệ nhất cử nhất động. Lưu Tổng Văn lại đem ánh mắt nhìn về phía ất mục, nghi ngờ hỏi, ngươi là người phương nào? Mộc Sơn tông bên trong, nổi danh hảo những người kia ta đều biết, ngươi cũng là một bộ mặt lạ hoắc. Lập tức, cái này Lưu Tòng Văn dường như nghĩ tới điều gì, cười dâm nói, "Tiểu tử ngươi chẳng lẽ cái này Văn tiên tử nhân tình a?" Lý Tiễn Văn nghe xong lên cơn giận dữ, mở miệng mắng, "Ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, đi chết." Dứt lời, cầm trong tay pháp kiếm theo Thiết Vũ điệu bên trên phi thân nhảy lên, liền thẳng hướng Lưu Gia huynh đệ. Cùng lúc đó, tất một bên thai truyền đến Lý Tiễn Văn truyền âm, "Sư lệ đi mau, mục tiêu của bọn hắn là ta, ngươi còn có cơ hội chạy trốn." Lưu Tòng Văn lạnh hừ một tiếng, hướng đệ đệ của mình hô, "Ta trước ngăn lại tiểu nương bị này Người đi tranh thủ thời gian chấm dứt tiểu tử kia, lập tức liền cùng Lý Thiến Văn đấu tại một chỗ. Thấy Lý Thiến Văn cùng Lưu Tổng Văn đã rơi vào kia đỉnh núi chỗ cái đấu, hắn mục vô thiết vũ điệu phần cổ, nhắm ngay một cái phương hướng, chạy trối chết. Lý Thiến Văn thấy này, trong lòng có chút phức tạp, nhưng ngay lúc đó lại ném sâu, một lòng một dạ cùng Lưu Tổng Văn đấu pháp. Lưu Tổng vỡ thấy ớt mục lái thiết vũ điệu chật vật mà chạy, không khỏi cười ha ha, dưới thân phi hạt, như lượn như mũi tên, nhanh như thiểm điện thẳng đuổi theo. Rất nhanh, cái này một đuổi một chạy, hai người liền biến mất ở theo Lưu Tổng Văn cùng Lý Thiến Văn trong tầm mắt chạy trốn đất mục, tựa hồ là hoàng hốt chạy bừa, lại tựa hồ là khống chế không được kia thiết vũ điểu, thế mà trực tiếp theo thiết vũ điểu trên lưng rơi xuống, rơi xuống kia minh ngông trong núi rừng. Lưu Tổng võ lạnh hừ một tiếng, như thế tiểu thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt của hắn lêu hay, quả thực là ngây thơ chi cực, hắn không chút do dự thả người nhảy lên, cùng theo phi hạt trên thân nhẹ xuống, rơi vào kia minh ngông trong núi rừng. Chờ một lúc bắt được cất mục, hắn nhất định phải thật tốt tra tấn tiểu tử tối này, một cô ác thú vị ở trong lòng tự nhiên sinh ra, chương 6, trận chiến đầu tiên, chương 6, trận chiến đầu tiên. Dẫn đầu rơi xuống trong rừng rậm đất mục, thân hình lượn lên, lập tức trốn đến một góc đại thụ che trời phía sau, từ phía sau rút ra pháp kiếm, ánh mắt hướng lên bầu trời nhìn lại, mật thiết nhìn chăm chú lên cũng kia Lưu tổng vội nhất cử nhất động. Mắt thấy Lưu tổng võ không chút do dự cũng đi theo nhảy xuống tới, đất một cười lạnh một tiếng, đã vận hành lên một độ thuật, toàn bộ thân thể thế mà trực tiếp rựi vào tại trên cành cây, biến mất không thấy gì nữa. Giới xuống đất lưu ra lão nhị, quan sát bốn phía một phen, không có phát hiện đất một thân ảnh, nhưng lại cố ý hô, tiểu tử đừng lận chỗ nữa, ta đã thấy ngươi, nhìn xem. Dứt lời, liền đem trong tay dáng ma sử, giơ lên cao cao, chọn ra một bộ lập tức sẽ tiến công bộ dáng. Hắn đây là muốn lừa dối một chút ất mục, nếu như ất mục một khi có hành động, cho dù là lại nhỏ bé nhỏ bé động tĩnh, như vậy hắn cũng sẽ lập tức cảm giác được. Có thể trong rừng rậm vẫn là yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng tiếng chim hót, liền không còn bất cứ động tĩnh gì. Lưu Tổng Võ nguyên lai tưởng rằng ất mục chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều chim non, chính mình chỉ cần thêm chút thủ đoạn, liền sẽ làm cho đối phương lộ ra chất ngựa, như vậy còn lại chính là như bẻ cành khô giết sát. Thấy ất mục không có mắc lừa, Lưu Tổng Võ cũng không nóng nảy, từ trong ngực lại móc ra một cái chúng nhỏ. Tiên pháp khí này thật là có rất nhiều tên, nó nguyên hình chính là phiêu miểu cùng trấn cùng chi bảo Lạc Hồ trùng. Lạc Lịch đại phiêu miểu cùng trưởng giáo mang tính tiêu chí pháp bảo. Tu tiên giới liền cái này là hồn trùng, còn có qua một câu chuyên môn ngàn ngữ, thanh lôi trấn thiên uy, đã hồn kích Cựu Châu Miêu tạ chính là Lạc hồn trùng chi uy, uy hoàng tiếng trông như thanh lôi chợt chợt, thiên uy dáng lâm thế không thể lỡ. Đương nhiên, lưu tổng võ trong tay chỉ là một cái cấp thấp phản phẩm, bất quá tại luyện khí cấp độ này, đây đã là một cái đại sát khí. Cái này phản phẩm là hồn trùng, thật là Thúy Bình Tông tông chủ ban cho bảo vật, huynh đệ hai người nhiều lần dự vào cái này là Lạc hồn trùng chi uy, diễn sát mình lần chi định. Hôm nay hắn liền phải dùng cái này Lạc hồn trùng Đem dấu ở trong rừng rậm ất mục cho dung ra đến. Lưu Tổng Võ miệng niệm pháp quyết, trong nháy mắt liên kích, thôi động lạc hổ trùng, tiếng trùng du dương, sóng âm một vòng lại một vòng, cấp tốc tại toàn bộ trong rừng rậm đầy ra. Trốn ở cách đó không xa ất mục, thấy Lưu Tổng Võ lấy ra một cái chúng nhỏ, liền suy đoán thứ này khẳng định có bất phàm. Trời chung tiếng vang lên, chính mình ngay trong tứ hải tựa như cùng gặp trọng kích đồng dạng, một mảnh hỗn độn. Ất mục không cách nào khống chế khẽ hừ một tiếng, nhưng liền một tiếng này hừ nhẹ, liền bại lộ vị trí của mình. Lưu Tổng Võ gian trá cười một tiếng, cao giọng hô, tìm tới ngươi. Phi thân nhảy lên, liền hướng ất mục chỗ ẩn thân đánh giết mà đến dựa dáng ma sử mang theo vạn có lực, mạnh mẽ đánh tới hướng ứt mộ cận thân kia gốc đại thụ, một tiếng ầm vang tiếng vang, đại thụ kia trong nháy mắt bị nện thành một mị, mảnh gỗ vụn bốn phía phiêu tán, tàn nhánh lá rụng cũng vang khắp nơi hướng phương xa. Lưu Tổng Võ nguyên bản dương dương đắc ý thần sắc, bỗng nhiên biến kinh ngạc lên. Dự đoán tình huống cũng không có xảy ra, trên mặt đất cũng không có ứt mộ thân ảnh. Ngay tại Lưu Tổng Võ hơi hơi ngây người một lúc cơ vụ, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có một cỗ kiếm khí bén nhọn đánh tới. Lúc này mong muốn hoàn toàn né tránh, đã không cách nào làm được. Lưu Tổng Võ chỉ có thể đem chỗ yếu hại của mình tránh đi. Như gấm lụa xé rách âm thanh nhem vang lên, một thanh lợi kiếm trực tiếp xuyên tấu Lưu Tổng Võ vai phải bằng. Lưu Tổng Võ đau cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, đã bao nhiêu năm, xưa nay còn không có bị người như thế tập kích bất ngờ qua, cũng không hữu thủ qua nặng như thế tổn thương, cái này với hắn mà nói quả thực là vô cùng độc nhã. Nhưng hắn nghi ngờ hơn chính là, đất mục là thế nào chống cự lại chính mình là thổ chung. Bây giờ nghĩ đây đều là dư thừa, mặc dù chúng một kiếm, nhưng đối với luyện khí viên mãn tu sĩ mà nói, cũng không phải là cái gì vết thương chí mạng, chỉ cần mình. Lưu Tổng Võ suy nghĩ còn không có muốn xong, đột nhiên lại theo lẳng bàn chân lại chuyển tới đau đớn một hồi. Thì ra tại hắn lách mình thối lui địa phương, thế mà toát ra đại lượng gai gỗ, trong đó một đạo gai gỗ trực tiếp đem hắn chân trái xuyên thủ. Lưu Tòng võ thật là phẫn nộ. Hắn thế mà bị cái này ất mục lập đi lặp lại nhiều lần tính toán, nỗi giận gầm lên một tiếng, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, đem chân theo kia gai gỗ bên trong độ cách, đem dáng ma sử theo tay phải đổi được tay trái, thân hình thoát một cái, trốn ra gai gỗ vòng đây. Cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ ất mục vị trí. ất mục đang đứng tại trước người hắn xa hơn 3 trượng khoảng cách, sau lưng vẫn là một góc đại thụ che trời. Xem ra tiểu tử này tinh thông chính là một hệ pháp thuật, chắc không được nhất định phải chạy trốn tới cái này trong rừng rậm, ở chỗ này hắn có được trời ưu ái ưu thế. Bất quá Lưu Tổng Võ nội tâm cũng không e ngại, hắn là luyện khí viên mãn tu sĩ, pháp lực so ất mục thâm hậu rất nhiều, hơn nữa hắn còn có rất nhiều lợi hại hậu chiêu không có xuất ra. Lưu Tổng Võ dữ tợn nhìn xemất mục, nội giận mắng, rất tốt, rất tốt, ngươi thế mà có thể thương tổn được hai ta lần, ta quyết định, ta sẽ không một chút dễ ngươi, ta muốn đem ngươi trẻ thành người trẻ, để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, Lưu Tổng Võ huy động dáng ma sử, lần nữa hướng ất mục từng đánh chớp đến. Tất Mộc không chút gì yếu thế, cầm trong tay pháp kiếm nên đón tiếp lấy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tất Mộc cũng không hiểu cái gì tu tiên kiếm pháp, hắn hiện đang thi triển vẫn là Thanh Phong đạo trưởng truyền cho hắn Thanh Phong kiếm pháp, chỉ là một bộ phàm tục kiếm pháp. Mặc dù tại phàm tục ở giữa, cái này Thanh Phong kiếm pháp có thể nói là nhất đẳng thần công bí pháp, nhưng tới tu tiên giới cũng có chút không đáng chú ý. Lại thêm kia dáng ma sử thế đại lực trầm, chải qua chém giết xuống tới, Tất Mộc chỉ cảm thấy bờ vai của mình đều hơi tê tê, cánh tay đều chấn động đến mỏi nhừ, tay đều nhanh cầm không được pháp kiếm. Tất Mộc đột nhiên cảm thấy mình có chút ốc. Hắn nhớ tới sư phụ Thanh Phong đạo trưởng đã từng nói một câu Cùng địch chém giết muốn Dương Trường tránh đoạn, nhất định không thể man lực mà làm, như có thể lấy tứ lạng Bạt Thiên cân chi đạo thủ thắng, này là thượng sách. Thần công của mình bí pháp không bằng đối phương, tu vi cũng không bằng đối phương, pháp khí cũng không bằng đối phương, nhưng vừa rồi chính mình có thể liên tục đả thương hắn hai lần, đơn giản là chính mình lợi dụng địa hình chi ưu thế cùng công pháp bên trên ưu thế, xảo diệu thiết kế chi công. Chính mình từ bỏ ưu thế của mình, ngược lại cầm khuyết điểm của mình cùng địch nhân chém giết, chính mình chẳng phải là thiên hạ hàng thứ nhất đại cốc? Nghĩ thông suốt những này, tất một thay đổi cùng Lưu Tổng vội chém giết sức mạnh, ngược lại du đấu. Không hề đứt đoạn mượn nhờ xung quanh, cột trụ che trời xem như trái lộc, như là cá bơi đồng dạng, vô cùng tơ lụa. Lưu Tòng Võ hiện tại đã tức lỗ phổi, tiểu tử này không cùng mình chính diện từng gián, chính mình một lát cũng không làm gì được hắn, nếu như nhiều lần như thế, liền sẽ lâm vào cương trong cục, kia chuyện hôm nay liền có thể không cách nào thực hiện. Mười sau mấy hiệp, đất mục đánh là càng ngày càng thuận buồn xuôi gió, Lưu Tòng Võ thì càng ngày càng nóng nóng. Trước đó thân thể chịu tổn thương, không có đạt được kịp thời cứu chữa, máu tươi còn đang chậm rãi chảy ra. Lại thêm kéo dài điên cuồng công kích, Lưu Tòng Võ cảm giác được mình bây giờ pháp lực có chút không đáng kể. Không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy, một khi làm không cẩn thận, chẳng những giết không được đối phương, ngược lại khả năng sẽ lật quyển trong mương, đem chính mình cho gọi tiến vào. Lưu Tổng Võ có thoái ý, trên tay thế công cũng không còn biến lăng lợi, ánh mắt cũng hướng bốn phía trôi đi. Thấy tình cảnh này, Ết Mục liền một chút đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Thừa dịp Lưu Tổng Võ thất thần chống rỗng, Ết Mục lần nữa thuần thục thi triển lên chính mình một hệ pháp thuật, Mục Thứ thuật, Triền Niễu thuật, Mục Tường thuật. Hơn nữa Ết Mục thông qua thực chiến phát hiện, nếu như có thể đem những cơ sở này pháp thuật tiến hành tổ hợp phối hợp, sinh ra hiệu quả muốn lớn xa hơn đơn nhất pháp thuật truyền vận. Lúc này ất Mộc Lâm vào một loại không linh cảnh giới. Mặc dù mặt ngoài hắn vẫn tại cùng Lưu Tổng Võ chém giết lấy, nhưng trên thực tế hắn lại tại thông qua trận chiến đấu này, đến tôi luyện cơ sở của mình pháp thuật. Hơn nữa loại này tôi luyện cũng không phải là đơn nhất về số lượng tôi luyện, mà là một loại tham dò cùng tứ tiến, tại thủ chính giữa sáng tạo cái mới. Thời gian dần trôi qua, trên trận cục diện phát sinh biến hóa. Trước đó vẫn là ất Mộc một mặt cho tránh, hiện tại công thủ trao đổi, Lưu Tổng Võ ngược lại giống như là bị đội giết một phương, mệt mỏi. Tại liên tục nhận nhiều lần một hệ pháp thuật tổ hợp quyền đả kích về sau, Lưu Tổng Võ rốt cục hầm mất. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương. Hắn có chút khóc không ra nước mắt. Nào có dạng này triền miêu thuật, quấn quanh chính mình dây leo phía trên lại tổ hợp một thứ thuật, quấn quanh chính mình dây leo, lại hợp thành một tầng thuật. Tiểu tự này không nói võ đức, không xứng là người. Lưu Tổng Võ hiện tại một lòng một dạ hy vọng đại ca của mình, tranh thủ thời gian giải quyết Lý Thiến Văn, nhanh tới cứu mình, nếu không ngươi liền phải mất đi hảo đệ đệ của mình. Tiếp nối là, tất một cũng không có để lại cho hắn cơ hội như vậy, một đạo cự đại gai gỗ xuyên thấu Lưu Tổng Võ trái tim. Lưu Tổng Võ thất thần nhìn xem mắt mục, trong tay giáng ma sự vô lực rất xuống đất, hắn dường như muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng máu tươi phun ra ngoài, hắn vô lực túi đầu xuống không có khí tức, Tất Mục cũng không có hoàn toàn yên tâm, hắn vẫn là cẩn thận, lại liên tục thi triển mấy lần một thứ thuật, đem toàn bộ lưu tổng võ trên thân đâm khắp cả lỗ thủng, chết không thể chết lại. Tất Mục dống nhiên một chút có quắc ngã xuống đất, hắn đã hoàn toàn kiệt lực. Thì ra còn có một cỗ tinh thần đang gắng chống đỡ lấy hắn, nhưng khi thấy địch nhân hoàn toàn sau khi chết, kia cỗ chảo chống tinh thần của hắn một chút liền tiêu tán. Liên tục thi triển một hệ pháp thuật, đã rút khô trên người hắn tất cả linh lực. Nếu như lưu tổng võ còn có thể lại tiếp tục kiên trì một hồi, tâm tính cũng không phải như vậy hỗn loạn, có lẽ thế cục bây giờ liền hoàn toàn đảo ngược. Đang tiếc tại cái này, tu tiên giới xưa nay liền không có có lẽ nói chuyện, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Hơi hơi nghỉ ngơi trong một giây lát, ất mục liền vội vàng đứng dậy, đi vào lưu tổng võ trước mặt, kế tiếp chính là sở thị khâu. Hắn mười phần trông mà thèm lưu tổng võ trên người bảo vật, mặc kệ là ngay từ đầu kia chúng nhỏ, vẫn là đằng sau lưu tổng võ ném ra rất nhiều phù triện, đều cho ất mục tạo thành to lớn uy hiếp. Nhất là tòa kia chúng nhỏ, kia tiếng chuông trực tiếp kích động ất mục thần hồn, cũng may ất mục thần hồn là một gốc cổ quái tự vận, tiếng chuông đối với mình sinh ra ảnh hưởng chỉ duy trì nửa hơi không đến thời gian, này mới khiến hắn thuận lợi đạo thoát đợt thứ nhất công kích đem lưu tổng võ thi thể hoàn toàn vơ vét một lần, Tất Mục cười lớn hở, một cái tiểu bộ đại, một cái chú nhỏ, một cái dáng ma sư. Đây là hắn bước vào tu tiên giới thứ nhất lần đúng nghĩa chiến đấu, cũng chính là hắn giết thứ nhất tên tu sĩ, mà lại là so thực lực mình cường đại hơn tu sĩ. Cái này khiến Tất Mục đối tu tiên giới tàn khốc có tiến một bước thành tỉnh nhận biết, về sau mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, đều muốn bình tĩnh tỉnh táo, không thể đầu óc phát sốt, con thỏ đỏ sừng cũng phải buông tay đánh cược một lần, đầy đủ lợi dụng cơ trí của mình cùng dụng khí đến đối kháng địch nhân cường đại. Chương 7, thứ hai sát, chương 7, thứ hai sát. Tất Mục đương nhiên vô đầu mình một cái. Văn sư tỷ bên kia còn không biết tính tử, chính mình thế mà ở chỗ này suy nghĩ lung tung, thật sự là sợ lớn không nên. Chỉ là hắn không có cách nào triệu hoán kia thiết vũ điểu, chỉ có thể thay đổi phương hướng, thi triển khinh công thân pháp, tại trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua. Ất mục ở trong lòng một lần một lần cầu nguyện lấy, văn sư tỷ nhất định phải kiên trì lên, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, mình lập tức liền đến. Mà tại một bên khác, cùng Lý Thiến Văn kích đánh nhau Lưu Thường Văn, đột nhiên cảm giác ngực như dao cắt đồng dạng đau đớn. Từ nơi xa xa, dường như chính mình đã mất đi một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, nhưng hắn cảm giác được tim đều đang chảy máu. Hắn thầm kêu một tiếng, không tốt. Hắn cùng đệ đệ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, theo xuất sinh đến bây giờ xưa nay liền chưa từng tách ra. Giữa hai người ăn ý trình độ quả thực không gì sánh kịp. Khẳng định là đệ đệ của mình xảy ra chuyện, nếu không chính mình không có loại cảm giác này. Lúc này Lưu Tòng Văn đã luôn cuống tâm thần, cũng không có tâm tư lại cùng Lý Thiến Văn chiến đấu. Hắn cấp tốc độ công mấy chiêu, đem Lý Thiến Văn bức lui, sau đó phi thân nhảy lên, chui vào trong rừng rậm, hướng phía trước đó đệ đệ mình truy sát đất một phương hướng đối tới. Lưu Tòng Văn phen này thao tác, lại là nhìn sững sốt Lý Thiến Văn. Đây là có chuyện gì, cái này họ Lưu thế nào đỗng nhiên vội vã rời đi? Lý Thiến Văn có chút không biết làm sao. Đông nhiên nàng lấy lại tinh thần, cái này họ Lưu Buôn tập phương hướng, đang là trước kia ất mục thoát đi phương hướng. Mặc dù Lý Tiễn Văn cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, liền vội vàng đuổi theo. Cứ như vậy, ba người phân biệt theo hai cái phương hướng, tại cấp tốc tới gần. ất mục một, một bên dùng khinh công của mình tân pháp chạy vội, một bên thẩm vận tiêu giao chân kinh, nhanh chóng hấp thu linh khí xung quanh, khôi phục thể lực của mình. Hắn cũng không muốn chờ đến Lý Tiễn Văn nơi đó, chẳng những giúp không được gì, phản mà trở thành Lý Tiễn Văn vướng nhễu. Đông nhiên, ất mục đã ngừng lại bước chân. Hắn đã cảm giác được, ngay phía trước, có người đang nhanh chóng tới gần. Ất Mộc một cái lách mình, trực tiếp chui vào bên cạnh một cây đại thụ. Rất nhanh, Lưu Tổng Văn vội vã thân hình, liền xuất hiện ở ất Mộc tầm mắt ở trong. Thấy là Lưu Tổng Văn một người đuổi theo, ất Mộc trong lòng bị phẫn. Xem ra sư tỷ đã gặp nạn. Ất Mộc trừng mắt tinh hồng ánh mắt, nhìn xem dần dần đến gần Lưu Tổng Văn, hắn sát ý trong lòng đã không cách nào khống chế. Hôm nay dù là đánh bạc tính mạng của mình, cũng phải vì sư tỷ báo thù. Đi xác thông thông Lưu Tổng Văn, cũng không có phát hiện dấu ở rừng cây về sau ất Mộc. Khi hắn sắp siêu việt ất Mộc gần thân cây cổ thụ kia lúc, cổ thụ đối với Lưu Tổng Văn kia một bên, bỗng nhiên tung ra mười dư gai gỗ. Lưu Tổng Văn mặc dù nóng độ, nhưng dù sao cũng là luyện khí viên mãn tu sĩ. Trời sinh đối nguy hiểm cảm giác liền khác hẳn với thường nhân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lưu Tổng Văn tấn trái một bên, trong nháy mắt trống lên một mặt linh khí hộ thuẫn. Có mặt này linh khí hộ thuẫn bảo hộ, Lưu Tổng Văn cũng không nhận được trực tiếp tổn thương, nhưng hắn vẫn bị mười dư tạ vẹt đâm to lớn lực va đập, đúng bay đến mười trượng hơn có hơn. Lưu Tổng Văn lau đi khóe miệng vết máu, hung tàn mắng, tốt ngươi nhỏ gián tặc, dám tính toán nhà ngươi lưu lại ra. Ất mục lúc này cũng không phải là toàn thị trạng thái, hắn biết rõ không thể cùng cái này Lưu Tổng Văn cứng rắn, nhưng hắn có ưu thế của hắn. Mượn nhờ những này cổ thụ chọc trời, hắn lén lén thi triển Xuân Phong Hóa Vũ chi thuật, theo những này cổ mộc trên thân không ngừng hấp thu một hệ năng lượng, chậm rãi đang khôi phục lấy chính mình. Hắn hôm nay dự định chính là chiến đấu, thế tất yếu đem cái này họ Lưu Mại chết tại cái này trong rừng rậm, là sư tỷ báo thủ. Lưu Tổng Văn cảnh giác quan sát bốn phía, muốn tìm được bất mục dấu vết để lại. Rất đáng tiếc. Trốn công bố ích. Đương nhiên, Lưu Tổng Văn cảm giác chân của mình cổ căng một cái, tối đầu nhìn lại, lại là không biết lúc nào thời điểm, hai chân của mình đã bị dây leo cho thật chặt quấn quanh, hơn nữa theo kia dây leo phía trên sinh ra rất nhiều mảnh như lông châu gai góc. Thật sâu đâm vào chân của mình con bên trong. Lưu Tòng Văn hét lớn một tiếng, Sinh Hỏa Kiếm. Chỉ thấy trong tay hắn pháp kiếm lập tức toát ra hừng hực liệt diễm. Tay hắn nắm pháp kiếm, nhanh chóng tại thân thể của mình trung quanh xoáy dạo qua một vòng. Hừng hực liên hỏa, nhanh chóng thôn phệ những cái kia cổ mộ cùng dây leo, trong không khí tràn ngập sặc người mùi khói, không ngừng vang lên lộp bộp tây cối đốt cháy khét thanh âm. Thông qua hỏa hệ công thủ, Lưu Tòng Văn tại thân thể của mình xung quanh mười trượng phương viên phạm vi bên trong, tạo một cái tuyệt đối trường không, không gian. Lúc trong bóng tối ớt một nhìn xem đây hết thảy, cũng lạ không thể làm gì. Đang lúc hắn suy nghĩ như thế nào hạ thủ thời điểm, Bỗng nhiên hắn lại cảm ứng được có người từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Đợi hắn thấy rõ xa xa người tới lúc, trong lòng không khỏi vui mừng như điên. Sư tỷ không chết, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Cái này một cao hứng không sao, lại bởi vì tâm tình kích động, dẫn đến ất một hô hấp biến dồn dập lên, lập tức đem chính mình bại lộ. Lưu Tòng Văn dự tợn cười nói, tìm tới ngươi. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở ất một gần thân cổ mục trước đó, trong tay xích hỏa kiếm đột nhiên bổ xuống. Ất một cả kinh thất sắc, đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể tới một chiêu lại lư lạc ổn, khó khăn lắm tránh khỏi xích hỏa kiếm vung mang. Dù vậy, Hắn phía sau lưng pháp bảo cũng bị mở ra, cũng may có pháp bảo phòng ngự, cũng không có có có thủ thường, nhưng cái này cũng dọa ất mục một, một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù né tránh cái này tất sát một kiếm, nhưng Lưu Tòng Văn công kích, như báo tố đồng dạng theo nhau mà tới. Khi nhìn đến ất mục hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, Lưu Tòng Văn liền biết, đệ đệ của mình khẳng định đã vất lạc. Hắn lên cơn giận dữ, như là điên dại đồng dạng, đem trong tay xích hỏa kiếm múa kiếm không kẽ hở, đối ất mục triển khai điên cuồng công kích. Trong chốc lát, toàn bộ rừng rậm giấy lên hừng hực đại hỏa. Lúc này chạy đến Lý Tiên Văn, thấy Lưu Tòng Văn như là tên điên đồng dạng truy sát ất mục, nàng cũng không lo được cái gì hất lớn một tiếng, cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Cứ như vậy, Tất Mục ở phía trước chênh né phi nước đại, phía sau Lưu Tổng Văn Liều Mạn truy sát, càng phía sau Lý Thiến Văn lại Liều Mạn dường như công sát lấy Lưu Tổng Văn, ba người cứ như vậy tại trong rừng rậm đổi tới đổi lui. Lúc này Lý Thiến Văn cũng có chút khó thở, tiểu sư đệ này có chút gây người. Lý Thiến Văn cũng không tỉ hiểm, cao giọng hô, "Sư đệ đừng chạy, hiện tại là địch yếu ta mạnh, hai đánh một, ngươi chạy cái gì chạy a, tranh thủ thời gian quay đầu cùng ta tụ hợp, hai ta tiền hậu giáp kích giết chết cái này họ Lưu." Tất Mục lúc này mới rốt cục phản qua mùi vị đến. "Đúng vậy à, chính mình thế nào ngốc như vậy?" Sư tỷ đã tới, bằng ta hai người chi lực còn bắt không được cái này họ Lưu. Bị Lý Thiến Văn cái này một hô, kia Lưu Tổng Văn cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chính mình vừa rồi nhất thời khí nộ công tâm, thế mà quên đi trước mắt tình thế đã đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cái này Lý Thiến Văn sư đệ, đã có thể giết chết đệ đệ của mình, kia bằng hai người hợp kích chi lực, chính mình còn có thể có cái được không? Mặc dù rất muốn báo thù cho đệ đệ, để cho mình bệnh nhẹ quan trọng hơn. Bởi vì cái gọi là giữ lại còn có dư xanh, sợ gì không thù đốt. Hôm nay lại thả đôi cẩu nam nữ này, ngày sau tìm cơ hội lại tính sổ sạch. Hạ quyết tâm sau, Lưu Tổng Văn một cái là mình, liền hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Một cái luyện khí viên mãn tu sĩ một lòng muốn chạy trốn, Lý Thiến Văn cùng ất mục là tuyệt đối ngăn không được. Lý Thiến Văn nhìn xem Lưu Tổng Văn đi xa thân ảnh, không khỏi thở dài. Hôm nay như thế cơ hội cơ tốt, lãng phí một cách vô ích. Nếu như có thể đem cái này hành cấp nhị tướng toàn bộ diệt sát ở đây, vậy đối với Thúy Bình Tông cũng là một cái sự đả kích không nhỏ, còn có thể cực đại tăng lên Ngọc Sơn Tông sĩ khí. Thật sự là thật là đáng tiếc. Lý Thiến Văn đang nghĩ ngợi, đã thấy một bên ất mục kéo lại cổ tay của mình, thúc giục nói: "Sư tỷ, chúng ta nhanh theo sau, giết tiểu tử này." Lý Thiến Văn lắc đầu cười khổ nói, tốc độ của hắn quá nhanh, đuổi không kịp. Thất Mục lại như cũ không quan tâm, tiếp tục lôi kéo Lý Thiến Văn chạy vội. Một bên chú ý, vừa nói, điên tâm sư tỉ, hắn chạy không sà. Thì ra, Thất Mục vừa rồi thi triển chiền nhiều thuật, công kích Lưu Tổng Văn hai chất lúc, từng lấy một thứ thuật, đâm thấu Lưu Tổng Văn mù bản chân. Cái dây leo thật là có mang kịch độc. Có lẽ là bởi vì tu luyện Thất Mục quyết nguyên nhân, Thất Mục hiện tại chỉ cần đụng chạm đến một hệ loại thực vật, hắn liền lập tức đối loại thực vật này có sự hiểu biết nhất định. Cho nên vừa rồi thi triển chiền nhiều thuật lúc, hắn thôi động kia dây leo, liền cảm ứng được cái này dây leo thân phụ kịch độc. Cho nên hắn kết luận, kia Lưu Tổng Văn đã trúng độc. Lại thêm Lưu Tổng Văn vừa rồi không hề cố kỵ thi triển pháp lực, lúc này độc kia dịch cũng đã đi khắp toàn thân, rất nhanh liền sẽ phát tác, cho nên hắn chạy không xa. Nghe xong ớt một loạt giải thích, Lý Thiến Văn cũng hai mắt tỏa ánh sáng, tăng nhanh tốc độ. Nếu như hôm nay thật có thể đem hành khắc nhị tướng toàn bộ giải quyết, kia thật đúng là thiên đại hỉ sự. Sự thật quả như ớt một sở liệu, còn không đợi kịp một thời gian uống cạn chung trà, hai người liền xa xa thấy được Lưu Tổng Văn ghé vào trong bụi cỏ. Thấy ớt một cùng Lý Thiến Văn truy sát mà tới, Lưu Tổng Văn khó khăn xoay người lại, hắn sắc mặt biến thành màu đen, bờ môi phát ồ đã là chúng độc cực sâu biểu hiện. Lưu Tòng Văn trong lòng biết hôm nay sợ rằng muốn chết ở đây, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Thiến Văn cùng ngất mục, không có nói câu nào. Một trận lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay cốt quyết, cuối cùng thế mà biến thành cái dạng này. Lưu Tòng Văn thật sự là không cam tâm. Cuối cùng, hắn đức vấn hỏi, "Để đệ, đệ ta theo võ, hẳn, hắn thế nào?" Tất mục cười lạnh một tiếng nói rằng, "Để đệ, đệ ngươi đã tại Hoàng Tuyển Lộ thượng đã ngươi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian theo hắn mà đi a." Nghe xong ngất mục khẳng định lời nói, Lưu Tòng Văn rốt cục không cam lòng nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Ất Mục thấy Lưu Tầng Văn rốt cục chết, cái kia một mực cưỡng đè một ngụm chân khí cũng trực tiếp buông lỏng xuống đi, cả người mệt có chút hư thoát, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lý Tiễn Văn lại dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Ất Mục. Đây thật là chân nhân bất lộ tướng. Không nghĩ tới chính mình vị tiểu sư đệ này vậy mà như thế lợi hại, đầu tiên là một mình giết chết Lưu Tầng Võ, sau đó lại tính kế Lưu Tầng Văn. So sánh với chính mình tại trận này cấp giết ở trong nội lên tác dụng, quả thực có thể bỏ qua không tính. Chính mình thật đúng là nhặt được bảo a. Ất Mục có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tiễn Văn, có chút ngượng ngùng hỏi: "Sư đệ, Ta hiện tại linh lực thiếu tổn, ngươi có đan dược gì loại hình đồ vật sao? Trước cho ta mượn điểm sử dụng." Lý Thiến Văn nghe xong, vội vàng theo chính mình trong túi trữ vật móc ra một cái tiểu ngọc bình, kín đáo đưa cho Ất Mục, nói rằng, nơi này có 10 hạt phục nguyên đan, đầy đủ ngươi khôi phục linh lực. Ất Mục trực tiếp mở ra ná bình, từ đó đổ ra một hạt đỏ dược đang dược, một ngụm nuốt vào, tự mình ngồi ở đẳng kia khôi phục. Lý Thiến Văn thì vội vàng làm lên sở thị mua bán, theo lưu tổng văn thi thể bên trên lại mò tới không ít đồ tốt. Lý Thiến Văn đối với không trung thổi một tiếng huýt sáo, lập tức liền nhìn thấy kia thiết vũ điểu, từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Tới phụ cận, rơi trên mặt đất. Lý Thiến Văn từ dưới đất kéo ớt mục, nói rằng, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh về tông môn. Chương 8, Nhập Mộc Sơn, 1, chương 8, Nhập Mộc Sơn, 1. Ớt mục nghe Lý Thiến Văn kiểu nói này, cũng không lo được hồi phục, hai người vội vàng lên tiết vũ điểu, hướng về Ngọc Sơn tông phương hướng, nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, tại Thú Bình Tông một tòa bên trong đại điện, một gã tiểu đạo đồng ngay tại buồn ngủ. Đột nhiên theo đại điện bản thờ bên trên truyền đến răng rắc răng rắc tiếng vang, đánh thức tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng nuốt nuốt phát trợn ánh mắt, nhìn đi đi qua, trông thấy bản thờ bên trên có hai khối ngọc bài, toàn bộ vỡ vụn. Điều đạo đồng đội vàng đi ra phía trước, xem rõ ngọn ngành. Lập tức, sắc mặt của hắn đại biến, Hoàng Hoàng Trương Trương chạy ra đại điện. Sau 3 ngày, thứ nhất kinh độ tin tức tại Vân Đại Sơn xung quanh khu vực truyền ra. Thúy Bình Tông một chút đã mất đi 2 tên luyện khí viên mãnh tu sĩ, hơn nữa hai người này còn không là bình thường luyện khí tu sĩ, là đại danh đỉnh đỉnh hành cấp nhị tướng. Hơn nữa thông qua Thúy Bình Tông một vị trưởng lão hiện trường xem xét, giết chết cái này hành cấp nhị tướng thế mà là cùng một người, mà lại là một cái tu hành mục hệ pháp thuật tu sĩ, hơn nữa người này tu vi cũng là luyện khí cảnh giới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tin tức này so hành cấp nhị tướng chết càng khiến người ta chấn kinh. Phải biết cái này hành cấp nhị tướng nổi tiếng bên ngoài, nhất là bọn hắn trước đó đã từng theo chúc cơ cao dưới tay thuận lợi chạy trốn. Dạng này hai cái lợi hại như thế luyện khí viên mãn tu sĩ, thế mà bị cùng cảnh giới một cái mục hệ tu sĩ giết chết, điều này có thể không cho đám người cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên càng nhiều người là đối tin tức này ôm lấy chất vấn, bọn hắn đa số người đều cảm thấy, hẳn là hành cấp nhị tướng đắc tội nào đó vị cao nhân, mới bị giết sát. Bất kể là ai giết hành cấp nhị tướng. Đối với tán tu bình thường mà nói, bọn hắn đều một người làm quan cả họ đúng nhờ. Dù sao cái này hành cấp nhị tướng trước đó làm quá nhiều chuyện ác, tại tán tu bên trong danh tiếng cực kỳ xấu. Hiện tại có người thay trời hành đạo, thu cái này hành cấp nhị tướng tính mệnh, sao có thể khiến người ta không cao hứng đâu? Mà hết thệ này đều cùng ngất mục không quan hệ. Bởi vì có Lý Thiến Văn cực lực đề cử, hắn lúc này đã thuận lợi bái nhập Ngọc Sơn Tông. Bất quá đáng tiếc là, cũng không có vị kia trưởng lão muốn thu hắn làm đồ. Đến một lần, Tất Mục đã là luyện khí 9 tầng trung kỳ tu sĩ, đã dần dần có thành tựu, lúc này thu hắn làm đồ, thiếu đi mấy phần sư phụ đối đồ đệ bồi dưỡng chi tình. Thứ hai, ơn một kiếm chắc linh căn thuộc tính cũng không tốt, lại là mười phần hiếm thấy năm hệ tạp linh căn, bất quá hắn cái này tạp linh căn ở trong, một linh căn tương đối độ suất, cái này cũng rất tốt giải thích, vì cái gì ất mục thi triển một hệ pháp thuật thời điểm như thế thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không có thành công bái sư, có chút nhỏ tiếc nuối, nhưng ất mục cũng không thèm để ý. Tại nội tâm của hắn, sư phụ chỉ có một cái, chính là Thanh Phong đạo trưởng. Chỉ cần cái này Ngọc Sơn Tông có thể cung cấp cho mình tu luyện công pháp bí thuật cùng tài nguyên, như vậy bái không bái sư cũng không có gì لے bớ. Chính mình trước đó thông qua thực tiễn cùng tìm đòi, không phải cũng tu luyện đến luận khí 9 tầng trung kỳ sao? Ngoài ra giết chết hành cấp nghị tướng tin tức, Lý Thiến Văn cùng Ất Mộc thương lượng một chút, cuối cùng quyết định không cần đối ngoại tuyên dương. Ai dám cam đoan tông môn bên trong có hay không truy bình tông thám tử cùng nội ứng, một khi bị thế lực đối địch biết, hành cấp nghị tướng chết bởi Ất Mộc cùng Lý Thiến Văn chỉ thủ. Như vậy hai người này tương lai gặp phải lấy nguy hiểm cực lớn. Lý Thiến Văn cũng có chút cảm thán, nếu như tông môn biết giết chết hành cấp nghị tướng chính là Ất Mộc lời nói, đoán chừng sẽ có rất nhiều trưởng lão hướng Ất Mộc rủa ra cảnh ố lưu, thu hắn làm đồ. Bái Nhập Ngọc Sơn tông Ất Mộc, được phân cho một gian nỏ nhỏ động phủ. Động phủ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, đối Ất Mộc mà nói đã mười phần hài lòng. Bái nhập Ngọc Sơn Tông buổi tối đầu tiên, nam đại đệ đổng phủ của mình bên trong, tất một cảm xúc bành trướng, cảm khái rất nhiều, căn bản là ngủ không được. Cuối cùng hắn đứng dậy, đem lão ăn mày cho hắn điêu khắc cái tia ngựa gỗ nhỏ cùng sư phụ Thanh Phong đạo trưởng tiếp thân bội kiếm, thả trên bàn đá, sau đó đốt dâng một nén nhang, quỳ xuống dập đầu mấy cái. Tất một đầy mắt rưng rưng, giống đứa bé dưng như, nhỏ giọng khóc lên. Hắn suy nghĩ nhiều nhường Thanh Phong đạo trưởng cùng lão ăn mày cũng có thể nhìn thấy chính mình bây giờ tình trạng, đáng tiếc tư nhân đã qua đời, chỉ để lại hắn một người cô đơn. Cuối cùng, hắn vậy mà trong mắt rưng rưng, dựa nghiêng ở bên cạnh cái bàn đá, ngủ thật say. Một đêm này, đất mục tỉnh mộng ngoài vạn giảm chốn cũ, hắn khi thì kéo lấy lão ăn mày mục trượng, chèo đèo lội suối. Khi thì cưỡi ngựa xe, trở thành phong đạo trưởng đi hướng nhạn Đặng Sơn. Hắn trong nộim nhớ lại chuyện cũ, hắn trong nộim tìm tới an ủi, hắn lại trong nộim mặc sức tưởng tượng tương lai. Những mải mỹ hào hồi ức, trong nộim từng điểm từng điểm chứa trí ớt một kia phá thành mảnh nhỏ tâm, trái tim của hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế hoàn chỉnh cùng mãn tưởng, đạo tâm của hắn tại đêm nay biến mượt mà thông hoa. Vân Hải đại lục bên trên tông môn phân chia, kỳ thật chủ yếu là nhìn cao tầng chiến lực. Nếu như cái này cái tông môn cao nhất chiến lực chỉ là Kim Đan cấp độ, như vậy mặc kệ là Kim Đan sơ kỳ vẫn là Kim Đan viên mãn, là một cái Kim Đan vẫn là nhiều cái Kim Đan, hết thảy chưa làm cỡ nhỏ tông môn, đơn giản là cái này cỡ nhỏ tông môn thực lực cũng có mạnh có yếu mà thôi. Cứ thế mà suy ra, nếu như trong tông môn cao nhất chiến lực là Nguyên Anh tu sĩ, như vậy cái này cái tông môn cũng đi theo tấn thăng đến cỡ trung tông môn. Nếu mà có được Hóa Thần tu sĩ, như vậy cái này cái tông môn dĩ nhiên chính là cỡ lớn tông môn. Trường Cống Vân Hải đại lục 11 nhà cỡ lớn tông môn đều có Hóa Thần tu sĩ tọa trấn. Dù sao tới hóa thần này cấp độ cảnh giới, pháo nguyên kéo dài có thể đạt tới 200030005, hơn nữa rất khó bị giết chết, có thể bảo vệ tông môn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không lo. Dạng này liền tạo thành một cái tốt tuần hoàn, tưởng giả căn mạnh. Nghe nói, Vân Hải Đại Lục bên trên cái này 11 nhà đại tông môn đã truyền thừa trên vân năm, cái này cũng biến tướng nói rõ, muốn tấn thăng hóa thần, không có cỡ lớn tông môn tài nguyên hết sức ủng hộ, căn bản là làm không được. Ngọc Sơn Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ, mà lại là môn phái nhỏ ở trong yếu nhược một cái tông môn, bởi vì chỉ có một cái kim đan tu sĩ. Nghe nói Ngọc Sơn Tông cũng không phải là Vân Đài Sơn bản thổ thế lực, mấy trăm năm trước từ bên ngoài gì chuyển mà đến. Điều này sẽ đưa đến Ngọc Sơn Tông cùng bản thổ Thủy Bình Tông một mực không hợp nhau, từng hố là kỉ địch. Dù sao Vân Đài Sơn quá nhỏ, Vân Đài Sơn tài nguyên nuôi sống hai cái cỡ nhỏ tông môn, có chút không đáng chú ý chương 8, nhập Ngọc Sơn, 2, chương 8, nhập Ngọc Sơn, 2. Cái này cũng chưa tính những cái kia cơ sở khổng lồ tán tu. Bởi vì là cỡ nhỏ tông môn, Ngọc Sơn Tông tổ chức cơ cấu hết sức đơn giản. Tầng dưới chót nhất chính là ớt mục dạng này bình thường luyện khí đệ tử, lại cao hơn một cấp chính là có sư thừa đệ tử tinh anh, lại hướng lên chính là chốc cơ trưởng lão cùng các đường đương chủ, sau đó liền tông chủ, tông chủ phía trên chính là thái thượng trưởng lão, cũng là một tông định hải thần tông. Ngọc Sơn Tông Phúc Lợi lại ngộ, cũng là căn cứ cấp bậc tới phân chia. Giống như một là bình thường luyện khí đệ tử, 1 tháng chỉ có 3 khối linh thạch, nếu như không đủ dùng lời nói, cũng chỉ có thể chính mình đi làm tông môn nhiệm vụ đến kiếm lấy linh thạch. Lý Thiến Văn thuộc về đệ tử tinh anh, nàng mỗi tháng có 10 khối linh thạch cùng một bình tôi linh đan. Cái này đã ngộ đã vượt xa bình thường luyện khí đệ tử. Hơn nữa những tinh anh này đệ tử có lúc còn có thể theo thầy lớn lên bên trong đạt được không ít chỗ tốt, cho nên không thể so sánh. Dù vậy, Ngọc Sơn bên trong bình thường luyện khí đệ tử đã nghộ, cũng so với những tán tu kia muốn tốt hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tán tu, vọt đến nhọn cả đầu đều muốn bái nhập trong tông môn môn nhân. Nghiêm ngặt tới nói, ngay từ đầu Ngọc Sơn tông cũng không muốn nhận lấy ất mục, chủ yếu là cảm giác hắn linh căn quá mức kỳ hoa, đoán chừng cả đời này có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn, cũng đã là hi vọng xa vời, không có gì bồi dưỡng giá trị. Nếu không phải xem ở lý Tiễn Văn cái này đệ tử tinh anh trên mặt mũi, ất mục sớm đã bị chặn ở ngoài cửa. Ất Mục biết mình linh căn không tốt, cho nên rất chân quý bái nhập Ngọc Sơn tông cơ hội, tuyệt không thể cô phụ Lý Thiến Văn hy vọng. Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm, muốn bù lại một chút tu tiên giới tri thức, đây là hắn lớn nhất ưu điểm. Đệ tử mới nhập môn, có một hạng phúc lợi, có thể tới tàng kinh các bên trong, miễn phí tùy ý tuyển ba quyển công pháp bí thuật, cơ hội chỉ có như thế một lần. Về sau lại nghĩ đi tàng kinh các bên trong chọn lựa công pháp và bí thuật, liền phải hao phí không ít điểm cống hiến tông môn. Bất quá, tàng kinh các cũng tất chứa đại lượng bình thường địa tích, đây là miễn phí đối ngoại mở ra, không cần tốn hao điểm cống hiến. Thân lên về sau, Ất Mục không lo được an điểm tâm. Đội vàng đi tới tảng kinh khắc, đang nghiệm chứng đệ tử lệnh bài về sau, hắn đầu tiên đi tới lựa chọn sử dụng công pháp bí thuật khu vực. Nhìn xem đầy đại điện thư tịch, nhất mục có chút nghẹn học nhìn chân trối. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ ngọc sơ tông, lại có nhiều như vậy công pháp bí thuật. Hắn gấp không thể chờ lần xem lên, rất nhanh vừa giữa chưa liền đi qua. Những công pháp này bí thuật chỉ cho phép lần xem trước đó điểm chính, đằng sau nội dung đều thiết trí cấm chế, mong muốn lại nhìn, chỉ có thể là tốn hao điểm công nhi đổi. Cũng may rất mục là đệ tử mới nhập môn, có lĩnh miễn phí cơ hội, cuối cùng trải qua một phen tỉ mỉ săn chọn, hắn tuyển ba quyển pháp sách. Cái này ba quyển sách tích ở trong ghi lại pháp thuật, tất cả đều là một hệ pháp thuật, hơn nữa tất cả đều là lúc trước hắn chỗ tập được một hệ cơ sở pháp thuật bản tăng cấp. Thí dụ như cùng truyền nhiễu thuật đối ứng là thạch hóa truyền nhiễu thuật, pháp thuật này liền có thể rất tốt giải quyết một hệ pháp thuật bị lựa khắc chế tai nạn. Chọn tốt ba quyển công pháp về sau, đất mục lại tới miễn phí khu vực. Cùng lúc trước công pháp khu vực so sánh, miễn phí khu vực nơi này mười phân rõ tính. Ngoài trừ đất mục, liên chỉ có một cái một thân mùi rượu, còn lưng eo lão ông nằm sấp ở trên bản sách nằm ngáy o o. Ấm áp dương quang chiếu vào cái này trên mặt lão giả. Bò vào cái kẽ như khe rãnh đồng dạng làn gian nếp vốn bên trong, lại làm nổi bật ra bóng loáng. Tất Mục thấy lão giả ngay tại ngủ say, liền không có đi quá rời hắn, đi thẳng vào, bắt đầu lần xem thư tịch. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trờ ất Mục đem một quyển sách buông xuống, dụi dụi con mắt, duỗi ra lưng mỏi, lúc này mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã đen, tối. Tất Mục đột nhiên nghĩ đến, sư tỷ Lý Thiến Văn đã từng nói, buổi tối hôm nay muốn dẫn chính mình đi đi dạo một chút tông môn phồn thị, chính mình đọc sách nhìn mê mẩn, kém chút lầm giờ, liền vội va đứng dậy, đi ra ngoài. Thì ra nằm sấp trên bàn ngủ say lão giả đã không thấy bóng dáng. Tất Mục ra tàng kinh các, rất nhanh liền về tới động phủ của mình. Xa xa liền nhìn thấy có một nữ tử áo trắng đứng tại động phủ của mình bên ngoài, người tới chính là Lý Tiên Văn. Tất Mục vội vàng chạy chậm mấy bước, đi vào sư tỷ trước mặt, xin lỗi nói rằng, sư tỷ thật không tiện a, ta hôm nay tại tàng kinh các đọc sách, một chút quên đi giờ, nhường sư tỷ đợi lâu. Lý Tiên Văn ha ha cười nói, không có việc gì, ta cũng là vừa tới. Diệp Lưu Tường Văn, đến hắn túi trữ vật, phát một món tiền nhỏ, vừa vặn dẫn ngươi đi phường thị được thêm kiến thức, thuận tiện giúp ngươi mua thêm ít đồ, tránh khỏi về sau bị người nói thành đồ nhà quê, cái gì cũng không hiểu. Tất Mục nghi ngờ hỏi: phát bút tiêu tài. "Sư tỷ, ngươi là đem lưu tổng văn pháp khí cho bán sạch sao?" Lý Thiến Văn dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Tật Mục, cười mắng, "Ngươi cho rằng ta giống ngươi ngu ngốc như vậy sao? Lưu tổng văn pháp khí đều là địch chế, ta nếu là lấy ra bán thành tiền, kia không trực tiếp tương đương hướng tất cả mọi người tuyên cáo, hắn là chết ở trong tay chúng ta sao?" "Ta nói phát bút tiêu tài, là ta phá giải lưu tổng văn túi chứa vật cấm chế, từ đó được 300 nhiều linh hạt, còn có mấy gốc linh thảo cùng mấy bình năng lượng." Nói chuyện, Lý Thiến Văn móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho Tật Mục. Tật Mục đội vàng khoát tay cự tuyệt, Lý Thiến Văn trầm mặt nói rằng Linh thạch hai ta một người một nửa, linh thảo ta còn hữu dụng, liền không chia cho ngươi, về phần những đan dược kia toàn lưu cho ngươi, ta đã không cần dùng. Đây đều là ngươi nên được, để ngươi cầm thì cầm lấy, nghiêm chỉnh mà nói ta còn chiếm tiện nghi của ngươi. Thất mục bất đắc dĩ, đành phải tiếp túi trữ vật. Bỗng nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì, lại từ trong ngực móc ra mặt khác một cái túi lượng đồ, đưa cho Lý Thiến Văn, nói rằng, sư tỷ, đây là ta giết chết lưu tầng võ, từ trên người hắn đạt được túi trữ vật, ngươi cũng cùng nhau phá giải a. Lý Thiến Văn lắc đầu, cũng không có đón lấy túi đựng đồ kia, vừa cười vừa nói, "Lưu Tổng Văn túi chứa vật, coi như hai ta, Lưu Tổng võ là một mình ngươi dễ chết, hắn đồ vật tất cả đều là một mình ngươi chiến lợi phẩm, chính ngươi giữ đi." Về phần phá giải túi chứa vật cũng rất đơn giản, "Ta dạy cho ngươi một cái tiểu pháp tự, ngươi một đêm công phu liền có thể phá giải." Tất một thấy Lý Tiễn Văn thái độ 10 phần kiên quyết, cũng không tốt lại nói cái gì, liền đem kia túi chứa vật nạp lại tiến vào trong ngực. Sau đó, Lý Tiễn Văn theo linh thú đại bên trong triệu hồi ra thiết vũ điểu, chở hai người hướng về tông môn phường thị bay đi. Chương 9, Ngọc Sơn Phượng, 1, chương 9, Ngọc Sơn Phượng, 1 Lý Tiễn Văn trong miệng phường thị, lúc đầu chỉ là Ngọc Sơn Tông đệ tử tự phát hình thành một cái bu đắp nhau nơi tập kết hàng. Về sau, lại hấp dẫn không ít tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ tham dự, thời gian dần trôi qua tạo thành quy mô. Cuối cùng Ngọc Sơn Tông cao tầng trực tiếp hái được quả đạo, chiếm thành của mình, cũng mệnh danh là Ngọc Sơn Phượng. Vì kiến thiết Ngọc Sơn Phượng, Ngọc Sơn Tông cẩn thận quy hoạch một phen, chuyên môn thiết trí phòng ngự trận pháp, an bài tuần tra đội ngũ, cũng lâu dài an bài một vị trúc cơ kỳ trưởng lão đóng giữ. Bởi vì an toàn có cực lớn bảo hộ, Ngọc Sơn Phượng rốt cục đứng vững góc chân, dần dần phát triển thành phạm vi ngàn dặm bên trong, cùng Thủy Bình Tông Thủy Bình Phường nội danh phường thị. Lý Thiến Văn mang theo Ất Mục, cưỡi Thiết Vũ Điểu, bay lượn ước chừng nửa canh giờ, liền tới tới một chỗ sơn cốc. Chỗ này sơn cốc chính là Ngọc Sơn Phượng. Tại nơi miêu hang, có hai tên phòng thủ Ngọc Sơn tông luyện khí đệ tử ngay tại nói chuyện phiếm, thấy có Thiết Vũ Điểu bay tới, liền biết nhất định là bạn tông đệ tử. Chờ Lý Thiến Văn cùng Ất Mục hạ Thiết Vũ Điểu về sau, kia mắt sắc phòng thủ đệ tử liền vội vàng nên đón, mười phần khách khí nói, hóa ra là Lý sư tỷ đại giá Quang Lâm. Lý Thiến Văn xem xét, ngược lại là người quen, liền vừa cười vừa nói, "Ma sư đệ, hôm nay ngươi làm chỉ nha." Vị này Ma sư đệ nhìn một chút Lý Thiến Văn đi theo phía sau Ất Mục, có chút tò mò hỏi: Lý Tử Thi không biết rõ vị này là. Lý Thiến Văn nghiêng người sang, đem mắt một nhìn lại, giới thiệu nói: "Ma sư đệ, vị này là đệ tử mới nhập môn, tên là Ất Mộc, ngươi là đệ tử cũ, cũng không nên ức hiếp người mới, các ngươi về sau có thể phải thật tốt thân cận một chút." Vị này Ma sư đệ tự hồ là không sợ lạ, lập tức gương mặt là cười nói: "Tại hạ Mã Vân, gặp qua Ất Mộc sư đệ." Ất Mộc cũng hết sức cáo hứng, chắp tay thi lễ nói rằng: "Gặp qua Mã sư huynh. Ngày sau tại trong tông, mong rằng Mã sư huynh nhiều hơn dịu dắt chiếu cố." Ba người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Lý Thiến Văn cùng Ất Mộc liền cáo từ rời đi. Chờ sau khi hai người đi, bên cạnh một người đệ tử khác song tới, đối kia Mã Vân nói rằng: "Ma sư huynh, tiểu tử này cùng Lý sư tỷ là quan hệ như thế nào?" Cảm giác Lý sư tỷ nhìn ánh mắt của hắn đều phá lệ dịu dàng, quan hệ này giống như không tầm thường a. Lúc này Mã Vân, không còn trước đó tại Lý Thiến văn trước mặt biểu hiện ra ý cười đầy mặt, ngược lại như là treo xương lạnh lùng dạng. Hắn lạnh hừ một tiếng, tỉnh không có để ý một tên khác đệ tử lời nói. Ất Mục nhưng lại không biết, tại hắn nhập tông thứ nhị thiên, liền đắc tội một cái âm hiểm tiểu nhân. Lần thứ nhất đi dạo phường thị, Ất Mục hào hứng rất cao. Toàn bộ phường thị tựa như cùng giữa trần thế những cái kia bên trong tòa thành lớn chợ đêm đông đúc, đèn đuốc sáng trưng. Chỉ có điều những cửa hàng này dùng để chiếu sáng không phải phàm tục ánh đến, mà toàn bộ là một loại phát sáng ngọc thạch. Những cửa hàng này cũng khác biệt tại phàm tục cửa hàng, nơi này mua bán toàn bộ là tu tiên giả sở dụng đồ vật. Pháp khí, đan dược, pháp bảo, linh thảo, linh mễ, linh thú, các loại công pháp ngọc giản, cùng đại lượng vật ly kỳ cổ quái, có thể nói là rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Mặc dù nhìn xem rất đã, nhưng một chuyện khác lại cực đại tổn thương ắt mục lòng tự trọng. Hắn rất nghèo. Nếu như không phải vừa rồi sư tỷ điểm cho mình 150 khối linh thạch, hắn toàn thân trên dưới liền chỉ có 3 khối linh thạch. Cái này 3 khối linh thạch vẫn là nhập tông thời điểm, nhận lấy tháng thứ nhất bồng lộng. Thế gian những cái kia vàng bạc châu báu ở chỗ này liền như là cặn bã đồng dạng. Thu thiệt hắn lúc trước khi ra cửa, còn đựng không ít hoàn kim. Hắn ở trong lòng yên lặng muốn, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút linh thạch. Nhìn thấy Ứt Mộc dáng vẻ cuốn hút, Lý Thiến Bân không khỏi có chút buồn cười. Nàng đối Ứt Mộc nói rằng, nơi này rất nhiều thứ ta cũng mua không nổi, hôm nay dẫn ngươi đến chủ yếu chính là vì được thêm kiến thức, hiểu rõ hơn một chút tu tiên giới thường thức. Về sau nếu như được bảo bối gì, linh thảo linh dược cũng ước chừng biết giá cả, tránh khỏi đường bị người lừa gạt. Thất mục chúng nghe, không ngừng gật đầu. Hắn liền như là một cái đói khát lư nhân đồng dạng, thật vất vả gặp nguồn nước, miệng lớn ngụm lớn uống vào. Dù sao không giống với giữa chân thế chợ đêm, lại thêm Ngọc Sơn Tông cũng là một nhà môn phái nhỏ, cho nên Ngọc Sơn phường cũng không lớn. Chỉ chớp mắt, hai canh giờ trôi qua, hai người đã đem toàn bộ phường thị chuyển một lần. Tại Lý Thiến Văn Chỉ đại hạ, thất mục nhịn đau tốn hao 120 linh thạch, mua một cái trung phẩm phòng ngự pháp khí thanh một thuần, đền bù hắn không có phòng ngự pháp khí thiếu hụt lại tốn hao 20 linh thạch mua một cái tân pháp bảo. Cứ như vậy, tất một toàn thân trên dưới liền chỉ còn lại 13 khối linh thạch. Vừa mới tới tay linh thạch, còn không có chế nóng, liền lại bay ra ngoài. Lý Tuyến Văn lúc này đã có chút hồ hứng, dù sao nơi này nàng tới qua rất nhiều lần, tất một hào hứng lại như cũ tăng vọt. Lý Tuyến Văn không thể làm gì nói, sư đệ, hôm nay liền đến nơi này a, chúng ta trước tìm địa phương ăn cơm, ngày sau ngươi có rất nhiều cơ hội tới đây. Ta cùng ngươi giảng, tại Ngọc Sơn Tông bên trong, nhất định phải nắm giữ một môn tu tiên kỹ nghệ, bằng không chỉ rựa vào mũi tháng kia ít đến thương cảm linh thạch, ngươi cái gì cũng không làm được rất một cùng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Những cửa hàng này bên trong bán đồ vật, mỗi một kiện đều để hắn trông mà thèm không thôi. Khổ với mình trong túi không có linh thạch, bằng không hắn đã sớm trắng trợn mua sắm. Thí dụ như trước đó tại một nhà đan dược phô bên trong, hắn thấy được một loại tên là chân nguyên đan đan dược. Một hạt chân nguyên đan liền có thể đỉnh chính mình 10 ngày khổ tu, một bình chân nguyên đan hết thảy 30 hạt, có thể đem tu vi của mình trực tiếp đẩy lên luyện khí viên mãn. Có thể kia chân nguyên đan cũng đắt vô cùng, một hạt liền phải 50 linh thạch, hắn căn bản là tiêu phí không dậy nổi. Nếu như mình có bó lớn linh thạch, mua lấy một bình chân nguyên đan Lo dị không thể nhanh chóng đạt tới luyện khí viên mãn, hắn không khỏi một hồi cười khổ, cảm giác chính mình liền như là khi còn bé như thế, lúc kia phẩm là Trần Gian tiểu ăn mày, hiện tại thì là tu tiên giới tiểu ăn mày. Ất Mục thầm hạ quyết tâm, chờ về tông về sau, nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút kiếm linh thạch phương pháp. Chương 9, Ngọc Sơn Phượng 2, chương 9, Ngọc Sơn Phượng 2. Lúc này, có lẽ là đi mệt mỏi, lại thêm một ngày này không có ăn cái gì, ất mục bụng bất chênh khí kêu rột rột lên. Lý Thiến văn quay đầu nhìn thoáng qua ất mục, cười hỏi, có phải hay không đói bụng nha, đi, nay thiên sư tỷ vì ngươi bày tiệc mời khách. Mọi người ăn tiệc. Hai người tới một một Cựu lâu rừng đứng lại. Lý Thiến Văn giới thiệu nói, cái này nên Tân Tử lâu, là chúng ta tông môn sản nghiệp, nhà mình đệ tử ở chỗ này ăn cơm, có thể đánh bậy gãy, không hao phí mấy cái linh thạch, huống hồ giết lưu ra huynh đệ, chúng ta cũng phát một món tiền nhỏ, hôm nay liền tiêu xài một thanh. Ất Mục hiện tại đối Lý Thiến Văn quả thực nghe lời răm rắp, đã trở thành Lý Thiến Văn trung thực cùng độ người. Hai người cất bước đi vào nên Tân Tử lâu, Lý Thiến Văn đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang theo Ất Mục trực tiếp lên lầu 3, tìm một cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Lúc này một cái nữ hầu người đứng ở hai người bên cạnh, cười đối Lý Thiến Văn nói rằng: "Thiến Văn, ta thật là rất lâu không thấy được ngươi đã đến." Lý Thiến Văn vừa cười vừa nói: "Hóa ra là Phùng sư tỷ nha, hôm nay ta mang mới nhập môn sư đệ tới đây nhận biết đường." Dứt lời, Chỉ và Ất Mộc giới thiệu nói: "Đây là đệ tử mới nhập môn Ất Mộc, vị này là chúng ta tông môn luyện đan đường Phùng sư tỷ, ta thật nhiều tu luyện dùng đan dược đều là theo Phùng sư tỷ nơi đó giá thấp mua sắm." Ất Mộc liền vội vàng đứng dậy, cũng kính thi lễ, nói rằng: "Ất Mộc gặp qua Phùng sư tỷ, còn mời Phùng sư tỷ ngày sau nhiều quan tâm." Phùng sư tỷ có chút nghiền ngẫm nhìn xem Lý Thiến Văn, lại nhìn một chút Tất Mục, vừa cười vừa nói, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, các ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, ta nhường bếp sau cho các ngươi chuẩn bị, tại trong vòng quy định, cho các ngươi đánh 60. Lý Thiến Văn nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, vội vàng điểm mấy cái nên Tân Cửu lâu chiêu bài đồ ăn. Phùng sư tỷ cười ha hả xuống lầu đi an bài. Không mất một lúc, từng đạo mỹ vị món ngon được bưng lên bàn ăn. Tất Mục gặp, muốn ăn tăng nhiều. Tiếp tiếp, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên uống vào linh củ, ăn linh hái, thật quá mức. Ăn cơm xong, Lý Thiến Văn kết hết nợ cùng kia phùng sư tỷ cáo biệt về sau, đã là giờ hợi, hai người lúc này mới ra phường thị, đáp lấy thiết vũ điểu, quay trở về Ngọc Sa Tông. Trở lại Ngọc Sa Tông, cùng Lý Thiến Văn phân biệt về sau, Ết Mục vội vội vảng vảng về tới động phủ của mình. Hắn lúc này đã toàn thân khô nóng, gấp vội khoanh chân ngồi thạch trên giường, nhắm mắt tính tu. Ăn những cái kia sơn chân hải vị, hắn phải mau sớm tiêu hóa hấp thu hết, biến thành linh lực trả lại tự thân. Bởi vì trước đó đã có một lần rượu trẻ ăn uống quá độ kinh lịch, cho nên lần này Ết Mục cứng phó, thuận buồn xuôi gió. Lúc trời sáng, Ết Mục liền đã tiêu hóa xong chắc chắn. Tự thân linh lực lại có mấy phần tiến bộ. Hắn một trong lòng mười phần vui vẻ. Hắn lại lấy ra đêm qua mua phòng ngự pháp khí thành một tuẫn. Đây chính là một cái trung phẩm phòng ngự pháp khí, so trên tay mình chơi này hạ phẩm pháp khí công kích còn tốt hơn không ít. Tiến vào Ngọc Sơn Tông về sau, hắn mới hiểu rõ tới, chính mình theo kia cổ mộ ở bên trong lấy được pháp kiếm, chỉ là một thanh hạ phẩm pháp khí, mà lại là đại lục hàng. Dựa theo tu tiên giới thường thức, luyện khí tu sĩ sử dụng vũ khí, cơ bản có thể điểm là hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí 4 cái tầng cấp. Bất quá tuyệt đại bộ phận luyện khí tu sĩ, có thể có một thanh trung phẩm pháp khí đã rất tốt. Những cái kia thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí giá cả quá cao, căn bản cũng không phải là bình thường luyện khí đệ tử có khả năng gánh vác. Cho nên hiện tại được một cái trung phẩm phòng ngự pháp khí thanh hộ tuẫn, đối với Ứt Mục mà nói, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Có cái này trung phẩm pháp khí thanh hộ tuẫn, ít ra tại luyện khí giai đoạn, an toàn của mình phòng hộ có cực lớn bảo hộ. Về phần vũ khí công kích, chính mình một lát cũng sẽ không rời đi tông môn, hiện tại trước dùng đến thanh này hạ phẩm pháp khí, chờ sau này có cơ hội, đổi lại một thanh tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tất Mục bỗng nhiên nhớ tới lưu tổng võ túi chứa vật còn tại trong lực của mình liền tranh thủ thời gian đem ra, dựa theo lý thuyết văn dạy phương pháp, mở ra mù hộp. Trải qua cho tới chưa làm hao mòn, đất mục rốt cục mở ra kia túi trữ vật. Đem trong túi trữ vật tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra, bày đầy một chỗ. Đất mục có chút nghẹn họng nhìn chân trối, không nghĩ tới một cái nho nhỏ túi, thế mà có thể chứa nhiều đồ như vậy. Lưu tổng võ trong túi trữ vật sắp xếp đồ vật mười phần lộn xộn. Linh thạch không nhiều, chỉ có 58 khối hạ phẩm linh thạch. Bảy hộp ngọc, phía trên đều dán phù văn, tạm thời không rõ ràng bên trong đều là cái gì. Hai bình đan dược, một bình đúng là mình trước đó đã dùng qua phục nguyên đan. Một trai khác bên trong chỉ có một cái lớn trừng trái nhãn màu đen đang rực, phía trên lại có một đạo thần bí đường vân. Ngoài ra còn lại nhiều nhất chính là một chút pháp bảo cùng pháp khí. Tất một món trừng, đây đều là hàng cấp nhị tướng cấp giết người khác chỗ có được chiến lợi phẩm, chỉ là tạm thời còn chưa kịp thủ tiêu tàn vật, cho nên đều đặt ở lưu tổng voi trong túi trữ vật. Tất một trong lòng vui mừng như điên. Thật sự là ngựa không lén năm của ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Đem những pháp bảo này cùng pháp khí xử lý, lại làm một khoản không ít thu nhập. Bất quá chính mình không có dạng này con đường, việc này vẫn là phải đi tìm sư tỷ hỗ trợ. Xử lý xong lưu tổng võ túi trữ vật, đất mộ lại từ trong ngực móc ra một cái tiểu bồ đại. Cái này tiểu bồ đại còn là lúc trước chính mình giết chết xà yêu về sau để lại. Lúc ấy chính mình thật là phí hết sức chín châu hai hổ, cũng mở không ra cái này cái túi nhỏ. Hôm nay nói cái gì cũng muốn mở ra xem nhìn, bên trong đến cùng trang cái gì tốt bà bối. Dựa theo Lý Tiễn Văn dạy cho mình biện pháp, đất mộ vận chuyển thần trí của mình, bắt đầu đối cái túi cấm chế tiến hành lạm ha mọn. Rất đáng tiếc, một phen vất vả về sau, đất mộ phát hiện, cái túi này cấm chế 10 phần kiên cố, không có chút nào bưng lòng. Liên nghĩ đến cái này cái túi có thể là trúc cơ tu sĩ chỉnh chi hoán sau khi chết vật lưu lại, đất mục nội tâm liền bình thường trở lại. Sai yêu kia cầm ở trong tay mấy trăm năm cũng chưa từng mở ra, chính mình cũng chỉ là một cái luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ, lại làm sao có thể phá vỡ một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ chỗ thiết lập cấm chế đâu. Đất mục bất đắc dĩ đem cái này túi chứa vật lại thu vào, lại chờ sau này chính mình có năng lực rồi nói sau. Chương 10, đường tu tiên, 1, chương 10, đường tu tiên, 1. Tiếp tiếp, đất mục việc cần phải làm chính là thật tốt hoạch định một chút tương lai mình con đường tu tiên. Đầu tiên là công pháp vấn đề chính mình có hết một quyết tiêu giao chân kinh cùng ba quyển bí thuật, tại chúc cơ trước đó là đầy đủ dùng, còn lại đơn giản là tỉ mỉ rèn luyện. Về phần tấn thăng chúc cơ cảnh, phương diện này muốn bản bạc ký hơn, không thể gấp tại nhất thời. Chủ yếu là tấn thăng chúc cơ thực sự quá khó khăn. Liên lấy Ngọc Sơn Tông làm ví dụ, toàn tông trên dưới 1200 nhiều người, kim đan kỳ chỉ có 1 người, chúc cơ kỳ hết thảy 15 người, còn lại toàn bộ là luyện khí kỳ. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu là bởi vì tấn thăng chúc cơ độ khó quá lớn, nếu như muốn tăng lớn tỉ lệ thành công, liền cần dùng đến chúc cơ đan. Gọi so sánh sung kích chúc cơ thời điểm, nếu như không cần chúc cơ đan, ngàn người tính một. Nếu như phục dụng chúc cơ đan thì trăm người tính một. Nhất là đáng quý chính là, phục dụng chúc cơ đan chẳng những có thể gia tăng tỉ lệ thành công, còn có thể bảo đảm xung kích chúc cơ tính mạng người không lo, pháp thể sẽ không nhận thương tổn quá lớn, về sau còn có chúc cơ cơ hội. Nhưng nếu như không có phục dụng chúc cơ đan, chúc cơ sau khi thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết, hơn nữa đời này lại không có cơ hội xung kích chúc cơ. Có thể khiến người tiếc nuối là, chúc cơ đan mười phần quý giá, chủ yếu là bởi vì luyện chế chúc cơ đan vật liệu này càng thưa thớt, trong đó một mặt chủ dược hàng mấy thảo Tại tu tiên giới giá ngoại đã tuyệt tích, chỉ có một ít đại tông môn dược viên hoặc là bí cảnh bên trong còn vẫn có chút ít tồn tại. Một cái trúc cơ đan, trên thị trường giá cả đã bị xảo thành giá trên trời, ước 30 vạn linh thạch, dù vậy, trúc cơ đan cũng là một đan khó cầu. Dũng Lý Tiễn Văn đã luyện khí viên mãn nhiều năm, bởi vì không có đạt được trúc cơ đan, cho nên một mực không dám xung kích trúc cơ cảnh. Tiếp theo, liền muốn cân nhắc tài nguyên vấn đề. Chính như Lý Tiễn Văn trước đó cho nhắc nhở, nếu như chỉ dựa vào tông môn đồng lộc, thật cái gì cũng không làm được. Nhất là, nếu như không có đầy đủ linh thạch, ngươi lấy cái gì đem đổi lấy trúc cơ đan? Tại Ngao Sa Tông, kiếm lấy linh thạch con đường chỉ có 3 đầu. Thứ nhất chính là hoàn thành tông môn ban bố nhiệm vụ. Phương diện này, tông môn có minh xác quy định, do ngất mục dạng này bình thường luyện khí đệ tử, mỗi nửa năm nhất định phải hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ, một năm chính là 2 lần. Hơn nữa, tông môn sẽ đối với ngươi hoàn thành nhiệm vụ tình huống tiến hành một cái đánh giá, chia làm 4 cấp rất bính đinh 4 cái thứ bậc. Đánh ra kết quả trực tiếp cùng điểm cống hiến tông môn cùng ban thưởng móc nối. Nếu như trong vòng 1 năm ngươi không có làm bất cứ nhiệm vụ nào, tông môn liền sẽ đối ngươi tiến hành trừng phạt, chẳng những đình chỉ phát ngươi mỗi tháng độc lập, sẽ còn cưỡng chế ngươi đi làm nhiệm vụ. Nếu như ngươi vẫn không làm nhiệm vụ, như vậy thật xin lỗi, tông môn không nuôi người rảnh rỗi, chỉ có thể xin ngươi khác nhiều thằng trước. Thứ hai chính là hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ, bên trong tông môn ai cũng có thể tuyên bố, không có được cưỡng chế tính. Bất quá phẩm là có thể ở trong tông môn tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là người có quyền cao chức trọng, hoặc là xuất thân giàu có người, phổ thông đệ tử đồng dạng rất ít có thể ban bố. Về phần mỗi cái treo thưởng nhiệm vụ ban thượng, từ tuyên bố người tự hành xác định. Ngươi cảm thấy nhiệm vụ này có lợi, ngươi liền đi tiếp. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi liền đi tiếp. Toàn bằng tự nguyện. Cái thứ ba chính là tu luyện đan, phụ, khí, trận tứ nghệ. Bởi vì cái gọi là một kỹ nơi tay, thiên hạ ta có, nắm giữ một môn kỹ thuật, bất luận đến đâu nhi đều không đối chết người. Kỳ thật ba con đường tương đối, con đường thứ nhất là đơn giản nhất, con đường thứ ba ngược lại là khó khăn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Tông môn phát xuống nhiệm vụ, khẳng định sẽ đầy đủ cân nhắc luyện khí đệ tử thực lực. Liên như là hái quả đào đồng dạng, nếu như quả đào vị trí quá cao, lại không có gì có thể mượn nhờ công cụ, nguyên liệu mạng nghẻ nhót, cũng với không tới, vậy thì không ai bằng lòng đi làm cái này sống. Trái lại, mặc dù quả đào vị trí cũng rất cao, Nhưng mà nếu như ngươi thông qua chạy lấy đà lên nhảy, sau đó ra sức đánh cược một lần, có thể hay đến, như vậy tự nhiên là sẽ có rất nhiều người bằng lòng đi làm. Tông môn nhiệm vụ chính là lo liệu lấy dạng này một cái nguyên tắc, sẽ không để cho ngươi rất dễ dàng đi hoàn thành, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thiết trí độ khó quá cao, để ngươi căn bản là không có cách thực hiện. Cho nên tuyệt đại đa số bình thường luyện khí đệ tử đều lựa chọn thông qua làm tông môn nhiệm vụ đến góp nhặt công hiến, điểm hồi đối tài nguyên. Về phân loại thứ hai, cái này liền có độ khó khá cao, có lúc cũng rất nhìn người cơ duyên. Bởi vì cái gọi là không có bỏ cái cam, đừng ôm đồ sự sống. Ví dụ như trước đó một vị trưởng lão ban bố truy sát anh cấp nhị tướng triều thượng, có đệ tử không biết lượng sức tiếp nhiệm vụ, kết quả lại bị kia lưu gia huynh đệ phản sát. Cho nên mong muốn tiếp nhận treo thưởng nhiệm vụ, nhất định phải sớm trước cân nhắc một chút thực lực của mình. Nếu như thực lực không đủ, mù quáng tiếp nhận nhiệm vụ, ngược lại tống tán khanh khanh tính mệnh. Mà loại thứ ba, cái này nhìn người tư chất, ai cũng biết tu tiên tứ nghệ rất kiếm tiền, nhưng nếu như ngươi không phải khối này liêu, ngươi chính là lại cố gắng cũng không có kết quả. Liên lấy luyện đan thuật mà nói, thiên phú muốn lớn xa hơn cố gắng. Hơn nữa luyện đan thuật giai đoạn trước đầu nhập là rất lớn. Không có điểm đột biến Căn bản là chống đỡ không dậy nổi người học tập luyện đan thuật. Điều này sẽ đưa đến chân chính nắm giữ tu tiên tứ nghệ đích sắc rất ít người. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, mặc kệ tại thời đại nào, nhân tài đều là bảo vật xa hoa. Hán Mục trước đó đang đọc những cái kia miễn phí điển tịch thời điểm, đối với phương diện này liền có hiểu rõ nhất định. Hắn tương đối muốn tu tập luyện đan thuật, nguyên nhân có hai điểm. Đầu tiên, hắn mặc dù là ngũ linh căn tu sĩ, nhưng là hắn mục linh căn tương đối đột xuất, hơn nữa hắn cũng am hiểu một hệ công pháp, mà một hệ công pháp vốn là lấy kéo dài làm chủ, cho nên tại tất cả thích hợp luyện đan linh căn ở trong, ngoại trừ hỏa hệ chính là một hệ Tiếp theo, hắn còn có một cái tò gan phòng đoạn. Chính mình mang theo người tôn này tiểu đàn lô ở trong, còn ẩn tàng một cái thần bĩ côn trùng. Trước đó nhục trùng tử chết xuất xạ yêu thân thể tàn phế cảnh tượng cón trước mắt rõ ràng. Tất mục cảm thấy dù là chính mình luyện đan thất bại, như vậy luyện đan còn lại tận bã, không biết rõ cái này nhục trùng tử có thể hay không tái đề thuần một phen, biến thành hữu dụng đan dược. Đương nhiên, cái này chỉ là chính hắn chỉ suy đoán mà thôi, ngày sau lại tìm cơ hội nghiệm chứng một chút. Minh xác chính mình sau này muốn đi đường về sau, tất mục lòng tin tràn đầy. Từ ngày mai trở đi, chính mình liền phải làm tương mức bắt đầu ở Ngọc Sơn Tông tu hành sinh sống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lật Mục sớm rời khỏi lập phủ, trực tiếp đi tới tông môn tuyên bố nhiệm vụ địa phương, Chiếu Lệnh lâu. 3 ngày trước, vừa bái nhập tông môn thời điểm, Lý Thiến Văn dẫn Lật Mục, đem Ngọc Sơn Tông trước trước sau sau quen thuộc một chút. Ngọc Sơn Tông cơ cấu thiết trí cũng tương đối đơn giản. Đỉnh núi chỗ cao nhất là tổ sư đường, xuống chút nữa chính là tông chủ và chúc cơ các trưởng lão chỗ ở, phía sau núi là tông môn cấm địa, ẩn cư lấy thái thượng trưởng lão. Trước núi ở giữa địa phương, theo thứ tự phân bố Chiếu Lệnh lâu, chấp pháp đường, tàn kinh các, dịch hóa điện cùng thiện tự cốc xuống chút nữa chính là đấu pháp đài, luyện khí phường, đang đỉnh lương cùng luyện khí các đệ tử động phủ nhỏ hiên cư. Đương nhiên vì lý do an toàn, toàn bộ Ngọc Sơn cũng bị thiết trí phòng ngự đại trận, lối vào cũng có người chuyên toàn bộ ngày trấn giữ, người bình thường căn bản là vào không được. Huống hồ tại toàn bộ Vân Đài Sơn khu vực, chỉ cần không phải thủy bình tông quy mô tiên công, cũng căn bản không có người dám tới này náo sự. Lúc này Triều Lệnh Lâu bên trong không có mấy người, Tất Mục đi thẳng tới kia mặt ngọc tường trước, cẩn thận chọn lựa nhiệm vụ đến. Những nhiệm vụ này ngũ hoa tản môn, có nhìn sơn tuần thú, có tự dưỡng linh thú, có hầu hạ dược viên, có trồng linh điền, có tứ lựa luyện đan. Có dung kim giển sát, chờ một chút. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến cũng cũng khác nhau, mang một ít tính kỹ thuật nhiệm vụ ban thưởng cao, giống nhìn sơn tuần thú loại này nhiệm vụ, ban thưởng điểm cống hiến đều rất ít. Xem hết tông môn ban bố cưỡng chế tính nhiệm vụ, tất một lại đưa ánh mắt liếc về một bên treo thưởng nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này liền càng thêm thiên kỳ quái, có cần một loại nào đó linh thảo hoặc là yêu có cho người ta đưa tin, có đi giúp người lẫn nhau, có cho người làm hộ vệ, thậm chí còn có cho người ta làm bộ đạo lữ trở về ứng phó phụ mẫu, quả thực quá kỳ hoa. Nhất là là mất một nhìn thấy thứ nhất nhiệm vụ lúc, trực tiếp ngây người tại môn chỗ. Có vị trưởng lão cần một cái 300 năm trở lên năm xà yêu lốt, hoàn thành nhiệm vụ nhưng phải 500 linh thạch. Tất Mộc không khỏi nghĩ đến trước đó chính mình giết chết xà yêu kia. Chỉ tiếc lúc ấy lục trùng tử trước tiên trôi vào, đem toàn bộ xà yêu thân thể tàn phế tinh luyện thành mấy chục mai màu đỏ đang dược. Xà yêu kia lốt đến cùng là hình dáng gì? Chính mình cũng chưa từng nhìn thấy, thật sự là đáng tiếc, bằng không hiện tại có thể đổi 500 linh thạch. Tất Mộc chỉ cảm thấy chính mình răng hàm căn một trận đau, 500 linh thạch cứ như vậy cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Đem tất cả nhiệm vụ toàn bộ xem một lần, so sánh một chút bán thượng, kết hợp với một chút nhu cầu của mình, Tất Mộc trong lòng có chủ ý. Hàn Tuyển một cái đan đỉnh lư ban bố nhiệm vụ, là luyện đan sư làm tứ hoạt động từ. Nói trắng ra là chính là giúp người ta quét dọn luyện đan thất, thanh tẩy đan lô, khuôn đạo sĩ than cho bếp chờ một chút công tác. Dù sao phần công tác này khẳng định sẽ cùng luyện đan sư có nhất định tiếp xúc. Chính mình thừa dịp cơ hội một chút luyện đan cơ sở thưởng thức, xem như một loại khác loại học trộm. Tất một cảm thấy đây là một phần công việc rất có tiền đồ, thậm chí vì mình tiểu thông minh mà dương dương đắc ý. Hóa không liệu, khi hắn chân chính đi vào luyện đan thất, bắt đầu xử lý phần công tác này thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình nghĩ mười phần sai. Hắn ép căn bản không hề cơ hội tiếp xúc những luyện đan sư kia, cũng căn bản không có cơ hội xem người ta như thế nào luyện đan. Thứ một thiên đi đan đỉnh lự báo đến, kết quả quả sự, trực tiếp nhường hắn đi thu thập luyện đan thất vệ sinh. Chờ đem luyện đan thất trong trong ngoài ngoài tất cả đều thu thập xong về sau, luyện đan sư mới tiến vào, sau đó chính mình liền bị đuổi ra ngoài, luyện đan thất đại môn cũng trùng điệp đóng lại. Sắc vẻ mặt cho bếp đất mục, khóc không ra nước mắt đứng tại luyện đan thất cổng, cái này còn học cái giám nha. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, nhiệm vụ này kỳ hạn là 1 tháng, nói cái gì chính mình cũng muốn kiên trì tới cùng. Cũng may phần công tác này cường độ cũng không phải là rất cao cũng không cần một mực đợi ở chỗ này. Rất nhiều luyện đan sư tiến vào luyện đan thất về sau, khả năng một trở chính là cả ngày. Chương 10, đường tu tiên, 2, chương 10, đường tu tiên, 2. Tất một thấy trước mắt tạm thời vô sự, liền trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tính tu chính mình một hệ pháp thuật. Lần trước tại tàng kinh Các, hắn nhưng lại chọn lựa ba quyển một hệ pháp thư, còn chưa kịp thật tốt nghiên cứu đâu. Rất nhanh nhất mục liền đem phần công tác này mang tới không vui cho hoàn toàn ném sâu, hắn lúc này tâm thần đã hoàn toàn dung nhập vào đối pháp thuật mới nghiên cứu cùng thăm dò bên trong đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho tới chưa chớp mắt liền đi qua. Đang lúc gật một con đắm chìm trong tu luyện lúc, bỗng nhiên nghe được một thanh âm hô, "Cái kia ai, ngươi qua đây một chuyến." Tất Mục vội vàng mở to mắt nhìn sang, bởi vì lúc này trong đàn phòng chỉ có chính mình một cái phục vụ đồng tử, cho nên kêu khẳng định là chính mình. Chỉ thấy tại một cái luyện đan thất cổng, đứng đấy một cái tóc trắng phơ lão giả, đang hướng chính mình vẫy tay. Tất Mục liền vội vàng đứng dậy, chạy chậm tới kia trước mặt của lão giả, cung kính hỏi, "Vị này lão tiền bối, không biết có gì phân phó?" Lão giả kia quan sát toàn thể một chút Tất Mục, hỏi, "Ngươi là mới tới tạm dịch sao?" Tất Mục nghe xong, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chính mình tiếp nhiệm vụ là làm cùng lựa đồng tử, lão giả này miệng thảo luận chính là tập dịch. Tất một đội vàng lập đầu, trả lời, lão tiền bối tại hạ không phải tập dịch, tại hạ là tứ hỏa đồng tử. Lão giả kia đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên cười lên ha ha. Tất một bị lão giả này cười đến như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lão giả kia vừa cười vừa nói, ngươi tiểu oa này tử, thật là một cái khờ hạng, kia tứ hỏa đồng tử chính là tập dịch, chỉ có điều lên tên dễ nghe mà thôi, ngươi nhất định là một cái đệ tử mới nhập môn a. Tất một nghe xong, mới chợt hiểu ra, liền đội vàng gật đầu nói rằng, đúng vậy, lão tiền bối, ta mới nhập môn mới 3 ngày. Lão giả kia nhẹ gật đầu, chỉ vào sau lưng luyện đan thất nói rằng: "Ngươi tiến nhanh đi đem đan lô thu thập một chút, ta kế tiếp còn nếu lại dùng." Thất Mục nghe xong, vội vàng chạy đi vào, bắt đầu thu thập. Lão giả này cũng không biết luyện đan rủi gì, dường như thất bại rất nhiều lần, tại đan lô một bên sàm cái xọt bên trong, mấy có lẽ đã tràn đầy cặn thuốc. Thất Mục đầu tiên là đem toàn bộ đan lô nghiêm túc thanh tẩy một lần, sau đó một lần nữa cầm một cái cái xọt, thay thế kia đổ đầy thuốc sám cái đồ đầy cặn thuốc sàm cái xọt, sau đó đối với lão giả kia cúi người hành lễ, liền lui ra ngoài. Lão giả kia hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, tiện tay đóng lại luyện đan thất đại môn. Tất Mục nhìn trước mắt cái này tràn đầy một cái sọt càn thuốc, tâm tình có chút kích động. Những thuốc này tận bã không giống với trước đó chính mình dựa qua những cái kia cho biết, đang dễ dàng lấy về thí nghiệm một chút kia nhục chủng tử, nhìn xem có phản ứng gì. Tất Mục thấy bốn bề vắng lặng, liền dùng túi trữ vật đem những thuốc kia cẩn bã thu sạch. Sau đó một lần nữa về tới chỗ ngồi của mình, tiếp tục bắt đầu nhắm mắt tính tu. Một ngày trôi quá rất nhanh. Lão giả kia từ đầu đến cuối không có lại mở ra luyện đan thất đại môn. Trong lúc đó, một tên khác luyện đan sư kết thúc luyện đan. Chờ luyện đan sư kia sau khi đi, Tất Mục vội vàng đi vào luyện đan thất xem xét. Rất đáng tiếc, cái luyện đan sư này cũng không để lại thuốc gì cả bả, lưu lại chỉ là một chút cho bếp cùng buổi 밤. Ban đêm tại đan phòng trực đêm chính là một tên khác tứ hỏa đồng tử. Tất một cùng tên đệ tử này giao tiếp xong sau, liền hướng tiện thực cốc đi đến. So sánh với Ngọc Sơn Tông đệ tử cơm nước còn là rất không tệ. Bất quá tiện thực cốc đồ ăn cũng chia là hai loại. Một loại là miễn phí, ăn tự nhiên là phàm tục chi vật, chỉ có thể nhét đầy cái bao tử, cam đoan ngươi không đói chết. Trừ cái đó ra, những tác dụng khác một chút cũng không. Một loại khác chính là muốn tốn linh hạch, ăn chính là linh mễ linh hái, uống chính là linh trà linh tử. Đang thỏa mãn đang uống chi dục đồng thời, đối với tu sĩ si tu luyện cũng là rất có ích lợi. Đến qua linh thực về sau, ất mục đối với mấy cái này phàm tục chi vật rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Có thể trở ngại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ất mục cũng điểm không dậy nổi quý đồ ăn, cắn răng một cái, nhường bếp sao lên tràn đầy một cái buồn lớn linh mễ. Những ngày linh mễ, lại gọi gạo long nha, thường xuyên ăn, có thể tôi xương luyện máu, quận dưỡng ngũ tạng, thuần nượn khẩu vị cực dai. Dừng lại phong quyền tàn vấn về sau, cái này một cái buồn lớn linh mễ bị ất mục gọn gàng tạo tiến vào bụng của mình, tính tiền thời điểm, hao tốn ất mục 2 khối linh thạch. Đi ra Thiện Thức Cốc Đại môn, Tất Mục không khỏi một hồi thì đau. Một bữa cơm liền ăn hết hai khối linh thạch, trên người hắn tất cả linh thạch chung vào một chỗ, còn chưa đủ chính mình ăn một tháng linh mễ, càng bất luận những cái kia đắt đỏ linh thái linh cữu. Trở lại động phủ về sau, Tất Mục không có nghỉ ngơi, vội vàng đem chính mình ban ngày có được cặn thuốc toàn bộ đổ ra. Tôn này tiểu Đan lô, Tất Mục cũng không có đặt ở trong túi trữ vật, mà là giấu ở động phủ mình một cái xó xỉnh. Chi như vậy, là bởi vì hắn nghe Lý Thiến Văn đã từng giới thiệu qua, cái này trong túi trữ vật là không thể thả vật sống. Cái này tiểu Đan lô bên trong có một cái nục chủ tử. Đây chính là thật sự vật sống, nếu như đặt ở trong túi chứa vật đem nó chết chết, chính mình chẳng phải là thua thiệt lớn. Tất Mục đem tiểu đan lô đặt ở cặn thuốc bên cạnh, sau đó liền ngồi ở một bên ngưng thần tĩnh khí quan sát đến. Qua hồi lâu, kia tiểu đan lô vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có. Tất Mục tâm tình lúc này là 10 phần lo lắng bất an. Đợi lâu như vậy cũng không thấy nhục trùng tử leo ra, chẳng lẽ là đã chết? Vẫn là nói cái này nhục trùng tử sớm thì rời đi lò luyện đan này. Tất Mục thật muốn đem cái này tiểu đan lô mở ra, nhìn xem kia nhục trùng tử đến cùng ở bên trong làm gì. Đáng tiếc lúc trước hắn thử qua, thế nào cũng mở không ra cho dù xuyên thấu qua cái kia lỗ nhỏ vào trong nhìn, một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Đang lúc gất một lo sợ bất an thời điểm, theo kia đan lô nóc bên trên nơi lỗ nhỏ dò ra một cái đầu nhỏ, đang là trước kia cái kia tiểu nhục trùng tử. Tiểu gia hỏa này đầu trên không trung lắc lư mấy lần, lập tức toàn bộ thân thể ngọ ngoệ theo cái lỗ nhỏ bên trong chui ra. Theo tiểu đan lô bên trên bỏ xuống dưới, cái này nhục trùng tử liền một đầu đâm vào đống kia cặn thuốc bên trong. Cái này tiểu nhục trùng tử liền như là một cái thao thiết đồng dạng, một chút xíu đem tất cả cặn thuốc toàn bộ ăn vào bụng, sau đó liền nhìn thấy phía sau của nó lưu lại từng bước từng bước tiểu đan hoàn. Những hạt viên đan dược lớn nhỏ hình như hạt gạo, nhan sắc hơi vàng, tản ra từng đợt mùi thơm ngát. Lúc này tiểu nhục trùng tử dường như lại hao hết tất cả thể lực, lại chật vật bỏ lại tiểu đan lô. Tất mục vội vàng đem trên mặt đất tất cả hạt gạo nhỏ viên đan dược nhặt lên, dùng ngón tay kẹp lên một cái tiểu đan hoàn, cẩn thận xem đi xem lại. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, cái này tiểu đan hoàn hẳn là không độc, hơn nữa đối với mình sẽ có trợ giúp thật lớn. Hiện tại cũng không biết vị luyện đan sư kia, hắn muốn luyện chính là đan dược gì. Nếu như có thể làm rõ hắn muốn luyện chế là đan dược gì, sau đó những đan dược này lại có dạng gì công hiệu, như vậy cứ thế mà suy ra Liên cũng có thể biết những này tiểu đan hoàn có thể phát huy dạng gì tác dụng. Thất Mục tương những này tiểu đan hoàn, tìm một cái bình ngọc, đốn một trang, chờ mình hỏi thăm rõ ràng lại nói. Thất Mục lại đem chính mình sốt ruột ánh mắt nhìn về phía Tôn này tiểu đàn lô. Nếu như mọi thứ đều dựa theo chính mình thiết lập nghĩ như vậy, vậy mình thật muốn phát đạt. Rất đạo lý đơn giản, hắn không cần luyện chế đan dược, chỉ cần biết rằng đan phương, gọn gộp linh hào, còn lại sống toàn bộ giao cho cái này tiểu nhục trùng tử là được rồi. Cái này nhục trùng tử kéo cái gì, chính mình liền ăn cái gì. Có cái này tiểu côn trùng hỗ trợ, con đường tu tiên của mình có thể nói là quang minh quá nhiều. Ất Mục tâm tình có chút kích động, tồn này tiểu đàn lô cùng nó bên trong lục chủ tử, có thể là chính mình lớn nhất tiếnuyên. Việc này không được bị ngoại nhân biết, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Ất Mục độc thuộc kinh thư, đạo lý này vẫn là sáng tỏ. Bình phục một chút chính mình kích động mà tâm tình cần trường, Ất Mục dùng tay nâng lên tiểu đàn lô, đương nhiên không biết nên đem nó để ở nơi đâu giấu đi tốt. Ất Mục đột nhiên cảm thấy để ở nơi đâu cũng không an toàn, dường như mặc kệ để ở nơi đâu cũng có thể bị người trông đi. Cứ như vậy, Ất Mục ôm tiểu đàn lô, nhắm mắt tính tu một đêm. Thứ hai ngày sáng sớm tỉnh lại, nhìn trong tay còn ôm tiểu Đan lô, nhất mục không khỏi một hồi cười khổ, bảo bối này sắp trở thành tâm ma của mình. Hắn đem tiểu Đan lô đặt ở trong ngực của mình, đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó đi ra động phủ. Tất một lúc trước chọn lựa động phủ thời điểm, chuyên môn tìm một cái nơi yên tĩnh. Nơi đây động phủ ngay phía trước chính là một chỗ sơn cốc. Nơi đó chính là tông môn tự dưỡng linh thú địa phương. Lúc này chính là sáng sớm. Ầm nổ một đêm linh thú nhóm bắt đầu rối loạn lên, có chút thiết vũ điểu đã bay đến giữa không trung, du ngoạn chơi đùa. Nhìn xem những này thiết vũ điểu, tất một đương nhiên linh cơ khẽ động. Trong đối chư vật không thể thả và sống, linh thú đại là có thể. Chính mình đi làm một cái linh thú đại tử, sau đó đem tiểu đan lô thả ở bên trong, cái này chẳng phải hoàn mỹ giải quyết vấn đề sao? Hiện tại cũng không biết một cái linh thú đại cần bao nhiêu linh hạch, đoán chừng giá tiền này không thể thấp. Cũng may mình còn có không ít lưu tổng võ hàng tồn. La nên muốn đi phiền phái một chút lý sư thị. Ân Nghị Điểm Tâm, ất mục vội vội vàng vàng đi tới các nữ đệ tử ở lại khu vực, tìm tới Lý Thiến Văn Đạo phủ. Lý Thiến Văn thấy ất mục như thế sáng sớm liền tìm đến mình, có chút tò mò hỏi: "Sư đệ, ngươi là có chuyện gì gấp sao?" một mục từ trong lực móc ra lưu tổng võ túi chứa vật đưa cho Lý Thiến Văn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sư tỷ, đây là lưu tổng võ túi chứa vật, bên trong có không ít hắn cấp rất tu sĩ các vật lưu lại, chủ yếu là pháp bảo cùng pháp khí, ta cũng không có nguồn tiêu thụ bán đi, giữ lại trong tay cũng không hề dùng, cho nên còn muốn phiền toái sư tỷ nghĩ biện pháp đem những tang vật này cho xử lý sạch. Đến lúc đó bán linh hạch, hai ta một người một nửa, ngươi xem coi thế nào?" Lý Thiến Văn cũng là một cái tham tiền, nàng tiếp nhận túi chứa vật, cười tủm tỉm nói: "Sư đệ ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đến xử lý, ngươi liền trở về chờ lấy số linh thạch." Ca. Hai người lại hàn huyên vài câu. Tất Mục liền cáo từ rời đi. Cái này Lý Thiến Văn hiệu suất làm việc quả thực cao. 3 ngày sau, nàng liền tìm tới Tất Mục, lại đem kia lưu tổng võ túi chứa vật đưa cho Tất Mục. Lý Thiến Văn mặt mày hớn hở nói, "Sư đệ, tổng cộng bán 800 nhiều linh thạch, ta lưu lại 300, còn lại tất cả ở chỗ này." Tất Mục nghe xong, vội vàng nói, "Sư tỷ, trước đó nói xong, hai ta một người một nữa." Lý Thiến Văn lắc đầu nói rằng, "Ta đã đi theo ngươi ăn hôi không ít, ta chỉ là chân chạy động động miệng mà thôi, cứ như vậy đi." Tất Mục thấy Lý Thiến Văn thái độ mười phần kiên quyết, cũng không tốt nói thêm gì nữa, liền nhận túi chứa vật. Từ biệt Lý Thiến Văn, Ất Mục lại tới dịch hóa điện, hao tốn 150 linh thạch, mua một cái linh thú đại. Trở lại động phủ về sau, Ất Mục bắt một con phao hoàng, ném vào linh thú đại bên trong. Một ngày sau đó, kia thỏ dường như cũng nhảy nhót tung mừng. Ất Mục lúc này mới yên lòng lại, đem kia tiểu đan lô bỏ vào linh thú đại bên trong. Chương 11, đại viên mãn, chương 11, đại viên mãn. Kế tiếp 1 tháng bên trong, Ất Mục tựa như cùng một con cẩn cụ nhỏ ông mật như thế, tại luyện đan thất bên trong bận rộn, thậm chí có cả đêm đệ tử tìm tới chính mình hỗ trợ đại bang, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Ất Mục loại này cần cụ trị làm. An Tâm chân thành tác phong, thắng được bao quát quản sự, luyện đàn sư cùng cái khác ca đêm đệ tử ở bên trong tất cả mọi người nhất trí đồng ý cùng tán thành. Nhất là những cái kia ca đêm đệ tử, càng là tìm các loại lấy cớ cùng lý do nhờ ớt một hỗ trợ, mà ớt một thì ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại gia cuối cùng cho ra kết luận là, người này là cái tên lốc. Tất một đối với mấy cái này hoàn toàn không để trong lòng. Thông qua cho người khác đại ban, hắn tăng lên tu hoạch cận tu cơ hội, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Vất vả một chút lại đáng là gì? Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tất một cũng được biết cái kia năm lão luyện đàn sư tục danh. Người này họ Chu Tên đến tu là Ngọc Sơn Tông bên trong tư cách giả nhất luyện đan sư, chúc cơ sơ kỳ tu vi. Hơn nữa nghe nói người này tại trong tông địa vị mười phần siêu nhiên, là vị kia thái thượng trưởng lão đệ tử. Chỉ là bởi vì hắn say mê đan đạo, không để mắt đến tu hành, cho nên hiện tại khó khăn lắm chúc cơ sơ kỳ, đời này lại đạo đã là vô vọng. Tiếp xúc nhiều hơn, lại thêm cái này Chu trưởng lão đối ớt một cảm quan cũng không tệ lắm, cho nên lời nói cũng có chút nhiều. Ớt mục nói bóng nói do phía dưới, rốt cuộc biết vị này Chu trưởng lão gần nhất một mực tại khổ tâm nghiên cứu một loại tên là Khải Linh đan đan dược. Theo vị này Chu trưởng lão chính mình nói tới, Cái này Khải Linh đan truyền từ thượng cổ, sớm đã thất truyền. Chính mình cũng là ngẫu nhiên cơ hội mới tới cái này thượng cổ đan dược. Đan dược này tác dụng lớn nhất liền là có thể mở ra người tu tâm, tăng cường tu sĩ si thần hồn cùng lực lĩnh ngộ, loại tác dụng này quả thực lạ người tiên. Chu trưởng lão nhiều phiên vơ vét, thật vất vả mới góp nhặt đủ luyện chế đan dược các loại linh thảo, đáng tiếc là từ đầu đến cuối không có thành đan. Ất Mục khi biết tin tức này về sau, trong lòng hoàn toàn trầm tĩnh lại, cái này mang ý nghĩa kia nhục chủng từ lôi ra tới màu trắng hạt tròn, mình có thể thử nghiệm ăn một chút nhìn. Ngoài ra ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Ất Mục cũng từ khác nhau luyện đan sư nơi đó đạt được không ít căn thuốc, thậm chí còn chiếm được mười mấy quả luyện hỏng đan dược. Bình thường tới nói, những này luyện hỏng đan dược khẳng định phải tiêu hủy. Bởi vì những đan dược này mang theo đại lượng đan độc, đối tu sĩ chẳng những không hề có tác dụng, thậm chí còn có thể đối tu sĩ pháp thể kinh mạch tạo thành không thể nghịch tổn hại. Nhưng ất mục cũng không có tiêu hủy, ngược lại vụng trộm đem những này luyện hỏng đan dược toàn bộ giữ lại. Chính như hắn đoán như thế, nhục trùng tử mặc kệ là đối căn thuốc vẫn là đối những cái kia phế đan dược, đều đối xử như nhau, không cố kỵ gì ăn hết, sau đó lại thông qua khác biệt hình thái lôi ra đến. Ất mục đến bây giờ, trong tay đã góp nhặt mười mấy bình đan dược. Những đan dược này công hiệu từng cái khác biệt, có tăng trưởng thần hồn, có gen luyện thể phách, có mở rộng kinh mạch, có chữa trị đan điền, có chữa thương, càng buồn cười hơn, còn có tăng trưởng nam nhân sinh hoạt tỉnh dế ục năng lực. Một tháng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vị này quản sự cho ất mục hạ một cái hạng A đánh giá, ất mục đạt được 100 điểm công hiến. Trước khi rời đi, kia quản sự còn dặn đi dặn lại, "Nhương ất mục nửa năm sau, còn muốn đón lấy cái này tứ hỏa động tử nhiệm vụ, đến lúc đó hắn sẽ còn xét để cao điểm công hiến." Quản sự sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là bởi vì, dung ất mục dạng này chịu khổ nhọc tứ hỏa động tử, hiện nay Tại toàn bộ Ngọc Sơn Tông bên trong căn bản liền không tìm được. Nhưng ngất một có ý nghĩ của mình, cái này tứ hỏa động tử công tác không thể làm nhiều, một khi bị một ít người hữu tâm chú ý tới mình cử động các thượng, liền có khả năng bại lộ bí mật của mình. Ngược lại hiện tại đã nghiệm chứng lục trùng tử công năng, như vậy chính mình cũng không cần phải một mực ở tại cái kia luyện đan thất bên trong. Bước kế tiếp muốn làm, chính là sưu tập các loại đối với mình hữu dụng đan dược, sau đó xem nhỏ vẻ hổ, sưu tập những linh thảo này, còn lại công tác liền giao cho cái này tiểu côn trùng a. Huân nữa ớt một cũng phát hiện, tại toàn bộ đan dược dây xích hệ thống ở trong đan phương dường như cũng không chấn quý, chấn quý là những cái kia khan hiếm linh thảo, cùng những cái kia có thể luyện chế đan dược đan sư. Mà toàn bộ Vân Đài Sơn khu vực, từ khi có Ngọc Sơn Tông cùng Thủy Bình Tông hai cái tông môn cầm giữ, giá ngoại có thể phát hiện linh thảo linh dược xác suất đã rất thấp rất thấp. Cho dù phát hiện linh thảo linh dược, cũng phần lớn năng không đủ, lên không là cái gì tác dụng quá lớn. Rất nhiều tán tu không thể làm gì phía dưới, đành phải vượt qua Vân Đài Sơn, bắt đầu hướng Vân Đài Sơn về sau thập vạn đại sơn xuất phát. Mà Thập Vạn Đại Sơn là yếu tố địa bản, bên trong sinh hoạt đại lượng cao cấp yêu thú, nghe nói tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất còn sinh hoạt Lấy Hóa Thần cấp bậc yêu thú. Cho nên toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, trước mắt còn thuộc về chưa khai hóa khu vực, linh thảo cũng là có không ít, liền xem ngươi mệnh có cứng hay không, có dám tới hay không. Cho dù những cái kia mạo hiểm tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm linh thảo linh dược tán tu, trước mắt cũng chỉ dám ở phía ngoài nhất khu vực hoạt động, căn bản không dám xâm nhập trong đó. Cho nên, mặc dù có Đan Vương, tìm không thấy thích hợp linh thảo, cũng là vô dụng. Cũng may Cái này Ngọc Sơn tông chính mình cũng mở ra một khối dược điện, một chút thưởng quy linh thảo linh dược cơ bản đều có, dùng điểm cống hiến hoặc linh thạch cũng đều có thể mua được. Đây chính là tông môn đệ tử phúc lợi. Cái này cũng là ất mộ chính mình dùng nhục trùng tử chế tạo linh đan dịu dược, cung cấp nhất định tiện lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong tay ngươi muốn có đầy đủ điểm cống hiến hoặc là linh thạch. Cho nên cuối cùng vẫn là phải nhiều kiếm lấy điểm cống hiến hay là linh thạch. Bây giờ còn có một cái vấn đề mấu chốt, nhục trùng tử chiết xuất về sau những đan dược kia là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể ất mộ chính mình ngưng dụng, căn bản cũng không dám lấy ra lưu thông. Ất mục nhất định phải tại trình độ lớn nhất bên trên hàng nhẹ vốn, cho nên đan định lực bên trong, các luyện đan sư luyện hỏng căn thuốc là một cái trọng yếu nơi phát ra, không thể hoàn toàn từ bỏ. Bất quá việc này không thể sốt ruột, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không lộ ra dấu vết. Hơn nữa hiện tại ất mục trong tay đan dược cũng không ít, tạm thời không thiếu đan dược, chờ đem trong tay những đan dược này toàn bộ tiêu hao sạch về sau, lại tính toán sau cũng không muộn. Tiếp tiếp, hắn liền phải thật tốt nghiệm chứng một chút những đan dược này công hiệu. Ất mục đầu tiên ăn đan, đan dược chính là những cái kia gạo long nha lớn nhỏ màu trắng hạt tròn, cũng chính là cái gọi là Khải Linh đan. Hắn ngược lại muốn xem xem Cái này Khải Linh đan đến cùng có dạng gì tác dụng, có phải là thật hay không giống trong truyền thuyết nói như vậy thần kỳ. Bởi vì Ất Mộc không có cách nào xác nhận uống thuốc lượng, cho nên hắn chỉ có thể chú ý cẩn thận từng bước một đến. Hắn theo bình thuốc bên trong đổ ra một cái hạt nhỏ, thả tại trên lòng bàn tay, cái mùi tới gần người người dư vị, dường như có một loại tử đàn một hương vị, cũng không khó nghe. Ất Mộc đem cái này màu trắng hạt nhỏ nuốt xuống, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển tiêu giao chân kinh bắt đầu tu luyện. Cái này màu trắng hạt tròn vừa vào bụng, Ất Mộc liền cảm giác được một cỗ thanh lương chi khí, từ nơi đan điền bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, cuối cùng hội tụ ở trong tứ hải. Tất Mục lập tức cảm giác tức hại của mình sảng khoái tinh thần, hắn không khỏi mở mắt, nội tâm hết sức kinh ngạc. Loại cảm giác này hẳn là như thế nào miêu tả đâu, liền giống với tiết trời đầu hạ người đang nóng khó chịu, đầu cũng chìm vào hôn mê, lúc này bỗng nhiên uống một hớp lớn nước đá, toàn thân trên dưới liền lỗ chân lông đều thư mở ra, nguyên bản chìm vào hôn mê đầu cũng một chút thanh tỉnh lại. Bất quá giới hạn trong này, Tất Mục tạm thời còn chưa phát hiện đối thần trí của mình cùng nội tính có cái gì tăng lên. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, dù sao mình chỉ là ăn một cái chừng hạt gạo màu trắng hạt tròn, cho dù thật có tác dụng, một lát cũng không nhìn ra, khẳng định phải tích lũy tháng ngày về sau mới có hiệu quả. Nhưng ít ra đã chứng minh tứ này vẫn là có tác dụng. Kế tiếp đất mục lại liên tục sử dụng bài này. Bài này sau đó, đất mục rốt cục cảm giác được cái này Khải Linh Đan dịu dụng. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là hắn đối tiêu giao chân kinh lý giải sâu hơn. Thì ra chỉ tốt ở bề ngoài không quá lý giải vài chỗ, hiện tại đông nhiên thông thấu rất nhiều, liền như là vô sự tự thông đồng dạng, rộng mở trong sáng. Thêm một cái biểu hiện chính là, hắn ngay trong thứ hải cây kia cổ quái thực vật đã mọc ra kia chín chiếc lá nhan sắc, từ lúc đầu xanh nhạt biến thành xanh lục, dường như khỏe mạnh rất nhiều. Lần này đất mục rốt cục hoàn toàn yên tâm. Xem ra cái này Khải Linh Đan đích thật là danh bất hư truyền, bất quá rất đáng tiếc, chỉ có như thế một bình nhỏ màu trắng hạt tròn, đoán chừng mỗi ngày một hạt nhỏ, nhiều nhất nửa năm liền ăn sạch. Về sau lại nghĩ tìm tới những loại chân quý dược thảo, đoán chừng khái tỉ lệ rất thấp, trừ phi vị kia Chu trưởng lão có thể lần nữa luyện chế cái này Khải Linh Đan. Kế tiếp tiếp, đất mộ sinh hoạt liền đi vào quỹ đạo, mỗi ngày trên cơ bản ngay tại ba cái điểm vị buôn ba qua lại. Sáng sớm sáng sớm dậy, tại động phủ trước đón ánh bình minh hái ăn luồng thứ nhất tiên điệu tinh hoa. Buổi sáng tới tàng kinh các độc sách, giữa trưa đi thiện thực ốc cương cô, buổi chiều về sau liền tránh ở trong động phủ của mình tu luyện. Tại người khác xem ra có lẽ buồn tẻ mà không thú vị, ất mục lại tự giải trí cho dù nhường hắn cả một đời đều như vậy sinh hoạt, hắn cũng sẽ không chán ghét. Cái này đệ tử mới nhập môn, liền như là một cục đá ném vào trong núi lớn đồng dạng, tại lớn như vậy Ngọc Sơn Tông bên trong, lộ ra bình thường mà bình thường, không người hỏi thăm. Thu đi đông lại, trong cái mắt tới gần cửa hạ ấy cuối năm. Mùa đông Ngọc Sơn Tông, bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc. Tí tùng, quái thạch, biển mây, hòa lẫn, đem toàn bộ Ngọc Sơn Tông điểm vô cùng thần bí. Ngôi động phủ trước đỉnh núi chỗ, ất mục đón mặt trời mới mọc, hái ăn xong luồng thứ nhất tiên điệu tinh hoa, chậm rãi đứng dậy, dậy Thở dài nhẹ nhõm, hắn bài nhập Ngọc Sơn Tông đã nửa năm, tại đan dược gia chỉ cùng khổ tu phía dưới, tu vi của hắn cũng càng ngày càng tăng, rốt cục đi tới luyện khí đại viên mãn chi cảnh, kế tiếp liền muốn cân nhắc trúc cơ sự tình. Qua cái này năm, đất mục liền 20 tuổi. Mỗi lần chính mình cô đơn một người thời điểm, hắn điều gì cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới tại Đại Hán Vương triều giữa phàm thế sinh hoạt, nhớ tới lão ăn mày, nhớ tới thanh phong đạo trưởng, thậm chí ngẫu nhiên cũng biết nhớ tới Vương Cảnh Vân, mã hộ vệ cùng Lưu Lão Nhị. Không biết rõ hiện tại Đại Hán Vương triều vẫn là lưu gia thiên hạ sao, lại hoặc là đổi chủ người khác. Đối với những người này hoặc chuyện ký ức đang đang chậm rãi xa cách mình, có lẽ cuối cùng có một ngày sẽ hoàn toàn lãng quên a. Tất Mộc ngắm nhìn xa xa cảnh tuyết, không khỏi nhẹ giọng ngâm súng nói, vào Đông Vô Ngần Tuyết, Hàn Sơn, cổ mục đường đáng nghiêng, người xa quê đã phiêu linh, đừng cố nhân, quên tình cũ, nhiều ít dần dần mông lung. Chương 12, làm tốt vườn, chương 12, làm tốt vườn. Tiến vào luyện khí đại viên mãn về sau, Tất Mộc liền phải bắt đầu cân nhắc chính mình trúc cơ sự tình. Kỳ thật trước lúc này, Tất Mộc cũng tại lập đi lập lại thông qua đủ loại con đường, nghe ngóng trúc cơ đàn đàn phương. Một phen hiểu phía dưới, Tất Mộc lúc này mới phát hiện, trúc cơ đang đàn đàn phương lại có mấy loại Sở dụng linh thảo linh dược cũng khác nhau rất lớn. Thông tục mà nói, liền giống với trị bệnh bao tử như thế, dùng loại linh thảo này cũng có thể trị, dùng loại kia linh thảo cũng có thể, cuối cùng phát huy tác dụng là giống nhau. Thất Mục đến bây giờ đã sưu tập 6 loại chúc cơ đan đan vương. Cái này 6 loại đan vương, chỗ luyện chế ra tới chúc cơ đan công hiệu cũng là có nhất định khác biệt. Loại này khác biệt cũng chủ yếu là bởi vì chủ dược khác biệt tạo thành. Chủ dược càng là trân quý, cái này chúc cơ đan hiệu dụng cũng lại càng tốt. Trái lại cũng thế, tốt nhất một loại đan vương, luyện chế ra tới chúc cơ đan, có thể ra tăng năng thành chúc cơ sắc suất, kém nhất một loại chỉ có thể gia tăng một thành sắc suất. Tất Mục đem tất cả trúc cơ đan đan vương đặt chung một chỗ tiến hành kỹ càng so sánh. Cuối cùng hắn lựa chọn một loại tên là Thái Hạo đan trúc cơ đan đan vương. Cái này Thái Hạo đan có thể gia tăng trúc cơ 4 thành sắc suất. Hết thệ cần 17 vị linh thảo linh dược, trong đó có 13 vị so khá thường gặp, còn lại 4 vị mười phần trân quý. Cái này mười phần trân quý bốn vị linh thảo linh dược, tại Ngọc Sơn Tông trong dược điển đều có chổng, chỉ tiếc Tất Mục làm một bình thường luyện khí đệ tử, hắn liền tư cách mua đều không có. Những này chân quý linh thảo linh dược, chỉ đối tông môn trúc cơ trở lên trưởng lão, mở ra mua sắm hoặc hồi đối tư cách Trừ Phiất Mục có thể dính vào một vị nào đó trưởng lão đuổi, thông qua vị trưởng lão này đi hối đoái những loại chân quý linh dược, bằng không hắn cũng đừng nghĩ. Nhưng dù vậy, Tất Mục cũng không muốn dạng này đi làm. Rất đạo lý đơn giản, đổi những loại chân quý linh thảo linh dược, hoặc là ngươi đi cầu người khác vì ngươi luyện chế thuốc đan, hoặc là chính là mình luyện chế. Như vậy rất nhiều bí mật liền có thể bị bạo lộ ra. Tốt nhất là thông qua một cái dạng gì con đường, tại không làm cho người khác hoài nghi dưới tình huống, đem những loại chân quý linh thảo linh dược hối đoái đi ra. Tất Mục tạm thời còn không nghĩ tới tương đối thích đáng phương pháp xử lý. Tổng hồ, hồ hắn hiện tại góp nhặt linh thạch cùng điểm cống hiến còn còn thiếu rất nhiều. Tất mục trước đó tại tàng kinh các bên trong đọc sách biết được, tu sĩ chúc cơ càng sớm càng tốt, tuổi tác càng lớn, chúc cơ xác suất liền càng thấp. 60 tuổi về sau chúc cơ cơ hội là không thể nào. Lại nhìn Ngọc Sơn Tông bên trong, rất nhiều luyện khí đệ tử đã bỏ qua tốt nhất chúc cơ thời cơ, rơi vào đường cùng liền đành phải thành gia lập nghiệp, sinh hạ dòng dõi, giỏi, sau đó đem tất cả tâm huyết toàn bộ chuốt xuống tới đời kế tiếp trên thân. Cho nên tại trong tông môn, rất nhiều trong động phủ đều ở một nhà ba người, thậm chí một cái động phủ ở đây đời thứ ba người. Đương nhiên cũng có rất nhiều luyện khí đệ tử cảm thấy đời này chúc cơ vô vọng, cuối cùng rời đi tông môn, tại Ngọc Sơn Tông chung quanh, thành lập nguyên một đám nho nhỏ tu tiên gia tộc, dựa vào Ngọc Sơn Tông che chở, tiếp tục chính mình tu tiên đại nghiệp. Mặc dù tông môn cũng định kỳ luyện chế một nhóm chúc cơ đan, nhưng đối ngoại hối đoái giá cả thực sự quá cao, căn bản cũng không phải là những cái kia bình thường luyện khí đệ tử có khả năng gánh vác lên. Cuối cùng, những này chúc cơ đan thường thường là bị những cái kia đệ tử tinh anh thu hoạch. Bởi vì, những tinh anh này các đệ tử có thể theo chính mình sư trưởng nơi đó đến đến đại lượng duy trì, mặc kệ là linh thạch vẫn là điểm cống hiến, đây chính là sư đồ truyền thừa tầm quan trọng. Tựa như Lý Thiến Văn sư tỷ, nàng sư phụ đã chuẩn bị cho nàng một cái thuốc cơ đan. Gần nhất Lý sư tỷ đã bắt đầu bế quan, chờ điều chỉnh tốt trạng thái bản thân về sau, liền phải bắt đầu xung kích thuốc cơ. Một khi thành công, lập tức cá chép vượt long môn, thân phận đem xảy ra biến hóa cực lớn, chẳng những có thể lấy duyên thọ 200 nhiều trở, tại trong tông môn sẽ hưởng thụ tới tốt hơn vãi lộ, thậm chí tương lai còn có một tia cơ hội, nhìn chộm một chút kim đang đại đạo. Chính mình ngày sau gặp lại Lý sư tỷ, liền phải đổi giọng xưng hô một tiếng Lý sư thúc. Nghĩ tới những thứ này, đất mục nội tâm đương nhiên có chút bực bội. Kỳ thật những này, chỉ là đất mục nội tâm mới biết yêu mà thôi. Bất quá hắn chính mình cũng không có nhận thức đến điểm này. Nếu như mình cũng có thể thuận lợi giúp cơ, như vậy gặp phải Lý Tiên Văn về sau, hắn như cũng có thể gọi một thanh sư tỷ. Cái này tốt biết bao nhiêu a. Hiện tại luyện chế Thái Hạo đan 17 vị dược tài, hắn đã góp nhặt 13 vị, chỉ còn lại 4 loại chân quý nhất chủ dược. Đến tương lai đem tất cả linh dược thu thập đủ về sau, hắn cứ dựa theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp lại cùng nhau, lại tư nhục trùng tử đi chiết xuất ra công, cho dù có được đồ vật không bằng Thái Hạo đan, nghĩ đến hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Hơn nữa hết mục trước đó cũng đã làm thí nghiệm, hắn đem mua được bình thường thành phẩm năng lượng cùng trải qua lục trùng tử chết xuất ma đến giống nhau công hiệu đan dược tiến hành qua so sánh, hắn ngạc nhiên phát hiện, lục trùng tử chết xuất đi ra đan dược hiệu quả càng tốt. Cái này khiến Tất Mục đối tương lai mình chúc cơ đại nghiệp tràn đầy lòng tin. Một ngày này, Tất Mục lần nữa đi vào chiếu lệnh lâu, hắn chuẩn bị sớm tìm tìm một cái 6 tháng cuối năm cần phải làm tông môn nhiệm vụ. Đem ngọc trên vách đá tất cả nhiệm vụ từng cái xem xét về sau, Tất Mục rơi vào trầm tư. Hiện tại bày ở trước mặt hắn dự bị nhiệm vụ hết thể có hai cái. Thứ nhất, liên tiếp tới Đan đỉnh lự, làm tứ hòa đồng tử. Thứ hai, tông môn dược điện, thiếu khuyết một cái dược đồng. Cái này hai nhiệm vụ đối ớt mục đều rất có sức hấp dẫn. Nhiệm vụ thứ nhất, chính mình có thể nói là xe nhẹ đường quen, hơn nữa đoán chừng có thể giữ lại không ít can thuốc, để dành không ít đan dược. Cái thứ hai nhiệm vụ, chính mình có cơ hội tiếp xúc đến những cái kia chân quý thảo dược, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, chưa hẳn không thể có thu hoạch. Suy nghĩ thêm một chút mình bây giờ tình huống thực tế, cho dù tại luyện đan thất bên kia đạt được càng nhiều can thuốc, để luyện ra lại nhiều linh dược, nhưng đối với mình trúc cơ vẫn là không có chút nào trợ giúp, cho nên cuối cùng ớt mục vẫn là lựa chọn thứ nhì nhiệm vụ. Đi vào chỗ ghi danh, ớt mục hướng phòng thủ đệ tử, nói rõ chính mình yếu linh lấy nhiệm vụ Kia phòng thủ đệ tử có chút kinh ngạc nhìn Sắt Mộc, nhắc nhở: "Sư huynh, xấu nói trước, cái này dược nồng cũng không tốt làm, tốn thời gian lại phí sức, nếu như phục vụ linh dược chết mất, vị kia dược điển lý trưởng lão, thật là trở mặt không quen biết chủ, trước đó có thật nhiều đệ tử đều bị hắn đả thương, ngươi có thể phải nghĩ lại mà làm sao a?" Sắt Mộc nghe xong, cũng biết đối phương là hảo ý, cười đáp lại nói: "Đa tạ vị sư đệ này nhắc nhở, gia chủ ý đã định không thay đổi." Vậy đệ tử khẽ khẽ lắc đầu, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, liền giúp Sắt Mộc làm đăng ký. Sau đó, lại đưa cho Sắt Mộc một khối tấm bằng gỗ, dặn dò: "Nhiệm vụ này trong vòng 3 tháng" Tù lao cũng rất cao, nếu như ngươi tất cả thuận lợi, 3 tháng về sau ngươi liền có thể đạt được 500 điểm công hiến, nhưng nếu như vị kia lý trưởng lão không hài lòng, ngươi khả năng liền 10 ngày đều không tiếp tục kiên trì được, đoán chừng đến lúc đó ngươi sẽ làm lại ta cái này, lại nhận lấy nhiệm vụ mới. Tất một cười cười, tiếp nhận kia tấm bảng gỗ, không nói thêm gì, quay người rời đi. Ngọc Sơn Tông dược viên, thiết trí tại Ngọc Sơn giữa sườn núi một chỗ hiểm yếu vị trí. Dược viên chung quanh, toàn bộ thiết trí chặt pháp, chim bay khó lọt. Trưởng quản dược viên Lý trưởng lão, nghe nói cũng là một vị luyện đan đại sư. Tất một câm lệnh bài, trải qua tầng tầng cửa ải, rốt cục đi tới dược viên lối vào chỗ. Hai tên trông coi đệ tử đều là luyện khí 8 tầng, thấy có người xa lạ đi vào, lập tức hẩn trương lên, cao giọng khiển trách hỏi: "Dược viên trong địa, người không có phận sự, mau mau rời đi." Tất mục đi lên trước, đem lệnh bài giơ lên cao cao, la lớn: "Hai vị sư đệ không cần khẩn trương như vậy, tại hạ gia các vân, nhận lấy dược nông nhiệm vụ, trước đến báo danh." Trong đó một tên trông coi đệ tử tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó lại quân lệnh bài đưa cho Tất mục, sắc mặt có chút hòa hoãn, nói rằng: "Vị sư huynh này lạ mắt rất, tiểu lệ trước trách mang theo, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn mời sư huynh thứ lỗi." Ất Mộc liền vội khoát khoắt tay, nói rằng, tại hạ gia các văn, mới nhập môn nửa năm có thừa, sư đệ không nhận ra cũng rất bình thường. Húm hổ, hai vị sư đệ lao tâm lao lực, dạy trước tân trách, ta mười phần kính nể, làm sao tới tội nói chuyện. Ba người lại hàn huyên vài câu, kia hai tên phòng thủ đệ tử liền tránh ra đại môn, thả Ất Mộc tiến vào dược viên. Vừa tiến vào thuốc trong viên, Ất Mộc liền cảm giác được, liền hô hấp không khí, đều mang theo nồng đậm mùi thuốc, thật sự là quá sảng khoái. Chính mình ngũ hệ linh căn bên trong, một hệ linh căn nhất là đỗ suất, cho nên đối dược viên liền có càng trị quan cảm thụ. Mạnh này dược viên, ước chừng trăm mẫu lớn nhỏ. Ở giữa lại bị chia cắt thành mấy trăm nhỏ vùng, toàn bộ đều trồng linh thảo linh dược, mơ hồ có thể thấy được mười cái đệ tử ngay tại xoay người bận rộn. Ất Mục dựa theo hai tên phòng thủ đệ tử trước đó chỉ dẫn phương hướng, dọc theo bên trái đường nhỏ đi tới, xuyên qua mấy khối dược điển về sau, liền thấy được một cái mang theo sân nhỏ nhỏ nhà tranh. Ất Mục sửa sang lại quần áo, đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ tiểu viện cửa gỗ, cùng tiếng kinh âm, nay có đệ tử Ất Mục, nhận lấy dược nông sự tình, chuyên tới để bái kiến Lý trưởng lão. Một giọng dàn mua truyền ra, cửa không khóa, vào đi. Ất Mục đẩy cửa ra, đi vào trong viện. Chỉ thấy trong tiểu viện có một phương bàn đá mấy cái băng ghế đá, hai tên lão giả tóc muối tiêu ngày tại đánh cờ. Tất một nhìn kỹ, một người trong đó chính mình còn nhận biết, đang là trước kia chính mình tại luyện đan thất làm tứ hòa đồng tử lúc, nhận biết cái kia Chu trưởng lão. Như vậy bên cạnh một người, dĩ nhiên chính là trưởng quản dược viên Lý trưởng lão. Thấy hai tên trưởng giả đang hạ nội sức lực, tất một cũng không tốt quá dày, liền lặng lặng đứng ở một bên, quan sát hai người đánh cờ, hơn nữa thỉnh thoảng còn vì hai người châm dâng trà nước. Cái này cuộc cờ 10 phần dài giằng giặc, một mực hạ hơn 2 canh giờ, mới lấy Lý trưởng lão thất bại mà kết thúc. Kết thúc đánh cờ hai người, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tất một. Vị kia Chu trưởng lão vừa thấy là Ất Mục, liền vừa cười vừa nói: "Ất Mục tiểu hữu, chúng ta thật là có thời gian thật dài không có gặp mặt, ta còn một mực chờ lấy ngươi lại đến Đan đỉnh lư làm tứ hỏa đống tử, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà chạy đến lao lý đầu nơi này tới." Vị kia Lý trưởng lão, có phần có hứng thú mà nhìn xem Chu trưởng lão hỏi: "Có thể được ngứa như thế chi tán thưởng, xem ra tiểu tử này tại Đan đỉnh lư làm không tệ nha." Chu trưởng lão cười đáp: "Người trẻ tuổi kia quả thực không tệ, chịu khổ nhọc, nhận thật cẩn thận, không so đo được mất, ta rất thượng thực a." Kia Lý trưởng lão xem thường nhếch môi một cái nói: "Nghe ngứa như thế bình luận, Ta liền biết tiểu tử này khẳng định là run một cú cục, cũng chỉ có dạng này toàn thân bốc lên ngu đần người, mới có thể bị các ngươi những này lão hoạt đầu lợi dụng. Thất Mục đứng ở một bên, mười phần cười cười xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, trước đó chính mình tại Đan đỉnh Lư việc đã làm, tại một chút người bình thường xem ra, tựa hồ là có chút ngu đần, nhưng mình cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, không đủ là ngoại nhân nói quá hay. Nốc liền ngốc ca, có lẽ người ngốc có ngốc phúc đâu. Chương 13, liền người nguyện, 1, chương 13, liền người nguyện, 1. Lý trưởng lão nhìn xem Thất Mục, hỏi, tại trí nhớ của ta ở trong Chư ngươi hẳn không có làm qua dược nông nhiệm vụ, vậy sao ngươi dám cam đoan ngươi có thể làm tốt phần công tác này đâu?" Tất một cung thuận hồi đáp, trưởng lão nói không sai, ta đây là lần đầu tiếp dược nông nhiệm vụ, đích thật là một chút kinh nghiệm cũng không có. Bất quá ta có tiên thiên ưu thế, ta là một linh căn tu sĩ, còn chuyên môn tập được xuân phong hóa vũ chi thuật, chỉ cần trưởng lão chịu cho cơ hội, để cho ta thêm chút học tập, hẳn là đủ để đảm nhiệm phần công tác này." Nghe xong một lời nói, Lý trưởng lão khẽ gật đầu một cái, tập được xuân phong hóa vũ chi thuật mục linh căn tu sĩ, nhưng thật ra là làm dược nông không có hai nhân tuyển. Đương nhiên ở chỗ này, ất mục nhưng thật ra là đánh một cái tin tức chiến lệnh, hắn cũng không có hướng hai người trình bày chính mình là Ngũ hệ linh căn tu sĩ, chẳng qua là một linh căn tương đối đột xuất mà thôi. Lý trưởng lão tử trong ngực móc ra một quyển sách, ném cho ất mục, dặn dò nói: "Cho ngươi thời gian một ngày, đọc thuộc cái này bạch thảo lục, ngày mai vẫn là thời gian này, ngươi đến chỗ của ta, ta khảo cứu một phen, nếu như quá quan, ngươi liền lưu lại, nếu như không vượt qua được, ngươi từ đâu tới đây còn chạy về chỗ đó." ất mục mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giả bộ như kính cẩn nghe theo khiêm tốn dáng vẻ, nhận lấy kia bạch thảo lục, liền hướng hai vị trưởng lão cáo từ rời đi. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn nha, không nói trước cái này rược nông nhiệm vụ có thể hay không làm tiếp, ít ra quan sát cái này Bách thảo lục, học tập cho giỏi một phen linh thảo linh dược tri thức, đây đã là chuyện may mắn. Thất Mục trở lại động phủ về sau, liền lập tức như đói như khát bắt đầu học tập. Nhờ vào trước đó ăn 3 tháng khai linh đan, Thất Mục thần hồn vô cùng cường đại, lực lĩnh ngộ cũng trong lúc vô tình tăng trưởng rất nhiều, cơ bản làm được đã gặp qua là không quên được. Một đêm qua đi, hắn đã xem làm bản Bách thảo lục nhớ kỹ tại tâm. Ngày thứ hai, Thất Mục bóp đúng giờ ở giữa, lần nữa đi vào dược viện, bái kiến vị này Lý trưởng lão. Tân Mục đem Bạch Thảo Lục cung kính đưa cho Lý Trưởng lão, cung kính nói: "Còn mời trưởng lão khảo hạch." Lý Trưởng lão tiếp nhận Bạch Thảo Lục, tiện tay ném ở một bên trên bàn, chậm rãi mà hỏi: "Kia ta muốn phải đặt câu hỏi." Thời gian kế tiếp bên trong, vị này Lý Trưởng lão dường như cố ý làm khó dễ đồng dạng, trước trước sau sau hỏi hơn 10 cái vấn đề, hơn nữa có chút vấn đề là cần trước sau liên hệ tổng hợp đến trả lời, nếu như là học bằng cách nhớ lời nói, căn bản là đáp không được. Nhưng Lý Trưởng lão tất hoặc là, hắn những ngày xảo trá vấn đề, cũng không có làm khó ất Mục. Thấy ất Mục trả lời như thế thông thuận, không có chút nào dây dưa dài dòng, vị này Lý Trưởng lão nội tâm mười phần phức tạp. Hắn là đã nổi nóng lại cao hứng. Cam tức là không có làm khó tiểu tử này, hôm qua hắn nhưng là cùng Chu trưởng lão định rồi đánh cuộc, cam đoán tiểu tử này không vượt qua được, hiện tại chính mình thua, muốn đem chính mình một cái ô nhếch chi vật bại bởi Chu trưởng lão, điều này có thể khiến cho trong lòng của hắn thống khái. Cao hứng là, tiểu tử này thật là một cái nhân tài, vẹn vẹn một đêm công phu, liền đem làm bạn Bạch Thảo Lục nắm giữ tới như thế rất quen tình trạng, rất nhiều theo hắn 4 5 năm rược nồng đều làm không được trình độ này, có thể thấy được tiểu tử này tại linh thảo lĩnh vực trồng trọt một đạo, nhất định là rất có tiềm lực có thể đào, tông môn cũng nhiều một cái hiếm có nhân tài. Hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết không thể tùy theo tính tình của mình đến, cuối cùng vẫn lưu lại ất mục. Được việc phải làm mất mục, lại nơi nào sẽ biết Lý trưởng lão trong lòng xoắn xuýt. Hắn nhận nhiệm vụ, cao hứng từ biệt Lý trưởng lão, đi làm việc. Chỉ để lại Lý trưởng lão một người ngồi ở chỗ đó than thở, một mình bị thương. Đi vào dược điền làm công việcất mục, nhìn xem cái này một mảng lớn dược điền, nội tâm 10 phần kích động, dường như những này linh dược đã toàn bộ là của mình. Ất mục vội vàng ổn định một chút tâm thần của mình, nơi này mỗi một loại dược thảo đều có ghi chép, mình tuyệt đối không thể làm loạn, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Trước cạn giống lại nói, về phần linh thảo linh dược chuyện chờ mình thăm dò tình huống, lại tìm cơ hội ra tay. Theo xâm nhập tới trong dược điện, đầy đủ vận dụng chính mình học được tri thức, ất mục bắt đầu chăm sóc lên những loại thảo dược đến. ất mục người này có cái đặc điểm lớn nhất, một khi toàn thân toàn ý vùi đầu vào một chuyện nào đó về sau, cũng rất dễ dàng mê muội. Thoạt đầu, thật sự là hắn lại là ôm làm loạn thái độ đi vào dược viện. Nhưng bây giờ, tại trong bất tri bất giác, đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn chìm mê ở linh thảo linh dược bên trong, say mê tại đối những linh thảo này linh dược nghiên cứu cùng chiêu cố. Chính hắn làm một cái tiểu bộ tử, ghi chép tỉ mỉ mỗi một loại linh thảo linh dược tự thân đặc điểm, sinh trưởng hoàn cảnh, Chú ý hẳn mục, một tháng qua, liền ghi chép thật dày một bản. Cái này so quyển kia Bạch Thảo lục ghi lại muốn càng thêm tỉ mỉ sát thực. Đương nhiên, tất một cùng cũng không hề hoàn toàn quên chính mình dự tính ban đầu. Thông qua hắn cẩn thận quan sát, hắn phát hiện, tuyệt đại bộ phận linh thảo linh dược đều sẽ có một cái sinh trưởng quy luật, chính là tại vừa mới bắt đầu sinh trưởng sơ kỳ, cũng sẽ ở phần gốc sinh ra ít ra hai cái chợ lên cánh lá. Nhưng Ngọc Sơn tông vì tăng cường linh dược dự tính, thường thường chỉ có thể giữ lại dưới một cây chủ thân, còn lại liền bị thanh trừ hết. Những này bị thanh trừ hết mầm nách hoặc cánh lá, thường thường liền trực tiếp làm phân bón. Tại Ngọc Sơn Tông xem ra đây là chuyện rất bình thường, nhưng ở Ứt Mộc xem ra đây là rất lãng phí. Mặc dù chỉ là một cái chồi non, không có có thành thuộc linh thảo linh dược dự tính, nhưng ít ra cũng là linh thảo linh dược, lấy ra tròng bởi vì lúc quan hệ giữa, khả năng không quá hiện thực, nhưng thu thập lại xem như nhục chủng tử khẩu phần lương thực, hẳn là không có vấn đề. Chương 13, Liền người nguyện 2, Chương 13, Liền người nguyện 2. Hơn nữa loại này bị đánh rơi cành mầm nhách, cũng căn bản sẽ không ghi lại trong danh sách, cho dù Ứt Mộc đem những vật này thu thập lại, cũng sẽ không có người để ý, nhưng làm những chuyện này nhất định phải bí ẩn một chút không thể gây nên người khác hoài nghi. Tất Mục đem những này thu thập lại linh thảo linh dược, phân loại chữ tổn, chờ góp đủ một loại nào đó đan dược đơn thuốc, liền đem nó cắt nát hỗn hợp lại cùng nhau, chế thành nguyên một đám thảo dược cầu, sau đó đút cho kia nhục trùng tử. Nhục trùng tử đối tất cả tràn ngập linh lực đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú, trên cơ bản là ai đến cũng không có cự tuyệt, dừng lại thao tác nhanh như hổ, lưu lại viên đan dược đông đúc. Tất Mục lần này cần nghiệm chứng, là luyện khí tu sĩ thường xuyên dùng đến tụ linh đan, loại đan dược này nhất là ôn hỏa, cho dù nhục trùng tử tinh luyện đồ vật không đạt được loại kia hiệu quả, nhưng đoán chừng đối với mình cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Hàn viên đan dược về sau, Thất Mục lập tức liền cảm giác được một cỗ nhiệt lực, theo trong đan điền xung ra, nhanh chóng đi khắp toàn thân, mười phần thoải mái. Thất Mục mở hai mắt ra, mang trên mặt rạo rạt nụ cười hạnh phúc, thật bất khả tư nghị, những năm này phần cũng không đủ linh thảo linh dược, lại bị nhục chủng tử chết xuất ra công về sau, những này tiểu đan hoàn dược lực, thế mà cùng bình thường tụ linh đan cũng không có khác nhau quá nhiều. Tụ linh đan đều có thể chết xuất đi ra, như vậy trúc cơ đan sẽ còn xa sao? Thất Mục mơ lấy tương lai. Trong những ngày kế tiếp, Thất Mục cơ bản mỗi ngày đều tốn tại thuốc trong viên. Hắn lại một lần nữa phát huy trước đó làm tứ hòa đồng tử thời điểm muộn dần, vì người khác gánh chịu đại lượng bạn không thuộc về mình công tác. Nhưng Ất Mục lại thích thú, nhất là khi hắn nhìn thấy kia bốn loại chân quý chủ dược về sau, nội tâm của hắn nhanh không ước chế được kích động cùng vui mừng như liên. Bốn loại chủ dược bởi vì vô cùng chân quý, cho nên bị đơn độc thiết trí tại một khối nhỏ trong dược điền, xung quanh lại bị thiết trí một tầng cấm chế. Bình thường một mực là từ Lý Trưởng lão tự mình quản lý, người ngoài căn bản là vào không được. Bất quá bởi vì Ất Mục biểu hiện xuất sắc, lại thêm Lý Trưởng lão thường xuyên uống rượu hăm việc, cuối cùng Lý Trưởng lão bị bất đắc dĩ chỉ có thể an bài ất mục đi thay mình làm đơn giản một chút công tác, thí dụ như tưới nước, bón phân, bắt chuột. ất mục rất cẩn thận, làm được rất trân thành, lại thêm hắn đạt hũ xuân phong hóa vũ chi thuật, trải qua hắn chăm sóc chân quý linh thảo linh dược, đều phá lệ khỏe mạnh. Lý trưởng lão đối với cái này rất hài lòng, cũng từ từ đem càng nhiều chăm sóc chân quý linh thảo công tác giao cho ất mục. ất mục kèm chế chính mình nội tâm tham lam, tiếp tục thực hiện sứ mạng của mình, như là chăm sóc con của mình đồng dạng chăm sóc những linh thảo này linh dược. Chỉ chớp mắt lại là một tháng trôi qua. ất mục nhiệm vụ kỳ hạn chỉ còn lại không đến một tháng, là nên có hành động. Hắn trong khoảng thời gian này không ngừng thi triển Xuân Phong Hóa Vũ chi thuật, mục đích đúng là phải chiêu cố tốt những linh thảo này linh dược, để bọn chúng thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều cảnh mầm nách, thuận tiện chính mình ra tay. Cố gắng của hắn rốt cục có hồi báo, không ít khỏe mạnh trưởng thành linh thảo linh dược, đều tại phần gốc hoặc trụ cột sinh ra một chút cảnh non trồi non. Lý trưởng lão tuần sát về sau, tìm đến đất một dặn dò nói, "Ta nhìn không ít linh thảo linh dược phân ra một chút cảnh mầm nách, những này cảnh mầm nách chứa lại không ít linh khí cùng phân đất, ảnh hưởng tới bản thể sinh trưởng, đối linh thảo linh dược thành thục cùng ngày sau kết hạt đều sẽ tạo thành bất lợi, ngươi ngày mai bắt đầu tập trung tinh lực" đem bọn nó tất cả đều thanh lý mất, nhớ kỹ tuyệt đối không nên làm bị thương bản thể, nếu là xảy ra sai sót, ta thật là duy người là hỏi." Thất Mục làm bộ sợ hãi trả lời xuống tới, kỳ thật nội tâm đã trong bụng nở hoa, đây chẳng phải là hắn mong muốn làm chuyện sao, không đi tới, lại có thể quang minh chính đại đi làm. Kế tiếp 3 ngày, Thất Mục trên cơ bản tất cả đều tốn tại cái này một khối nhỏ trong dự điển. Bởi vì những linh thảo này linh dược quá mức trân quý, hơn nữa 10 phần yêu kiều, cho nên nhất mục cũng không thể không đánh lên 12 phần tinh thần, chỉ sợ ra cái gì một một chút lầm lỗi. Cũng may mắn hắn đụng khắc với thương nhân thần hồn mạnh mẽ, ròng rã 3 ngày, rốt cục kiên trì được. Hắn đem thu thập được tất cả cành mâm nách, vụn trộn dấu đi. Có thể nói cho tới bây giờ, hắn chuyến này nhiệm vụ đã coi như là thuận lợi hoàn thành. Lý trưởng lão sau đó tới dò xét một lần, thấy tất cả linh thảo linh dược đều rất hoàn chỉnh, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, hết sức cao hứng, tiểu tử này thật là một cái khả tạo chi tài. Rất nhanh, 3 tháng kỳ hạn đã gần đến. Một ngày này, Tất Mục rốt cục hoàn thành dược nông nhiệm vụ. Hắn đi vào Lý trưởng lão nhà tranh bên ngoài, gõ cửa gỗ. Đạt được Lý trưởng lão cho phép, Tất Mục đi vào trong viện. Nhưng không ngờ kia Chu trưởng lão lại chạy tới cùng Lý trưởng lão đánh cờ đánh cờ, hai người đang lúc chém giết khó phân thắng bại rơi vào đường cùng, Thất Mục đành phải tiếp tục đứng ở một bên quan chiến, hầu hạ nước trà. Chỉ trước mắt lại là vừa giữa trưa, thu quan kết thúc. Lý trưởng lão nhìn về phía Thất Mục, cười ha hả hỏi, "Ngươi là tới tìm ta đóng ấn ký a?" Thất Mục cung kính đem chính mình nhiệm vụ thư đưa cho Lý trưởng lão. Lý trưởng lão tiếp nhận văn thư, không chút do dự ở phía trên rơi xuống một cái hạng A đánh giá, sau đó liền ném cho Thất Mục. Thất Mục trong lòng mười phần cao hứng, chuyến này có thể nói cực kỳ viên mãn. Một bên Chu trưởng lão vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, lần sau lại lựa chọn vào bổ nhiệm vụ, nhớ kỹ nhất định phải tới Đan đỉnh Lư a." Đến lúc đó lão nhân già ta một cái cao hứng, truyền cho ngươi một bản lĩnh luyện đan chi đạo, tổng phải mạnh hơn ngươi ở chỗ này quốc bắt côn trùng a. Lý trưởng lão nghe xong, lông mày nhướng lên, mười phần không vui mắng, không có ta phục vụ những linh thảo này linh dược, ngươi lấy cái gì luyện đan, huống hồ thật muốn nói lên luyện đan, ta có thể không kém ngươi. Lập tức nhìn về phía ất mục nói rằng, chỉ cần ngươi lần sau lựa chọn và bộ nhiệm vụ, còn tới dự điển, ta cũng truyền cho ngươi luyện đan chi đạo, hơn nữa còn cho ngươi cung cấp một chút cơ bản thảo dược. Lập tức hai vị trưởng lão liền như là hai cái lão ngoan đồng như thế, ngay trước đất mục mặt liền tranh giùm beng. Cái này khiến đứng ở một bên đất mục trợn mắt hốt hồn, dở khóc dở cười. Chương 14, suy nghĩ tỉ mật lượng, chương 14, suy nghĩ tỉ mật lượng. Từ biệt hai vị trưởng lão, đất mục mang theo nhẹ nhõm tâm tình quay trở, đi hướng chiếu lệnh lâu giao tiếp nhiệm vụ. Lúc trước cái kia khuyên nhủ đất mục phòng thủ đệ tử, nhìn thấy Lý trưởng lão cho hạ một cái hạng A đánh giá, không khỏi trợn mắt hốt hồn. Cái này sao có thể à, trước kia đón lấy nhiệm vụ này đệ tử, còn chưa từng có qua được một cái hạng A đánh giá. Hắn có chút hoài nghi dùng sức luốt luát ánh mắt của mình, có thể kia ấn ký là không sai, tinh hồng hạng A đánh giá không làm được giá. Xem ra vị sư huynh này nhất định là có chỗ hơn người, nếu không làm sao có thể đạt được một cái hạng A đánh giá đâu. Giao tiếp xong nhiệm vụ, Thất Mục tới tay 500 điểm công hiến, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi. Trở lại động phủ về sau, Thất Mục cái gì cũng không có làm, trực tiếp nằm tại giường của mình trên giường nằm ngáy o o. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự là quá mệt mỏi, tinh thần một mực hằn trương cao độ, cần phải thật tốt khôi phục khôi phục. Thứ hai ngày sáng sớm, Thất Mục lại tự động tỉnh lại, trải qua thời gian dài dưỡng thành tu hành quân thuộc, là tùy tiện không cách nào cải biến. Ngồi động trước cửa phủ trên đỉnh núi, vận chuyển tiêu giao chân kinh, hấp thu thiên địa đệ nhất sợi tinh hoa đã thành hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ động tác quy định. Sau khi tu luyện xong, Thất Mục lần nữa trở lại động phủ, mở ra động phủ cấm chế, hắn hôm nay phải thật tốt nghiên cứu một chút chốc cơ đan. Hắn tìm một sạch sẽ cái đệm, bày ra tại động phủ của mình trên mặt đất, đem thu thập được Thái Hạo đan 17 vị linh dược, dựa theo đan phương ghi lại tỉ lệ, theo thứ tự triển khai. Nhìn xem tràn đầy một chỗ dược liệu, Thất Mục trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Đây chính là hắn hơn nửa năm qua này tần tần khổ khổ sưu tập đến, trước đó phát kia bút ý bên ngoài tiểu tài, hiện tại đã toàn tiêu hết, hơn nữa còn theo Lý Tiễn Văn nơi đó mượn không ít nợ bên ngoài. Cái này một đống dược liệu Việc quan hệ chính mình trúc cơ đại nghiệp, hoa lại nhiều linh thạch, hắn cũng bằng lòng. Đem tất cả dược liệu dọn xong sau, Thất Mục liền bắt đầu tiến hành tổ hợp, cuối cùng hắn hết thảy đạt được 7 phần luyện chế thái hậu đan vật liệu. Lập tức, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thuốc máy cán, sau đó đem những tài liệu này để vào trong đó, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay thôi động đất tối dưới, bắt đầu ra công khởi thảo thuốc đến. Chờ đem 7 phần tài liệu toàn bộ ra công xong sau, Thất Mục lại thi triển Xuân Phong Hóa Vũ chi thuật, đem tất cả thảo dược tinh hoa ngưng tập hợp một chỗ, tạm thành nguyên một đám lớn chừng cái trứng gà thảo dược cỡ. Đến một bước này, hắn cần phải làm công tác đã toàn bộ hoàn thành, còn lại liền nhìn nhục trùng tử. Tất mục theo linh thú đại bên trong lấy ra tôn này tiểu Đan lô, đặt ở trên bàn đá, sau đó đem một cái thảo dược cầu đặt ở tiểu Đan lô bên cạnh, chính mình thì xa xa né tránh, mắt tiết nhìn chăm chú quan sát đến. Thân kỳ một màn xuất hiện lần nữa, kia tiểu nhục trùng tử lại từ nhỏ lỗ bên trong chui ra, leo đến thuốc kia thảo cầu bên trên, bắt đầu ăn như gió cuốn lên, làm đem thảo dược cầu ăn nước một phần 3 thời điểm, cái này tiểu nhục trùng tử bỗng nhiên nằm ở trên bàn đá, một điểm động tĩnh cũng không có. Tất mục giật mình, vội vàng chạy đến trước bàn đá. Đem tiểu dục trùng tử đặt ở lòng bàn tay của mình, cẩn thận tra nhìn. Tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, Aất Mục nội tâm hết sức lo lắng, lo lắng. Cái này tiểu dục trùng tử cũng không nhúc nhích, đúng như chết đồng dạng. Aất Mục vội vàng hướng lấy tiểu dục trùng tử thi triển Xuân Phong hóa Vũ chi thuật, có thể tiểu dục trùng tử vẫn là không nhúc nhích. Aất Mục đồi phế ngồi ở trên giường, song đời, thần song đời, tiểu gia hỏa này nhất định là bị độc chết. Aất Mục đem tiểu dục trùng tử nhẹ nhàng bỏ vào tiểu đan lô bên cạnh, chính mình thì mười phần xa suốt tinh thần đi ra độc phủ, hắn phải thật tốt hòa hoãn một chút tâm tình của mình. Hắn khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, Vận chuyển lên tiêu giao chân kinh, bắt đầu bình phục tâm thần của mình. Một cái đại chu thiên về sau, tất một tâm tình rốt cục hồi phục lại. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chính mình vừa rồi tâm thái quả thực có chút sụp đổ, chuyện này đối với tu đạo mà nói là thật không tốt, rất dễ bị ngoại vật quấy nhiễu. Xem ra chính mình tu hành chi tâm còn chưa đủ kiên định, từ khi có tiểu lục trùng tự hỗ trợ, tu vi của mình tiến triển cực nhanh, thời gian dần trôi qua, hắn đối tiểu lục trùng tự sinh ra một loại ủy lại tâm lý, tại trong bất tri bất giác, không để mắt đến đối đạo tâm rèn luyện. Chuyện hôm nay lại là cho mình gõ một cái cảnh báo. Tiên duyên tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu như quên bản tâm, giống như hải thị thật lâu, không được căn bản, không có thành đại đạo. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tất mục lại lần nữa đi vào động phủ của mình. Hắn đem còn lại thảo dược cầu toàn bộ dung bình Ngọc Trang, vật này không thể ném, có lẽ về sau còn sẽ có những tác dụng khác. Sau đó liền tới tới trước bàn đá, chuẩn bị thu thập một chút tiểu đan lô. Bỗng nhiên hắn phát hiện, trên bàn đá thảo dược cầu cùng tiểu nhục trùng tử đều không thấy, mà tại tiểu đan lô bên cạnh, nhiều hơn 10 cái kim hoàng sắc trứng hạt đậu viên đang rực. Cái này tuyệt xử phụng sinh giống như ngạc nhiên mừng rỡ, trong nháy mắt lại một lần nữa rung động ngất mục tâm linh. Ất Mục dội vàng ổn định tâm thần của mình, vươn vàng, đem ăn trên bàn kia kim hoàng sắc nhỏ viên đan, cầm lấy một cái thả ở lòng bàn tay, tinh tế tra nhìn. Cái này Trừng hạt đậu viên đan dược, toàn thân kim hoàng sắc, liền như là một hạt kim hạt đậu đồng dạng, mà tại kim hạt đậu mặt ngoài, thế mà còn có một đạo thần bí đường vân. Ất Mục đột nhiên nghĩ đến trước đó, Chu trưởng lão đã từng nói lời nói, có luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, có cực thấp sát suất, sẽ luyện ra mang theo đan văn đan dược, loại đan dược này cực kỳ trân quý, vạn không còn một, đan dược mặt ngoài đan văn, nhưng thật ra là thiên địa đại đạo một loại thể hiện. Bây giờ Tại tiểu nhục trùng tử lôi ra viên đan dược phía trên, thế mà xuất hiện đan văn, đây là chuyện chưa từng có, đây có phải hay không mang ý nghĩa tiểu nhục trùng tử chết xuất năng lực, đã xảy ra một cái chất cải biến. Tất một lần nữa lấy ra một cái thảo dược cầu, lại đặt ở đan lô bên cạnh. Quả nhiên, kia tiểu nhục trùng tử một lần nữa bò lên đi ra, lần nữa rơi xuống thảo dược cầu bên trên, ăn như gió cuốn lên, nơi nào còn có vừa rồi kia nửa chết nửa sống dáng vẻ. Sau khi ăn xong, liên tục can ba cái thảo dược cầu về sau, cái này tiểu nhục trùng tử dường như thật ăn quá no, rốt cuộc can không bú nữa, ngọ ngoẻ mập mạp thân thể, bò lại trong lò đan. Trên bản đá chỉ để lại một đống nhỏ kim hoàng sắc viên đan dược, bất quá làm cho người tiếc nuối lạ, những này kim hoàng sắc viên đan dược, mặt ngoài không còn có kia thần bí đan văn. Tiếp xuống trong 3 ngày, kia tiểu nhục trùng tử đem mất một luyện chế tất cả thảo dược cầu toàn bộ thôn vệ không còn, cuối cùng ắt một tổng cộng thu được 214 khỏa kim hoàng sắc tiểu đan hoàn. Trong đó, mang theo đan văn tổng cộng là 18 khỏa. Nhìn trước mắt hai cái này tiểu ngọc bình bên trong lấy kim hoàng sắc viên đan, đan dược, ắt một nội tâm, mặc dù kích động, nhưng còn không có đạt tới quên hết tất cả tình trạng. Nếu quả thật giống hắn đẩy nghĩ như vậy, cái này bảy phần thái hạo đan vật liệu, luyện chế mà ra kim hoàng sắc viên đan dược, hoàn toàn có thể đem chính mình đẩy lên chút cơ cảnh. Trước đó hắn chỉ dùng bình thường đan dược làm qua thí nghiệm, chứng minh là có hiệu quả. Vậy phần cái này chúc cơ đan, đến cùng có hiệu quả hay không liền có nói. Dù sao hắn đối cái này tiểu côn trùng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, trước đó hắn cũng đi tàng kinh các bên trong đọc đại lượng thư tịch, một lòng hy vọng có thể tìm tới cái này tiểu côn trùng Tân Nguyên. Tiếp nối là, lần xem tất cả ghi chép thiên điệu kỳ trùng thư tịch, cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy cùng cái này tiểu nhục trùng tự ăn cấp miêu tả, rơi vào đường cùng. Đặt một căn cứ cái này tiểu nhục trùng tử đã tính, cho nó lên một cái tên, Dược trùng. Tiếp tiếp, chứng kiến kỳ tích thời điểm tới. Đặt một khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn đầu tiên là lấy ra một cái không mang theo đan văn tiểu kim đậu, nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, Đặt một cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu khí tức theo đan điền của mình bên trong bừng lên. Đặt một toàn thân trên dưới toàn bộ bị loại khí tức này bao phủ, hắn không cách nào hình dung đây là một loại cảm giác gì. Đã có một loại khi còn bé chờ tại trong miếu đồ nát, mười phần mong đợi lão ăn mày có thể muốn trở về thứ gì ăn cảm giác. Lại có một loại lần thứ nhất tiến vào vương gia, mặc vào quần áo mới cùng dậy cảm giác. Còn có đánh xe ngựa, trở thành phong đạo trưởng, tiến về nhạn Đặng Sơn, một đường tiêu sái cảm giác. Càng có tại Vô Ngân Hải bên trên, chiến thiên đấu địa, loại kia không sợ cảm giác. Đương nhiên loại này cảm giác huyền diệu, xa xa không chỉ trở lên mấy loại. Tất một không rõ ràng chính là, cái này Thái Hạo đan, sở dĩ đặt tên Thái Hạo hai chữ, cũng là bởi vì đan dược này, có thể khiến cho người tu đạo, bổ đủ đời người trăm vị. Trải qua đời người trăm vị về sau, nhẹ ra lòng chim, mới thấy chấn ngã. Ngay tại loại này cảm giác huyền diệu, tràn ngập đất một đại náo lúc, trong thức hải của Hàn Gốc kia cổ quái trúc vận, đột nhiên bắt đầu dị động. Theo kia thực vật gấp dễ, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, liền lập tức đem loại kia huyền diệu khí tức hút hầu như không còn, lập tức kia cỗ quái thực vật chín chiếc lá bắt đầu không ngừng bãi động, mỗi cái lá cây lá nhỏ chỗ đều dịn ra một giọt sương châu. Chín giọt giọt sương, treo ở lá nhỏ chỗ, ép cong lá cây, nặng nề muốn ngã. Tất mục đương nhiên có một loại kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác, xem ra cái này cái thứ nhất kim hạt đậu tác dụng đã hoàn toàn tiêu hao sạch. Tất mục cũng không có lập tức xuất ra cái thứ hai kim hạt đậu, mà là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đem trước đây trước sau chuyện vừa cẩn thận hồi tưởng một lần. Hiện tại có thể khẳng định là, cái này kim hạt đậu đích thật là phát huy tác dụng cụ thể đến cùng là cái tác dụng gì, hắn hiện tại còn không cách nào rõ ràng. Nhưng chí ít có thể khẳng định là, cái này kim hạt đậu đối với hắn là có ích vô hại. Nếu như đem tất cả kim hạt đậu toàn bộ thôn vệ không còn, có lẽ thật có thể đem chính mình đẩy lên chốc cơ cảnh. Nhưng bây giờ còn không phải lúc, chủ yếu là động phủ của mình linh khí mỏng manh, phương diện an toàn cũng không có tuyệt đối bảo hộ, ở chỗ này đến thử xung kích chốc cơ cũng không phải lựa chọn tốt. Ngọc Sơn Tông tại đệ tử xung kích chốc cơ phương diện này, có kiến đáo an bài. Phạm Lam muốn chuẩn bị đột phá chốc cơ lệ tử, đều có thể hướng tông môn xin một chỗ bế quan phúc địa. Cái này phúc địa, đến một lần linh khí nồng đậm, dù sao trúc cơ quá trình bên trong cần đại lượng linh khí đến bổ sung. Thứ hai trúc cơ quá trình 10 phần dài răng rắc, tông môn có ghi chép ngắn nhất cũng muốn hơn 2 tháng, tại trong quá trình này sẽ có tông môn trưởng lão toàn bộ hành trình trông coi phúc địa, an toàn không ngại. Giống Lý sư tỷ đã xin tới một gian phúc địa, hiện tại đã tiến vào bế quan trạng thái, nàng sư tôn cũng toàn bộ hành trình bảo hộ ở một bên, tính toán thời gian, Lý sư tỷ cũng sẽ phải xuất quan. Nếu như mình thật muốn trúc cơ, liền phải thận trọng suy tính một chút, đến cùng là tại tông môn trúc cơ, vẫn là ra ngoài tìm kiếm một chỗ mật địa trúc cơ chọn lên sẽ có ra ngoài trúc cơ dự định, chủ yếu là hắn không cách nào hướng trong tông môn các trưởng lão giải thích, chính mình là chiếm được ở đầu trúc cơ đan. Vấn đề này không giải quyết, hắn liền không cách nào tại trong tông môn trúc cơ. Chương 15, đi xa nhà, chương 15, đi xa nhà. Tất một cũng từng nghĩ tới, tại sinh phúc địa bế quan xung kích thời điểm, nếu như tông môn hỏi tới, chính mình liền một mực chắc chắn không có trúc cơ đan, chính mình chỉ muốn liều mạng một lần. Nhưng mấu chốt hắn mới 20 tuổi, Ngọc Sơn tông còn chưa từng có trẻ tuổi như vậy luyện khí viên mãn tu sĩ, tại không có trúc cơ đan dưới tình huống, liền liều mạng một lần. Thường thường bị buộc đến nước này, đều là một chút năm 60 tuổi tu sĩ, lại không liều mạng một lần, liền hoàn toàn không có chút cơ cơ hội. Hắn cái tuổi này, thật là không đến mức. Không ai sẽ tin tưởng hắn lý do thoái thác, tông môn khẳng định sẽ cho là hắn có chút cơ đan. Một cái vừa mới gia nhập tông môn hơn nửa năm tu sĩ, liền nắm giữ chút cơ đan, có thể nào không khiến người khác ngất ngế? Đối với không có chút nào nền tảng ớt mộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm cử động, không được là. Như vậy quãng đường còn lại liền chỉ có một đầu, ra ngoài tìm kiếm thích hợp chút cơ địa phương. Chỉ cần mình thành công chút cơ Như vậy tại trong tông môn địa vị, liền lập tức sẽ sẽ ra nghiêng trời lệch đất lớn biến hóa lớn, cũng không có người gặp lại đi xoán suất hán chúc cơ đang là như thế nào có được. Tiếp nối là, tự bái nhập Ngọc Sơn tông đến nay, Tát Mục một, một mực thâm cư không ra ngoài, rất ít rời đi tông môn. Có hạn mấy lần ra ngoài, cũng đều là đi phụ cận phường thị mua sắm linh thảo linh dược. Có thể nói, Tát Mục đối toàn bộ Vân Đài Sơn tu tiên giới căn bản chính là biết rất ít, 10 phần là lẫm. Xem ra kế tiếp một đoạn thời gian, chính mình muốn bao nhiêu tiếp một chút ra ngoài nhiệm vụ, đến làm sâu thêm đối toàn bộ Vân Đài Sơn tu tiên giới hiểu rõ, sau đó tìm tới thích hợp bản thân chúc cơ địa phương. Tìm đúng bước kế tiếp muốn hành động phương hướng, Ất Mục liền không lại trì hoãn, lập tức đi tới chiếu lệnh lâu. Đem Ngọc Bích bên trên nhiệm vụ toàn bộ nhìn một lần, Ất Mục liền đi tới trước quầy. Trung hợp chính là, hôm nay phòng thủ là Ất Mục người quen, chính là lần trước cái kia khuyên nhủ chính mình không cần tiếp dược nông nhiệm vụ đệ tử. Thấy Ất Mục đến, tên đệ tử kia cũng mười phần nhiệt tình. Hắn đối Ất Mục thật là ấn tượng rất sâu, hạng A đánh giá dược nông nhiệm vụ, qua nhiều năm như vậy, Ất Mục thật là đầu một cái. Hai người hàn huyên vài câu, kia phòng thủ đệ tử đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, không biết sư huynh này đến, lại muốn tiếp nhiệm vụ gì a? Ất Mục vừa cười vừa nói: Vấn đề này còn muốn làm phiền sư đệ giúp ta tham lưu một chút, ta muốn tiếp một cái ra ngoài tông môn nhiệm vụ, tốt nhất là có thể đi thưởng thị chỗ như vậy phòng thủ. Vậy đệ tử trầm tư một lát, Đối ất Mục nói rằng, nhắc tới một loại nhiệm vụ, ta cái này thật là có một cái. Hắn lập tức theo trong quẩy lật ra một cái nhiệm vụ thư, đưa cho ất Mục. ất Mục thấy này, hết sức tò mò. Dưới tình huống bình thường, tại chiếu lệnh lâu bên trong ban bố nhiệm vụ, mặc kệ là cưỡng chế tính nhiệm vụ vẫn là treo thưởng nhiệm vụ, tại đối diện là Ngọc Bích phía trên đều có thể tra được. Hắn vừa rồi thật là cẩn thận tra xét một phen, căn bản cũng không có nhìn thấy loại này nhiệm vụ. Mà cái này phòng thủ đệ tử thế mà lật ra nhiệm vụ thư, trong này liền có thể có chút mơ ám. Kia phòng thủ đệ tử thấy bốn bề vắng lặng, liền đem đầu tới gần nhất mục, nhẹ giọng nói, "Nhiệm vụ này kỳ thật đã có người tiếp, cho nên ta mới đưa nhiệm vụ theo ngọc trên vách đá lu xuống. Đoán lấy nhiệm vụ này, là tông môn chấp pháp đường lưu trưởng lão công tử. Nhưng mà, vị đại thiếu gia này, căn bản cũng không muốn đi lao tâm lao lực làm nhiệm vụ này, hắn ủy thác ta an bài một người đi thay hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này ban thưởng là 300 điểm công hiến trị." Chỉ cần sư huynh ngươi đón lấy nhiệm vụ này, như vậy ta liền sớm thanh toán 200 điểm tiền đặt cọc, chờ nhiệm vụ giao tiếp thời điểm, lại đem cuối cùng 100 điểm thanh toán. Trừ cái đó ra, còn nhiều cho ngươi 50 điểm, ý của ngươi như nào?" Thất Mục nghi ngờ hỏi, "Vậy ta mạo danh thay thế mà đi, phường thị bên kia có thể hay không đưa ra nghi vấn?" Phong thủ đệ tử cười nói, "Sư huynh, ngươi lại thoải mái tinh thần, chuyện như vậy, tại chúng ta Ngọc Sơn tông cũng không hiếm thấy, những này tu đời thứ hai nhỏ, trên cơ bản đều một cái hùng dạng, đại gia đã không cảm thấy kinh ngạc." Thất Mục trầm tư một lát, cầm lên nhiệm vụ thư, nhìn lại. Xem hết nhiệm vụ thư về sau, Đan mục nhìn chằm chằm vậy đệ tử hỏi, theo nhiệm vụ tư ghi chép, lần này cần tuần tra phòng thủ phương thị, cũng không phải là Ngọc Sơn phường, mà là một cái tên là Tiện Lợi phường địa phương. Nhờ sư đệ giới thiệu một chút cái này Tiện Lợi phường. Kia phòng thủ đệ tử sắc mặt hơi có xấu hổ, có chút mất tự nhiên cười nói, sư huynh thật sự là cẩn thận a, ta còn không có quá chú ý tới những chi tiết này. Cái này Tiện Lợi phường, cách trang Ngọc Sơn tông ước chừng ngàn dặm xa, đã nhanh ra Vân Đài Sơn khu vực, ở vào Ngọc Sơn tông, Thúy Bình tông, Thanh trúc tông, Bạch Hoa tông cùng Ngự thú tông, Ngũ tông giao hội chi địa, là các tông trùng xây phường thị. Dựa theo lúc trước hiệp nghị, các tông đều muốn phái ra đệ tử thay phiên chấp thủ. Tham dự phòng thủ đệ tử, không những ở trong tông môn có thể nhận lấy nhiệm vụ điểm cống hiến, tại tiện lợi phường bên trong còn có thể lại nhận lấy một phần tiền lương, cho nên loại này nhiệm vụ thường thường đều là tông môn cao tầng nội bộ tiêu hóa, rất ít đặt vào ngọc trên vách đá. Vị tiên lưu trưởng lão công tử khả năng ghét bỏ rời nhà quá xa a, cho nên mới muốn tìm người thay thế thay. Ta biết cũng chỉ chút này. Nếu như là trong tông môn những đệ tử khác, tại đối mặt dạng này cần rời xa tông môn nhiệm vụ lúc, thường thường sẽ lui bước, nhưng ắt một lại là có chút tâm động. Hắn vốn chính là rời xa tông môn mà lại là một cái nơi tương đối an toàn. Tiện lợi phương các phương diện điều kiện đều phù hợp trong lòng mình kỳ vọng. Mặc dù sẽ có nhất định phong hiểm, nhưng ngẫm lại chính mình trước đó, vượt qua vô ngân hải, tìm kiếm tu tiên đại đạo, lại làm sao không mủi ủ đâu? Không trải qua một phen mưa gió, làm sao có thể thấy cầu vồng? Không nhận gặp chắc trở, lòng người không vừa. Lập tức, liền đáp ứng cái kia phòng thủ đệ tử thị cậu. Bất quá ớt một cũng đưa ra một cái điều kiện, hắn muốn sớm nhận lấy cái này 300 điểm công hiến, về phần hoàn thành nhiệm vụ sau kia 50 điểm công hiến, có cho hay không cũng không sao. Kia phòng thủ đệ tử suy nghĩ một lát, cuối cùng tán răng bằng lòng. Thật thật, hắn cũng là bất đắc dĩ, trước đó đã hỏi mấy người, thật là không ai bằng lòng đi, mà vị kia Lưu công tử chính mình lại đắc tội không nổi, cho nên đang lo nghĩ đâu. Thất Mục rời đi chiếu lệnh lâu về sau, lập tức liền đi tới dịch hóa điện. Hắn đem trên thân góp nhặt tất cả điểm cống hiến, toàn bộ đổi thành các loại phòng thân linh phù hoặc là linh thạch. Chuyến này đường xá xao xôi, an toàn hắn đầu tiên muốn cân nhắc chuyện. Nếu như ngay cả nhỏ tính mạng còn không giữ nổi, lưu lại những này điểm cống hiến thì có ích lợi gì đâu. Về phần đan dược loại này đồ vật, hắn không hề thiếu, cho nên không có hối hoái. Thu thập xong về sau, Thất Mục liền tới tới linh tu viện, thuê một cái thiết vũ điểu. Cái này thiết vũ điệu cực kỳ thông minh, chờ đem mất mục đưa đến Tiện Lợi Phượng, tự sẽ trở về. Ất Mục tính toán, cái này thiết vũ điệu có thể ngày đi trong dặm, chừng 10 ngày chính mình liền có thể đến Tiện Lợi Phượng. Ra tông môn phòng nữ trận pháp, Ất Mục ngồi lên thiết vũ điệu, hướng về Tiện Lợi Phượng phương hướng, vỗ cánh bay lượn. Dọc theo con đường này, Ất Mục 10 phần chú ý cẩn thận, chỉ sợ trêu chọc cái gì không nên trêu chọc tổ đại, cho mình trêu ra tai họa, trước đó bị hành cấp nhị tướng cấp giết kinh lịch, nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, khó mà quên. Hắn thay đổi tuyệt đại đa số người đi đường thói quen, ban ngày nằm đêm ra. Ban đêm cưỡi thiết vũ điệu liều mạng đi đường. Lúc ba ngày thì tìm một cái không người nơi yên tĩnh, tu hồi thiết vũ điều, đào ra một cái ẩn thân sơn động nhỏ, dùng cỏ rạ che lại cửa hang, sau đó tránh ở bên trong khuynh chân tĩnh tu. Dựa vào một chiêu này, hắn bình an đuổi đến năm ngày đường. Một ngày này sáng sớm, đuổi đến một đêm đường đất mục, đi tới một tòa phàm nhân thành trì. Tại xa cách thành trì nhập khẩu địa phương, đất mục tu hồi thiết vũ điều, sau đó bước đi vào thành. Hắn tùy tiện tìm một cái khách sạn, muốn một gian tự phòng, phân phó hỏa kế không nên quá dày, liền đóng cửa lại đến ngủ dậy lớn cảm giác. Gần nhất đi đường một mực là tại dã ngoại dừng chân. Một mực căng thẳng thần kinh, thật vất vả đụng phải một tòa phàm nhân thành trấn, ất mục dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhiệm vụ thư bên trên rõ ràng đưa ra, một tháng bên trong đến tiện lợi phường liền có thể, cho nên lưu cho ất mục thời gian vẫn tương đối dư dả. Một mực ngủ đến lúc xế trưa, ất mục mới ung dung tỉnh lại. Hắn gọi tới hỏa kế chuẩn bị một lớn thùng nước nóng, mị mị ngâm một cái tắm nước nóng. Sau đó lại dặn dò người chuẩn bị một bàn thịt rượu, ăn như hổ đói, quét sạch. Sau khi cơm nước no nê, sắc trời bên ngoài đã mặt trời sắp lặn. ất mục đi vào dưới lầu, dự định trả phòng rời đi. Trưởng quỹ kia chính là một cái lục tuần lão giả, thấy ất mục tư thế tựa hồ là phải đi suốt đêm đường, thuận tiện tâm nhắc nhở, vị tiểu huynh đệ này, gần nhất chúng ta nơi này không yên ổn, vừa đến ban đêm liền có yêu vật quấy phá, đã hại rất nhiều người tính mệnh, ngươi lúc này ra khỏi thành quá mức nguy hiểm, nghe ta một lời khuyên, ngươi vẫn là ngủ lại một đêm, đợi ngày mai hửng đông về sau lại đi thôi. Tất Mộc nghe xong, có chút tò mò hỏi, lão trưởng, có thể giảng một chút cái này yêu vật quấy phá là chuyện gì xảy ra? Trưởng quỷ kia vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, ngay tại 1 tháng trước đó, ngoài thành 10 dặm sườn núi tòa kia hoang phế đã lâu đã quán, một cái vân du bốn phương đạo sĩ ở nơi đó nghỉ chân. Ngày thứ 2 bị người phát hiện chết tại đạo quán bên trong. Thi thể dường như bị hút khô máu tươi như thế, tử trạng cực kỳ khủng bố. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, lại liên tiếp có không ít dạ hành người đi đường, lấy giống nhau tiểu chết rơi thay đầu đường. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, vừa vào đêm lại ra liền không còn dám ra cửa. Tất Mục nghe xong tò mò hỏi, vậy các người nơi đó quan phủ mẫu chẳng lẽ liền bỏ đi mặc kệ sao? Trưởng Quý thở dài nói rằng, huyện thái gia bị giò đến, vội vàng thu thập vàng bạc tê nhuyễn, mang theo một nhà lao tiểu trốn, có thể ngày thứ 2 liền bị phát hiện toàn bộ chết yểu ở trên quan đạo. Tất cả mọi người thi thể đều bị hút khô máu tươi, thật sự là quá thảm. Tất Mục nghe xong Trong lòng có số so đo, nếu thật là yêu vật quái phá, há lại sẽ chuyên môn chọn ban đêm ra tay, ngược lại có thể là cái nào đó tu luyện tà pháp tu sĩ, trong bóng tối dục hành bất quỹ sự tình. Từ khi tiến vào tu tiên giới, hắn một mới hiểu rõ tới, tu tiên giới có một đầu bất thành văn quy tắc, cái kia chính là tuyệt không thể sát hại phàm nhân. Đến một lần, phàm nhân là tu sĩ đạn sinh tổ ngưỡng, chính là bởi vì có cơ số khủng lỗ phàm nhân, mới có thể liên tục không ngừng hướng tu tiên giới chuyển vận máu mới. Thứ hai, có rất nhiều tu sĩ, sinh hạ dòng dõi cũng là phàm nhân, không cách nào hoàn toàn làm được tình cảm bên trên dứt bỏ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất Tu si nếu như tùy ý đồ sát phàm nhân, tạo hạ sát nghiệp, gieo xuống nhân quả, ngày sau tu hành thời điểm, rất dễ nhận tâm ma quấy nhiễu, khó thành đại đạo. Tuy nói như thế, nhưng vẫn có không ít tà tu hạ người, chỉ lo trước mắt lợi ích, hoặc giết người lợi bảo, hoặc ăn người tinh huyết, truy cầu sảng khoái nhất thời. Chương 16, giết tà tu, 1. Chương 16, giết tà tu, 1. Nguyên bản những chuyện này cùng mất một không có nửa xu quan hệ, nhưng cũng không biết làm tại sao, một cố hành hiệp trưởng nghiễn xúc động cảm giác tự nhiên sinh ra. Tất một đột nhiên nghĩ đến chính mình còn tại phàm trần đại lục thời điểm, Mới vừa từ sư phụ Thanh Phong đạo trưởng nơi đó học xong kim trùng cháo cùng Thanh Phong kiếm pháp, lúc ấy liền cũng đem chính mình tưởng tượng trở thành hành hiệp trượng nghĩa, khoe y ân, cũ giang hồ nhi nữ. Hắn còn đã từng hy vọng xa vời qua, một ngày kia, học có thành tựu, liền một thân một mình cầm kiếm giang hồ, trên đường gặp bất bình, rút đao tương trợ, chẳng phải sướng sướng. Chỉ là về sau bởi vì một loạt biến cố, hắn nguyện vọng này mới hoàn toàn dập tắt. Mà tình hình bây giờ cùng lúc trước làm sao tương tự? Tất một cũng không phải là làm bừa người, cho dù muốn hành hiệp trượng nghĩa, cũng phải thật tốt ước lượng đo một cái thực lực của mình. Dựa theo cái này lão trượng lời nói, cái này cái gọi là quỷ mị chỉ dám tại ban đêm làm việc, ban ngày cũng không thấy hành tung. Đây cũng là biến tướng giải thích rõ, mặc kệ là tà ma cũng tốt, vẫn là tà tu cũng tốt, thực lực cũng không mạnh, vẫn là nhiều ít có chỗ cô kỵ tu tiên giới quy tắc ngầm. Chính mình một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ, trên thân còn có không ít lợi hại linh phù, chỉ cần cẩn thận một chút một chút, hẳn là không ngại. Lùi một bước tới nói, cho dù thật đánh không lại, chính mình chạy trốn bản sự vẫn phải có. Kế tiếp tiếp, ất mục lại cùng vị kia trưởng quý Hàn Huyên rất lâu, đem trưởng quý biết sự tình từng điểm từng điểm toàn bộ đào lên. ất mục sẽ đạt được tin tức tiến hành tập hợp cùng phân tích, cuối cùng hắn quyết định, đã để cho mình đụng phải chuyện này. Không thể không quản, nếu không trong lòng mình khó có thể bình an. Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, có thể có thể nói chính là như vậy a. Mặc dù trưởng quý đủ kiệu giữ lại, nhưng ất mục vẫn kiên định đi ra khách sạn. Nhìn xem mất một bóng lưng rời đi, kia lão trưởng quý thở dài, lại là một cái không nghe khuyên bảo đáng chết quỷ, đáng tiếp cái này tuổi còn trẻ. Lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống tới, toàn bộ miên trúc thành lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, trên đường phố một bóng người đều không nhìn thấy. Giờ đi khách sạn đất mục, phi thân nhảy lên nóc phòng, tìm một cái chỗ cao nhất, liền lẳng lặng đứng tại trên nóc nhà đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, như một cây cây gỗ khô như thế đứng sừng sững lấy. Tới lúc nửa đêm, ngoại trừ thỉnh thoảng nghe tới chó sủa thanh âm bên ngoài, toàn bộ miên trúc thành liền lại không một điểm động tĩnh, yên tĩnh như chết. Lúc này đất mục lại đánh lên 12 phần tinh thần, cẩn thận đề phòng. Bỗng nhiên, từ đằng xa một cái trên đường phố, truyền đến một tiếng hét thảm. Tất một nghe nói, lập tức phi thân chạy tới, mấy hơi thở về sau liền đi tới nơi xảy ra chuyện. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái một thân mùi rượu, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy trung niên nam nhân, tại trên thân thể của hắn, nằm sấp lấy một cái như là hầu tử đồng dạng quái vật, đang đang hút lấy cái gì. Ất Mục cũng không nói nhảm, bấm ngón tay một chút, đại thành cấp bậc tuấn phát mà tới Thạch Hóa triền nhiều thuật, rơi vào kia quái hầu tự thân thể xung quanh, trên mặt đất lập tức mọc ra từng đạo dây leo, đem quái vật kia tứ chi trăm chú quấn quanh. Bị tinh sợ quái vật, phát ra từng tiếng không phải người gầm nhẹ, liều mạng giằng co, hơn nữa lực đạo cực kỳ chi lớn, có chút dây leo đã không chịu nổi cái này lôi kéo, bắt đầu đứt gãy. Ất Mục gặp tình hình này, lập tức rút ra sau lưng con pháp kiếm, hướng phía kia dãy rủ quái vật đột nhiên đâm xuống. Dưới. Phốc phốc một tiếng, pháp kiếm rất nhẹ nhàng đâm xuyên quái vật thân thể. Quái vật kia kêu, kêu thanh âm lớn hơn, thanh âm ở trong bao hàm sợ hãi, cũng đã bao hàm cầu cứu. Quả nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng xé xe gió, xem ra quái vật này sau lưng chủ người đi tới. Tất một căn bạn không có cho quái vật cơ hội thở dốc, nhanh chóng liền đâm mấy kiếm, quái vật kia trực tiếp co quắp ngã xuống đất, máu me khắp người, dãy rủa khí lực cũng càng ngày càng nhỏ, mắt thấy là không sống nổi. Lúc này một cái tràn ngập phẫn nộ mà thanh âm giản nuôi truyền tới. Thật can đảm, lại dám tổn thương linh sủng của ta. Vừa dứt lời, một người mặc đấu bổng màu đen lão giả, trực tiếp rơi xuống quái vật kia bên cạnh. Tất một cảnh giác lui lại mấy bước, kéo ra cùng quái vật này cùng lão giả khoảng cách, một tay cầm pháp kiếm, một tay nắm nuốt một tờ linh phù, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão giả kia không quan tâm, ngồi xổm trên mặt đất, đem kia máu me khắp người quái vật ôm vào trong ngực, sau đó ngẩng đầu lên, mạnh mẽ nhìn chằm chằm ất mục, nghiêm nghị mắng: "Thật sự là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ta muốn để ngươi vì nó đền mạng." Dứt lời, lão giả kia đứng dậy, kéo ra một cái tương tự cái kéo cổ quái pháp khí, hướng phía ất mục giết tới đây. Ất mục cũng không có cùng lão giả này chính diện giao phong, mà là phi thân bật lên, nhanh chóng hướng ngoài thành chạy tới. Cái này là phàm nhân thành trấn, làm sao có thể chịu nổi tu sĩ phá hư, cho nên ất mục nhất định phải đem lão giả này cho dẫn xuất ngoài thành. Chờ hai người sau khi rời đi, kia hầu tử đồng dạng quái vật trật vật từ dưới đất bò dậy, hướng phía ngoài thành phương hướng, thất tha thất thểu đi đến. Nhưng những người không tưởng tượng được chính là, vừa đi ra vẫn chưa tới hai bước, trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên đại lượng gai gỗ, đem cái vật này đâm một lạnh thấu tim. Quái vật kia không cam lòng dùng tay quấy động lấy trước ngự xuyên thấu đi ra gai gỗ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, liền hoàn toàn không có khí tức, lập tức những cái kia gai gỗ cũng tiêu tán không thấy. Lúc này kia đang đang đội giết đất mục lão giả, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, hô to một tiếng, đau nhức giết ta cũng. Tiểu tặc, để mạng lại Sau đó truy đuổi tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, rất nhanh liền kéo gần lại cùng ất mục khoảng cách. ất mục nội tâm cũng không hoảng hốt, lúc này phía trước đang có một mảnh rừng rậm, ất mục một, một chút liền chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát mã tới lão giả, cũng không quan tâm, trực tiếp đâm vào trong rừng rậm. Lúc nửa đêm rừng rậm, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu vang, cùng ngẫu nhiên một tiếng hai tiếng tiếng chim hót, liền không còn có khác động tĩnh. Lão giả kia mặc dù lựa dẫn ngủ trời, nhưng lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh, tìm kiếm mất một tung tích. Mà lúc này ất mục kỳ thật đang núp ở cách hắn không đến 10 trượng khoảng cách xa, đi vào rừng rậm, đây chính là ất mục chiến trường chính. Vừa rồi tại thành nội cùng lão giả này hơi tiếp xúc, ất mục liền có một cái minh xác phán đoán. Lão giả này cũng giống như mình, cũng là luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Bất quá cũng có địa phương khác nhau, cái kia chính là lão giả này dường như đã từng trải qua một lần chúc cơ, nhưng hẳn là thất bại, cho nên hắn hiện tại hẳn là trô tại loại này nửa bước chúc cơ cảnh giới. Trong đan điền linh khí một nửa hóa lỏng, một nửa vẫn hóa khí. So luyện khí tu sĩ tự nhiên muốn cường đại, nhưng lại kém xa tí tấp chúc cơ tu sĩ. Dạng này luyện khí tu sĩ Tại Ngọc Sơ Tông cũng không hiếm thấy. Mặc dù thực lực của hắn so ớt một cường đại không ít, nhưng ớt một cũng không lo lắng, thậm chí còn có chút kích động, muốn cùng hắn phân cao thấp. Lão giả kia thấy tìm không thấy ớt một tung tích, liền lập tức biết, ớt một nhất định là một cái một hệ tu sĩ, tại cái này trong rừng rậm có thiên nhiên sơn nhà ưu thế. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, lấy tay vuốt một cái ngực, sau đó liền tối đầu bắt đầu nôn ngựa liên tu. Một màn này, nhìn ớt một sửng sốt một chút, đây là cái gì tao thao tác, chính mình đem chính mình đánh thành nô ngựa. Nhưng lập tức, ớt một lại cảm nhận được sởn hết cả gai ốc. Chương 16, giết tà tu, 2, chương 16 Diễn Tà Tu 2. Bởi vì hắn lại thấy được một màn vô cùng kinh khủng hình tượng. Chỉ thấy lão giả kia phun ra một cái huyết sắc viên thịt, nâng ở lòng bàn tay, kia viên thịt bên trên thế mà mọc đầy mười mấy ánh mắt, hơn nữa những này ánh mắt xem xét liền không phải nhân loại ánh mắt, phản phất là một loại nào đó động vật ánh mắt. Những này ánh mắt cho người cảm giác không giống nhau, có trận mắt tròn xoe, có có chút nửa khép, có nghiêng mắt mà xem, có giống như cười mà không phải cười, có âm lẫnh xao chát. Mà tại cái này đại nhục cầu vị trí trung ương, thế mà còn có một cái vết nứt, kia vết nứt giống như người miệng đồng dạng, trên dưới mọc đầy nhỏ bé răng nanh. Chỉ thấy lão giả kia đưa tay trái ra, Dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ, thế mà đem mắt trái của mình đào lên, sau đó đem ánh mắt trực tiếp nhét vào huyết sắc viên thịt miệng bên trong. Huyết sắc viên thịt 10 phần 2 lòng nhai nuốt lấy lão giả ánh mắt, phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang. Tất Mộc nhìn xem đây hết thảy, bỗng nhiên có chút buồn nôn, thế này sao lại là một cái bình thường tu sĩ tài giỏi chuyện, đây tuyệt đối là một cái tà tu. Lão giả kia mang một cái tối như mực, chống rồng hút mắt, nhìn xem xung quanh lâm vào hắc ám rừng rậm, cười lạnh nói, "Ta bằng vào ta máu tự ma mắt, âm ma giải thể đại pháp." Tật. Vừa dứt lời, Chỉ thấy kia viên xác viên thịt bỗng nhiên nổ bể ra đến, biến thành nguyên một đám như trường hạt đậu huyết sắc nhỏ viên thịt, mỗi cái nhỏ trên viên thịt đều có một đôi mắt, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Ất Mộc trong lòng run một cái, bí pháp này nhất định có chỗ hơn người, đoán chừng chính mình giấu không đi xuống, khẳng định sẽ bị tìm tới. Quả nhiên, có một cái huyết sắc nhỏ viên thịt đã bay tới ất Mộc hướng trên đỉnh đầu, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh thanh về sau, nhỏ viên thịt bỗng nhiên lần nữa bạo liệt, biến thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp đem tiềm ẩn tại đại thụ bên trong lẫn Mộc hoàn chỉnh bao phủ xuống. Lão giả kia bỗng nhiên nhìn về phía ớt một cẩn thân phương hướng, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, cười âm len lén nói, "Tìm tới ngươi, cả ngươi liền như là một đạo tiêu điện, nhanh chóng di động tới ớt một cẩn thân đại thụ trước đó, dùng trong tay cái kéo pháp khí, hướng phía cây đại thụ kia mạnh mẽ kéo xuống dưới." Rang rắc một thanh âm vang lên, kia to hơn một người đại thụ, chằng ngang vẻ ghê ẩm vàng sụp đổ, tinh khởi một mảng lớn chim bay, bay nhảy bay nhảy hướng nơi xa bay đi. Lão giả kia cũng không có dừng lại công kích, đột nhiên lại dùng trong tay cái kéo pháp khí, hướng về thân trái một cây đại thụ, đột nhiên kéo xuống dưới, cây đại thụ kia cũng ầm vang sụp đổ. Tất mò biết, vừa rồi kia huyết sắc nhỏ viên thị bạo liệt, nhất định là đem chính mình đánh tiêu ký, bất luận như thế nào tránh, đều sẽ bị lão giả này phát hiện. Hắn một bên thật nhanh trốn tránh, một bên đem một tấm linh phù hướng sau lưng thả tới. Cái này là một cái bạo viêm phù, có thể trong nháy mắt bộc phát ra tương đương với luyện khí đại viên mãn hỏa hệ tu sĩ một kích toàn lực, uy lực cực lớn. Lão giả thấy trước mắt bay tới một đạo linh phù, thế mà không tránh không né, mà là đem sau lưng khoác lấy áo bào đen đột nhiên hướng về phía trước ném đi, kia áo bào đen lập tức biến thành một cái túi lớn như thế, đem cái này bạo viêm phù bao bao ở trong đó. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, Tất mục ném đi ra linh phù tựa như thả một cái muỗi tí như thế, không có sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Tất mục trong lòng giận mình, xem ra lão giả này áo bảo đen tuyệt đối là một cái phòng ngự chí bảo, bị cái này bạo viêm phù công kích về sau, thế mà không có có nhận đến bất kỳ tổn thương. Tất mục không khỏi 10 phần trông mà thèm, thứ này dường như so với mình thanh mục thuần còn muốn lợi hại hơn, làm không cẩn thận có lẽ là một cái cao cấp phòng ngự pháp khí. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm, lão giả kia cái kéo pháp khí lại gấp cùng lên đến, dường như không đem mất mục nhất đao lưỡng đoạn không bỏ qua. Lúc này thì ra giải trong không khí những cái kia huyết sắc nhỏ vi tinh, lại bắt đầu hướng cùng một chỗ thu nạp. Sau đó những này nhỏ viên thịt liền bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, theo thôn phệ số lượng càng ngày càng nhiều, quả cầu thịt này cũng chậm chậm mở ra bắt đầu lớn lên. Tất mục linh cơ khẽ động, lại lặng lẽ bóp ra một chương bạo viêm phù, một bên không ngừng thi triển mục tự thuật, một thứ thuật, phân tán lão giả chú ý lực, sau đó thừa dịp bất ngờ, đem linh phù dùng ngón tay gảy nhẹ, bắn về phía huyết sắc vi tinh. Chờ lão giả kia phát hiện thời điểm, đã muộn. Kia bạo viêm phù bám vào tại huyết sắc trên vi tinh, lập tức phát ra sáng chói bạc quang, lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang, liền nổ tung lên. Thật vất vả mới tụ tập lại một chỗ huyết sắc vi thị, trong nháy mắt liền bị tạc thành một đoàn huyết vụ. Đang đang đối giết ất mục lão giả, liền lập tức phát ra một tiếng hét thảm, hắn ném hạ thủ bên trong cái kéo pháp khí, hai tay ôm đầu ngồi sụp xuống, xuống. Bởi vì cái gọi là thừa dịp người bệnh, muốn mọi người. Cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt mình, có thể nào không nắm chắc. Cái gì mục tường thuật, một thứ thuật, chiến nhiều thuật, ất mục không giữ lại chút nào toàn bộ thi triển đi ra, những công kích này như là như hạt mưa, dày đặc đánh vào trên người lão giả, bởi vì không có hắc bảo phòng ngự, lão giả kia bị đánh máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Lão già thật vất vả nhịn được trong đầu kịch liệt đau nhức, ngay tại chỗ tới một cái lại lừ đà cồn, lẽ cháy nhất một cái này, một đợt mưa to gió lớn giống như tập kích. Hắn khí hoa hoa kêu to, theo trong túi trữ vật móc ra một viên thuốc, nuốt xuống, sau đó liền nhìn thấy toàn thân hắn như là trướng khí bóng ra đồng dạng, nhanh chóng phồng lên, quần áo cũng không ngừng bị tăng nước. Cuối cùng, cả người hắn biến thành như là trong chùa miếu những cái kia tượng bùn hộ pháp thiên vương đồng dạng cao lớn, bộ mặt biểu lộ cũng càng thêm dữ tợn. Hắn giỗi ra hai cái như to bằng quạt hương bột tay, chụp vào đất mục. Đất mục đội vàng lệch mình lùi lại, cái này nếu như bị hắn bắt lấy, Đoán chừng có thể đem chính mình trực tiếp xé thành hai nửa. Tất mục cũng độc qua không ít đàn dược, hắn biết rõ, vừa rồi lão giả này nuốt đang dược, nhất định là một loại nào đó cấm kỵ đang dược, mà những đang dược này thượng tưởng chỉ có thể duy trì một cái thời gian rất ngắn, dư hiệu phát huy xong sau, khẳng định sẽ có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Lão giả này mới vừa rồi bị chính mình ép, cho nên mới nuốt kia đang dược. Chỉ cần mình tránh thoát đoạn thời gian này, chờ lấy dư hiệu thoán qua một cái, hắn nhất định tựa như đợi làm thịt chi thỏ, chờ đợi mình thu thập. Tất mục lợi dụng chính mình một hệ linh căn ưu thế, không ngừng tại trong rừng rậm xe dịch trốn tránh, mặc dù hắn biết hắn không thoát khỏi được lão giả này. Nhưng hắn thi triển một độn thuật chỉ có thể tiêu hao cực ít linh lực, có thể duy trì thời gian rất lâu, nhưng địch nhân khẳng định làm không được. Quả nhiên, chỉ qua nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, lão giả kia thân thể cao lớn tựa như cùng quả cầu da sỉ hơi đồng dạng, nhanh chóng khéo rút. Lúc này lại nhìn lão giả, nguyên bản trắng đen xen kẽ tóc đã toàn bộ biến thành màu xám, toàn bộ thân thể cùng lúc trước so sánh, cũng thon gầy rất nhiều. Lại nhìn mặt hắn sắc, biến như là âm quỷ đồng dạng trắng bệ, trên mặt làn da đắp lên như là ruộng bạc thang đồng dạng, một tầng lại một tầng. Còn lại cái kia độc nhãn, cũng biến thành ảm đạm vô quang. Dường như vừa rồi biến thân đã đem lão giả này toàn thân tinh khí thần cho toàn bộ hao hết đồng dạng. Lúc này hắn rốt cuộc đứng thẳng không được, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngay tại hắn ngồi xuống trong ngay mắt, từ dưới đất đột nhiên thoát ra một cây to lớn gai gỗ, trực tiếp đem lão giả này theo hoa cúc bộ bắt đầu, xuyên ruột mà qua, lấy một loại 10 phần quái dị tư thế ngồi dưới đất, chết không nhắm mắt. Chương 17, Tiện lợi phường, 1, chương 17, Tiện lợi phường, 1. Tất một cũng không có buông xuống chính mình cảnh giác. Trước đó tại tàng kinh các bên trong đọc sách, hắn đã từng theo một quyển sách làm bên trong hiểu được tới, có chút tu luyện tà pháp tu sĩ độc thể mặc dù tử vong, nhưng lại có thể thông qua một loại bí thuật, đem thần hồn của mình chuyển rời đến vật gì khác phía trên. Thí dụ như bám vào một loại nào đó bảo vật bên trên, hoặc là một loại nào đó pháp khí bên trên, cái này cũng có thể. Sau đó lại thừa dịp người khác không chú ý, đoạt xá trọng sinh. Mặc dù quyển sách kia bên trên cũng giảng, có thể thi triển loại thần thông này bí thuật đều là chúc cơ trở lên tu sĩ. Nhưng bởi vì cái gọi là thế giới chí lớn, không thiếu cái lạ. Ai có thể dám cam đoan những này luyện khí đại viên mãn tu sĩ không có một bản lĩnh áp đáy hòm bí thuật đâu. Chúng chi đây là một cái tà tu, hơn nữa còn là một cái nửa bước chúc cơ tà tu. Cho nên tất cả chú ý cẩn thận đều không đủ. Thất Mục tiếp tục thi pháp, thi triển thạch hóa triền nhu thuật. Đại lượng dây leo nhanh chóng bò đẩy kia thi thể của lão giả, dây leo phía trên hiện đầy nhỏ bé gai gỗ, thật sâu đâm vào kia thi thể của lão giả ở trong. Lập tức, thi thể của lão giả bắt đầu chậm rãi trở thành cứng ngắc, hóa đá. Cuối cùng thi thể của hắn hiện ra một loại màu xanh đen, liền như là một khối hình người tảng đá xanh đồng dạng. Thất Mục thi triển toàn lực, xa xa đập một chưởng, đem nhân hình nọ đá xanh đập thành nát bấy. Trên mặt đất chỉ để lại một đống mảnh đá cùng quần áo tàn phiến, cùng một cái túi đựng đồ cùng cái kéo pháp khí. Đang đến lúc này, Tất Mục mới rốt cục thở dài một hơi. Một thân một mình rất chết một cái tà tu, thực lực của mình so mới vừa vào tông môn lúc mạnh quá nhiều. Khi đó, đối mặt hành khắc nhị tướng ở trong lão nhị lưu tầng võ, chính mình có thể nói là mệt mỏi, nhất là linh lực của mình, không cách nào kéo chống thời gian dài chiến đấu. Hiện tại chính mình cũng tới luyện khí đại viên mãn, linh lực tổng lượng có bay vọt về chất, đấu pháp cũng càng thêm thông dòng, lại thêm có linh phù trợ trợ, toàn bộ quá trình cũng càng thêm thông thuận. Đem trên mặt đất chiến lợi phẩm toàn bộ thu thập hoàn tất về sau, Tất Mục không tiếp tục nhiều trì hoãn, lập tức bay trở về Miên Chúc Thành. Vừa rồi trong thành phát sinh đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, kỳ thật đã đánh thức rất nhiều người, nhưng không ai dám ở thời điểm này mở cửa đi ra quan sát, vậy đơn giản là sống đủ rồi. Tất Mục đi tới vừa rồi đấu pháp địa phương, đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia nằm dưới đất nam tử trung niên, đã chết không thể chết lại. Đoán chừng người này hẳn là một cái tử quỷ, uống rượu say, thế mà hơn nửa đêm trên đường giông chơi, cái này mới gặp đại nạn. Mà một bên khác cái kia hình dung hầu tự quái vật cũng đã hoàn toàn chết đi. Tất Mục nhận không ra cái con khỉ này quái vật là cái gì, đành phải đem quái vật này tạm thời thu vào, chờ về sau đi tiện lợi phường, lại tìm cơ hội thích hợp phân biệt một chút. Làm xong đây hết thảy, ất mục lại lặng lẽ rời đi Miên Trúc Thành, cưỡi lên Thiết Vũ Điểu, tiếp tục xuất phát. Liền như là những cái kia ẩn sĩ cao nhân đồng dạng, không vì tên không vì lợi, hành hiệp trượng nghĩa về sau, phiến la không dính áo, trong trong rời đi. Thang đến rất nhiều ngày về sau, Miên Trúc Thành lão Bạch tính môn lúc này mới phát hiện, kia tổn thương tính mạng người lén lút, không tiếp tục tiếp tục làm ác, dường như rời đi. ất mục không biết là, làm hắn giết chết kia tà tu thời điểm, lại kinh động đến cách Miên Trúc Thành ước chừng cách xa 3000 dặm ngự tu tông, cũng vì mình tiện lợi phượng chi hành chôn xuống thai hoàng ầm. Cưỡi Thiết Vũ Điểu đi đường ất mục, dành thời gian mở ra túi đựng đồ kia, Không hổ là Tà Tu, trong túi chứa vật sắp xếp đồ vật, tất cả đều là một chút cổ quái kỳ lạ chi vật. Trong đó có 10 cái bình ngọc, bên trong đựng tất cả đều là một chút lựa thô chất lỏng màu đỏ. Tất Mục tiện tay mở ra một cái, lập tức liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm nhị, xem ra những vật này làm không cẩn thận đều là nhân loại tinh huyết, cũng không biết cái này Tà Tu thu thập những vật này là dùng tới làm gì. Ngoài ra còn có một cái hộp ngọc, phía trên dán linh phù, tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, cũng không biết bên trong đựng thứ gì. Tất Mục biết rõ hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý, đối với cái này chính mình tạm thời không cách nào hiểu rõ cùng trưởng không đồ vật, vẫn là đừng động vị diệu. Lần này đánh giết tà tu, đất mục thu hoạch tương đối khá. 600 nhiều linh thạch, hai thanh pháp khí, mười mấy bình đan dược, một cái màu đen phòng ngự lâu đống, một cái hộp ngọc, còn có một bộ cổ quái kỳ lạ yêu thú thi thể. Vệ phân những cái kia tà tu sử dụng đồ vật, đất mục không có giữ lại ở trên người, toàn bộ tiêu hủy. Hắn cũng không muốn giữ lại ở trên người trở thành tai hoang ẩm, vạn nhất bị cái nào chính đạo đại lao phát hiện, chính mình là một thân miệng cũng nói không rõ ràng. Tiếp xuống hành trình 10 phần thông thuận, sau 7 ngày, đất mục rốt cục thuận lợi đạt tới tiện lợi phường. Cái này tiện lợi phường không hổ là năm nhà tông môn chung xây phòng thị. Quymo muốn viễn siêu trước đó ất mục đi qua Ngọc Sơn Phường. Tiện lợi phường mở tại một tòa núi cao giữa sơn núi, nghe nói phường thị phía dưới có một đầu linh mạch loại nhỏ, nhưng phường thị bên trong linh khí dồi dào, quả nhiên là một cái tu hành nơi đến tốt đẹp. Sở dĩ muốn đem phường thị thiết trên núi cao, chủ yếu là vì phòng ngừa phạm nhân ngộ nhập phường thị, tạm thành tiền đoễ không cần thiết. Tại ất mục xem ra, cái này tiện lợi phường trên danh nghĩa là phường thị, nhưng liền quy mô của nó công năng từng cái góc độ mà nói, càng giống một cái tu tiên thành lớn. ất mục rất nhanh liền tìm tới Ngọc Sơn Tông tại tiện lợi phường bên trong thiết trí cơ quan. Tiếp đãi ất mục là một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ. Bất quá nhìn lên tuổi tác cũng đã vượt qua 60. Dạng này tu sĩ thường thường là tu tiên vô vọng, đại đạo vô vọng, lúc này mới say mê tại kinh doanh, là con cháu của mình đời sau nhiều kiếm lấy một ít linh thạch cùng điểm cống hiến. Người này họ Tôn, tên Thành, tại luyện khí đệ tử ở trong cũng coi là một kẻ già đời. Gặp đất mục, cha xét lệnh bài cùng văn thư, trên mặt của hắn lập tức hiện ra sáng tỏ lộ cười. Cái này đất mục rõ ràng chính là một cái làm người chế tác mã tử, xem ra phía sau cũng không có cái gì để tàng, nội tâm không khỏi khinh thị mấy phần. Có thể dựa theo Ngọc Sơn tông lệ cũ, đặt giả vi tiên, ai đẳng cấp cao, người đó là sư huynh. Chương 17, Tiện Lợi Phường, 2, Chương 17, Tiện Lợi Phường, 2. Mặc dù cái này Tôn Vượng Thành tuổi tác 60 nhiều tuổi, muốn lớn xa hơn 1, có thể hắn vừa mới luyện khí chín tầng, so với một luyện khí đại viên mãn còn kém hơn rất nhiều, cho nên hắn làm theo muốn xưng hô ất mục là sư huynh, đây cũng là không thể làm gì chuyện. Tôn Vượng Thành vừa cười vừa nói, ất mục sư huynh tuổi trẻ tài cao, bằng trường ấy tuổi liền đạt tới luyện khí đại viên mãn, tương lai chúc cơ có hy vọng a. ất mục đội vàng khoát tay nói rằng, chúng ta hiện tại cũng không phải tại bên trong tông môn liền không cần thiết xưng hô cái gì sư huynh sư đệ, ta gọi ngươi một tiếng Tôn lão ca, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng Ất mục lão đệ, vừa vặn rất tốt. Tôn Vượng Thành có chút kinh ngạc nhìn một cái Ất mục, không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ, lại không kiêu không gấp, còn có phần hiểu được một ít nhân tình lẽ đời, đối Ất mục cảm quan lập tức tốt lên rất nhiều. Tôn Vượng Thành vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy ta Tôn mỗ người liền ỷ lớn, sau này liền xưng hô ngươi là lão đệ. Về sau huynh đệ chúng ta ở giữa cần phải thân cận hơn một chút." Tiếp tiếp, Tôn Vượng Thành liền hướng Ất mục kỹ càng giới thiệu tiện lợi phường một chút tình huống căn bản, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cùng hắn sau này phải chịu trách nhiệm công tác. Những này tình huống căn bản, trước đó tại trong tông môn, kia phòng thủ đệ tử cũng cùng ngắt mục nói qua một chút, bất quá cái này Tôn vượng thành giới thiệu càng thêm kĩ càng. Đầu tiên, tiện lợi phường là từ năm nhà tông môn chung xây, nhưng cái này năm nhà tông môn lại không phải là bằng sắt một khối, quan hệ cực kỳ vi diệu. Ngọc Sơn Tông cùng Thanh Trúc Tông quan hệ thân thiết, trong âm thầm hình thành đồng minh, chung cùng tiến lùi. Mà Trú Bình Tông cùng Ngự Thú Tông cũng âm thầm kết minh, cộng đồng đối kháng Ngọc Sơn Tông cùng Thanh Trúc Tông. Chỉ có Bạch Hoa Tông đối lập độc lập, mọi việc đều thuận lợi, ai cũng không thể tội. Tiếp theo, cái này tiện lợi phường bị chia làm bên trong phường, bên ngoài phường hai bộ phận. Bên trong phường Từ Nam Đại Tông môn Trường Không, tất cả cửa hàng cũng đều là Nam Đại Tông môn trực tiếp mở. Bên ngoài phường thì đối ngoại cho thuê, mà hướng chính là cơ sở khổng lồ tán tu cùng cỡ nhỏ tu tiên gia tộc. Cho thuê đoạt được lợi ích, một bộ phận Nam Đại Tông môn cũng hưởng, một bộ phận khác dùng để duy trì phường thị vận chuyển bình thường. Ngoài ra, Nam Đại Tông môn tại phường thị bên trong đưa lên lực lượng là cơ bản nhất trí. Liên lấy Ngọc Sơn Tông làm ví dụ, từ một gã chốc cơ sơ kỳ trưởng lão dẫn đội, lại an bài 10 tên luyện khí tu sĩ đóng giữ. Các khác bốn nhà cũng trên cơ bản đều là như vậy dàn cùng. Cuối cùng chính là ớt một nhiệm vụ Ngọc Sơn Tông đóng tại Tiện Lợi Phường 10 tên luyện khí đệ tử, cũng đều có phân công. Giống Tôn Vụ Thành, hắn phân công liền cùng loại với một quản gia, phụ trách chủ tính trung cân đối các loại việc vặt vãnh, cũng phụ trách cùng những tông môn khác kết nối khai thông. Có khác 4 tên đệ tử sẽ được can bài tới Tiện Lợi Phường đội tuần tra, phụ trách phòng thủ tuần tra nhiệm vụ. Còn lại 5 tên đệ tử, phụ trách tọa trấn bên trong trong Phường Ngọc Sơn Tông cửa hàng, đại hành trưởng quý chức trách. Bởi vì Ứt Mộc là tạm thời thay người khác tới làm nhiệm vụ, cho nên tọa trấn cửa hàng, đại hành trưởng quý chức quan béo bở sớm đã không còn, chỉ còn lại phòng thủ tuần tra dạng này khổ sai sự tình. Bất quá chuyện xui xẻo này cũng có một mặt tốt, nói trắng ra là chính là bên ngoài phường cáo mượn mái hùm, ăn hối lộ, kiếm lấy thu nhập thêm. Dù sao bên ngoài phường mở cửa hàng hay là sắt đường bày quầy hàng, đều là chút khổ cấp cấp tặn tu, hay là những cái kia cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, tự nhiên muốn nhìn những này đội tuần tra ánh mắt hành sự. Tôn Vượng Thành cũng vô độ ngực hướng ất mục cam đoan, một khi có chức quan béo bở để chống, hắn sẽ trước tiên an bài ất mục tới chống đỡ hay. Ất mục mặc dù mặt mũi tràn đầy là cười gật đầu, nhưng nội tâm cũng không có đem Tôn Vượng Thành lời nói coi là thật. Hắn đến tiện lợi phường có mục đích của mình, về phần làm gì, cũng không có khác nhau lớn gì. Hắn muốn làm chính là mau chóng quen thuộc tiện lợi địa phương, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp bạn thân chức cơ địa phương. Sau đó, Tôn Vượng Thành lại dẫn ất mục đi đội tuần tra phòng thủ địa phương, tiến hành giao tiếp, lại đem ất mục giới thiệu cho mặt khác ba tên Ngọc Sơn Tông đệ tử, lẫn nhau trước lăn lộn quen mặt, về sau sẽ chậm chậm tiếp xúc. Trở về về sau, lại là ất mục an bài chỗ ở, cấp cho một chút cơ bản sinh hoạt vật tư. Chờ đây hết thảy toàn bộ an bài thỏa đáng, Tôn Vượng Thành lúc này mới mang theo ất mục đi bái kiến vị Tiêu Ngọc Sơn Tông đóng giữ trưởng lão. Dưới tình huống bình thường, bình thường chỉ cần không có việc lớn gì Vị này chúc cơ trưởng lão là xưa nay sẽ không lộ diện, một lòng bế quan khổ tu, thường ngày việc vặt vênh toàn bộ Tử Tôn vương thành phụ trách. Nhưng dù sao dính đến nhân sự giao tiếp, cho nên nhất định phải hướng trưởng lão ở trước mặt báo cáo. Hai người tới vị trưởng lão này bế quan chi địa. Tôn vương thành cung kính nói, "Bẩm báo trưởng lão, hiện có tông môn đệ tử tiếp nhận tiện lợi phường nhiệm vụ, trước đến báo danh." Một lát sau, theo kia bế quan chi địa truyền đến một thanh âm, "Đi, ta đã biết, ngươi an bài thật kỳ a." Sau đó liền lại không một điểm động tĩnh. Tôn vương thành liền vội vàng khom người trả lời, "Là." Hai người liền vị trưởng lão này mặt đều không có nhìn thấy liền lui đi ra. Tôn Vượng Thành có chút lúng túng nhìn về phía Ất Mục, cười bồi nói: "Vị này Lưu trưởng lão tính tình tương đối quái gở, say mê tại tu luyện, ta cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn." Ất Mục lại không thèm để ý chút nào, cũng không có bợ vì vị này Lưu trưởng lão không có tiếp thấy mình mà có bất mãn. Hắn vừa cười vừa nói: "Chúng ta người tu hành, nên giống Lưu trưởng lão dạng này, một lòng tu hành, không động tâm vì ngoại vật, mới có tìm tòi đại đạo cơ hội." Tôn Vượng Thành nghe xong Ất Mục lời nói, cũng là có chút cảm thán, chính mình lúc còn trẻ, lãng phí đại lượng thời gian, hiện tại cũng hối hận thì đã muộn. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Tất Mục liền đứng dậy cáo từ, về tới chỗ ở của mình. Mấy ngày liên tiếp vất vả buôn bán, Tất Mục cũng thực có chút mệt mỏi, hắn dự định buổi tối hôm nay không lại tu luyện, thật tốt buông lòng một chút. Hiện tại cuối cùng đã tới tiện lợi phường, tất cả cũng đều an bài thỏa đáng, chuyện kế tiếp cũng không thể nóng lòng nhất thời, chờ mình đem tình huống nơi này hoàn toàn mò thấy lại nói. Cứ như vậy, Tất Mục nằm ở trên giường, ngủ thăng say. Chương 18, tính toán nhỏ nhặt, 1, chương 18, tính toán nhỏ nhặt, 1. Sáng sớm ngày thứ 2, Tất Mục sớm rời giường, tiếp tục bắt đầu hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ động tác quy định. Vận chuyển tiêu giao chân kinh, hấp thu luyện hóa thiên địa đệ nhất sợi tử khí đông thăng mang tới tinh hoa. Ăn nghỉ điểm tâm về sau, Tất Mục liền rời đi trụ sở, đi tới đội tuần tra chỗ lầu gỗ báo đến. Đội tuần tra trong danh sách tu sĩ hết thảy 20 người, tất cả đều là luyện khí 9 tầng trở lên tu sĩ. Đội tuần tra đem các phái tu sĩ xáo trộn, pha trộn cùng một chỗ, chia làm hai tổ, một tổ 10 người. Mỗi tổ đội tuần tra cái này 10 người, lại chia làm 5 tiểu tổ, một tổ 2 người, phụ trách khu vực khác nhau, mỗi 5 ngày trao đổi một lần phòng thủ tuần tra khu vực. Mỗi tổ duy nhất một lần phiên trực một tháng, sau đó lại chỉnh thể nghỉ ngơi một tháng. Sở dĩ dạng này phân tổ, an bài như vậy, mục đích đúng là vì lẫn nhau giảm thị, tránh khỏi tự mình làm ra có hại phường thị chuyện. Các tông các phái mặc dù tại tự mình có chiến đấu, nhưng vương thị lợi ích không thể xâm phạm. Trừ phi ngươi có thể chân chính đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt, chỉ cần ngươi tạm thời còn làm không đến một bước này, kia tại ngoài sáng bên trên, liền còn cần tiếp tục duy trì căn bản nhất hòa bình. Cùng ngất một điểm tại một tổ, là một gã bạch hoa tông nữ tu sĩ. Cô gái này tu họ Trịnh, tên Lan, nhìn bề ngoài ước chừng 40, mặc dù tô son điểm phấn cách tân mặc, nhưng vẫn không che dấu được nơi khóe mắt nhỏ xíu nếp nhăn. Nếu như đặt ở thế gian, Đây đã là một cái người đẹp hết thời. Bởi vì Bạch Hoa Tông tại năm phái ở trong thuộc về trung lập một phái, cho nên cô gái này tu cũng là hay nói, rất nhanh liền cùng ất mục làm qua lên. Má ất mục chi như vậy nên hợp, mục đích rất đơn giản, chính là muốn thông qua cô gái này tu, hiểu rõ phường thị tình huống, thăm dò được chính mình tin tức cận. Hai người một bên dọc theo cố định lộ tuyến tuần tra, một bên trò chuyện với nhau. Rất nhanh vừa giữa chưa liền đi qua. Ất mục theo cái này họ Trịnh nữ tu miệng bên trong, đích thật là hiểu rõ không ít tin tức hữu dụng. Bởi vì tiện lợi phường thiết trí tại một chỗ linh mạch phía trên, cho nên tự nhiên là có cho thuê động phủ chuyện làm ăn bất quá những này dùng để cho thuê động phủ, cũng không tại tiện lợi phường bên trong, mà là tại tiện lợi phường chỗ núi cao đỉnh phong chỗ. Nơi đó lâu dài có ngũ tông trúc cơ tu sĩ thay phiên đóng giữ, hơn nữa xung quanh còn thiết trí phòng ngự trận pháp, phương diện an toàn là tuyệt đối không có vấn đề. Ngoài ra, động phủ nồng độ linh khí cũng trên là khác biệt đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất, đương nhiên là thích hợp trúc cơ tu sĩ sử dụng. Bất quá thuê động phủ phí tổn cũng không thấp, rẻ nhất một ngày cũng muốn 10 khối linh thạch. Quý nhất trúc cơ tu sĩ sử dụng động phủ, một ngày muốn 50 linh thạch. Ất Mộc tính kế một chút, chính mình toàn thân trên dưới tất cả linh thạch, nếu như dùng để thuê một cái trung đẳng đạo phủ, liền theo 31 ngày tính toán, cũng chỉ đủ 2 tháng sử dụng. Mà tu sĩ sông quan chúc cơ, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, cho nên hắn vẫn là phải mau sớm nghĩ biện pháp, nhiều góc nhặt một ít linh thạch mới được. Tiếp xuống tuần tra phong thủ, cũng làm cho Ất Mộc đầy đủ nhận thức được nhỏ yếu chính là nguyên tội đạo lý. Cái này Bạch Hoa tông nữ tu, rõ ràng là một cái giòa giẫm bắt chẹt, ăn hối lộ tay chuyên nghiệp, hơn nữa còn là một cái cao thủ chân chính. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nàng mang theo Ất Mộc tuần tra, đi ngang qua một nhà cửa hàng, cũng không đi vào xem xét, liền cố ý cùng ngắt một đứng tại cửa hàng bên cạnh, sau đó không ngừng quan sát lui tới người đi đường. Có chút nguyên bản định vào cửa hàng mua đồ khách hàng, nhìn thấy đội tuần tra đứng tại lối vào cửa hàng, còn nhìn chằm chằm, ai dám lại đi vào? Cửa hàng trưởng Quý gặp tình hình này, cũng là mười phần bất đắc dĩ. Người ta chỉ là tại ngươi cửa hàng đứng bên cạnh nghỉ ngơi, lại không làm sự tình khác, cũng không chậm trễ ngươi làm ăn, cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Ngươi cũng không thể chạy đến đội tuần tra tổng bộ đi cáo trạng, nói không được người ta đứng tại ngươi cổng nghỉ ngơi đi. Lúc này, phàm là thông minh trưởng quý, đều sẽ khách khí khí khí đi tới, mời vào cửa hàng uống trà và là tặng bên trên dạng này như thế tiểu lễ vận. Đương nhiên cái này Bạch Hoa Tông nữ tu cũng cực kỳ thông minh, làm chuyện như vậy nhất định phải nắm chắc một cái độ, không thể quá thường xuyên, không thể đều ở một con dê trên thân Hào Long dê, có bối cảnh cửa hàng truyền không đi trêu chọc. Dạng này manh quế, cũng giống như vận dụng ở đằng kia chút bảy hàng vỉ hè tán tu trên thân. Đứng tại ngươi trước gian hàng, chỉ là một cái không thể bình thường hơn được thông lệ kiểm tra. Kiểm tra thời gian có dài có ngắn, liên nhìn ngươi thông minh không thông minh, có thể hay không làm việc. Đi theo Bạch Hoa Tông nữ tu tuần tra một tháng, ắt một thật sự là mở rộng tầm mắt. Một cái nho nhỏ phun thị, đem người tính xấu xí một mặt hiện ra không bỏ sót. Ất Mộc mặc dù không muốn thông đồng làm bậy, nhưng hắn thật rất cần linh thạch, chỉ có thể bất đắc dĩ liên lặng theo ở phía sau, xung làm kia vô tình tay chân. Tiêu Bạch Hoa tông nữ tu dường như nhìn ra Ất Mộc trong lòng không đành lòng, ha ha cười nói, "Lão đệ, không phải tỷ tỷ nói ngươi, cái này tu tiên giới, chính là một người ăn người thế giới, tài nguyên chỉ những thứ này, người khác chiếm nhiều hơn, ngươi tự nhiên là thiếu đi. Người khác cường đại ngươi nhỏ yếu, người khác tự nhiên là sẽ đến chiếm trước ngươi tài nguyên, kết quả cuối cùng chính là cường giả cân mạnh, kẻ yếu càng yếu." Nam đại tông môn là cái gì có thể tại mảnh đất này giới sương vương sương bá, còn không phải là bởi vì chiếm trước mảnh đất này giới nhiều nhất tài nguyên. Đem trong lòng ngươi kia phần nhân từ tranh thủ thời gian vứt bỏ a, nếu không ngươi tại tu tiên giới qua không dài. Cô gái này sửa, có thể nói là lời nói nói ẩu, nhưng cũng có lý, nói rất hiện thực. Tất Mục đột nhiên nghĩ đến trước đó tại phàm trần đại lục, Sa Yêu kia không phải muốn giết chết chính mình, là vì cái gì? Liền là bởi vì chính mình chứa lại nàng long mạch cùng số mệnh, chính mình phản sát sát yêu về sau, đột trung tự luyện hóa ra một đống linh đan, trực tiếp đem tu vi của mình đẩy lên tới luyện khí 9 tầng. Suy cho cùng vẫn là tài nguyên lại phân phối lại lợi dụng. Sà Yêu tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng lại vì mình làm áo cưới, đứng tại Sà Yêu góc độ đi xem, cái này làm sao lại công bằng? Mặc dù tu tiên giới là nhược nhục cường thực thế giới, thực lực quyết định tất cả, nhưng ở ắt một trong lòng vẫn có một cây cái cân. Hắn có điểm mấu chốt của mình, nếu như tùy ý đột phá tự mình làm người danh giới cuối cùng, kia còn là người sao? Nếu như mình tùy ý tàn sát cấp đoạt người khác tất cả, vậy mình cùng những cái kia bảng môn tà đạo còn khác nhau ở chỗ nào? Giống trước đó giết Sà Yêu, giết Lưu Gia huynh đệ, giết Tà Tu, chính mình cũng có lý do quang minh chính đại. Ất Mục tự giễu thầm nghĩ, ta có lẽ chính là một cái ngụy quân tử a. Một tháng qua, Ất Mục bản tính toán một cái, chính mình đạt được chỗ tốt, lại có 120 khối linh thạch. Như vậy đội tuần tra 1 tháng ngoài định mức chỗ tốt liền có 1200 khối linh thạch, 1 năm trôi qua hơn 1 vạn 4000 linh thạch. Mà nghe nói ở bên trong phường, trông giữ cửa hàng đệ tử, đây chính là công việc bẽ bợ, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Chương 18, tính toán nhỏ nhặt 2, chương 18, tính toán nhỏ nhặt 2. Bất quá Ất Mục lại suy nghĩ một chút, 1 năm này hắn nhiều lắm là làm 6 tháng, hợp lại cùng nhau cũng chính là 720 khối linh thạch. Sau đó đội tuần tra mỗi tháng là phòng thủ đệ tử cấp cho 50 linh thạch bổng lộc, 6 tháng lại là 300 khối linh thạch, dạng này 1 năm trôi qua, chính mình ít nhất cũng có thể vào tay bắt đầu 1000 khối linh thạch, 2 năm chính là 2000 khối linh thạch. Cứ như vậy, liền đầy đủ chính mình xung kích chúc cơ thuê động phủ phí dụng. Thật là ớt một cũng không cam lòng. Bởi vì nếu quả thật theo cứ như vậy đến thực hành lời nói, vậy thì mang ý nghĩa hắn muốn chậm trễ thời gian 2 năm. Mà 2 năm về sau, cho dù hắn thật tích lũy đủ linh thạch, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể sông quan thành công. Vạn một thất bại, vậy thì mang ý nghĩa chính mình hết thảy tất cả đều muốn làm lại từ đầu. Dạng này lãng phí thời gian liền càng nhiều, không thể làm như vậy, nhất định phải muốn càng nhanh chóng hơn phương pháp xử lý. Kế tiếp 1 tháng này, là hắn thời gian nghỉ ngơi, ất mục dự định đem toàn bộ phường thị mới hảo hảo đi dạo một lần, lại nghiên cứu cẩn thận một chút, nhìn xem có đột phá hay không điểm. Trước đó hắn một mực tại bên ngoài phường tuần tra, chưa từng đi bên trong phường. Mà bên trong phường cũng căn bản không cần tuần tra, trong này cửa hàng tất cả đều là nam đại tông môn trực tiếp mở, ai ăn gan hổ mật gấu dám đến náo sự. Tiến vào bên trong phường về sau, ất mục phát hiện nơi này cửa hàng mua bán đồ vật, rõ ràng muốn so bên ngoài phường cao hơn mấy cái thứ bậc. Dù sao cũng là đại tông môn sản xuất đồ vật, chất lượng đều có cam đoan. Ròng rã thời gian một ngày, Tất Mộc đem toàn bộ bên trong phường đi dạo một lần, lại vẫn không có tìm kiếm được kiếm lấy linh thạch phương pháp xử lý. Trong lúc này trong phường, tất cả chuyện làm ăn đều có các đại tông môn cầm giữ, người khác căn bản là cấm không đọ chân. Nhìn tới vẫn là muốn đi bên ngoài phường tìm tìm cơ hội. Dù sao nơi đó, Tam giáo cửu lưu, Long Nư hỗn tạm, mặc kệ làm chuyện gì, đều rất bình thường, không rất dễ dàng bị người chú ý. Ngày thứ hai, Tất Mộc đơn giản dịch dùng một chút, bỏ đi tông môn pháp bảo, đổi lại một cái bình thường áo bằng xám, ra chủ sở Xuống ra phía ngoài phường đi đến, đi vào bên ngoài phường về sau, hắn một một lần nữa một nhà một nhà cửa hàng đi dạo, nguyên một đám tán tu quẩy hàng dần dần xem xét. Cuối cùng, hắn đứng tại một cái bán thảo dược tán tu trước dân hàng, ngồi xổm người xuống, đem vài hàng bên trên một gốc tự sắc dược thảo cầm lên, cẩn thận xem xét. Chủ sạp này là một cái 60 nhiều tuổi lão hán, chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, bên cạnh còn tựa sát một cái 7, 8 tuổi tiểu nữ hài, thế mà cũng có luyện khí 1 tầng tu vi, đang dùng một đôi tràn ngập linh khí mắt to nhìn chằm chằm hắn một nghìn. Thấy có khách người tới cửa, lão hán kia mặt mũi muối tràn đầy là cười mà hỏi: Khách nhân thật là coi trọng cái này gốc củ dương thảo. Tất Mục tình bơ hỏi, không biết cái này củ dương thảo định giá bao nhiêu? Lão hán thử nói rằng, đây là 10 năm củ dương thảo, định giá 2 khối linh thạch. Nói xong lời này, liền vẻ mặt khẩn trương nhìn xem mất một phản ứng. Tất Mục không có trực tiếp trả lời, ngược lại lại hỏi, ngươi cái này củ dương thảo chỉ có như thế một gốc sao? Ta nhớ được củ dương thảo thường thường đều là liên miên sinh trưởng, ngươi hẳn là còn có không ít hàng tồn a. Lão hán kia nghe xong, có chút kinh ngạc nhìn một cái Tất Mục, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia thế mà còn đối dược thảo hiểu rõ như vậy. Liền mở miệng nói ra ta chỉ có như thế một gốc, bất quá ta ngược lại biết nơi nào còn có cựu dương thảo, nhưng lại không tốt nhất lấy, nơi đó có một cái thiết giáp yêu thú bảo hộ lấy, mười phần hung hãn, ta bộ xương già này cũng không dám đi. Tất một nghe xong, nhẹ gật đầu. Dựa theo bạch thảo lục bên trên chớ ghi lại, cái này cựu dương thảo thường thường liên miên sính trưởng, hạt giống mười phần cứng rắn, nhưng bề ngoài lại bao vây lấy một tầng lại ngọt lại hương độ vận, rất dễ dẫn tới yêu thú kiếm ăn. Những này yêu thú ăn cựu dương thảo hạt giống sau, đem phía ngoài đồ vật tiêu hóa sạch sẽ, cứng rắn hạt giống không cách nào tiêu hóa, liền theo phân và nước tiểu tản tới các nơi. Cho nên lão hán này nói Tại Cửu Dương thảo trung quanh, có một cái thiết giáp yêu thú bảo hộ, hẳn là không sai. Tất Mộc vừa cười vừa nói, "Như vậy đi, hai ta làm cái giao dịch, cái này gốc Cửu Dương thảo ta mua, sau đó ngươi lại nói cho ta cái khắc Cửu Dương thảo vị trí, ta cho ngươi 10 khối linh thạch." Lão hán kia nghe xong, thôi có chút ngạc nhiên mừn rỡ. Kỳ thật, cái này Cửu Dương thảo cũng không phải là cái gì đặc biệt hiếm có linh thảo, nó chỉ có một cái tác dụng, chính là ở một mức độ nào đó tăng cường nam nhân phương diện kia năng lực, nói trắng ra là chính là có nhất định tráng dương tác dụng. Bất quá loại tác dụng này cũng tùy từng người mà khác nhau, có người ăn tương đối rõ ràng, có người ăn không hề có tác dụng. Tại tiện lợi phường, cũng thường xuyên có lưu động bán hàng rong bán. Giá cả phổ biến không cao, bình thường đều là 12 mai linh thạch ở giữa. Tất Mục Sở Dĩ muốn đánh nghe Cửu Dương thảo vị trí, là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp. Trước đó hắn tại tông môn làm tứ họa đồng tử thời điểm, đã từng theo một gã đàn sư nơi đó đạt được một loại tên là Thang Dương Đan Đa Vương. Cái này Thang Dương Đan là một loại cực kỳ tiểu chúng đa dược. Ở trên thị trường căn bản cũng không lưu thông. Nhưng cái này Thang Dương Đan đối với Tráng Dương, nhưng lại có kinh người tác dụng. Tất Mục đã từng thử qua một viên nhỏ từ dược trùng để luyện ra Thang Dương Đan. Hiệu quả kia quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Cái này Cựu Dương Thảo chính là luyện chế thăng dương đan chủ yếu vật liệu. Thất Mục nhìn thấy Cựu Dương Thảo đồng thời, trong đầu tức thì toát ra một cái to gan ý nghĩ, bất quá ý tưởng này có được hay không, còn phải đợi hắn làm đến đại lượng Cựu Dương Thảo lại nói. Kế tiếp tiếp, lão hán kia liền đem Cựu Dương Thảo ký càng vị trí nói cho Thất Mục, hơn nữa còn phụ tặng một tấm bản đồ. Thất Mục cũng thống khoái cho lão hán kia 10 khối linh thạch. Xế chiều hôm đó, Thất Mục liền vụng trộm rời đi tiện lợi phường, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, đi tìm kia phiến Cựu Dương Thảo. Ước chừng đổi đến hơn 100 dặm đường, Thất Mục đi tới một chỗ sơn cốc Dựa theo địa đồ tr chỗ bày ra, cái này Cửu Dương thảo liền sinh trưởng trong sơn cốc. Nhưng ất mục cũng không có tùy tiện tiến vào sơn cốc này, bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Lão hán này đưa tặng địa đồ, là thật là giả, lại hoặc là không làm một cái bẫy, cái này cũng có nói. Cho nên ất mục dự định trước ở chung quanh thật tốt quan sát một chút, xác định an toàn về sau lại vào cốc. Trải qua một phen dò xét, ất mục không có bất kỳ cái gì phát hiện. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, ất mục quyết định vào cốc tìm đòi. Hắn đem chiếc giết chết tà tu đạt được món kia áo choàng khoác ở trên thân, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm linh phù, làm xong vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới cất bước hướng trong cốc đi đến. Sơn cốc này mười phần tĩnh mịch. Sơn cốc hai bên sườn dốc bên trên, mộc đầy đại thụ che trời, ấm áp của mặt trời, một cái nhìn không thấy bờ. Tại cốc cô, có một dòng suối nhỏ hối lượn khúc chết vươn hướng phương xa. Thất Mục theo dòng suối nhỏ, không ngừng tiến lên. Cuối cùng hắn đi tới một chỗ đầm nước trước, vị trí này chính là kia trên bản đồ biểu hiện Cựu Dương thảo sinh trưởng địa phương. Thất Mục vây quanh đầm nước dạo qua một vòng, rốt cục tại đầm nước nghiêng phía trên vị trí, tìm tới Cựu Dương thảo. Tô sơ giản lược tính ra, cái này một mảng lớn cựu dương thảo, có ít nhất trên trăm gốc, nếu như toàn bộ hái, đầy đủ chèo chống ngất một kế hoạch. Nhưng ngất một cũng không có tùy tiện đi ngắt lấy. Hắn đứng xa xa nhìn mảnh này cựu dương thảo, sau đó dùng thần thức không ngừng cảm ứng đến xung quanh, tìm kiếm cái kia ẩn nút trong bóng tối thiết giáp yêu thú. Chương 19, Goblin hạch, 1, chương 19, Goblin hạch, 1. Ngay cả kia hái thuốc lão nông đều biết nơi này có thiết giáp yêu thú, chính mình không có lý do gì không phát hiện được. Một phen dò xét về sau, quả nhiên bị hắn phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Nương tựa mảnh này cựu dương thảo cách đó không xa, Có một khối nô gia tảng đá lớn. Kia tảng đá lớn hình dạng liền như là một cái hình bầu dục hình cầu đồng dạng. Phía trên rơi đầy cây cỏ. Nếu như chỉ bằng ánh mắt nhìn, hoàn toàn chính xác không có cái gì dị thường. Nhưng thông qua thần thức cảm ứng lại phát hiện, tảng đá kiết nhưng lại có nhiệt độ cơ thể, hơn nữa còn có lấy rất nhỏ nhịp tim thanh âm. Xem ra nô gia tảng đá kia chính là kia thiết giáp yêu thú. Khả năng cùng thần thông thiên phú của nó có quan hệ, cho nên mới biến thành một tảng đá lớn. Cự thạch mặt ngoài kia loang lổ bác bác đường vân, chính là kia thiết giáp. Giá hóa này xem ra khẳng định là lực phòng ngự cực cao. Nhưng tạo vật chủ là công bằng Ta yêu thú này trên thân khẳng định có yếu kém địa phương, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm tới nó yếu kém điểm." Tất Mộc suy nghĩ một chút, yêu thú này cách Cửu Dương Thảo quá gần. Nếu như ở chỗ này cùng yêu thú chiến đấu, một cái không chú ý liền có thể đem Cửu Dương Thảo làm hỏng. Nhất định phải đem nó dẫn tới nơi khác đi. Hắn lặng lẽ tối lui, lại trong cốc tìm kiếm thích hợp mai phục địa phương. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định phát huy sở trường của mình, đem cái này thiết giáp yêu thú dẫn tới trong rừng rậm, sau đó lợi dụng chính mình một hệ pháp thuật, đem cái này thiết giáp yêu thú của lấy. Chính mình cũng không nhất định không phải muốn giết chết yêu thú này. Chỉ cần đem nó cuốn lấy trong một dây lạt cơ vụ, chính mình liền có thể đem mảnh này Cửu Dương thảo toàn bộ thu thập đi. Quyết định chủ ý sau, Tất Mục lại lần nữa trở về. Hắn đi vào khoảng cách thiết giáp yêu thú không đủ 10 trượng địa phương xa, tới vị trí này, hắn đã rõ ràng cảm thấy thiết giáp yêu thú nhịp tim hơi có chút tăng tốc. Tất Mục bỗng nhiên nổi lên, trong tay pháp kiếm nhanh như thiểm điện, hướng về thiết giáp yêu thú mạnh mẽ bổ tới. Pháp kiếm chém vào tại thiết giáp yêu thú da, toát ra đốm lửa tung tóe, chỉ để lại nhàn nhạt phản ứng, bởi vậy có thể thấy được, cái này thiết giáp yêu thú lực phòng ngự chi cao. Tất Mục công kích, chọc giận tới thiết giáp yêu thú Yêu thú kia chậm rãi triển khai thân thể của mình, triển lộ ra chân chính hình thái. Tất Mộ xem xét, thì ra cái này cái gọi là Thiết Giáp Yêu Thú, bất quá chỉ là một cái TT mà thôi. Chỉ là bởi vì sinh hoạt tại tu tiên giới, lâu dài chịu thiên địa linh khí nhuồn dần, nhất sau đó phát sinh biến đổi dị, chuyển hóa thành yêu thú. Yêu thú này mặc dù bề ngoài lực phòng ngự cực cao, nhưng nó mềm mại phần bụng lại là nhược điểm của nó. Tất Mộ kế tiếp không ngừng cách dùng kiếm công kích bụng của nó, nhưng mỗi lần công kích đều bị Thiết Giáp Yêu Thú dùng phía sau lưng của mình cho che kín. Một tới hai đi, đem cái này Thiết Giáp Yêu Thú thật cho chọc giận. Thiết giáp yêu thú phẫn nộ gào thét, đem thân thể đầu đuôi tương liên tạo thành một cái viên câu, sau đó nhanh chóng chuyển động, lao về phía ất mục. ất mục thấy mục đích đã đạt, cấp tốc lui lại, đem thiết giáp yêu thú dẫn hướng bên trái trên sườn núi rừng rậm. Thiết giáp yêu thú chuyển động tốc độ cực nhanh, hơn nữa nó mặt ngoài kia từng khối lẫn phiến, thế mà cũng hơi mở ra, tựa như từng thành từng thanh lưỡi đao sắc bén, những nơi đi qua, không gì có thể cản, một mảnh hỗn độn. ất mục một, một bên lui lại, vừa có chút lửễu lơi, không nghĩ tới cái đồ chơi này lẫn phiến tự nhiên như thế sắc bén. Rất nhanh cái này một người một thú liền đi tới trong rừng rậm. Mặc dù có đại lượng cổ thụ chọc trời ngăn cản, nhưng thiết giáp yêu thú tốc độ không thấy chút nào giảm bớt. Từng mảnh từng mảnh cây gối, ầm ầm na xuống. Tất mục mang theo thiết giáp yêu thú tại trong rừng cây xoay quanh, mà thiết giáp yêu thú như cũ theo sát ở phía sau, quét ngang tất cả. Mảnh này không biết sinh bao nhiêu tuổi rừng rậm, xem như gặp vận rủi lớn. Một lát sau, kia thiết giáp yêu thú rốt cục ngừng lại chuyển động. Khả năng nó cũng phát hiện, chính mình theo không kịp trước mắt tu sĩ này, cũng không đả thương được hắn, liền hậm hực hướng sau bỏ đi, dự định một lần nữa trở lại kia Cửu Dương thảo phụ cận. Có thể tất mục, lại có thể nào như nó mong muốn? ất mục nhanh chóng thi pháp, chỉ thấy theo vậy được phiến sụp đổ cây tối ở giữa, đại lượng dây leo thật nhanh mọc ra, đem ngay tại bọ thiết giáp yêu thú tứ chi cho chăm chú cuốn chặt lấy. Thiết giáp yêu thú liền như là sa vào đến trong vũ bồn, liều mạng giãy giụa, mong muốn tránh ra những cái kia dây leo chói buộc, một lần nữa đem thân thể của mình lăn thành một cái viên cầu, tốt chặt đứt những mấy dây leo. Nhưng đã quá muộn. Đại lượng dây leo chen chúc mà đến. Mất một lúc, liền đem thiết giáp yêu thú bọc thành một cái bánh chưng đồng dạng. Thấy yêu thú tạm thời không thể động đậy, ất mục thật nhanh nhảo về phía Cửu Dương Thảo. Hắn nhanh chóng lấy ra mấy cái hổ ngọc, nhanh chóng đem cái này một mảnh cựu dương thảo tận gốc mang lá toàn bộ đào lên. Bởi vì cái gọi là thiên địa linh tài thích hợp chi, nhưng không thể tận tụ chi. Ất Mộc đem những cái kia cựu dương thảo hạt giống đơn độc thu thập lại, lại trở về rừng rậm. Thiết Giáp Yêu Thú đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Ất Mộc, vô cùng phẫn nộ. Ất Mộc đi vào trước mặt của nó, đem kia một bao lớn thu thập lại cựu dương thảo hạt giống, đặt ở Thiết Giáp Yêu Thú trước mắt một cái trên mặt gỗ. Sau đó nhẹ giọng nói rằng, ta biết ngươi là yêu thú, nhất định có thể nghe hiểu được lời ta nói. Những này cựu dương thảo cùng ta có đại dụng, ta nhất định phải lấy đi. Những này hạt giống lưu cho ngươi, chờ một lúc sau khi ta rời đi, những này dây leo tự sẽ giải trừ, trả lại ngươi tự do. Cáo tử. Nói xong, Thất Mục quay người chạy vội rời đi. Chờ Thất Mục sau khi đi mười mấy hơi thở, cuốn quanh thiết giáp yêu thú dây leo chậm rãi rút đi. Trung Hoạch tự do thiết giáp yêu thú, nhìn một chút Thất Mục rời đi phương hướng, lại nhìn một chút trước mắt cái này một đống cựu dương thảo hạt giống, sau đó một ngụm toàn bộ nuốt vào, rã rủa mập mạp thân thể, hướng này cốc chậm rãi bò đi. Thuận lợi vào tay cựu dương thảo, Thất Mục tâm tình mười phần vui sướng, hắn cấp tốc quay trở về tiện lợi phường, bắt đầu bắt đầu tiến hành hắn kiếm tiền đại nghiệp. 3 ngày sau đó, Tất Mục chủ sở, nhìn trước mắt trưng bày 20 nhiều cái tiểu ngọc bình, tất mục nội tâm 10 phần cao hứng. Những cái tiểu ngọc bình ở trong trang toàn bộ đều là Thang Dương Đan. Nhưng ất mục lại cho những cái Thang Dương Đan lên một cái đại lực hoàn danh tự, danh tự này hay là hắn tại phàm trần thời điểm, theo mặt đường bên trên một chút bán đan dược gánh xiếc nghệ nhân nghe được. Hơn nữa từ dược trùng đều luyện ra Thang Dương Đan, cùng chân chính Thang Dương Đan, mặc kệ theo lớn nhỏ vẫn là theo hình dạng vẫn là theo nhan sắc, khí vị đều có khác biệt rất lớn, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới đây là Thang Dương Đan. Chính mình thì có thể đường hoàng nói, đây là tổ truyền đại lực hoàn kế tiếp chính là tiêu thụ vấn đề. Tất mục đã sớm nghĩ kỹ đi nơi nào tiêu thụ. Ngọc Trang lâu là tiện lợi phường một chỗ động tiêu tiền. Nói trắng ra là chính là Phàm Trần Thanh lâu ký viện. Ngày này, một người trung niên nam nhân đi vào Ngọc Trang lâu. Ngộ Tú bà đầy nhiệt tình tiến lên đón, mang theo chức nghiệp tính mỉm cười nói, "Ai nha, vị đại gia này tốt, nhìn đại gia có chút lạ mặt, lại là lần đầu tiên đến chúng ta Ngọc Trang lâu sao?" Trung niên nhân kia ha ha cười nói, "Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên đến." Ngộ Tú bà trên mặt cười nở hoa, nàng thích nhất loại này khách lạ. Hơn nữa nhìn người này ăn mặc, cũng hẳn là không thiếu tiền nhị chủ. Liền cười híp mắt hỏi Không biết do vị đại gia này họ gì a, thích gì dạng cô nương a. Ta tốt cho ngài lập tức tán bại. Chương 19, Goblin Thạch 2, chương 19, Goblin Thạch 2. Trung niên nhân cười nói, cái này tạm thời không đổi, ta muốn trước cùng ngươi tìm một chỗ đơn độc nói một chút. Tú bà kia tử nghe xong khẽ giật mình, đưa trong tay hương lụa hướng trung niên nhân lắc lắc, nhấc lên tay hòa, dùng tay che miệng cười nói, vị đại gia này, ngài có thể thật biết nói đùa, ta đều bao lớn tuổi rồi, ngươi còn muốn điểm ta không thành. Sắc mặt của người trung niên có chút biến thành màu đen, cố nén có chịu, vừa cười vừa nói, ta là muốn cùng ngươi làm luận đang cách bốn bán. Tú bà kia tử nghe xong Trung niên nhân lời nói, sững sốt một chút, nhìn hắn không giống nói đùa dáng vẻ, liền vừa cười vừa nói, "Dễ nói, chúng ta tới đằng sau đến đàm luận." Hai người một trước một sau đi tới hậu viện, tiến vào một gian đường thất. Mụ Tú bà để cho người ta dâng trà nước, sau đó liền nhường tạ hữu lui ra, toàn bộ đường trong phòng liền chỉ hạ mụ Tú bà cùng Trung niên nhân kia. Mụ Tú bà lúc này đã thu hồi nụ cười, nhìn chằm chằm Trung niên nhân hỏi, "Hiện tại có thể nói a?" Trung niên nhân kia từ trong ngực móc ra một cái tiểu ngọc bình, đem bình ngọc đưa cho mụ Tú bà, vừa cười vừa nói, "Ngươi xem trước một chút cái này lại nói." Tú bà kia tử tiếp nhận tiểu ngọc bình, cũng không có lo lắng trung niên nhân làm trò gì, dù sao đây chính là tại địa bàn của mình. Nàng trực tiếp mở ra bình ngọc, đem viên đan dược kia ngã xuống trong lòng bàn tay, dùng cái muối nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó nàng mười phần kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn một chút trung niên nhân, nghi ngờ hỏi, "Đây là thôi tình thuốc?" Trung niên nhân kia cười nói, thật không hổ là trong tay hành gia, vừa nghe liền biết. "Không tệ, đây là ta tổ truyền đại lực hoàn." Tú bà kia tử xem thường, một bên đem trong tay đan dược thả lại bình ngọc, một bên hướng hồ nói, "Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, thứ này ta nơi này có là, không phải vật hi hãng gì." Trung niên nhân cười hắc hắc nói, "Ta cái này đại lực hoàn có thể không phải tầm thường, nếu ngươi không tin, có thể tùy tiện tìm người thử một chút, so sánh một chút trước ngươi những đan dược kia, tự nhiên có thể thấy rõ ràng." Thấy trung niên nhân này nói như thế lời thể son sắt, tú bà kia tử nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ngoài cửa một tên trắng hán đi đến. Mụ tú bà đem bình ngọc đưa cho cái kia trắng hán, sau đó tại bên thai nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Trắng hán kia khẽ gật đầu một cái, cầm bình ngọc lui xuống. Qua không đến một thời gian uống cạn trung trà, trắng hán kia lại vội vã trở về. Đi vào mụ tú bà trước mặt, phụ ở bên thai nhỏ giọng hỏi báo cái gì? Tú bà kia tử ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, dường như tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Trơ tráng hán kia lui ra sau, mụ tú bà lập tức đổi lại một bộ nịnh nọt nụ cười. "Khách quý đồ vật, hoàn toàn chính xác là đồ tốt, ngay cả kia suy sụp nhiều năm người cũng sinh lòng hỏa hổ. Khách quý có bao nhiêu? Chỉ cần giá tiền phù hợp, ta muốn hết." Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói rằng, "Việc này không đợi. Ta trước miễn phí tặng ngươi 10 hạt, đêm nay ngươi lại dùng tới, ngày mai chúng ta lại đến nói ra ô." Tú bà kia tử cũng cười nói, "Khách quý thật là một cái người sảng khoái, tốt, ngày mai lúc này ngươi lại tới tìm ta." Trung niên nhân đứng dậy chắp tay, Liên giáo tử rời đi. Ngộ Tú bà đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn trung niên nhân rời đi. Bên người chàng hán kia nhỏ giọng hỏi, "Mụ mụ, phải chăng cần ta đuổi theo?" Ngộ Tú bà khoát tay áo, trầm giọng nói, "Không đổi, qua đêm nay, ngày mai lại nói." Đêm đó, Ngọc Trang lâu mấy vị đầu bài cô nương có thể gặp thay vạn. Những cái kia ăn thang dương đan khách lãng chơi nhóm, quả thực lấy một trống trăm, dũng mãnh vô đích, một đêm ngự nữ mấy người. Toàn bộ Ngọc Trang lâu quỷ khóc sói gào, mãi cho đến bình minh. Ngày thứ 2 giữa trưa, trung niên nhân kia đúng hẹn mà tới. Ngộ Tú bà thấy một lần trung niên nhân đến, nếp nhăn trên mặt đều cười lên. Nang Đích Sắc không ngờ rằng, cái này nho nhỏ đan dược cơ nhân như thế thần kỳ, thật không hổ là đại lực hoàn. Quả thực chính là đại lực xuất kỳ tích. Tối hôm qua, linh thạch tiền thu so với trước kia đến ít hơn nhiều một nữa. Hai người sau khi ngồi xuống, mụ tú bà lập tức thẳng vào chủ đề. "Khách quý, ngươi liền nói cái giá đi." Trung niên nhân cười một cái nói, "Một cái đại lực hoàn, 20 linh thạch, một tuần nhiều nhất chỉ có thể cung cấp ngươi 150 hạt." Tú bà kia tử nghe xong, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Giá tiền này đích thật là có chút cao. Hiện ở trên thị trường lưu hành thôi tình đang được, trong đó hiệu quả tốt nhất một loại 13 cái linh thạch mùa hạt. Nhưng trung niên nhân kia dường như đã tính trước, nhìn chằm chằm Mộ Tú bà, trầm giọng nói rằng, "Ta đại lực hoàn, hiệu quả có thể vượt xa những cái kia bình thường thôi tình đang được, hơn nữa ta sẽ độc nhất vô nhị chuyên cung cấp, ngoại trừ ngươi nơi này, viên thuốc này tuyệt đối sẽ không ở trên thị trường xuất hiện, về phần ngươi chuyển tay có thể bán bao nhiêu, kia là chuyện của ngươi, ta cũng tuyệt không can thiệp." Mộ Tú bà lúc này nội tâm đang đang kịch liệt đấu tranh. Cái này đại lực hoàn đích thật là quá tốt rồi. Tối hôm qua đã đầy đủ nói rõ tất cả. Mặc dù giá cả có chút cao, Nhưng nếu quả thật có thể làm được độc nhất vô nhị chuyên cung cấp, trừ này một nhà, không còn chi nhánh. Như vậy nàng tự nhiên có biện pháp đem giá tiền này vượt lên mấy lần. Lập tức, liền không do dự nữa, đồng ý trung niên nhân kia đề nghị. Bất quá nàng muốn đề cao lượng giao dịch, lại bị trung niên nhân từ chối, lý do là hắn mỗi tuần chỉ có thể làm nhiều như vậy, vượt qua cái lượng này, mặc kệ là thảo dược vẫn là tự thân tính lực, đều không đạt được, đến lúc đó hắn liền không cách nào cam đoan cung hóa chất lượng, đập chiêu bài chẳng tốt cho hai cả. Cuối cùng, song phương ký kết mua bán khế ước, ước định cách mỗi 7 thiên giao phó một lần đại lượng hoàn, mỗi lần 150 hạt Một tay giao hàng một tay giao tiền. Đám đầu tiên 150 hạt, lại thêm đem qua dùng để thí nghiệm kia 10 hạt, hết thảy 3200 linh thạch, cũng trực tiếp ở trước mặt tiền hàng thanh toán xong. Đem trung niên nhân đưa đến cửa chính, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, tú bà kia tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau lưng chẳng hắn, cấp tốc đi theo. Trung niên nhân kia không là người khác, chính là ất mục. Hắn cải trang cách gian mặc một phen, lại thi triển tông môn môn liễm tức thuật, đem tu vi đè thấp đến luyện khí 8 tầng, tìm tới Ngọc Trang lâu, chủ hoạch lần giao dịch này. Hắn sớm đã cảm giác được sau lưng đi theo người, bất quá cũng không có để ở trong lòng, lẫn vào đám người về sau, rất nhanh mượn nhờ một bộ đồ thuật, thông qua hai bên đường phố hàng cây bên đường, bộ trốn mắt dạng. Kia đi theo chàng hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua tràn đầy đám người đứng đi, chỉ có thể không công mà lui. Đây vốn chính là một cái búa mua bán, tất một không có khả năng cùng Ngọc Trang lâu lập đi lặp lại đi làm làm ăn này, vậy sẽ đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm, tốt như vậy phương thuốc, ai không muốn đem nó điều khiển tại trong tay của mình. Trở lại Ngọc Sơn tông cứ điểm mất mục, đem toàn thân trên dưới tất cả linh thạch chất thành một đống, tử tế số số, hết thảy 4800 linh thạch, nếu như thuê loại kia một ngày 30 linh thạch độ phủ, có thể thuê 160 thiên, năm nhiều tháng thời gian. Tất Mục cảm thấy vẫn còn có chút không quá đủ, hắn ít nhất phải gom góp 6 tháng tiền thuê, bây giờ còn có 600 linh thạch lỗ hổng không có tin tức. Tất Mục lại đem toàn thân trên dưới tất cả túi chứa vật lại cẩn thận tra xét một lần. Hiện tại có thể bán thành tiền đồ vật cũng chỉ còn lại bốn dạng. Một cái chính là lưu tổng võ chuôi này pháp khí, thêm một cái là từ trên người hắn đạt được viên kia mang theo một đạo thần bí đường vân đang dương dược, sau đó chính là theo tà tu trên thân đạt được cái kia hồng ngọc, cũng bị rất chết giống như con khỉ quái vật thi thể. Tất Mục một, một mực cảm giác cái này bốn kiện đồ vật không thể tùy tiện bạo lộ ra, rất dễ cho mình dẫn tới tai họa, nhưng bây giờ hắn cũng đích thật là không có cách nào. Chương 20, Tinh huyết đan, 1, chương 20, Tinh huyết đan, 1. Suy nghĩ liên tục, ất mục cuối cùng quyết định vẫn là đem cái kia giống giống như con khỉ quái vật thi thể xử lý một chút. Trước đó, hắn nhìn thấy có mấy cửa hàng chuyên môn thu thập yêu thú thi thể, giá cả không đồng nhất. Càng là chân quý yêu thú giá cả càng cao, càng là thường gặp yêu thú giá cả càng thấp. Về phần cái này giống giống như con khỉ quái vật, trước đó hắn tại tông môn linh thú viên bên trong, thật là xưa nay chưa từng nhìn thấy. Nghĩ đến cũng hẳn là một cái hiếm có giống loài. Còn có lưu tổng võ cái kia thanh pháp khí, hắn cũng dự định cùng nhau xử lý. Cái này hành cấp nhị tướng đã chết thời gian dài như vậy, đoán chừng hẳn không có người chú ý chuyện này. Huống hồ đây là tiện lợi phường, không phải tại Ngọc Sơn Tông cùng Thủy Bình Tông nơi đó, nơi nơi này lưu lượng lớn, lưu động tính cũng rất mạnh, hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp bị người chú ý tới. Kế tiếp tiếp, Ất Mục lại cải trang cách hắn mặc, hơn nữa chuyên môn tìm người lưu lượng lớn thời điểm, bắt đầu thủ tiêu tăng vật hành động. Nhưng hắn tiếp nối là liên tiếp tìm hai nhà thu mua yêu thú cửa hàng, thế mà không hay hiểu được cái con khỉ này quái vật lai lịch. Nhà thứ nhất cho 10 khối linh thạch giá thu mua, Ất Mục quay đầu bước đi. Nhà thứ hai cho 30 linh thạch, Ất Mục cũng không hài lòng. Cuối cùng hắn đi tới nhà thứ ba. Theo lúc trước hắn tìm hiểu tin tức, cửa hàng này tại tiện lợi phường đã kinh doanh 100 nhiều năm, phía sau là một cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, danh tiếng coi như không tệ. Thừa Dụ Tả Hựu không ngời thời điểm, ất mục đi vào cửa hàng. Nhìn thấy có khách tới cửa, một cái lục tuần lão giả tiến lên đón, chắp tay cười nói, "Quý khách doanh môn, không có tựa xá tiếp đón. Tại hạ họ Phùng, là cái này bạch thú các trưởng quỷ. Không biết rõ quý khách là muốn mua đâu, vẫn là phải bán?" ất mục hướng về phía trưởng quỷ kia thấp giọng nói rằng, "Trưởng quỷ, mấy ngày trước đây ta tại một chỗ trong rừng rậm nhặt được một bộ yêu thú thi thể." đang tiếp ta kiến thức nâng cấp, không nhận ra yếu tố này là cái gì, nghĩ ra bán cho các ngươi, ngươi xem một chút cho giá. Trưởng Quý kia cũng có chút hiếu kỳ, hắn làm một chuyến này đã 30 nhiều năm, còn có rất ít yếu tố nào là hắn không có biết, liền vừa cười vừa nói, trước lấy ra nhìn một cái, nếu thật là vật hi hãn, phương diện giá tiền đương nhiên tốt nói. Chờ hết một đem cổ thi thể kia cầm sau khi đi ra, Trưởng Quý nhìn giật nảy cả mình. Hắn tựa hồ có chút không quá tin tưởng con mắt của mình, lại xích lại gần nhìn kỹ một chút. Ất một quan sát nét mặt, vừa rồi Trưởng Quý kinh ngạc thần thái lạ lừ không được chính mình, xem ra cái con khỉ này quái vật nhất định là lớn có lai lịch. Trưởng Quỷ kia liên tục sau khi xác nhận, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Mục, sắc mặt có chút phức tạp, trầm giọng nói rằng: "Đây là Quỷ Mã Hầu, đích thật là hiếm, có độ vận, ngoại trừ Ngự Thú Tông bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai sẽ có loại vật này." Hắc Mục nghe xong, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, xem ra bị chính mình giết chết, Tà Tu tuyệt đối không đốn dạn, làm không cẩn thận phía sau còn có Ngự Thú Tông cái bóng. Bất quá hắn vẫn giả bộ như không biết chút nào dáng vẻ, nghi ngờ hỏi: "Trưởng Quỷ, cái này Quỷ Mã Hầu có cái gì chỗ độc đáo sao?" Trưởng Quỷ kia mười phần nghiêm mẫm nhìn xem Hắc Mục, ha ha cười nói: "Cái này Quỷ Mã Hầu mười phần hiếm có, nghiêm mật trên ý nghĩa mà nói." Nó đã không phải là bình thường yêu thú, mà là minh thú cùng yêu thú kết hợp thể, nói trắng ra là chính là một cái sâu. Mấy trăm năm trước, Ngự thú tông đã từng từng chiếm được một cái minh thú quỷ khỉ, về sau tìm không ít hầu loại yêu thú cùng nó giao phối, để đạt được một loại mới yêu thú, đáng tiếc đều thất bại, nhưng cuối cùng chỉ có mã hầu thành công, sinh hạ dòng dõi tức là quỷ mã hầu. Tất Mục nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lập tức nghiêm trang nói, "Ta cũng mặc kệ những này, trưởng quỹ ngươi liền nói một chút nhìn cái con khỉ này trị nhiều ít linh thạch, phản chính là ta trong lúc vô ý là được, thích hợp ta liền bán cho ngươi." Trưởng quỹ kia mỉm cười, xoay bàn tay ra. Mở ra năm ngón tay, Thất Mục ra hiệu một chút. Thất Mục lắc đầu, sau đó vươn tay điệu bộ một cái bảy. Kỳ thật, Thất Mục căn bản cũng không biết cái này Trưởng Quỷ khoa tay năm, đến cùng là đại biểu nhiều ít linh thạch. Là 50 vẫn là 500, lại hoặc là 5000. Cho nên hắn dứt khoát cũng không nói lời nào, trực tiếp khoa tay một cái bảy. Trưởng Quỷ kia sắc mặt có một chút khó coi, Thất Mục nội tâm giun lên, là không phải mình cao hơn. Nhưng hắn vẫn cố gắng trấn định, biểu hiện ra một loại không có có kẻ mặc cả cả chỗ trống thần sắc. Trưởng Quỷ thở dài, hắn biết vừa rồi chính mình nhìn thấy Quỷ Mã Hầu trong tích tắc thất thố, đã bị đối diện người bắt được, chính mình liền rơi hạ phong. Hắn lắc đầu nói rằng, cái này quỷ mã hầu mặc dù tương đối hiếm có, nhưng chết đi quỷ mã hầu thi thể cũng không phải là quá đáng tiền, ta ra giá 5000 linh thạch đã là cực hạn, không thể nhiều hơn nữa. Một cô to lớn cảm giác hạnh phúc, kém chút đem mắt mục chờ đánh bại. 5000 linh thạch. Ất Mục thậm chí có chút không quá tin tưởng lỗ hổng hai của mình, vừa rồi hắn còn tại đem giá tiền này đặt ở 50500 ở giữa đâu, không nghĩ tới đối phương cho ra giá tiền là 5000 linh thạch. Ất Mục đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, một bộ chết đi quỷ mã hầu thi thể, vì cái gì còn như thế đáng tiền? Chẳng lẽ tại thi thể này ở trong còn ẩn dấu đi bí mật gì? Ất Mục trong nháy mắt cảm thấy, 5000 linh thạch bán đi một bộ quỷ mã hầu thi thể, hắn khả năng cũng không phải là chiếm tiện nghi, ngược lại là bị thiệt lớn. Lập tức, Ất Mục lập tức có quyết đoán. Hắn đem kia quỷ mã hầu thi thể thu vào trong túi trữ vật, một chút cũng không do dự, đối với trưởng quỹ kia nói một tiếng cáo từ sau đó lập tức đi ra ngoài rời đi. Trưởng quỹ kia còn chưa kịp phản ứng, Ất Mục liền trực tiếp rời điểm đi chạy, biến mất không thấy hình bóng. Chờ trưởng quỹ kia vội vàng chạy đến cửa hàng bên ngoài, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Ất Mục thân ảnh, không khỏi một hồi náo loạn. Vừa rồi nên đáp ứng không nên dạ vờ dạ vịt, nhưng hắn cũng bây giờ không có ngờ tới đối phương vậy mà như thế quyết tuyệt, không nói hai lời, xoay người rời đi, lúc này lại hối hận đã không còn kịp rồi. Trường Quý kia đứng ở trước cửa âm tình bất định, trầm tư một lát, đối với sau lưng gã sai vặt phân phó một tiếng, sau đó liền lập tức hướng về bên trong phòng đi đến. Lúc này rất mục, đã một lần nữa về tới trụ sở. Hắn cũng không có đi bán lưu tổng vỏ cái kia thanh pháp khí, bởi vì tâm tình của hắn hiện tại có chút phấn khởi, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một câu nguy cơ to lớn. Một bộ chết đi quỷ mã hầu thi thể giá trị 5000 linh thạch, quỷ mã hầu là ngự thú tông đặc hữu yêu thú. Những tin tức này giải thích rõ cái gì không cần nói cũng biết. Ngự Thú Tông thật là năm đại tông môn đứng đầu, nó cửa bên trong có ba vị kim đan tu sĩ, thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải Ngọc Sơn Tông có thể so sánh. Một khi chính mình người mang quỷ mã hầu thi thể bí mật bị người biết hiểu, hậu quả đem khó mà tưởng nổi. Hơn nữa hiện tại tỷ lệ lớn dưới tình huống, trưởng quý kia khẳng định sẽ đem tin tức này cáo tri Ngự Thú Tông. Còn tốt chính mình kịp thời rút đi, hơn nữa chính mình một mực lấy mặt nạ gặp người, tạm thời mà nói hẳn là an toàn.